Nguyên bản chậm rãi quan bế đại môn, bỗng nhiên hung hăng rán vào tại một chỗ. Hai người kia kêu, kêu thảm chưa tới kịp phát ra, cũng đã không có động tĩnh. Duy chỉ có đại môn khe hở có máu tươi chậm rãi thẩm tấu ra, chiếu ở đây mấy người, mặt không còn chút máu. Chương 573, cơ quan nhấn ngẫu. Đại môn ầm ầm đóng cửa, Tô Mạch mấy người cũng là không khỏi quay đầu nhìn lại. Cái này, đại môn đóng lại, chúng ta một hồi nên như thế nào ra ngoài? Trong đám người, có người mở miệng hỏi. Sau khi nói xong liền theo bản năng nhìn về phía Thạch Thắng Thiên. Tô Mạch cũng nhìn hắn. Thạch Thắng Thiên trầm mặc nửa ngày, ta làm sao cũng tiến vào rồi ta cũng muốn hỏi ngươi đây, tô mạch không còn gì để nói. lúc trước ba lần 4 lượt biểu thị không muốn vào tới, kết quả phút cuối cùng phút cuối cùng, mình vậy mà cùng lên đến. thạch thanh ung dung nói ra, cha, ngươi sẽ không phải tại cửa chính lại lạc đường a? nói hiệu nói vượng, thạch thắng thiên giận dữ, một cánh cửa lão phu cũng có thể lạc đường, đây không phải dân mù đường, đây là ngớ ngẩn. thạch thanh nhẹ gật đầu, cũng được, ta hôm nay liền thanh lý môn hộ. thạch thắng thiên lộ cánh tay sắn tay háo, liền muốn đem cái này con bất hiếu tại chỗ đánh chết. tô mạch tranh thủ thời gian ngăn cản, được rồi được rồi, hai tử con nhỏ, không hiểu chuyện. Thạch Thành. Thạch Thắng Thiên tự nhiên cũng không có khả năng thật đem Thạch Thành đánh chết, làm bộ một đánh, bị Tô Mạch cản lại về sau cũng liền như vậy. Chỉ là mặt mũi tràn đầy xoan xuýt, nhưng cũng không thể làm gì. Nhập ra tùy tục, tiến đều tiến đến, này lại liền xem như muốn đi ra ngoài cũng không ra được, chỉ có thể trước an tâm xuống tới. Về phần 10 vấn đề kia, Thạch Thắng Thiên lắc đầu. Lão phu cũng không biết nên như thế nào ra ngoài, võ thần điện bên trong, cơ quan nào diệu, thật đến cần đi ra thời điểm, tự nhiên có thể ra ngoài. Lời này kỳ thật cái gì cũng không nói. Bất quá đám người sau khi nghe xong, đều là nhao nhao gật đầu. Thì ra là thế cần đi ra thời điểm, tự nhiên có thể ra ngoài, có phải hay không nói rõ, chỉ cần chúng ta tại cái này võ thần điện bên trong có thu hoạch, liền có thể thoát thân mà đi. Tam thành chính là dạng này, võ tôn tất nhiên sẽ không không thả mất. Nếu như thế, vậy trước tiên hướng phía trước thăm dò. đương nhiên, nói thì nói như vậy, thế nhưng là mới đầu này hành lang bên trong cạm bấy dày đặc, nếu không phải là có ẩn kiếm cư sĩ phát giác cào rượu, để chính bọn hắn xông, còn không biết phải chết nhiều ít người đâu. Này lại nhưng cũng không dám tùy ý hướng phía trước. ẩn kiếm cư sĩ đứng tại chỗ, suy tính một hồi, chậm tiến lên trước một bước, quay đầu hướng tô mẠch cười nói có thể tiến đến trước mặt dưới sàn nhà không có mê hoặc đám người nghe hắn nói như vậy lúc này mới yên lòng lại tô mạch dẫn dương tiểu vân bọn người hướng về phía trước một đoàn người triệt để đi ra hành lang phạm vi ngang đầu nhìn lại trước mắt đây là một cái rộng lớn không gian chỉ là đen nhanh thấy không rõ lắm cụ thể biên giới cùng trong đó bố trí đang lúc đám người chuẩn bị xuất ra cây châm lửa sơ soạn tìm kiếm thời điểm từng đoàn từng đoàn hỏa diễm đột nhiên từ chung quanh liên tiếp sáng lên này biến đổi lại là khiến lòng người một sợ tập trung nhìn vào mới phát hiện chung quanh nơi này vậy mà thiết trí từng cái chậu than trong đó hỏa diễm không biết từ đâu mà đến đợi đợi có người xuất hiện về sau liền cháy rừng vực. ẩn kiếm cư sĩ thấy một lần phía dưới, lập tức nóng lòng không đợi được. cái này võ thần điện thành lập không biết bao nhiêu năm nguyện, xây thành thời điểm, tất nhiên là sử dụng cùng đương kim hoàn toàn khác biệt thủ đoạn. kinh lịch mấy ngàn năm tăng thương diễn biến, mà cơ quan không có nửa phần hao tổn, còn có thể làm được như thế thần mà minh chi sự tình, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Lựa này đến cùng từ đâu mà đến? lại là lấy cái gì làm danh giới định, đến xác định tiêu đốt chậu than thời cơ. hành lang bên trong có cơ quan, thế nhưng là thoát thân hành lang về sau nơi đây dưới chân tuyệt không mảy may mê hoặc như thế nào lại phát động lửa này buồn tự đốt nếu là có thể minh bạch ở trong đạo lý tương lai tại chỗ ở thiết này cơ quan há không hay lắm tô mạch tiên lặng cười một tiếng tia cư sĩ một hồi thuận tiện ngắm nghĩa cẩn thận nếu là học được phương diện này thủ đoạn quay đầu có thể cho ta tử dương tiêu cục cũng chỉnh lý một bộ đây là tự nhiên ẩn kiếm cư sĩ cười ha ha một tiếng nguyễn hỏa quang kia, đám người cũng triệt để thấy rõ cảnh vật chung quanh đây là một tòa rộng lớn phòng cực kỳ khổng lồ phòng bên trong hai bên có 12 dễ bản long trụ treo chống mỗi một cây cây cột trước mặt đều có một tôn điều tố điêu giống trong tay của mình, theo thứ tự là đao, thương, kiếm, kích, búa, việt, câu, xiên, bản tính, roi, giáo. Chỉ có một tôn tay không mà đứng. Những này điêu giống dựa vào bàn long trụ, lẫn nhau kín kẽ, không có bất kỳ cái gì khe hở. Vẹn vẹn lớn nhỏ mà nói, không bằng võ thần điện bên ngoài trong sân rộng như vậy khổng lồ. Nhưng mà đứng sững ở đây, nhưng cũng để cho người ta sinh ra không nhỏ áp bách cảm giác. Đại sảnh đỉnh cao nhất, thì là có bậc thang đi lên. Bậc thang phân hai đoạn, đoạn thứ nhất vì kiểu dài, đoạn thứ hai vì ngũ dài. Lại hướng lên thì là đặt vào một thanh to lớn cái ghế nhìn qua huy phong bất diện, mà tại cái ghế này phía sau trên vách tường lại là một chữ võ. Cái chữ này cơ hồ chiếm hơn nửa cái vách tường. Nơi này chỗ đi xem, bởi vì đúng lúc là tại ánh lửa không kịp chỗ, ngược lại là không cách nào nhìn toàn. Chỉ là từ hình dáng bên trên có thể nhận ra cái chữ này là cái gì. Mặt khác, tại bức tường này hai bên phân biệt có hai cánh cửa, không biết thông hướng phương nào. Tô mạch một đoàn người không có làm nhiều do dự, liền định tiến về tìm tòi. Đến đều tới, vô luận cái này võ thần điện bên trong có cỡ nào mê hoặc cũng không thể trụ bước lúc này đặt chân đại sảnh lại một lần cảm nhận được bị cái này điêu giống đường hẻm hoang nên khoái hoạt bởi vì phòng khách này còn lâu mới có được bên ngoài quảng trường như vậy to lớn đám người cơ hồ là dán cái này điêu giống đi qua chỉ là liền độ cao mà nói một cái bình thường thân cao người trưởng thành đại khái chỉ có thể đến cái này điêu giống đuổi phụ cận đi tới đi tới ngụy tử y vô ý thức kéo tô mạch tay tô mạch quay đầu nhìn nàng một cái không biết cô nương này làm sao bỗng nhiên ở giữa liền gan to như vậy kết quả là nhìn thấy ngụy tử y sắc mặt có chút kinh dị nói ra lao ma đầu ta cảm giác những này điêu giống đều đang nhìn ta Tô Mạch nghe vậy cười một tiếng. Mặc kệ là chân dung, vẫn là điêu giống, phàm là có mắt, mặc kệ là treo ở trên tường, vẫn là để ở một bên, đều sẽ làm người ta sinh ra nó tại nhìn chăm chú hào giác của ngươi. Không có gì đáng ngại. Thật. Ngụy Tử y đưa tay chỉ một cái điêu giống. Thế nhưng là, nó rõ ràng chính là tại túi đầu nhà ta. Tô Mạch sững sở, thuận tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại. Quả nhiên liền gặp được một cái điêu như đầu sọ có chút buông xuống, tựa hồ ngay tại túi đầu quan sát những này không biết từ chỗ nào mà đến nhỏ bé phàm nhân. Cái này phòng bên trong ngoại trừ đám người tiếng bước chân bên ngoài, cũng hoàn toàn âm. Ngụy Tử Y lập tức truyền vào trong thai của mọi người, liền nghe đến Lôi Trấn Minh, ha ha một trận cười to. Ngụy Cô nương chớ hoảng sợ, những này điêu giống bất quá tượng đất mà thôi, bọn chúng thích xem, liền để bọn chúng nhìn cái đủ chính là. Không nói đến nhìn, dù là những này điêu giống sống quay tới, lại có cái gì quá không được. Không tin ngươi nhìn, cuối cùng bốn chữ này rơi xuống về sau, liền thấy Lôi Trấn Minh dưới chân một điểm, đống nhiên phi thân lên, trong lòng bàn tay đơn đau hất lên, ông một tiếng, một sợi đao mang quèn cắt mà ra, thẳng đến một chỗ điêu giống cổ họng thích đi, thể xem xét một thanh âm vang lên, đao mang rơi vào trên đó. Vậy mà phát ra tiếng sắt thép va chạm, không phải tượng đất. Đám người nghe động tính này, lập tức liền đã có chỗ phân biệt. Một mực quan sát hai bên điêu giống ẩn kiếm cư sĩ, mắt thấy ở đây, bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Không được, hai chữ này vừa hạ xuống dưới, liền nghe đến thẻ xem xét thẻ xem xét thanh âm, lập tức từ bốn phương tám hướng vang lên. Đạo đạo cho bụi từ này đều thân tượng bên trên bay xuống, hiện ra lúc đầu hình dạng. Bọn chúng cũng không phải là tượng đất tố thành, mà là lấy kim loại cùng gỗ ghép lại chế tạo, mặc dù khổng lồ, lại cực kỳ tinh xảo. Lúc này có lẽ là bị cái này lôi chấn minh một đao chọc giận, bị tích cổ điêu giống trong tay xin thép nhất chuyện, vậy mà thẳng đến lôi trấn minh. Lôi trấn minh giật nảy cả mình. Đặc biệt đương, vậy mà sống. Thân hình khẽ động, lúc này phi thân tránh né cái này đánh tới xin thép. Liền nghe đến thẻ xem xét một thanh âm vang lên, xin thép rơi xuống đất, ném ra đốm lửa tung tóe tử. Người bên ngoài đang muốn tương trợ, liền chợt phát hiện, trung quanh mấy tôn điêu giống tất cả đều sống. Nhao nhau tiến lên trước một bước, trong tay các lộ binh khí cũng đã hung hăng rơi xuống. Minh Nguyệt đạo trưởng mắng to. Lôi trấn minh, ngươi cái này khờ tư, nói xong không thể loạn đụng loạn sờ. Làm sao chính ngươi cái thứ nhất bất tuân. Nhưng mà này lại công phu cho dù là mang chết lôi Trần Minh, cũng vu sự vô bổ. Những này đều giống bỗng nhiên động đậy, thi triển thủ đoạn lại là cực kỳ tinh diệu lợi hại. Ở đây Nam Hải Giang trong hầu người mặc dù không ít, nhưng là bỗng nhiên giao thủ phía dưới, cũng đã từng cái miệng vun máu tươi. Vậy mà không phải những này đều giống đối thủ, một cái ngây người công phu, liền đã gây mấy người. Trong lúc nhất thời, gầm thét thanh âm, rú thảm thanh âm, cơ quan vận chuyển động tính bên thai không dứt. Những này không phải điều giống, những này là cơ quan nhân nhũ. Thần kiếm cư sĩ tìm đến quân mình, chuẩn bị tìm khe hở né tránh. Nhưng mà hắn không biết võ công, mặc kệ là phản ứng, vẫn là tốc độ cũng không bằng trước mắt những này giang hồ cao thủ. Mắt nhìn thấy một thanh đen kịt đại đao đối diện rơi xuống, liền muốn đem nó một phân thành hai. Một đạo hỏa quang bỗng nhiên phóng lên tận trời. Đinh một tiếng vang. Trong ngọn lửa sen lẫn đau mang, hai hai vừa chạm vào, người máy này ngẫu cũng là dừng lại. Thừa dịp một trận này thời điểm, ẩn kiếm cư sĩ đã cảm thấy mình sau cái cổ xếp chặt, đã bị người cho cầm tại trong lòng bàn tay. Quay đầu nhìn lại, không phải người bên ngoài, chính là Nam Hải Minh đại trưởng lão Mai Tuyệt Tùng. Đột nhiên vừa lui, liền đã đến cao thiên kỳ bên người. Người máy kia ngẫu cũng không truy sát, mà là lui ra phía sau một bước một lần nữa tựa vào kia bàn long trụ bên trên, tô mạch mắt sắc một chút liền nhìn thấy mê hoặc bàn long trụ bên trên có cơ quan khác là một cái chậm rãi chuyển động thập tự, ánh mắt của hắn ở sau lưng chính đại tứ giết chóc những người máy này nấu bên trên quét tới liền gặp được quả nhiên tại những người máy này nấu phía sau cũng có một cái thập tự vết lõm, những người máy này nấu là lợi dụng những này bàn long trụ lên dây cung, đó chính là nói bọn chúng không có khả năng một mực đánh như vậy đâu nữa, nhưng lại không biết cái này chủ động trở về tiếp nhận lên dây cung cơ quan lại là làm sao làm được, đương nhiên này lại công phu cũng không đói hoài tới nghiên cứu ở trong chi tiết. Hắn tiện tay bắt lại quạt tới roi, trở tay vua tới một trường, một cái tử sắt trường ảnh đột nhiên mà đi. Liền nghe đến một tiếng ầm vang vang, người máy kia ngẫu bị hắn một trường đánh liên tiếp lui về phía sau. Đưa tay hung hăng hất lên, lại muốn vung vẩy roi quật, nhưng mà vung vẩy động tác cực kỳ tàn nhẫn, lại cũng không có thể tạo thành tổn thương chút nào. Bởi vì nó roi trong tay đã bị Tô Mạch cho lọt tới. Đồng thời một đầu khác một cái cơ quan nhân ngẫu trong tay sắt giáo đột nhiên rơi xuống. Liền nghe đến thạch thắng thiên một tiếng gầm hét, "Cút ngay cho ta!" Thân hình cùng một chỗ, một cước bay ra, thiên tuyệt lạc thần tối hắn một chiêu này cũng không phải chỉ có thể từ trên xuống dưới thi triển, từ đôi đến đầu cũng là nhẹ nhàng như thường. một cước bay ra, thế đại lực chậm, thang đến người máy kia ngẫu cổ tay, cơ quan nhân ngẫu có chút dừng lại, một cái tay khác dương tay vù một cái, liền muốn đem thạch thắng thiên trộn vào trong lòng bàn tay. thạch thắng thiên cũng không do dự, trở tay một quyền ẩm vang đánh ra, thiên tuyệt đất nước quyền. liền nghe đến thẻ xem xét một thanh ầm vang lên, thạch thắng thiên quanh thân chấn động, thân hình phiêu thối, kia một chảo rơi xuống, nhưng cũng là dừng một chút, đợi thêm cầm ra, thạch thắng thiên đã về tới trên mặt đất. tao mày, võ thật là cứng tử. Tô Mạch đầu này lại là không có tùy tiện xuất thủ, ánh mắt tại hai bên cơ quan nhân ngẫu bên trên nhau nhau đảo qua. Đương nhiên có chút hiểu được, bọn chúng có lẽ cũng không phải là đang hướng phía chúng ta xuất thủ. Lời vừa nói ra, Dương Tiểu Vân không khỏi sương sở. Quay đầu nhìn một chút đang bị đánh khắp nơi tán loạn, còn để lại không ít thi thể mặt đất, lại quay đầu nhìn Tô Mạch, lông mày hơi nhíu. Đây không phải ra tay với chúng ta, cũng đã là bộ dáng như vậy. Vậy nếu như thật là dụng tâm ra tay với chúng ta, kia lại nên làm như thế nào? Tô Mạch cười một tiếng, mở miệng hỏi tham ẩn kiếm cư sĩ. Cư sĩ nhưng có phương pháp phá giải. Ẩn kiếm cư sĩ như có điều suy nghĩ, chỉ một ngón tay trên bậc thang vương tọa. Nếu có giải pháp, đem tại trên đó. Tô Mạch lúc này gật đầu. "Chúng ta đi." Ba chữ rơi xuống, bên người đám người đồng thời phi thân lên, hướng phía kia bảo tọa phương hướng tiến đến. Tô Mạch khinh công tự nhiên không cần nhiều lời. Bên người đám người cũng đều cũng không phải là tên so xính, mặc dù không bằng Tô Mạch như vậy nhanh, nhưng là tại Tô Mạch cố ý trợ giúp phía dưới, cũng chưa thấy lạc hậu bao nhiêu. Bất quá trong chốc lát, liền đã xuyên qua số đối cơ quan nhân ngẫu. Mắt thấy liền muốn đến bảo tọa trước đó. Cuối cùng một đôi cơ quan nhân ngẫu nhưng cũng đột nhiên bắt đầu chuyển động. Cuối cùng này một đôi đứng đối mặt nhau cơ quan nhân ngấu, một cái là cầm trong tay bản tính, một cái lại là tay không mà đứng. Tô Mạch vốn cho rằng hai cái này xuất thủ, một cái là lấy bản tính hạt châu đánh người, một cái khác thì sẽ thi triển một bộ cầm nã thủ pháp một loại. Lại không nghĩ rằng, đến trước mặt về sau, kia tay không cơ quan nhấn ngẫu, bỗng nhiên liền từ người đeo sau tốn ra một cái ám khí, run tay một cái, thẳng đến đám người mà tới. Mà đổi thành bên ngoài một bên, tay kia cầm bản tính cơ quan nhân ngấu, thì chưa từng vượt quá Tô Mạch ngoài dự liệu. Từ cái này kim bản tính bên trên kéo xuống mấy cái bản tính châu, phất tay liền đánh. Chấn động một tiếng vang trầm. Tựa như tuyên cổ vĩnh tồn tiếng trung lập tức quanh quẩn xung quanh. Mặc kệ là bản tính châu, vẫn là ám khí, bị cái này kim trùng quang mang cách trở, đều không công mà lui. Trải qua này dừng lại, mấy người cũng đã đến nóc thang kia phía trên. Một đường mới bật mà lên, Mai Tuyết Tùng đưa tay đem kia ẩn kiếm cư sĩ buông xuống. Ẩn kiếm cư sĩ cũng không do dự, thẳng đến kia bảo tọa Lan Can nhìn lại, hơi xem xét hai mắt, đống nhiên đưa tay vỗ. Liên thấy nguyên bản ngay tại phòng bên trong đánh túi bụi một đám cơ quan nhân gấu, nhiên động tác dừng lại, theo sát lấy thu hồi lao binh, diễn phần mình quay trở về bản long trụ trước mặt đứng vững. Thẻ xem xét thẻ xem xét bàn kéo cơ quan vận chuyển thanh âm lại một lần nữa vang lên. Tựa hồ tiến hành một vòng mới lên dây cung. Đợi chờ tất cả cơ quan tất cả đều quy vị về sau, giữa sân đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhao nhao từ này hiểm địa thoát thân, đi tới Tô Mạch bọn hắn trước mặt. Minh Nguyệt đạo trưởng trong đám người quét qua, lại là sư sở. Lôi Chấn Minh đâu? Đám người nhao nhao tìm, nhưng không thấy Lôi Chấn Minh tung tích. Nhìn kỹ lại, nhưng lại phát hiện không chỉ là Lôi Chấn Minh. Ngoại trừ trên mặt đất tử thương hơn 10 người bên ngoài, còn có không ít người biến mất không thấy gì nữa tung tích. Ở trong liền có 9 cánh tay kim cương cố nhân tranh cùng Lăng Tiêu kiếm đầu, mới loạn lên, chẳng lẽ có cơ quan khác? Lôi chấn minh cái thằng này, quả thực đáng hận. Nói xong không thể lật đụng, hết lần này tới lần khác khoe khoang. Cố tiền bối cùng Lăng Tiêu kiếm đầu, chính là thụ người này chỗ mệt mỏi. Người đã không biết tung tích, chúng ta vẫn là bất tranh cái, hắn tám thành đã chết. Đám người lại là nhao nhao mở miệng. Minh Nguyệt đạo trưởng lông mày cau lại, trong lúc nhất thời có chút âm tình bất định. Tê đỉnh thiên thì là cười ha ha, đối cái khác đều lơ đễnh, chỉ là nhìn về phía ẩn kiếm cư sĩ. Quả nhiên là thật bản lãnh, ngươi là như thế nào biết cơ quan này sẽ ở nơi đây? ẩn kiếm cư sĩ nghe vậy cũng không trực tiếp trả lời chắc chắn, mà là nhìn về phía tô mạch. Gặp hắn khẽ gật đầu, lúc này mới cười nói, bởi vì cơ quan này cũng không phải là vì giết người mà tới. A, lời vừa nói ra mọi người tại đây đều là hai mặt nhìn nhau. Mới dương tiểu vân nghe tô mạch cũng đã nói lời tương tự, nói những người máy này ngẫu cũng không phải là hướng về phía bọn hắn tới. Lúc này ẩn kiếm cư sĩ cũng thuyết pháp như vậy, không khỏi có chút ngạc nhiên nhìn về phía tô mạch. Tô mạch thì là thở dài, chẳng lẽ chư vị đến này lại còn không có phát hiện những người máy này ngẫu đều là hai hai tương đối. Cái này lại có thể nói rõ cái gì? Trong lòng mọi người đều thì thầm, nhưng cũng không dám nói thẳng. Hai hai tương đối thế nào? Đơn giản chính là tả hữu giáp công mà thôi, chẳng phải là chính nói rõ thiết trí cơ quan này người, không cho mọi người đường sống sao? Sau một khắc liền nghe đến Tô Mạch nói ra, nếu là cơ quan này khởi động, chúng ta không ở trong đó, cái nào lại như thế nào? Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều là sửng sợ. Nếu là bọn họ không ở tại bên trong, kia chẳng phải thành cơ quan nhân ngẫu cùng cơ quan nhân ngẫu đánh nhau sao? Quay đầu nhìn lại, cái này hai hai tương đối cơ quan nhân ngẫu, Minh Nguyệt đạo trưởng đỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ chẳng lẽ nói, đám người nghe hắn cũng nói một nửa lời nói, lập tức vội vã không nhịn nổi. Chẳng lẽ nói cái gì? Người cái này lỗ mũi trâu, liền không thể đem nói cho hết lời sao? Tô Mạch thừa nước đục thả câu, bọn hắn không dám có ý kiến gì. Minh Nguyệt đạo trưởng vậy mà cũng ở nơi đây bắt đầu bán cái nút, quả thực là có chút đáng hận. Minh Nguyệt đạo trưởng nhưng cũng không dám nhẹ hạ khẳng định, quay đầu nhìn về phía Tô Mạch. Tô Mạch thì là cười một tiếng, đối ẩn kiếm cư sĩ nói ra, "Còn phải làm phiền cư sĩ." Ẩn kiếm cư sĩ nhẹ nhàng gật đầu, tại kia bảo tọa trên lan can, nhẹ nhàng lay hai mấy lần. Lập tức thẻ xem xét một thanh âm vang lên, chỗ xa nhất một đôi cơ quan nhân ngẫu đột nhiên tiến lên trước một bước, rời đi bàn lòng trụ. Hai cái này cơ quan nhân ngẫu, một cái là dùng lưới bữa, một cái khác dùng thì là chữa viết nét. Đột nhiên làm dáng, cũng đã giao thủ. Mọi người tại đây bắt đầu còn không rõ ràng cho lắm, nhìn một chút, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Lưới bữa này chiêu thức thi triển hào hào tinh diệu, lợi hại lại là cặp kia câu. Cổ quái linh xảo, giấu giếm sắc cơ, hơi không cẩn thận, liền phải bỏ mình tại chỗ. Rượu rượu rượu. Ai học nhập tê Ở trong không ít người, thậm chí theo bản năng bắt đầu diễn luyện. Người máy này ngẫu thiết trí cực kỳ tinh xảo, tức là đối chiến cũng có diễn luyện, phân biệt đối ứng 12 loại binh khí sử dụng chi pháp. Theo ẩn kiếm cư sĩ cơ quan từng cái điều khiển, những người máy này ngẫu nhau nhau động đậy, từng cái biểu hiện ra. Chẳng qua là khi bên trong tương đối lung túng là cái kia dùng roi, bởi vì roi bị Tô Mạch cho tích tay đo lấy, ném xuống đất. Đến mức người máy này ngẫu, chỉ có thể tay không vung đẩy nhìn qua kịch liệt, kết quả hai cái cơ quan nhân ngẫu căn bản là đụng không lên. Mà sau cùng cái này một đôi kim bản tính cùng ám khí thủ pháp, cũng là để mọi người tại đây đều hô to lợi hại. Tô Mạch nóng nhìn phía dưới, cũng có chỗ Nguyên lai like những người máy này ngẫu là vì diễn võ. Lôi chấn minh một đao kia rơi xuống, ngược lại là xúc động cơ quan. Tất cả cơ quan nhân ngẫu bỗng nhiên động đậy, đem chúng ta kẹp ở bên trong, lúc đầu đối thủ không phải chúng ta, nhưng cũng để chúng ta coi là bọn chúng là muốn xuống tay với chúng ta. Cái này cái này. Có người trầm rãi mở miệng, thở dài một tiếng. Liếc trong mắt, lại phát hiện bên người có một người, cũng không nhìn người máy kia ngẫu diễn luyện, mà là đứng một cái phương hướng ngược nhau, ngẩng đầu nhìn người này, đang muốn hỏi một chút hắn đang nhìn cái gì. Kết quả là phát hiện, người này thất khiếu chảy máu, tựa hồ đã chết đi đã lâu. Trương năm 574 gặp võ thật đúng là a kinh hô loay sáng đám người tất cả đều sợ hãi vội vàng nhìn về phía thanh em đến chỗ liền gặp được một người mặt mũi tràn đầy hoảng hốt chi sắc lúc này liền có người mắng trách trách hô hô người làm sao chết rồi chết a người kia đưa tay chỉ bên người kia thất khiếu chảy máu người đám người sững sờ hướng phía người kia nhìn lại trong lúc nhất thời cũng là lệnh cả tim người kia thân hình bình tĩnh dừng lại hai mắt trừng trừng tựa như là nhìn thấy cái gì sợ hãi đến cực điểm đồ vật thất khiếu chảy máu chết không nhắm mắt là thật không phải mới người kia ngạc nhiên thật sự là cái này tử tướng đúng là quá kinh khủng bất quá cũng may trung binh là người đông thế mạnh mà lại ở đây cái nào đều không phải là nhân vật tầm thường không đến mức bị một cô thi thể hủ đến chỉ là có chút buồn bực cái này em đẹp làm sao lại chết rồi hắn đang nhìn cái gì mới tất cả mọi người đang nhìn người máy kia ngâu diễn võ hết lần này tới lần khác chết đi người này đi ngược lại con đường cũ lúc này liền có mấy người thuận chết đi người kia ánh mắt nhìn xem xét phía dưới lúc này cũng là thân hình đứng vững biểu lộ từ hoang mang đến sợ hãi bất quá thoáng qua ở giữa sau một khắc bọn hắn đồng lỗ suýt huyết có máu tươi từ thất khiếu bên trong chảy xuôi Mắt thấy muốn chết, bỗng nhiên chỉ cảm thấy một cơn gió lớn đánh tới. Mấy người thân hình lập tức bị cái này cuồng phong quét qua, thoát ly nguyên địa, ngã xuống đất, thở hổn hển. Hồ. Đám người lúc này quay đầu nhìn về phía Tô Mạch. Mới chính là Tô Mạch xuất thủ, kích phát trưởng lực, đem bọn hắn đánh ra ngoài. Tô Mạch thì là ngắm nhìn mấy cái kia ngồi sập xuống đất, nửa ngày không có bò dậy người. Các ngươi nhìn thấy cái gì? Khi hỉ. Cổ quái tiếng cười từ ở trong một nhân khẩu bên trong phát ra, theo sát lấy hắn phi thân lên, trong miệng hì hì mà cười, cắm đầu liền hướng phía võ thần điện bên ngoài phương hướng phóng đi. Ngăn lại hắn. Chẳng lẽ chúng ta đều không cần hướng bên kia nhìn? trong lúc nhất thời trong đám người có chút lộn xộn, có người phi thân lên, chặn đường mới người kia đừng đi, cũng có người thừa dịp nhìn loạn hướng tô mạch sau lưng, muốn nhìn một chút đám người này đến cùng đều thấy được cái gì. Kết quả xem xét phía dưới, thân hình lại định trụ bất động. Tô Mạch ánh mắt tại những người này trên thân từng cái đảo qua, lại liên tiếp xuất trưởng, đem mấy người hiếu kỳ tâm trạng đầy đổ nhào trên mặt đất. Day vò một hồi lâu về sau, lúc này mới yên tĩnh xuống dưới. Trước trước sau sau nhìn về phía tô mạch sau lưng bức tường này người, hết thảy có tam cái. ở trong ba người đi rồi, có miệng bên trong phát ra tiếng cười có thì là si ngốc ngơ ngác thuận khỏe miệng chảy nước miếng, còn có một cái mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, ôm hai chân ngồi dưới đất, đầu chôn sâu, cả người run lẩy bẩy. còn lại năm cái, có ba cái hôn mê bất tỉnh, còn thừa lại hai người miễn cưỡng khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Tô Mạch cho hai người kia một người độ một hơi, bọn hắn lúc này mới yếu ớt mở hai mắt ra, trong con người như cũng lưu lại vẻ sợ hãi. các ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì? Tô Mạch lại hỏi một lần. hai người liếc nhau một cái nói ra, cái kia vũ, tựa hồ có thể thúc người hảo giác, mới tại hạ chỉ cảm thấy trong khoảnh khắc, thật giống như bị người lấy tàn nhẫn quyền pháp tập sát muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh, chiêu thức hung manh khó có thể tưởng tượng. ta là bị kiếm pháp chỗ chạm, tựa như là thấy có người tại núi thơi huyết hải ở giữa múa kiếm, bình tĩnh xuất thần thời điểm, liền có phong mang mà lên, thẳng đến ta mi tâm mà tới. mắt thấy muốn chết, lúc này mới bị tô thiếu minh chủ cứu. đằng sau nói chuyện người này, lòng có dư quý. mọi người tại đây ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời do dự muốn hay không đi xem cái chữ này. trên giang hồ có chút thần công bí tịch, đúng là có loại này kỳ diệu năng lực, võ công không đủ, định lực không sâu, tùy tiện đi xem, liền sẽ bị những vật này ảnh hưởng. nhẹ thì thụ thương nặng thì bỏ mình. Mười tám người này, võ công yếu ba cái, tất cả đều điên rồi. Võ công hơi lớp mười tuyến, cũng là hôn mê bất tỉnh. Cuối cùng chỉ có hai người có thể bảo trì thanh tỉnh, chỉ bất quá cũng giống như chim sợ cảnh quang. Tê Đỉnh Thiên nghe bọn hắn sau khi nói xong, thử một tiếng. Cái này võ thần điện bên trong, khắp nơi mê hoặc, không nghĩ tới một chữ, vậy mà cũng có lợi hại như vậy. Cái này nếu là không thể kiến thức một phen, ha không đến không một lần. Nói đến chỗ này, nhìn cao thiên kỷ cùng mai tuyệt một chút. Lão phu nếu là xảy ra điều gì được rẽ các ngươi mau đem lão phu lôi trở lại. Ông ngoại. Ngụy Tử y theo bản năng mở miệng, Tề Đỉnh Thiên lại là khoát tay áo, xoay người lại, dướng mắt đi xem. Cái này võ chữ ở phía xa nhìn thời điểm, đúng lúc là ở vào ánh lửa cạnh góc, khó mà tận dòm toàn cảnh. Giờ này khác này, khoảng cách tới gần về sau, lúc này mới thấy rõ, cái chữ này cực kỳ khổng lồ, tựa hồ mỗi một bút đều gần chứa phi phàm diệu chỉ trong đó. Một mắt nhìn xem, Tề Đỉnh Thiên chỉ cảm thấy trong đầu một trận mênh minh. Dương mắt nhìn lên, võ thần điện đã không biết chỗ, chỉ có một người ngay tại trước mắt đất trống diễn võ. Trong lòng bàn tay sử dụng chiêu thức, lại là Tề gia ngàn hoàng tâm kinh. Một chiêu một thức đều là ngàn hoàng tâm kinh phía trên tuyệt chiêu. Tề Đỉnh Thiên nhìn chăm chú quan sát một lát, đột nhiên sắc mặt đại biến. Hắn phát hiện người trước mắt này luyện ngàn hoàng tâm kinh tựa hồ so với mình Lý Giải bên trong càng thêm tinh diệu. Trong lúc nhất thời không khỏi có chút ho mang. Mình làm sao lại tại Võ Thần Điện bên trong, nhìn thấy Tề gia tuyệt học? Chẳng lẽ nói cái này Võ Thần Điện là Tề gia tiên tổ sở kiến hay sao? Nhưng loại chuyện này, nhưng lại hoàn toàn nói không thông a. Chính suy nghĩ lung tung ở giữa, kia diễn luyện ngàn hoàng tâm kinh người, mãnh nhưng ngẩng đầu một cái, một chiêu bay hoàng tuyệt đã giết tới Tề Đỉnh Thiên trước mặt. Tề Đỉnh Thiên cả đời quyết không sợ làm người khiêu chiến, càng không sợ cùng người giao thủ. Gặp này hứ một tiếng, hai tay háo hất lên, bay hoàng tuyệt đánh lén mà lên. Trong khoảnh khắc, cả hai cũng đã va chạm mấy trăm chiêu. Mà cái này vừa đánh nhau, Tề Đỉnh Thiên mới phát hiện, đối phương sử dụng chiêu thức mặc dù nhìn qua so với mình tinh diệu, nhưng là rất nhiều thứ khó mà cân nhắc được, ngược lại là không bằng mình tay độc. Mặc dù cũng có diệu thủ, nhưng là cả hai một đấu phía dưới, lại là cái lực lượng ngang nhau. Bất quá sau một lát, đối phương sử dụng chiêu thức liền so với mình cao minh rất nhiều. Mắt thấy rơi vào hạ phòng, Tề Đỉnh Thiên bỗng nhiên trong lòng động chính là lấy đạo của người trả lại cho người mặc dù tô mạch không có dạy hắn đấu chuyển tinh gì nhưng là đối phương sử dụng chính là ngàn hoàng tâm kinh tề đỉnh thiên cả một đời chìm đắm đạo này đối môn võ công này như lòng bàn tay muốn lâm thời biến chiêu cũng là hạ bút thành văn không chỉ có như thế đối phương chiêu thức tinh diệu đường lối sáng tạo phía dưới cũng làm cho tề đỉnh thiên trong lòng chiêu thức càng phát ra linh hoạt cả hai cái này một đấu chính là diệu thủ xuất hiện nhiều lần nhẹ nhàng vui vẻ đến cực điểm mà lúc này đứng tại tề đỉnh thiên bên người cao thiên kỳ cùng mai tuyết tùng cùng cách đó không xa ngụy tử ý hệ tô mạch bọn người tất cả đều đem ánh mắt đặt ở tề đỉnh thiên trên thân phát hiện lão nhân này chỉ là xương sờ phía dưới cũng đã thất thần trên mặt không thấy vẻ sợ hãi ngược lại nổi lên một chút ý cười chân khí trong cơ thể tự hành mà động đỉnh đầu khói trắng trận trận tựa như đang cùng người giao thủ liều mạng trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau cao thiên kỳ các loại lo lắng nhưng cũng kiềm chế tính tình lại qua một lúc sau tề đỉnh tiên lúc này mới quanh thân chấn động đang đang đang liền lùi lại ba bước trong miệng hét lớn một tiếng hào hào tinh diệu lại nhìn lão phu phá người mở mắt một nhìn thi triển ngàn hoàng tâm kinh người kia đã không thấy tung tích trung quanh cao thiên kỳ thạch tham tô mạch ngụy tử y bọn người tại nhìn hắn không khỏi mặt mo đỏ hửng, Cao Thiên Kỳ hỏi, ngươi muốn phá ai? Thế gia chủ, ngươi thấy được cái gì? Tô Mạch cũng hỏi. Thế Đỉnh Thiên lấy lại bình tĩnh, lúc này mới nói ra, cái chữ này quả nhiên có chút môn đạo, tựa hồ có thể minh tâm kiến tính, nhìn thấy chân vũ, mới ta ngóng nhìn phía dưới, vậy mà sinh ra hào giác, tựa như gặp được một cái tu luyện ngàn hoàng tâm kinh cao thủ. Ta tới giao thủ hơn trăm ngày, phá giải mấy chục vạn chiêu, ngàn hoàng tâm kinh võ công tiến nhanh, cái gì? lại có việc này? Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, mọi người tại đây trong lúc nhất thời đều là ánh mắt sáng rực vẫn là câu nói kia, cố gắng tiến lên một bước. Đến bọn hắn trình độ này, muốn lại hướng phía trước tiến, đã là muôn vàn khó khăn. Mặc dù trước mắt những này, phần lớn đều là trên giang hồ thanh danh hiển hách hạng người. Nhưng làm một thân sở học đã đến cuối cùng. Nếu là không có cơ duyên, cả đời này cũng liền chỉ thế thôi. Lại không nghĩ rằng võ thần điện bên trong, lại còn có như vậy chuyện lạ. Mặc dù tốt chỗ nương theo lấy hung hiểm, nhưng cũng để mọi người tại đây trong lòng rất là ý động. Lúc này hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời do dự bất định. Tô Mạch Như có điều suy nghĩ, trầm giọng nói ra: "Xem ra cái chữ này bên trong, đúng là có một chút mê hoặc trong đó." chỉ bất quá hung hiểm chỗ cũng là rõ ràng nếu là tự hỏi võ công không đủ không cần thiết mạo hiểm đương nhiên nói thì nói như vậy làm sao quyết định vẫn còn phải xem chính bọn hắn không phải bên trên cột muốn chết nếu thử từ chữ này bên trên tìm kiếm linh ngộ vậy cũng chỉ có thể tùy theo bọn hắn cuối cùng hơi phân phối một phen có người quan sát cái này chữ vũ có người thì là đi xem những người máy này ngấu diễn võ còn có một nhóm người đối hai cái này đều không có hứng thú thì là ngồi ở một bên hộ pháp dù sao cái này võ thần điện bên trong mê hoặc không hiểu ai biết có thể hay không tại bọn hắn tinh tâm nghiên võ thời điểm nhiên toát ra thứ gì đối bọn hắn hung ác hạ ra tay ác độc, đám người làm theo điều mình cho là đúng. Thạch Thắng Thiên bên này thì là thỏ đầu ra nhìn, nhìn quanh tà hữu, cao mày, cuối cùng ngẩng đầu nhìn tô mạch một chút. hiện đệ, ngươi thấy ngươi kia tốt chất nhi sao? Cái gì tốt chất nhi? Tô Mạch theo bản năng muốn hỏi ngược một câu, sau đó liền bừng tỉnh đại ngộ. Thạch Thành. Thạch Thắng Thiên đương nhiên gật đầu. Không phải hắn còn có thể là ai? Đại ca ngươi ta bình sinh không hai sắc, chỉ có một cái thế tử, cũng chỉ có một đứa con trai. Ai hỏi ngươi cái này rồi? Tô Mạch liếc mắt, đảo mắt tứ phương, lúc này mới phát hiện cái này Thạch thành quả nhiên không biết tung tích chẳng lẽ cũng là mới cùng người máy này ngẫu giao thủ thời điểm gây ra rủi ro Thạch Thắng Thiên cao mày kia hiền đệ các người trước tiên ở nơi này đợi một hồi Lão Phu đi tìm một chút tiểu tử thú này đây không phải là bánh bao thịt đánh chó một đi không trở lại sao cái này hai người là một đôi dân mù đường Thạch Thanh bị mất Thạch Thắng Thiên không cam lòng là hậu cũng dự định làm mất một chút bất quá cũng không thể đặt vào mặc kệ dù sao cái này hai người dân mù đường rất kỳ diệu tỷ như nói Thạch thành ngày đó trên Long Mục Đảo lạc đường liền không cẩn thận hủy Long Mục Đảo Thạch Thắng Thiên năm đó lạc đường đến Võ Thần Điện cũng ngạnh sinh sinh từ này Võ Thần Điện bên trong gặp được tấm kia bích họa, phía sau lĩnh ngộ thiên tuyệt chính thức, người bình thường lạc đường thường thường đem mình làm mất rồi đã là cực hạ, bọn hắn lại còn sống có thể có thu hoạch, không thể không nói cũng là kỳ cũng trách quá thay, bây giờ thân ở chỗ không tầm thường, nếu là cái này hai người lạc đường về sau, thẳng đến võ thần điện tự hủy cơ con chỗ, kia, có thể thực là có chút oan uổng, lúc này trâm trước dùng từ, thạch đại ca muốn ngươi không đợi một chút, thạch thành võ công phi phạm, lường trước liền xem như xảy ra điều gì được dễ, cũng chưa chắc sẽ có sự tình đợi chờ chuyện chỗ này, ta cùng thạch đại ca cùng một chỗ tìm kiếm, tiểu nhân đã đi hiện nay tô mạch chỉ muốn trước ổn định cái này lão, không sợ hắn bị mất, liền sợ hắn gặp rắc rối a. thạch thắng thiên lại là cười một tiếng, ta biết hiền đệ lo lắng cái gì, bất quá hiện nay xem ra, lần trước ta là bởi vì chúng nơi đây chi động, lúc này mới cảm giác trong đó hung hiểm khó lường. chuyến này theo các ngươi cùng một chỗ tiến đến, ngược lại là phát hiện trong này tình huống, chưa hẳn như ta suy nghĩ như vậy khó dò. bằng võ công của ta, cũng không trở thành xảy ra chuyện gì. hiền đệ cứ việc yên tâm chính là, ta tìm tới tiểu tử túi kia về sau, lập tức liền trở về. tô mạch trong lòng tự đủ, ta đến một lần sợ ngươi tìm không thấy. Thứ hai sợ ngươi tìm được cũng không về được. Chính xoan suýt ở giữa, liền nghe đến tề đỉnh thiên cười nói. Nếu không lão phu đổi tiếp thạch đại hiệp đi một chuyến. Hắn tại cái này chưa vũ đã được đến chỗ tốt, lại nhìn cũng không có thu hoạch. Mười hai cái cơ quan nhân ngậu võ công cùng hắn cũng không phải một cái con đường. nay lại tả hưu không có việc gì, liền chủ động xin đi dết dặc. Tô mạch sững sở, cảm giác cái này chưa hẳn không phải một cái biện pháp. Chỉ là chỉ riêng tề đỉnh thiên một người, ai biết có thể hay không kéo đến ở cái này thạch thắng thiên. Dù sao lúc trước Cố Thanh Tùng cùng Thạch Thắng Thiên cùng một chỗ mang theo hơn 500 người lên hòn đảo kia, kết quả lão nhân này hất ra hơn 500 người, cưỡng ép lạc đường, là thật không phải là cùng bình thường. Đang do dự muốn hay không đáp ứng, lại nghe được một tiếng Phật hiệu vang lên, lại là Kim Cương tự mấy vị đại hòa thượng. Bọn hắn chắp tay trước ngực làm lễ, không tính mở miệng nói ra. Thạch thí chủ muốn tìm con của mình, kia lão nạp bọn người liền cùng tề thí chủ cùng một chỗ cùng đi đi. Lương trước chúng ta nhiều người như vậy, đương không đến mức xuất hiện quá lớn sai lầm. Tô Mạch gặp đây, lúc này mới nhẹ gật đầu. Tốt, nếu như thế coi như làm phiền Tế gia chủ hòa trư vị đại sư. Thạch Thắng Thiên nghe cảm giác là lạ, mình đường Đường Nam Hải võ tôn, làm sao ra cửa tô Mạch như vậy không yên lòng. Bất quá nhìn tô Mạch đáp ứng xuống, ngược lại là không có nhiều lời. Lúc này mấy người làm một đường, bắt đầu hướng phía võ thần điện bên trong dò xét. Đợi chờ bọn hắn rời đi về sau, tô Mạch lại đem lực chú ý đặt ở Dương Tiểu Vân trên người của các nàng. Cái này chữ vũ hung hiểm khó lường, Dương Tiểu Vân bọn người có thể hay không nhìn, còn vẫn tại cái nào cũng được ở giữa. Nếu như sự tình có không hài, tô Mạch phải tùy thời đưa các nàng từ nơi này chữ trong ảo cảnh lôi ra ngoài. Dương Tiểu Vân thì là đối tô Mạch mỉm cười, ngẩng đầu nhìn lại con người có một nháy mắt thất thần, tiếp theo bắt đầu thiêu đốt hùng lực chiến ý. Tô Mạch gặp này không khỏi nhẹ nhàng tỏa ra, hiển nhiên Dương Tiểu Vân đã nhập định bên trong. Phía sau Ngụy Tử Y cùng nhỏ tư đồ cũng làm nếm thử. Ngụy Tử Y ánh mắt hơi có chút gợn sóng, sau một lát, cũng bình tĩnh xuất thần. Nàng có Ngụy Kỳ hùng kia một thân cao thâm mật chất thiên địa đại ma âm dương bản, võ công vốn cũng không yếu. Bây giờ vừa học di huyền thần công, nội lực càng phát ra thâm hậu có thể nói tiến triển cực nhanh. Hiển nhiên cũng thành công nhập định. Chỉ là nhỏ tư đồ ánh mắt cùng cái kia chữ Vũ, vừa chạm vào phía dưới, không khỏi quanh thân chấn động, trên mặt thần ẩn hiện ra vẻ thống khổ. Tô Mạch vội vàng bắt lấy nàng tay, vì nàng độ nhập một ngụm nội lực, vốn định đưa nàng trực tiếp từ cái này trong ảo cảnh tú ra, lại không nghĩ rằng, nhỏ tư đồ đông nhiên trở tay nắm chặt tay của hắn, sắc mặt vậy mà dần dần khôi phục bình tĩnh. Tô Mạch sửng sở, cũng là không nóng nảy rút tay về được. Ánh mắt có tại sau lưng trên thân mọi người từng cái đảo qua. Long Mã, Tiêu Hà, Doãn Tiểu Ngư cũng phân biệt nhập định cảnh bên trong. Tứ Hải Long Đầu còn lại ba người, chưa từng tiến vào cái này võ thân điện. Chính Tô Anh tỷ đệ còn có Phó Hàn Uyên cũng không đến. Cùng cố Thanh Tùng, Vương Xuất cùng một chỗ, ở bên ngoài trông coi thời lớn. Chứ tiểu tiểu lại là nhìn cái gì đều không có phản ứng. Lườm liếc cái chữ kia, chưa từng bước vào định cảnh bên trong, nhìn nhìn kia 12 cái cơ quan nhân mẫu cảm giác cái nào cũng không dễ ăn. Cuối cùng dứt khoát ngồi ở kia bảo tọa biên giới, ôm độc cước đồng nhân, từ trong ngực móc ra một cái tương rọ, dự định thừa dịp đại đương gia không có phát hiện, vụ trộm cho nó gặm. Kết quả vừa mới một ngụm, liền phát hiện đại đương gia chính trực ngốc ngốc nhìn mình chằm chằm. Trong lúc nhất thời dấu đều không có địa phương dấu, cuối cùng ăn như hổ đói một ngụm, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mạch, mặt mũi tràn đầy bóng loáng cười nói: "Đại đương gia, không, Tô Mạch một trận bất đắc dĩ, chính ngươi ăn chính là" từ từ chân tiểu tiểu nghe xong này chỗ nào sẽ còn khách khí hai ba miếng xuống dưới một cái lớn dò liền đã thiếu một nửa tô mạch thở dài nhưng lại phát hiện trong đám người còn giống như thiếu đi ẩn kiếm cư sĩ vội vàng quay đầu tìm kiếm mới phát hiện cái này ẩn kiếm cư sĩ không biết lúc nào đi tới đại sảnh bên dưới vậy mà bỏ tới một cái chậu than trước mặt chính chứng chặt đảng hoàng nghiên cứu khi thì cầm tiểu mục truy gõ gõ chậu than khi thì nhẹ nhàng điểm điện hai lần vách tường cuối cùng như có điều suy nghĩ tô mạch gặp này cười một tiếng ánh mắt lại tại trong đám người nhìn một lần hơi trầm ngâm liền ngã xuống nước tự tử mặc xuống tới Lạng lảng thủ hộ, thời gian không dài, rất nhanh Dương Tiểu Vân, Ngụy Tử Y, Nhỏ Tư Đồ các nàng liền từ cái này định cảnh bên trong tỉnh lại, diễn phần mình liếc nhau, đều nhìn thấy đối phương ánh mắt bên trong vui mừng, coi là thật có thu hoạch. Dương Tiểu Vân cái thứ nhất nói ra, ta thương Long Bát Hoang Điểm Vân Thương tiến thêm một bước, liền ngay cả Đại Thượng huyền Đỉnh Kinh cũng có chỗ. Ngụy Tử Y thì là theo bản năng ngồi xếp bằng, điều vận thể nội nội lực, trong tích tắc, Ngụy Tử Y khí tức quanh người lưu chuyển âm dương vận chuyển, tựa như cối xoay. Nhỏ Tư Đồ cũng muốn mở miệng nói một chút thu hoạch của mình. Kết quả không đợi mở miệng, cũng cảm giác trong lòng bàn tay ấm áp, túi đầu xem xét, lập tức sắc mặt đỏ chót. Tô. Tô lại ca." Nàng cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn Tô Mạch. Tô Mạch hơi do dự một chút, chưa từng buông tay, nhẹ giọng nói ra: "Mới gặp ngươi tựa hồ khó nhập định cảnh, liền giúp ngươi một tay." "Nha." Nhỏ tư đồ biểu lộ lo được lo mất, trong lúc nhất thời nhưng cũng không biết là cao hứng, vẫn là không cao hứng. Tô Mạch có chút mê mang, mà sau lưng lão Mã Tiêu Hà doãn tiểu ngư cũng nhao nhau tự định cảnh bên trong tỉnh, đều là đều có sở ngộ. Nhất là doãn tiểu ngư, nàng tu luyện sát tâm ma kinh bản thân có rất lớn thai hoang ẩn bây giờ trải qua này một lần, ngược lại là đạt được không ít bổ sung phụ chính. trong lúc nhất thời kích động không thôi, bất quá đám người rất nhanh liền từ thu hoạch của mình bên trong lấy lại tinh thần, không hẹn mà cùng nhìn về phía tô mạch. bọn hắn đều muốn nhìn một chút tô mạch từ nơi này chữa vũ bên trong, có thể lĩnh ngộ được thứ gì. tô mạch cũng không do dự, ngước đầu nhìn lên, nhìn về phía cái này chữa vũ, ánh mắt nhất định, tiếp theo dần dần thất thần. đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lúc này lặng lặng cho tô mạch hộ pháp, nhưng lại không biết, giờ này khắc này, chung quanh ngay tại tham tưởng người máy kia ngẫu một đám giang hồ hảo thủ bên trong. Chật có một người quay đầu nhìn về phía Tô Mạch, nhếch miệng lên một tia nhe răng cười. Hắn hít một hơi thật sâu, im mắng ở giữa một viên cương châm rơi vào hai ngón tay đầu ngón tay. Vật này tên là Huyền ẩn châm, phối hợp một môn ám khí công pháp, chuyên phá các lộ hộ thể thần công. Mà trong tay hắn cái này mai, cây kim xanh thẳm xanh biết, hiện nhiên còn tôi đầy kịch độc. Hắn nội tức ngưng ở đầu ngón tay, ẩn ẩn có thể thấy được kia cương châm phía trên lấp lóe gợn sóng hắc mang. Theo hắn mượn diễn võ thái độ, hai ngón tay hất lên, lặng yên không một tiếng động bên trong, viên kia cương thẳng đến Tô Mạch phần bay đi. Chương 575, nắp. Phi chương bí mắng, không đấu vết. Người xuất thủ trong lòng minh bạch, tô mạch võ công cái thế, càng có một thân kim cương bất hoại thần thông, có thể nói là thần thông còn đại, thiên hạ khó tìm. Muốn giết hắn, kia là muôn vàn khó khăn. Trước lúc này cũng đã nắm chắc lần kinh lịch, trước có sư mông cờ một đi không trở lại, lại có xà quỷ cờ cùng long huyết kỳ bị cho một mối lửa, thối tâm quan trước tập kết nhân mã dù là công thành đoạt đất cũng không đáng kể, lại vẫn cứ bắt hắn không có biện pháp nào. Nhưng là hiện tại, lại có một cái chân chính ngàn năm một thợ cơ hội, võ thần điện bên trong một cái chữ vũ, tất cả cao thủ nước đầu nhìn lên, lâm vào định cảnh bên trong gặp võ thật đúng là minh giám bản thân mặc dù chỉ là một lát thất thần, lại tại này nháy mắt ở giữa, đối với chung quanh không tồn tại mảy may phòng bị, Như muốn giết hắn, chính là cơ hội tốt. bất quá coi như như thế, xuất thủ vị này cũng không có nghi qua, bằng vào một viên huyền ẩn châm liền có thể để tô mạch chết ngay tại chỗ. chỉ hy vọng châm này xuống dưới, có thể trả phá tô mạch một điểm ra giấy, để cho cái này huyền ẩn trên kim bám vào nhất phẩm kim độc, có thể ngăn chặn lại tô mạch cái này một thân võ công. huyền ẩn châm bí ẩn đến cực điểm, phát động thời điểm vô thanh vô tức. người xuất thủ tự tin đừng nói Dương Tiểu Vân bọn người ở tại một bên hộ pháp, dù cho là Thạch Thắng Thiên ở bên, cũng khó có thể phát hiện mình trận này đánh lén an toán. lại không nghĩ, châm mang cùng một chỗ, liền nghe đến Dương Tiểu Vân một tiếng gào to. thứ gì? người xuất thủ không khỏi biến sắc. nữ nhân này hào hào nhạy cảm, chỉ thấy Dương Tiểu Vân trong tay ngân thương vẩy một cái, mắt thấy chúng đích, Tiêu Huyền ẩn châm lại đột nhiên lắc một cái, biến mất không thấy gì nữa. lại nhìn, đã đến tô mạch trước mặt bà phần. mắt nhìn thấy liền muốn mệnh bên trong, chỉ thấy được tô mạch đống nhiên quay đầu, trong con ngươi nào có mảy may thất thần chỗ. cười nhẹ nhàng, nhẹ giọng mở miệng, xin đợi đã lâu quan sát cái này chữ vũ sẽ lâm vào định cảnh bên trong là giết hắn ngàn năm một thở cơ hội tốt lời này kỳ thực không sai nhưng người bên ngoài đều biết đạo lý này tô mạch há có thể không biết bởi vậy hắn mặc dù nhìn cái chữ này nhưng là cũng không có rơi vào định cảnh bên trong liền ở chỗ này chờ nhìn xem đến cùng là cái nào sẽ ra tay với mình bốn chữ này rơi xuống xuất thủ người này lập tức giật mình hồn phi phách tán cũng không chờ làm ra cái gì động tác liền thấy tô mạch hai ngón tay một điểm đón châm mang mà đi ông một tiếng kia huyền ẩn châm lập tức giữa không trung bên trong sáng tối chập chờn trên đó hắc mang như ẩn như hiện. Phun ra nuốt vào ở giữa lại nghe được ông một tiếng, toàn bộ kim tiêm bỗng nhiên thay đổi, trên kim hắc mang nổi lên, vèo một tiếng bay về phía người xuất thủ. Thủ pháp này chính là kia ẩn cướp tay. Ẩn cướp tay bao trùm hắc mang, người xuất thủ đánh ra tới cái này mai huyền ẩn châm, nếu nói nhìn qua tựa như một viên phi tinh. Tiêu tô Mạch đánh ra tới, chính là một thanh phi kiếm, hắc mang cuộn cuộn, ầm vang mà tới, lại cứ đột nhiên ở bên trái, đống nhiên bên phải, trước trước sau sau, không thể phòng đoán. Mới Dương Tiểu Vân một kích không trúng, chính là bởi vì cái này ẩn cấp tay thủ pháp kỳ diệu, phì hốt không đi thẳng tắp, để cho người ta khó lòng phòng bị lấy đạo của người, trả lại cho người. Người kia mắt thấy cái này châm mang sắp tới, lúc này mới gầm thét một tiếng, "An dám xem thường tại ta, hai trưởng cùng một chỗ, dẫn dắt nội lực trong tay tâm ngưng tụ, hai trưởng tương đối thời điểm, tầng tầng nội lực chảy xuôi, muốn ngăn chặn cái này mai huyền ẩn châm." Nhưng mà nội lực này cách trở, nhưng thật giống như là giả đồng dạng. Liên gặp được kia huyền ẩn châm ông một tiếng, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, liên tiếp máu tươi từ hắn phía sau lưng giơ lên, một viên huyền ẩn châm quả thực là sâu ngực mà qua. Dữ lực không triệt, một đường bay vuốt, đinh một tiếng, đâm vào võ thần điện kia dày đặt trên vách tường. Toàn bộ không có vào, không biết thăm dò vào mấy phần sâu cạn. Xuất thủ người kia đứng tại chỗ, làm hai tay tương đối thái độ, một đôi mắt chừng đến lựa chọn. Đây không có khả năng. Một câu nói sau cùng này nói xong, cả người xoay người liền ngã. Một cỗ hắc khí bỏ lên trên quanh thân. Hắn nhất thời không chết, đưa tay từ trong lực sờ loạn. Nhưng mà sờ soạn nửa ngày, lúc này mới nhớ tới. Vì không cho Tô Mạch nửa điểm cơ hội, hắn căn bản là không có mang giải dược. Trong lúc nhất thời ngẩn ở tại chỗ, bất quá một lát liền khí tuyệt mà chết. Phen này biến cô nói đến dài dòng giặc, kỳ thực cũng bất quá thoáng qua mà thôi rơi vào trong mắt mọi người, chỉ là nghe được Dương Tiểu Vân một tiếng gầm ghét, quay đầu liền thấy Tô Mạch đem tia huyền ẩn châm đường cũ trả lại. Người kia chỉ là hô một tiếng lấy đạo của người, trả lại cho người, sau đó ngã đầu liền chết. Hai mặt nhìn nhau ở giữa, tựa hồ cũng có chút không hiểu đấu. Đợi chờ hiểu được là chuyện gì xảy ra về sau, lúc này mới sợ hãi cả kinh. Lẽ nào lại như vậy? Vậy mà Ám Toàn thiếu minh chủ, thật là lợi hại kỳ độc. Cảnh Trang chủ đây là phạm vào động kinh sao? Em đẹp, vì sao muốn đối thiếu minh chủ xuất thủ? Ngươi biết người này? nghĩa khí Trang Trang chủ, cảnh Thu. Trên giang hồ cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy vậy hắn ám toán thiếu minh chủ làm gì hắn mới thi triển thủ đoạn tựa hồ có chút cổ quái cảnh trang chủ thiện làm song đao không lấy song đao ngăn cản vậy mà dùng nội lực ngăn cản cái này chẳng lẽ không phải là lấy sở đoạn kích sở trường mọi người tại đây nhao nhao mở miệng cao thiên kỳ hiệp đồng bên người mai tuyết tùng còn có ngũ đại thủ lĩnh cũng là riêng phần mình đối thủ một chút cuối cùng cao thiên kỳ nhìn tô mạch một chút lấy ánh mắt ra hiệu tô mạch khẽ gật đầu cao thiên kỳ lúc này mới nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm hào hào hung hiểm tức nhập võ thần điện hung hiểm chỗ không thể tránh được tô mạch nhẹ giọng nói ra Cao Minh Chủ cũng phải cẩn thận một hai. Cao Thiên Kỳ nghe vậy cười cười. Ta một thanh lão cốt đầu thổ trôn một nửa, sinh từ sự tình sớm đã nhìn đạo. Thiếu Minh Chủ cũng không tất lo lắng cho ta. Tô Mạch nhất thời yên lặng, lại an ủi Dương Tiểu Vân các nàng vài câu. Dương Tiểu Vân mới đã nhận ra Huyền Nhẫn Trâm, lại không có thể ngăn cản, tâm tình rất là thất lạc. Ngụy Tử Y cùng nhỏ Tư đổ lại ngay cả phát hiện cũng không phát hiện, càng là có chút tối nhưng. Mặc dù biết rõ Tô Mạch thần công cái thế, không cần đến các nàng nơi này quan tâm, chỉ là trơ mắt nhìn xem một màn này, là thật là không sáng khoái lắm. Lão Ma cùng Tiêu Hà càng là quỷ xuống tình tội. Tô Mạch khoát tay háo. Người ta là hữu tâm tính vô tâm, các ngươi chưa từng phát dặc cũng là thuận lý thành trường, không nên tự trách." Tiêu Hà nghe vậy lại là quay đầu nhìn về phía Minh Nguyệt đạo trưởng bọn người, trong lúc nhất thời nghiến răng nghiến lợi. "Điện chủ, ngài đối bọn hắn có đại ân, cái này ở trong nhưng dù sao có bọn chuột nhất lưỡng lự, hoặc là lòng tham quá nặng, thấy cái này võ thân điện liền mất phân tức, muốn sớm cướp đoạt trong đó bảo vật, kết quả chết oan chết uổng. Nếu không phải là Lô Mãng, trong miệng đồng ý, kỳ thực hoàn toàn không nghe hiệu lệnh. Bất quá hai cái này thuộc hạ đều có thể nhẫn, nhưng hiện nay, trong bọn họ lại có người dự định lưu hại điện chủ. Kể từ đó, thuộc hạ quả thực là không nhịn được." Còn xin điện chủ hạ lệnh, đem những người này đều cầm xuống. Minh Nguyệt đạo trưởng bọn người nghe xong tiêu Hà lời này, lập tức sắc mặt đại biến, hưu tâm phản bác, nhưng lại lại mở không nổi miệng. Là thật là cái này tiêu Hà nói, mỗi một câu đều là lời nói thật. Võ thần điện đại môn vừa mở, liền có hai người hướng bên trong sông. Sau đó tất cả đều bị cái này võ thần điện bên trong cơ quan chém giết. Lôi Chấn Minh luôn miệng nói cái gì, đi vào về sau hết thể đều phải nghe Tô Mạch hiệu lệnh, không thể sờ loạn lộn đụng, bằng không, đưa tay chặt móng rướt, đưa chân chặt cổ chân. Kết quả đi ngang qua kia 12 tôn cơ quan nhân ngẫu thời điểm, cái thứ nhất nhảy dựng lên chặt dẫn đến cái này hơn trăm người trong đội ngũ, thử thương không ít. Mới càng là có người đối Tô Mạch âm thầm ra tay, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Tiêu Hà lời nói mỗi một sự kiện đều là sự thật, muốn phản bác cũng là không có chỗ trống. Hai mặt nhìn nhau ở giữa, Minh Nguyệt đạo trưởng cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, không làm gì được. Đừng nói bọn hắn vốn là đánh không lại Tô Mạch, hiện nay Tô Mạch bên người còn có Cao Thiên Kỳ, Mai Tuyết Tùng, Ngũ đại thủ lĩnh, còn có Dương Tiểu Vân, chân tiểu tiểu cái này cả đám người. Thật đánh nhau, bọn hắn vẫn như cũng là bị Tô Mạch tay cầm đem bóp. Thân ở võ thần điện, chạy đều chạy không được đành phải từng cái thẹn lông mày đạp mắt nhìn Tô Mạch như thế nào quyết định. Đã thấy đến Tô Mạch niết miệng mỉm cười, khoát tay áo. Bọn hắn đều là nam hải các nơi mà đến cao thủ, lòng người không đủ vốn thuộc bình thường, Tiêu Long Đầu không thể một gậy đổ nhào một tên người. Lương trước Minh Nguyệt đạo trưởng bọn người, đối với bản tọa tuyệt không ra hại chi ý. Không sai không sai. Minh Nguyệt đạo trưởng nghe Tô Mạch nói như vậy, nước mắt đều kém chút xuống tới, chắp tay làm lễ, vái chào tới đất. Tô thiếu minh chủ mình dám. Bần đạo đối thiếu minh chủ chỉ có lòng tăng kích, tuyệt không ra hại chi tâm. Chúng ta cũng là. Mẹ nó, thiếu minh chủ đối chúng ta bất kể hiểm khích lúc trước có thể nói nghĩa bạc vân thiên ai dám đối thiếu minh chủ nhẹ rằng, chúng ta cái thứ nhất không dung tha thiếu minh chủ mới tại chúng ta quan sát cái kia chữ vũ thời điểm đem chúng ta cứu lại thật có thể nói là là trời cao đất rộng tri ân chúng ta có thể ở chỗ này quan sát cơ quan nhân Ngẫu diễn võ cũng tất cả đều lại thiếu minh chủ dịu dắt tại sao có thể như vậy lấy oán trả ơn nhưng luôn luôn không chịu nổi tâm tư người biến vậy chúng ta đoàn người liền lẫn nhau giám thị ai dám đối thiếu minh chủ có chút bất kính không đợi thiếu minh chủ xuất thủ chúng ta liền đem nó đánh chết tươi gian đe chủ ý này không tệ liền nên như thế. Đám người nhao nhao mở miệng, Tiêu Hà lại chỉ coi bọn hắn đánh rắm. Chẳng không thể lập tức xuất thủ, đem những người này đều cầm xuống. Bất quá nhìn Tô Mạch không có hạ cái này ra tay ác độc ý tứ, cũng chỉ có thể thở dài. "Vâng, thuộc hạ biết sai. Ngươi khẩn thiết tương hộ chi tâm, làm sai chỗ nào?" Tô Mạch khẽ lắc đầu, "Chỉ là lần này chúng can nghĩa đảm, lại không thể vì cảm xúc tả hữu. Nhớ lấy, mọi thứ không thể quá mức, nếu không tất nhiên có họa." "Vâng, điện chủ dạy bảo thuộc hạ khắc trong tấm cảm. Tiêu Hà liên tục gật đầu. Tô Mạch gặp này mỉm cười, nhưng lại nhíu mày, đi tới vị kia cảnh ít thu cảnh trang chủ trước mặt. "Tô đại ca, Thi thể này có độc. Nhỏ Tư đổ vội vàng nhắc nhở. Tô Mạch mặc dù tự hỏi bách Độc bất xâm, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, từ trong ngực lấy ra ra hiệu thủ sáo đeo lên. Hắn 12 quan kim trung cháo đại viên mãn, đã có thể lần tránh thiên hạ vô số kịch độc. Nhưng giang hồ sâu xa, mênh mông vô mô biên, ai biết có thể hay không liền có một loại độc, là 12 quan kim trùng cháo cũng khó có thể phòng hộ. Bởi vậy từ ra giang hồ ngày đầu tiên liền đeo ở trên người gia hiệu thủ sáo, đến nay cũng chưa từng bong xuống. Điểm này ngược lại để Tiêu Hà bọn người thầm tiêu một tiếng hồ thẹn. Ngày đó quãng đời còn lại ở trên đảo, đối mặt độc tôn thi thể, bọn hắn chừng mắt không dám đột vào. Chính là bởi vì tự nhận kẻ tài cao gan cũng lớn, trên thân chưa từng đeo ra hiệu thủ sáo một loại đồ vật. Lại không nghĩ rằng, Tô Mạch võ công cái thế đến tận đây, lại như cũng lòng mang cẩn thận. So sánh dưới, tự tin của mình cũng có chút buồn cười. Sau đó bọn hắn liền trợn mắt nhìn Tô Mạch, đeo lên ra hiệu thủ sáo, bắt đầu sở thi. Cuối cùng phát hiện quả nhiên không hổ là thiếu minh chủ, sở thi đều như vậy trong tay hành ra. Đầu tiên là tả hữu hai tay áo, lại là bên hông đai lưng ngọc, phía sau thăm dò vào ý chí. Cái này vẫn chưa xong, làm xong về sau, không thu hoạch được gì, lại tội dày, xem xét con đất, giải khai top 2 lấy xuống băng tóc Ngọc Trâm, trước trước sau sau một đường xem xét, ngược lại để không ít nam hải giang hồ cao thủ nhìn liên tục gật đầu, âm thầm nhớ ở trong lòng, hồi tưởng quá khứ, phát hiện mình sở thi thủ đoạn, quả thực là khó mà đến được nơi thanh nhã, chỉ có như là thiếu minh chủ như vậy cẩn thận vì mới có thể không bỏ sót mảy may chi tiết. Chỉ tiếc, cái này cảnh ít thu trên người thực là không có vật khác, ngoại trừ một cái túi châm bên trong, cất giấu mấy cái huyền ẩn châm bên ngoài, liền không có gì cả. Cuối cùng Tô Mạch ánh mắt lại là rơi xuống trên mặt của hắn, rỗi ra ngón tay đầu, tại gương mặt của hắn biên giới lục lọi một chút lập tức có một khối da người nhết lên, lúc này bị hắn hai ngón tay bóp, mạnh nhưng đưa tay một bóp, liền nghe đến xoẹt một tiếng, một trương mặt nạ da người liền đã bị hắn cho xé xuống. Mọi người tại đây lập tức sững sờ, lại nhìn người này, lại là hít vào ngụm khí lạnh. người kia là ai? nghĩa khí trang trang chủ cảnh ít thu có người nhận biết, nhưng là trước mắt người này rõ ràng không phải cảnh ít thu, chắc không được hắn không cần song đao ngăn cản, mà là dùng nội lực ngăn cản độc trong kia. nguyên lai like hắn vậy mà không phải cảnh ít thu, có người thay mật đổi đảo, vu hoan giá họa mới bị tiêu hà nói thẹn lông mày đạp mắt nam hải giang hồ những cao thủ, mắt thấy một màn này từng cái hận không thể lệ nóng doanh trọng đều có một loại trầm đoàn giải tội cảm giác tiêu hà cũng là như mày điện chủ đây là có chuyện gì tô mạch cũng không trả lời mà là lông mày có chút nhíu lên tiếp theo ngẩng đầu nhìn về phía minh nguyệt đạo trưởng bọn người đạo trưởng ta có một lời hỏi thiếu minh chủ cứ việc nói thẳng bần đạo biết gì nói đấy tại lãnh gia trang bên trong chư vị đều bị giam nhưng lại không biết là thế nào cái giam pháp cái này minh nguyệt đạo trưởng nghe huyền âm biết ngã ý lập tức minh bạch tô mạch đang hoài nghi cái gì bọn hắn đoạn đường này đi tới chỉ có tại kia lãnh gia trang thất thủ bị bắt nhắc tới cổ quái xuất hiện ở nơi nào kia có khả năng nhất chính là lãnh gia trang lúc này trầm giọng nói ra chúng ta một nhóm người này đều là bị từng nhóm giam hơn 10 người một chỗ nhà tù tô mạch nhẹ gật đầu vậy chúng ta bên trong nhưng có người cùng cái này cảnh ít thu cùng chỗ một chỗ sao đám người nghe vậy lại là lắc đầu liên tục nhưng cụ thể là người nào cùng cái này cảnh ít thu cùng chỗ một chỗ bọn hắn cũng không rõ ràng không nói chuyện nói đến đây tất cả mọi người minh bạch tô mạch trí tứ thiếu minh chủ nói là chúng ta bị giam trong đoạn thời gian đó có người đối chúng ta ngầm hạ ra tay ác độc đi tia thay mận đổi đảo kế sách. Có người mở miệng hỏi, tô mạch nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm, hy vọng chỉ là bản tọa suy nghĩ lung tung, bằng không mà nói, mới những cái kia tại trong lúc giao thủ tẩu tán người, còn có hiện nay lưu tại chúng ta cái này ở trong người, chỉ sợ như cũ có không ít là lòng dạ khó lường hạng người. Phần này lòng dạ khó lường, cũng chưa chắc đơn độc chỉ đối với bản tọa, chư vị cũng phải cẩn thận một hai. đám người nghe vậy lúc này liên tục gật đầu, trong lúc nhất thời lòng có dư quý, đối mắt nhìn nhau thời điểm, theo bản năng tách ra mấy cái tiểu đoàn thể, đều là cùng ngày đó cùng một chỗ bị giam giữ người ghé vào một chỗ chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể lẫn nhau xác định thân phận, không đến mức xảy ra vấn đề. Tô Mạch gặp đây, cùng Dương Tiểu Vân liên nhau, khẽ gật đầu. Phía sau Tô Mạch lại để cho bọn hắn nên làm cái gì làm cái gì, nơi đây đã coi thu hoạch, vậy liền tận khả năng tất cả đều ghi kỹ. Thậm chí đã có người lấy ra sách hồ mực, bắt đầu vẽ đồ sách. Dù sao trí nhớ tốt không bằng nát đầu bút. Đầu óc cho dù tốt, nội tính lại cao hơn, bọn hắn cũng không thấy được bản thân có thể đang nhìn mấy lần về sau, liền đem cái này 12 vị cơ quan nhân Ngô Võ Công ghi chép lại. Nếu là có trên lệch sai, nói không chừng sẽ còn tẩu hỏa nhập ma vẫn là ghi lại ở trên giấy, bảo hiểm một chút. Mà Tô Mạch bên này thì lại tại Dương Tiểu Vân các nàng chờ mong phía dưới, nhìn về phía cái kia chữ Vũ. Mới Tô Mạch nhìn, bất quá là diễn trò mà thôi. Trước trước tình huống hắn liền minh bạch, cái này chữ Vũ cần vừa xem toàn cảnh mới có thể phát huy kỹ năng. Cho nên Tô Mạch vừa rồi chỉ là nhìn chằm chằm cái này chữ Vũ một cái góc. Sau đó làm ra hai mắt thất thần trạng thái. Lúc này ánh mắt một khép, đã đem cái này chữ Vũ thu hết vào mắt. Ngung lung ở giữa, đã cảm thấy trong đầu ầm vang chấn động, lại ngẩng đầu võ thần điện đã không biết tung tích. Trước mắt lại là một mảnh mênh mông bầu trời đêm chính đối diện, thì đứng đấy một cái thấy không rõ lắm diện mạo người. người này không có giống Tề Đỉnh Thiên bọn hắn nói như vậy, ở nơi đó diễn võ, mà là đứng ở nơi đó, tựa hồ có chút không biết làm sao. tô mạch trong lúc nhất thời là thật có chút mê mang. ngươi không biết làm sao còn đi? chính suy nghĩ chính mình có phải hay không muốn lên trước một bước, cùng người này giao giao thủ. dù sao từ Tề Đỉnh Thiên bọn hắn thuyết pháp đến xem, ở chỗ này tùy tiện đánh, không quan trọng. hắn từ xuất đạo giang hồ đến nay, trải qua chiến trận không ít, nhưng là chân chính có thể phát huy ra toàn bộ thực lực chiến đấu, một lần đều không có thế ra trận chiến kia xem như tận hứng, nhưng khoảng cách toàn lực như cũ trên lệch rất xa. nếu như có thể tại cái này trong ảo cảnh mở ra sở học, tô mạch cũng sẽ cảm thấy thoải mái. nhưng mà hắn bước ra một bước, kia hư ảo bóng người thậm chí ngay cả liền lui về phía sau. tô mạch giận dữ, người chạy cái truy. lúc này bước chân đang đang đang liên tiếp tiến lên trước, kia hư ảo bóng người mới vẫn là lui lại, bây giờ lại là vắt chân lên cổ xoay người chạy, chạy không có mấy bước, đung nhiên nhảy lên một cái, phịch một tiếng, nổ một cái đầy trời sáng lạ. tô mạch sững phía dưới đã cảm thấy trung quanh cảnh sắc nhanh chóng biến hóa, võ thần điện một lần nữa ở trước mắt dương tiểu vân bọn người gặp hắn thanh tỉnh, liền vội vàng hỏi: thế nào? có gì linh ngộ? ngụy tử y con mắt lóe lên lóe lên, muốn biết cái này tô láo ma lại lợi hại bao nhiêu, tô mạch lại là một trận xấu hổ, không đợi mở miệng đâu, liền chợt nghe thẻ xem xét một thanh âm vang lên, đám người sưng sở, vội vàng ngẩng đầu, liền gặp được cái kia võ chữ, ở trong đống nhiên vỡ ra một đạo gấn, theo sát lấy vết tích trải rộng, tựa như mạng nện leo lên, bất quá trong chốc lát, liền nghe đến rầm rầm một trận nát âm thanh toàn bộ chữ không còn xuất lại chút gì, đám người trong lúc nhất thời nẹn họng nhìn chen chối, cao thiên kỳ lại là vô lùi. Lão phu nghe nói qua loại chuyện này, bia đá ghi chép tuyệt học, nếu là có người có thể truyền thừa, sứ mệnh liền coi như là hoàn thành, tiếp theo tự nguyên nát. Thiếu Minh chủ chỉ sợ tại cái này chữ Vũ bên trong, linh ngộ được chân vũ yếu nghĩa, thu được võ thần điện truyền thừa đi. Tô Mạch lập tức mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn Cao Thiên Kỳ, trong lòng tự đủ người đây là từ cái kia thoại bản bên trên nhìn thấy a. Chương 576, phù điêu biến Hoạ. Mặc dù Tô Mạch cảm thấy Cao Thiên Kỳ lời này, tất cả đều là hồ ngôn loạn ngữ, căn bản không sắp bên. Dù sao hắn căn bản cái gì truyền thừa đều không có đạt được. Chỉ là nhập định cảnh bên trong, người kia liền là nổ tung cái này lại có thể thu được cái gì truyền thừa, nhưng là người bên ngoài không biết cái này ở trong chân tướng, lại nghe cao thiên kỳ thuyết pháp như vậy, trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, là là, cao minh chủ nói có lý a, thiếu minh chủ tuổi còn trẻ cũng đã có thành tựu như thế, có thể suy ra, vô luận là tư chất nội tính, tất nhiên đều là nhân tuyển tốt nhất, thu hoạch được truyền thừa cũng là chuyện đương nhiên, truyền thuyết thu hoạch được võ thần điện truyền thừa, liền có thể trở thành nam hải chí tôn, thiếu minh chủ không đã là sao, nam hải tam đại, thiếu minh chủ độc chiếm thứ hai, chỉ còn lại có một cái quy khư đảo, lại có thể lật lên cái gì bấm nước, chí tôn như thế. Nam Hải loạn tượng có thể triệt để lắng lại. Trong lúc nhất thời đám người nhao nhao xì xào bàn tán, chỉ bất quá ở đây cái nào không phải võ công cao cường hạng người. Hai thính mắt tinh, trừ phi ngươi bí mật truyền âm, nếu không tiểu gì cũng sẽ bị người nghe được. Cao Thiên kỳ gặp này cười một tiếng. Kỳ thực lao nhân này cũng không biết tô mạch đến cùng có hay không đạt được truyền thừa, nhưng là đồng dạng một cái võ chữ, mọi người nhìn đều thí sự không có. Liên ngươi xem hết về sau, toàn bộ chữ liền ác, nói ngươi thu được truyền thừa, đó chính là thu được truyền thừa. Dù sao năm đó kiến tạo cái này võ thân điện người cũng không có khả năng nhảy ra phản bác. Lại nói. Trước mắt đọc chấm nghe sách dùng tốt nhất áp quả giải độc vét đút vét đút vét đút dễ uổng dễ đủ con lắp đặt mới nhất bản không nói những cái khác trước chiếm cứ cái này đại nghĩa danh phận cái khác có thể sau này hay nói tô mạch thông minh tuyệt đỉnh chỗ nào không rõ lao nhân này dự định chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu cũng lười so đo chuyến này võ thần điện chuyến đi xác thực chính là chạy cái này tới lúc này cũng không nói nhiều chỉ là để mọi người tại đây tiếp tục đem cái này mười hai cái cơ quan nhân ngô bên trên võ công ghi chép lại đợi chờ ghi chép tốt về sau liền có thể tiếp tục hướng võ thần điện bên trong dò xét chính hắn thì là thuận thế ngồi ở kia bảo tọa bên trên ngắm nhìn cô thi thể kia bình tĩnh xuất thần cô thi thể này chân thực thân phận không người nào biết nhưng cảnh ít thu bị thay thế sự tình tô mạch kỳ thật cũng sớm đã rõ ràng ý niệm trong lòng thoáng qua xoay quanh liền la nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm việc bước đầu tiên đã hoàn thành sau đó chính là lấy cái này võ thần điện vì lồng đem giấu kín trong đó những con chuột đều cầm ra tới nghĩ tới đây ngón tay tại bảo tọa trên lan can theo bản năng nhẹ nhàng vỡ gõ liền nghe đến thẻ xem xét một thanh âm vang lên bảo tọa lan can lập tức bắn ra một kia hở bên trong vậy mà giấu dưới một cái kim sắc quyền trụ Tô Mạch hơi sững sờ, đưa tay đem thứ này đem ra, hơi nghiên cứu một chút, kéo ra ngoài một cái. Một chương mỏng như cánh ve, dây đặc như tờ, nhưng lại tuyệt không phải bình thường chất liệu địa đồ, liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Hắn hơi ma sát một chút vật này chất liệu, phát hiện thứ này cùng năm đó Liêu Tùy Phong ra truyền tờ vàng địa đồ có chút cùng loại. Nhìn chăm chú đi xem trên đó nội dung, lại là lông mày có chút dương lên. Đây là võ thần điện bên trong địa đồ. Có bức tranh này, phía sau thăm dò nơi đây, chính là như hổ thêm cánh. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía hai bên môn hộ, lại là nhớ tới kia thành thành. Cái thằng này bây giờ lại tại nơi nào? Vấn đề này xuất hiện tại Tô Mạch trong lòng đồng thời cũng dập dần tại chính thạch thành trong lòng. Hắn đảo mắt tứ phương, nhìn về phía bên mình, trên chắn cũng tất cả đều là dấu chấm hỏi. Đây là cái nào a? Mới lôi Chấn Minh dao tích cơ quan nhân ngẫu, xúc động cơ quan về sau, hắn vốn là cùng đám người cùng một chỗ đối kháng. Văng vào một thân thiên tuyệt trí thức, hòa giải tại người máy này ngẫu bên trong. Kết quả không để ý, bị một cái cầm trong tay đại kích cơ quan nhân ngẫu cho quét bay ra ngoài. Mặc dù chưa từng tụ thường, nhưng cũng có chút tức giận. Chính là muốn tiến lên chiến liệt, liền bỗng nhiên nhìn thấy lôi Chấn Minh chờ hai 30 người yên lặng thoát ly chiến đoàn từ cái này bên trái môn hộ xâm nhập hình lén lút tựa hồ có không thể cho ai biết mục đích thạch thành sững sờ phía dưới theo bản năng đi theo kết quả đi theo đi theo đám người này liền đỗng nhiên không biết tung tích thạch thành trước trước sau sau tìm tầm vài vòng phát hiện hoàn cảnh trung quanh càng ngày càng lạ lắm mà lại hắn ẩn ẩn còn nhớ rõ vừa mới nhập cánh cửa kia thời điểm là một đường đi lên trên hiện nay làm sao bắt đầu dần dần hướng phía dưới cái này đây là địa phương nào chẳng lẽ ta lại là đường hắn theo bản năng đều thì thầm một câu sau khi nói xong tranh thủ thời gian tìm kiếm chung quanh Sắc định không ai nghe được lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vươn tay ra cảm thụ một phen, luôn cảm giác trung quanh càng ngày càng là lẫm. Không chỉ có như thế, tiếp tục hướng phía trước, bên cạnh đã không thấy võ thần điện kiến trúc, chỉ thấy quái thạch đá lởm chởm, có kỳ hoa dị thảo tại dưới chân sinh sôi. Cái này khiến Thạch Thành có chút không biết nên không nên tiếp tục đi về phía trước. Mặc dù hắn ăn nhỏ tư đồ cho Tị độc đàn, nhưng là cái này võ thần điện nội tình huống quỷ dị. Những này kỳ hoa dị thảo hắn đừng nói ra qua, nghe đều chưa nghe nói qua, ai biết sẽ có hay không có cái gì nguy hiểm. Nghĩ đến đây, hắn cũng là quyết định thật nhanh. Xoay người lại, liền muốn vãng lại like chỗ đi lại không nghĩ, bước ra một bước, dưới chân bỗng nhiên chuyển ra siêu siêu dị hưởng, túi đầu xuống, lại là một tiết dây leo như bay mà tới, muốn quấn quanh mắt cá chân hắn. lúc này mũi chân điểm một cái, lăng không mà lên, mắt thấy kia dây leo cũng không truy kích, lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra, bên hai nhưng lại chuyển đến sắc bén thanh âm xé gió. vừa quay đầu lại, liền thấy dây leo lăng không quét ngang mà tới, lúc này vận khởi một trường, vang một tiếng bang, kia dây leo lập tức bị hắn trưởng lực đánh phá thành mà nhỏ, thân hình hắn cũng bị cái này dây leo lực đạo thôi động, nhiên trở về, vừa mới dừng chân, liền nghe đến siêu siêu, siêu thanh âm liên tiếp không ngừng. Ở đâu ra quỷ đồ vật? Thạch thanh biến sắc, cái đồ chơi này làm sao có điểm giống là long mục đảo bên trên quỷ dây leo? Như quả nhiên là quỷ dây leo, vậy chỉ sợ là phải gặp. Diệp Du Trần có bản lĩnh có thể phá giải thứ này, mình nhưng không có dạng này đi thuật bản lĩnh. Vật này công kích người sống, dây leo dày châm, ẩn chứa trong đó kịch độc. Nếu là không cẩn thận bị cuốn lên một chút, vậy mình chỉ sợ phải gặp. Lúc này không dám ham chiến, thân hình thoát một cái, lang không mà đi, vội vã mà chạy. Chỉ là nguyên bản định đi ra ngoài, nhưng bị cái này dây leo bức bách phía dưới, lai lịch đã mất ngắm nhìn một phía, phát hiện chung quanh giống như tất cả đều là một cái bộ dáng, mình cái này nên đi chạy đi đâu? Cuối cùng cũng chỉ đánh bằng vào cảm giác của mình tuyển một con đường dẫn. Một bên chạy còn vừa có tâm tư suy nghĩ, con đường này hẳn là không sai, Beta mới chính là từ bên này tới. Vẫn là nhanh chóng thoát thân, đem lúc trước nhìn thấy sự tình nói cho tô thế thúc, A Phi nói cho tô mạch, cái này hố con tử cha ruột, tuổi trên 50, vậy mà cùng một người trẻ tuổi kết bái huynh đệ, không biết hắn thế nào. Nếu là phát hiện ta không thấy, chỉ sợ lao nhân này sẽ tìm đến ta. Nhưng tuyệt đối đừng đến, bằng không ta thoát thân về sau còn phải đi tìm hắn, mặt khác còn phải nói cho bọn hắn, nếu là gặp kia lôi trần minh, nhưng phải ngàn vạn cẩn thận. Hắt sỉ. võ thần điện một chỗ hành lang bên trong, thạch thắng thiên hung hăng hát sỉ hơi một cái, vẫn ngắm nhìn trung quanh, mặt mũi tràn đầy mê mang, không biết cái này hát xì từ đâu mà đến. Quay đầu liếc qua tề đỉnh thiên cùng kim cương tự đại hòa thượng nhóm, lúc này mới lắc đầu nói ra. tô hiền đệ võ công cao cường, nhưng là dù sao tuổi trẻ, theo lão phu nhìn, các ngươi cũng không cần đi theo ta, trông coi hắn chính là. lão phu một người độc lai độc vãng sớm đã thành thói quen, đương không đến mức thật xảy ra chuyện. Võ tôn nói có lý, Tê Đỉnh Tiên liên tục gật đầu, tiếp tục đi thôi. Thạch Thắng Tiên không còn gì để nói, Tê Đỉnh Tiên đến là cái tính tính tốt, chính mình nói cái gì hắn đều gật đầu đáp ứng, nhưng chính là không làm. Không chỉ có không làm, cùng nhau đi tới lao nhân này căn bản không nhìn đường, ánh mắt tất cả đều tại trên người mình. Tựa hồ sợ một chút mất tập trung, mình liền không biết tung tích đồng dạng. Coi là thật lẽ nào lại như vậy? Mình đường đường Nam Hải võ tôn, chẳng lẽ còn sẽ lạc đường hay sao? Đây cũng chính là Tê Đỉnh Tiên, Thạch Thắng Thiên đối với hắn không thể làm gì. Nếu là biến thành người khác, dám như thế đối đãi mình, kia đều phải đánh trước dừng lại lại nói nhưng là cái này tề đỉnh thiên thân phận khác biệt hắn là ngụy tử y ông ngoại mà ngụy tử y cùng tô mạch quan hệ trong đó thạch thắng thiên nhìn ở trong mắt trong đầu liền cùng gương sáng đồng dạng kỳ thực không chỉ là hắn chung quanh ai nhìn không ra ngụy tử y cùng nhỏ tư đồ đều đối tô mạch phương tâm ngầm ngứa lại cứ tô mạch cùng chính các nàng tất cả đều là một bộ giống như ai cũng không nhìn ra bộ dáng quả thực là có chút buồn cười bất quá thạch thắng thiên cũng là tuổi trẻ tới. tự nhiên biết thiếu niên này giữa nam nữ mông lung chi tình chính là nhân gian chi diệu bởi vậy cũng không đi điểm phá mặc cho bọn hắn tại cái này ở trong bách truyền thiên hồi trải nghiệm trong đó tư vị nhưng như thế vừa đến, cái này Tề Đỉnh Thiên cùng tô Mạch ở giữa, kia quan hệ liền rất là không đồng dạng. Mình không chỉ không thể đối với hắn vô lễ, càng là thật không dám cùng lão nhân này nói chuyện. Dù sao mình bên ngoài cùng tô Mạch kia là kết bái chi giao, vạn nhất lão nhân này dưới cơn nóng giận, dùng đầu này quan hệ nắm mình, chẳng lẽ mình còn có thể giết người diệt khẩu hay sao? Thở dài, chỉ có thể tiếp tục đi lên phía trước. Nhưng bây giờ thân ở chỗ nào, chính bọn hắn cũng không rõ lắm. Chỉ vì đoạn đường này đi tới, đều là lần theo cơ quan phá giải vết tích mà tới. Nhưng cơ quan mặc dù bị người phá giải không ít, nhưng trung quanh nhưng không thấy bóng người. Hành lang mặc dù rộng rãi từng tòa chậu than tại hai bên tiêu đốt, thắp sáng đường đi, lại luôn không hiểu kiểm chế, làm cho lòng người miệng tựa như chặn lại một hơi, khó mà thư giãn. Cũng may đoàn người này, hoặc là lao luyện thành thục, hoặc là chính là Phật pháp cao thâm, cũng không vì ngoại giới hoàn cảnh tà hữu Một đường tiến lên phía dưới, chính chuyển qua một cái chỗ ngoặt, trước mắt đống nhiên vừa mở, trước mắt lại là một chỗ khoáng đặt phòng. Trung quanh ánh lửa đã hừng hực mà lên, chỉ là phòng bên trong nhưng không thấy bóng người. đã có ánh lửa, thì nói rõ có người đến qua, chúng ta cũng đi nhìn xem, nói không chừng có thể tìm tới điểm vết tích. Thạch Thắng Thiên sau khi nói xong, Trương Cầu Tề đỉnh tiên ý kiến. Tề Đỉnh Thiên đương nhiên không có ý kiến, một đoàn người liền đặt chân cái này phòng bên trong. Do xét mắt thấy, phòng bên trong lại là trống rỗng, cũng không nhiều dư bài trí. Hướng về phía trước có mấy tiết bậc thang hướng xuống, thế nhưng là xuống dưới về sau cũng không có cái gì biến cố. Không biết nơi này quá khứ là làm cái gì làm. Đang muốn một đường hướng phía trước, liền chợt nghe huyền chân tiểu hòa thượng kinh hô một tiếng. Hở? Trên đỉnh đầu đây là vật gì? Đám người nghe vậy theo bản năng ngẩng đầu một nhìn. Lúc này mới phát hiện, trên đỉnh đầu lại có phủ điều là vẽ. Trên đó tuyên khắc đồ vật, ngược lại để mọi người tại đây đều là sử liên thấy lóe lên một cái quang mang người ngay tại diễn võ hai tay lôi kéo tựa như rời núi dưới chân vị trí lại là một chỗ hoang đảo Trung quanh là biển rộng mênh mông bọn nước la lột. mà trên biển lớn này thì là từ bốn phương tám hướng lái thuyền mà đến người bọn hắn có trên thuyền vùng vẩy cánh tay hoặc là giò xét quyền hoặc là đá chân tựa hồ tại mô hình bằng kia đẩy người quang mang người võ công cũng không ít người trên thuyền đối người này quỳ bái trừ cái đó ra tại cái này lấp lóe quang mang người phía sau còn có một tòa ngay tại dần dần tu kiến lên kiến trúc nhìn chính là cái này võ thân điện mọi người thấy nơi đây thời điểm Kỳ thật đều có thể lý giải. Cái này lấp loe quang mang người, hẳn là cái gọi là Nam Hải võ thần. Hắn ở chỗ này truyền thụ võ đạo, Nam Hải các nơi người đến đây triều bái, học được đủ loại thần công kỳ học. Vì cảm niệm người này đất nước, hội tụ chúng nhân chi lực, xây dựng một tòa võ thần điện. Những nội dung này đều không khó lý giải. Nhưng là cái này bích họa phù điêu bên trên mặt khắc một chỗ chi tiết, bọn hắn liền xem không hiểu. Nơi đây biên cố, lại là xuất hiện ở kia Nam Hải võ thần dưới chân cái hoang đảo kia. Hoang đảo giải rác mấy bút cũng đã thể hiện ra, mà tại đảo này phía dưới, lại còn có một đầu hắc long. Hắc long lượng, quay quanh hòn đảo một cái đầu to lớn từ trong nước hiện hiện, ngéo đầu đánh giá cái kia trên thân phát ra quang mang võ thần, cái này khiến đám người nhìn hai mặt nhìn nhau. Tề đỉnh tiên to mày, võ tôn nhưng biết cái này hắc long là ngụ ý ra sao? Thạch Thắng Thiên cũng là không hiểu đấu. Thời thế hiện nay lưu truyền thiên cổ, chỉ có tại cổ xưa nhất trong thần thoại có long vượng thần thú miêu tả, nhưng mà nhìn chung cái này giang hồ mấy ngàn năm lịch sử đến nay, nhưng xưa nay cũng không thấy cùng loại tồn tại. Nếu là muốn hỏi lão phu cái này hắc long đại biểu cái gì, nay lại không phải là muốn hiện lộ rõ ràng ra Nam Hải võ thần võ công, dù cho là trong nước thần long, cũng phải cùng hắn khiêm tôn thỉnh giáo. Tề Đỉnh Thiên sửng sốt một chút, phát hiện thuyết pháp này, tựa hồ cũng không phải là không thể tiếp nhận. Dù sao trên đời này, làm sao có thể xuất hiện cái gì long đầu. Lúc trước từng nghe Ngụy Tử Y nhắc qua Long Mục Đảo bên trên tao ngộ. biết tô Mạch từng tại dưới mặt đất gặp được một đầu đại xà, đầu rắn vòng một quấn một vòng đầu người, trên thân cẳng là thiên thủ ngàn chân, dẫn là lạ xem. Bất quá, kia là người vì tố thành, là một đám có ý thuật không có ý đức người, làm hại thương sinh mà tạo nghiệt. Trừ cái đó ra, lấy Tề Đỉnh Thiên lịch duyệt cũng chưa từng nghe nói qua, trên đời này có long vượng một loại kỳ thú. Nghĩ đến đây hắn không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu không nghĩ tới cái này Nam Hải võ thần cũng là thích việc lớn hám công to hàng người vì hiển lộ rõ ràng bất phàm của mình vậy mà tại phủ điêu phía trên khắc xuống như thế nội dung ánh mắt lại nhìn những cái kia lái thuyền mà đến đi theo Nam Hải võ thần học võ những người kia cẩn thận nóng nhìn bọn hắn trên tay chân động tác không khỏi trong lòng khẽ động theo bản năng đi theo diễn luyện một chút Quyền Phong quét qua ngược lại là có chút vừa mãnh nhưng muốn nói tinh diệu nhưng cũng không đến mức không chỉ không thể xưng là tinh diệu ngược lại có chút thô bỉ bất quá trung quy là võ thần điện chỗ ghi lại đồ vật thô bỉ cũng liền thô bỉ trước nhớ kỹ lại nói. Thạch Thắng Thiên gặp đây, cũng là bừng tỉnh đại ngộ, cái này phù điêu phía trên quả nhiên có huyền cơ khác. Hai cái lao đầu lúc này ngẩng đầu đem phía trên này chiêu thức từng cái khắc trong tâm khảm. Kim Cương Tự Đại Hòa thượng nhóm đối cái này lại không có hứng thú. Bọn hắn tinh nghiên Phật pháp, làm việc cùng bình thường người trong giang hồ hoàn toàn khác biệt. Bất quá nhìn Tề Đỉnh Thiên cùng Thạch Thắng Thiên hai cái này thiên lao đầu, đám chìm ở cái này phù điêu phía trên, nhưng cũng không đi quá dậy. Diễn phần mình ngồi xếp bằng, đọc thầm phát kinh. Huyền Chân tiểu hòa thượng cuối cùng nghiên tương đối nhỏ, trong lúc rảnh rỗi liền tại cái này phòng bên trong lượn Bên này nhìn một cái, bên kia nhìn xem. Đột nhiên bàn tay tại vách tường một chỗ nhẹ nhàng đụng một cái, liền nghe đến xoạt một thanh âm vang lên. Toàn bộ phòng phía trước nhất, bỗng nhiên có một cái cửa đá dâng lên. Động tĩnh này tự nhiên đưa tới Thạch Thắng Thiên đám người chú ý. Hai người bọn họ lĩnh hội đỉnh đầu phù điêu bên trên võ công, nhưng là tìm hiểu được ngày, nhưng không được giải thích. Trên đỉnh đầu những chiêu thức này, một chiêu một thức, theo nếp mà đi, mặc dù thô bỉ một chút, ngược lại là có thể dẫn động chân khí trong cơ thể. Thế nhưng là cái này tất cả đều là không sát bên. Một chiêu một thức, tán loạn đến tự điểm. Bắt đầu con tốt, nhìn nhiều một đoạn thời gian, cũng cảm giác Phật Phẩm không yên. Vừa vặn cái này cửa đá mở ra, đem hai người bừng tỉnh, lúc này mới thở phào một cái. Huyền chân tiểu hòa thượng lúc này hướng phía môn kia bên trong thò đầu ra nhìn, nhưng lại là sức sở. Có người. Đám người lúc này liền vội vàng đứng lên, đi tới môn kia miệng, nhưng lại chưa tùy tiện xâm nhập, đứng ở trước cửa hướng phía bên trong quan sát. Quả nhiên liền gặp được trong này đang có mười mấy người ngồi trên mặt đất. Ở trong liền có kia Lôi Chân Minh. Thạch Thắng Thiên vội vàng tại trong nhóm người này nhìn lướt qua, cũng không nhìn thấy Thạch Thành, không khỏi lông mày có chút nhíu lên. Nhìn về đỉnh tiên một chút, Tê Đỉnh Tiên khẽ gật đầu. Đều là lao giang hồ, ánh mắt trao đổi thời khắc, liền đã minh bạch trong lòng đối phương suy nghĩ, Lôi Chấn Minh bọn người không phải hời hợt thằng người, nhưng bây giờ những người này tình huống lại đều cực kỳ cổ quái. Từ Huyền Chân tiểu hòa thượng mở cửa kinh hô, đến bọn hắn đi vào trước cửa quan sát. Đoạn thời gian này bên trong, Lôi Chấn Minh bọn người lại là nửa điểm phản ứng đều không có. Có thể thấy được mật thất này bên trong, chỉ sợ có khác mệnh hoặc. Thạch Thắng Thiên nhìn Tề Đỉnh Thiên ý tứ, chính là hy vọng Tề Đỉnh Thiên có thể ở chỗ này cho hắn lược trận làm tiếp ứng. Gặp Tề Đỉnh Thiênật đầu, Thạch Thắng Thiên lúc này thân hình thoát một cái, cũng đã tiến vào mật thất này bên trong. Ánh mắt tứ phương lại là sửng sợ. Trung quanh nơi này thình lình lại là một vài bức phù điêu là vẽ, chỉ bất quá nội dung phía trên càng thêm không thể tưởng tượng. Bên ngoài kia một bộ liền có hắc long tại hòn đảo phía dưới, mà tới được bên này lại là hắc long từ cái này hòn đảo phía dưới phi thân mà ra, khắp thiên hạ làm loạn. Dương ra thân hình nuốt vô số người, nhân gian một mảnh đổ thán. Nam hải võ thần quanh thân phát ra quang mang, đứng lơ lửng trên không, cùng cái này thần long tranh đấu. Cái này tranh đấu quá trình, điêu khắc chọn vẹn ba mặt tường. Thứ ba mặt trên tường chính là nam hải võ thần chiến thắng hắc long, đưa tay đem một đầu tiểu long từ hắc long trên đầu lấy ra. Thạch Thắng Thiên lúc bắt đầu coi là đây chính là kết thúc, nhưng là bỗng nhiên tâm niệm vừa động, mạnh nhưng ngẩng đầu, quả nhiên liền gặp được. Tại cái này trên nóc nhà còn có một bộ phù điêu, cái này một bộ phù điêu bên trên nội dung chia làm hai bộ phận, nửa phần trên là một tòa rộng lớn thật lớn võ thần điện, tọa lạc ở trên Nam Hải, nửa bộ sau lại là tại cái này võ thần điện hạ. Nam Hải võ thần đưa thân vào một mảnh rừng bia bên trong, dựa vào một tấm bia đá ngồi xếp bằng. Tại bia đá kia phía dưới, chính là để ép đầu kia từ hắc long trên đầu lấy ra tiểu long. Trước đây trước sau sau tăng thêm bên ngoài trên nóc nhà phù điêu, hết thảy có năm võ lại là giảng thuật một cái hoang đường đến cực điểm của sự. Thạch Thắng Thiên cao mày, cảm giác trong lúc này cho khó mà thủ tiến tại người. Đưa tay đẩy kia lôi trấn minh. Lôi trấn minh đột nhiên giật mình, nhanh nhưng nhảy lên một cái, nhìn thấy Thạch Thắng Thiên ở bên cạnh, lập tức thở dài ra một hơi. Thạch tiên bối ngài sao lại tới đây? Các ngươi đây là có chuyện gì? Có thể thấy Thạch Thành rồi. Thạch Thắng Thiên trầm giọng hỏi. Lôi trấn minh lại là sững sờ. Thạch công tử, hắn không phải cùng với các ngươi sao? Chương 577, Võ Tôn Dương Ai. Nếu là cùng lão phu cùng một chỗ, lão phu làm gì tìm đến? Thạch Thắng tiên nhìn cái này Lôi Trấn Minh, trong lòng nhịn không được tức giận. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi? Nếu không phải là ngươi làm mẫu, hả có thể phát động người máy tiếng gấu? Nếu như không phải như thế, đứa bé kia làm sao lại bị mất? Các ngươi lại là chạy thế nào tới nơi này? Mau mau chi tiết bản giao. Lôi Trấn Minh vội vàng vây dậy. Tiền bối chớ giận, tiền bối chớ giận a. Ta lão lôi chỗ nào có thể nghĩ đến kia điêu giống đụng một cái, vậy mà liền chém giết. Nếu là biết, cho ta một trăm cái lá gan, cũng không dám loạn đụng. Lúc ấy không phải nhìn kia bị cô nương bị kia điều giống hụ sợ, muốn cho nàng thêm can đảm một chút từ sao? chúng ta tại trong lúc giao thủ bị kia điều giống đánh lui, lầm động đến quan, liền trở về không được, một đường tìm tòi lúc này mới đến nơi đây. Bất quá nghe Thạch Tiền bối thuyết pháp, Thạch công tử cũng là vậy sẽ trong hỗn loạn, không thấy. Ân. Thạch thắng tiên cau mày. Lôi chấn minh trong lòng cũng là lộ bộ một tiếng. Trong lòng tự nhủ cái này Thạch Thành sẽ không phải là đi theo đám bọn hắn tới a? Làm sao dọc theo con đường này cũng không từng phát ra đâu. Theo đạo lý tới nói, cái này Thạch Thành võ công mặc dù không tệ, nhưng cũng không đến mức giấu giếm được bọn hắn tất cả mọi người mới đúng. Dù sao, nghĩ đến đây, ánh mắt của hắn nhất chuyển, cười nói ra nếu không như vậy đi, thạch công tử mất tích lão lôi khó từ tội lỗi, vậy liền để ta đến giúp tiền bối tìm kiếm thạch công tử tốt. hừ, thạch thắng thiên cười lạnh một tiếng, ta, nói đến chỗ này có chút dừng lại, lại là những mày, ngẩng đầu nhìn lướt qua chúng quanh phủ điêu, lúc này mới nhẹ gật đầu. người cũng coi là hữu tâm, nếu như thế, vậy liền giao cho ngươi. được. lôi chấn minh liên tục gật đầu, có lòng muốn nếu lại hỏi hai câu, nhưng lại không nguyện ý phức tạp. lúc này nhắc nhở một câu, tiền bối, chỗ này phủ điêu thế nhưng là không nhìn nổi, ở trong ma tính cực sâu, ít nói lời vô ích, nhanh đi tìm người. Thạch Thắng Thiên hừ lạnh một tiếng, phất ống tay háo một cái, một cỗ nội lực cầm vang mà đi. Lôi chấn Minh thân hình không khỏi lảo đảo lùi lại, nhưng cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể liên tục cười bùi. Kia tốt kia tốt. Van buối lúc này đi. Sau khi nói xong, cùng sau lưng mấy người nháy mắt một cái. Lúc này một đoàn người thoát ra phòng, lại cùng Tề Đỉnh Thiên bọn người gặp qua. Lúc này mới nên ngang rời đi. Đợi chờ mấy người này triệt để không thấy tung tích về sau, Thạch Thắng Thiên lúc này mới nhìn về phía Tề Đỉnh Thiên. Ngươi mới vì sao truyền âm để cho ta đáp ứng hắn? Vì tiết kiệm một chút khí lực. Tề Đỉnh Thiên cười một tiếng, các ngươi nghe ta nói. Lôi Chấn Minh mang theo một đám nam hải giang hồ cao thủ, rời đi cái này một sáng một tối hai tòa phòng, đi ra phía ngoài hành lang bên trong. Vừa đi hai bước, liền nghe đến có người thấp giọng hỏi: "Chẳng lẽ coi là thật muốn đi tìm kiếm kia cái gì thạch thành?" Lôi Chấn Minh khẽ gật đầu. Tìm hắn tự nhiên là đến tìm. Bất quá là tại cái này về sau, bằng không mà nói, nếu để cho hắn gặp được Tô Mạch, chỉ sợ đại sự không ổn. Đám người nghe vậy lẫn nhau, liền có người trầm giọng nói ra: "Nhìn Thạch Thắng Thiên bọn hắn hoàn hảo không chút tổn hại bộ dáng, kia điều giống hẳn không có làm bị thương Tô Mạch bọn người, chỉ là vì sao bọn hắn không có cùng một chỗ hành động?" mới vốn định tìm hiểu, nhưng lại lo lắng gây nên thạch thắng thiên cảnh giác, Lôi Chấn Minh nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm. Bất quá, mặc kệ như thế nào, đây cũng là một lần cơ hội tốt. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn thoáng qua ở đây mấy người, mỉm cười. Kia bên trong mặt thất phù điêu, nhìn kỹ lại, sẽ cho người mê thất thần trí, chìm vào võ học lĩnh ngộ bên trong. Hắn để chúng ta đi tìm thạch thành, mình ở lại nơi đó, trải qua ta nhắc nhở, há có thể bất lưu thần quan sát kia phù điêu. Kể từ đó, chúng ta chỉ cần lại chờ khoảng bên trên một lát, bọn hắn liền có thể mặc cho chúng ta xử trí. Hừ. Lôi Chấn Minh tiếng nói này rơi xuống, liền nghe đến cười lạnh một tiếng. Cho dù bọn hắn không vì kia phù điêu sở mê, chúng ta đám người này cùng nhau tiến lên, bọn hắn cũng chưa hẳn là đối thủ. Lôi Trấn Minh nghe nói như thế, như có điều suy nghĩ nhìn người kia một chút, nhẹ nhàng lắc đầu. Chớ có khinh thường kia Nam Hải võ tôn. Vậy theo ngươi ý kiến, chúng ta nên xử trí như thế nào bọn hắn? Còn một người khác trầm giọng hỏi. Lôi Trấn Minh hơi do dự, liền mở miệng nói ra. Kim Cương tự hòa thượng, quân sẽ thêm xen vào chuyện bao đồng. Lưu Chi vô ích, có thể chạm tận diệt tuyệt. Tiểu hòa thượng kia cùng tô mạch ở giữa, có chút liên quan, có thể tạm thời lưu lại một mạng phía sau vận chủ. Tê Đình thiên cùng Tô Mạch ở giữa càng là quan hệ mật thiết, nhưng loạn hắn tâm thần, đương đánh cái gần chết, cầm làm con tin, thậm chí có thể dẫn tới kia ngụy tử ý để Tô Mạch sợ ném chuột vỡ bình. Cuối cùng chính là kia Thạch Thắng Thiên. Thạch Thắng Thiên võ công cao cường, nếu là có thể chuyển ném chúng ta, nhưng vì một cánh tay đắc lực. Nhưng người này là Nam Hải võ tôn, làm người quái đản tàn nhẫn. Đã từng tại ta nơi ở đại khai sát giới, nếu không phải là đạo chủ không cho phép, ta đã sớm xuất lĩnh nhân thủ, đem lão tặc này vây quét. Người này mềm không được cứng không xong, chỉ sợ cùng chúng ta nước tiểu không đến một cái ở bên trong. Không sai. Lôi Chấn Minh nhẹ gật đầu. Người này lợi hại, tuyệt đối không thể có chút khinh thường. Cho nên, một hồi xuất thủ, cường điệu trước đánh giết người này, một kích chí mạng, không thể phá hư mặt của hắn. Quay lại đem hắn đầu lâu gỡ xuống, giao cho diệu thủ thiên nhan. Trấn Minh, tuyệt không thể tả. Người người đều nói lôi chấn Minh cao lớn thu cạnh, tâm nhãn ngay thẳng, ai có thể nghĩ tới, lại là như vậy trí kế bách xuất. Đoạn đường này đi tới, liền ngay cả kia tô mạch cũng không từng phát giác được chút nào không thỏa. Vậy chúng ta chưa hết dĩ lao, lại tìm tiểu nhân, để tô mạch mất đi một cánh tay năng lực chỉ cần chờ đảo chủ bọn hắn đạt thành mong muốn, dù cho là Tô Mạch, chỉ sợ cũng không đủ gây cho sợ hãi. Một đoàn người thương định em như kỳ kế, đến tận đây xem như có một kết thúc, cũng chưa từng đi xa, liền tại cái này nghỉ ngơi tại chỗ, ước chừng lấy thời gian một chén trà công phu, Lôi Chấn Minh cũng đã xoay người mà lên. Canh giờ không sai biệt lắm, Tiểu Hòa Thượng vô cùng có khả năng tại bên ngoài thủ hộ cơ quan. Chúng ta xuất thủ cần phải lôi đình một kích, không thể có mảy may do dự. Đám người nhao nhao gật đầu. Lúc này Lôi Chấn Minh dẫn đầu trở về, đi vào đại sảnh bên giới đi đến xem xét, ngoại trừ quanh chậu than cháy hừng hực quang mang bên ngoài, cũng không cái khác. Không thấy tiểu hòa thượng kia, xem ra bọn hắn là tất cả đều tiến vào. Vậy mà như thế không bỏ phòng bị, quả thực là tự tìm đường chết. Mấy người liếc nhau, lúc này phi thân lên, xâm nhập phòng bên trong. Chỉ có Lôi Chấn Minh cao mày, trong lòng ẩn ẩn sinh ra một loại dự cảm xấu. Nhưng mà cái này ngay miệng, nhưng cũng nghĩ mãi mà không rõ, dự cảm kia từ đâu mà đến. Đúng lúc này, đã có người đứng ở kia cơ quan trước mặt. Đám người nhìn nhau một chút, trước cửa mấy cái đã làm tốt chuẩn bị, chỉ cần đại môn vừa mở, liền muốn phi thân mà vào đại khai sát giới. Lôi Chấn Minh đứng tại cuối cùng, cảm giác trong lòng lo nghĩ không chỉ không có tiêu tán ngược lại càng lúc càng lớn, thế nhưng là trong lòng đăm chiêu lo lắng, lại luôn thiếu một cái khâu, để hắn không nghĩ ra, cũng nghĩ không thấu. Hưu tâm để bọn hắn đợi một chút, mình suy nghĩ lại một chút. Nhưng lúc này đã là tên đã trên dây, không phát không được. Theo cơ quan trước mặt người kia lấy tay vỗ, ộp một tiếng, đại môn đột nhiên mà lên. Im lặng ở giữa, ngoài cửa một chuyến này cao thủ đã xông vào mật thất này bên trong. Chỉ là nguyên bản định tiến đến liền muốn giết người, nhưng hiện nay dò xét mắt phía dưới, lại là từng cái mê mang. Cái này phòng bên trong, nơi nào có thạch tháng thiên, tề đỉnh thiên, không tính đại sư đám người cái bóng mắt chỗ cùng, chỉ có một cái tiểu hòa thượng ôm ấp tề mi côn, ngồi xếp bằng, đầu để kia trậu than quang mang chiếu giỏi sáng bóng. bọn hắn lúc trước thương định, đối cái này huyền chân tiểu hòa thượng là lấy cẩm nã làm chủ. Lúc này gặp hắn một người ở đây, lúc này lấy tay liền bắt, đồng thời trong miệng quát hỏi, bọn hắn người đâu? Huyền chân tiểu hòa thượng mỉm cười, cũng không đáp lời, thả người nhảy lên, trong tay tể mi côn đống nhiên cùng một chỗ hung hăng rơi xuống. còn dám phản kháng? đi đầu một người gầm thét một tiếng, đống nhiên một năm quyền, ông một tiếng, cái này nắm tay lục đạo, tựa như nắm giữ phong lôi, âm vang một quyền đánh ra. Huyền chân Tiểu hòa Thượng một côn này mắt nhìn thấy vung vậy tới, làm thế nào đều đánh không lại đi. Không lâu quyền kình tương đối phía dưới, trước mặt phảng phất nhiều hơn một tòa vô hình sân phong. Trong tay tệ Mi côn tại hai cỗ lực đạo tác dụng phía dưới, mắt thấy vốn lượng kình phong đập vào mặt, càng là thổi hắn ra mặt run run. Huyền chân Tiểu hòa Thượng giật nảy cả mình, lôi chấn minh bên người cao thủ, vậy mà như thế cao minh. Lúc này mạnh nhưng chấn động đủ, trong tiếng hí thở cứu mạng, khoe miệng của hắn dớm máu, mở lời thời khắc, tựa như Phật môn pha âm cứu mạng hai chữ này lập tức xâm nhập lòng người. Trước mặt cái này ra quyền người lại là cười ha ha hôm nay liền xem như đại la kim tiên hàng thế lâm phàm cũng cứu không được ngươi cái này tiểu hòa thượng tính mệnh nhưng mà vừa rất lời liền bỗng nhiên cảm giác tựa như thiên địa ngược lại nghiêng một cô áp lực kinh khủng từ đỉnh đầu mà tới không chỉ là một mình hắn bên người mấy người đều cảm thấy cái này từ bên trên mà đến áp bách nhìn không được đồng thời ngẩng đầu nhất thời sợ đến vỡ mật chỉ thấy tề đỉnh tiên thạch thám tiên kim cương tự mấy cái đại hòa thượng lại là từ trên trời giáng xuống một tấc vương này đám người này còn có thể đi nơi nào tự nhiên là nắm lấy phù điêu biên giới đem mình giấu ở trên nóc nhà lúc này rơi xuống người đầu tiên xuất thủ chính là thạch thắng thiên, hắn đơn quyền nhanh ra, tựa như trời nghiêng, dưới chân chấn động, cơ hồ khiến người chân đứng không vững, đợi chờ lấy lại tinh thần thời điểm, mấy người đồng thời nhấc tay nâng bầu trời, muốn ngăn cản thạch thắng thiên ngày này tuyệt địa nứt quyền. Đế cử dưới, quả dại đọc truy sách thật dùng tốt, nơi này lao luật vê đút vê đút vê đút, dễ ồ ôi xe đủ. Con mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi, nhưng đến này lại, đã tới đã không kịp, kinh áp bách phía dưới, bọn hắn một chiêu chưa xuất thủ, cũng đã bị ép buộc trong miệng máu tươi cuồn cuốn, đợi cho thạch thắng thiên một quyền này triệt để rơi xuống liền nghe đến nổ vang một tiếng thật lớn, mấy đạo thân ảnh bắn bay mà đi, trong miệng máu tươi cuồn cuốn, đâm vào mật thất này bốn phía trên vách tường, mắt nhìn thấy liền muốn không sống. mà cùng một thời gian, tê đỉnh thiên cùng kim cương tự đại hòa thượng nhóm cũng đã xuất thủ, mặc dù không có thạch thăng thiên khổng lồ như vậy thanh thế, thế nhưng là hữu tâm tính vô tâm phía dưới, nhưng cũng cực kỳ lợi hại. tê đỉnh thiên thi triển bay hoàn tuyệt, thân hình rơi xuống thời điểm đối thủ kia chưa kịp phản ứng, cũng đã thân chúng bảy tám chục chiếu, chỉ đánh quanh thân run rẩy không ngừng, cuối cùng hai trúng đấy, phì một tiếng, đem người đánh vào trên vách tường, thất khiếu chảy máu, trong thân thể đã không có một chỗ hoàn hảo. Lê đỉnh thiên bên này xuất thủ tàn nhẫn, kim cương tự đại hòa thượng nhóm đến cùng vẫn là lòng mang Từ bi. Một bên xuất thủ lấy tính mạng người ta, một bên trong miệng tụng niệm vãng sinh kinh. Chiêu chiêu ra tay ác độc, câu câu Từ bi. Đến mức trước mặt đối thủ, không chỉ đến đối mặt kim cương tự thần thông, còn phải tiếp nhận bọn hắn cái này Phật kinh giốc nào nỗi khổ. Trong lúc nhất thời có thể nói là không ngừng tê khổ. Không tính đại sư song trưởng tế xuất, thi triển chính là kim cương tự Tuyệt học đại định hàng má trưởng. Từng cái đại thủ rơi xuống, đối diện người kia lúc đầu cố nhiên là liên tục bại lui, bị đánh cơ hồ có thể xưng là chạy trối chết nhưng mà sau một lát ổn định theo hậu lại là thân hình nhất chuyển thân pháp vậy mà giống như quỷ mị không tính đại sư gặp này sững sờ bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai là quy khư đạo bát đại thiên vương bên trong quỷ thiên vương ứng vô tung ứng thí chủ lúc này hai tay chắp tay trước ngực trong miệng tụng niệm a di đà phật quanh thân kim quang cùng một chỗ rõ ràng là đại phạm kim thân ứng vô tung thân hình như quỷ mị không tính đại sư không tóm được hắn dứt khoát không bắt ôm định thân hình lấy bất biến ứng và biến ứng vô tung nhịn không được chửi hầm lên các ngươi đám hòa thượng này đánh lén không thành coi như rùa đen rút đầu có bản lĩnh đường ỷ và hộ thể thần công tinh diệu cùng ta đao thật thương thật đối cứng một trận. Ứng vô tung, tưởng cho ngươi tự nhận cao thủ. Giấu đầu giấu đuôi, giả tá người khác chi mặt làm việc, hiện nay cùng không tính đại sư nói chuyện như vậy, cũng không sợ xấu hổ mà chết ra mặt. Tê đỉnh thiên cười ha ha. Ngươi quỷ ảnh vô tung bức luyện được không tệ, nhưng lại không biết có dám theo hay không láo phu bay hoàng tuyệt ganh đua cao thấp. Tiếng nói đến tận đây, nhu thân mà lên, liền muốn tiếp nhận không tính đại sư đối thủ. Vừa vận hình khẽ động ở giữa, một thân ảnh lôi cuốn phong lôi ầm vàng mà tới. Tê đỉnh thiên ngẩng đầu một cái, càng là không có nhượng bộ mảy may, hai trưởng cùng một chỗ, phanh phanh phanh giao thủ thanh âm liên tiếp không ngừng bất quá trong nháy mắt liền đã giao thủ 3-40 triệu trong lúc nhất thời ai cũng không làm gì được ai sững sờ phía dưới song phương đồng thời xuất trưởng bốn trưởng giao tiếp nội lực va chạm hai cái thân hình tựa như như con toy giữa không trung bên trong liên tiếp xoay tròn một hơi chuyển mười mấy vòng tề đỉnh tiên đến cùng cao hơn một bậc nội lực chấn động đem đối thủ đánh bay ra ngoài người kia thân hình thoát một cái toàn bộ dáng tại mất thất một bên vách tường phù điêu phía trên khỏe miệng có máu tươi chảy ra ngược lại nhìn về phía tề đỉnh nhịn không được cười lạnh một tiếng lao thất phu người đều sắp chết còn như vậy dụng công làm gì đặc biệt lương Lão phu liền nói đây là từ nơi nào xuất hiện cao thủ? Nguyên lai like là ngươi cái này phi thiên con chuột." Tê đỉnh tiên cười ha ha, đơn giản buồn cười. "Chúng ta ngàn dặm xa xôi chạy tới Quy Khư Đảo tìm các ngươi chơi đùa, kết quả các ngươi không ở nhà." Lão phu còn cùng Minh chủ nói, "Không biết các ngươi là đi nhà ai thân thích nơi đó thông cửa, liền nghĩ tại Quy Khư Đảo chờ các ngươi nhất đẳng." Cũng may Minh chủ không có đáp ứng, dù sao ai có thể nghĩ tới, các ngươi bát đại thiên vương tất cả đều giấu đầu giấu đuôi, thay đổi bộ mặt đi theo chúng ta cùng một chỗ lưu tiến vào cái này võ thân điện. "Hứa Hạo, ngươi quả nhiên không hổ là phi thiên con chuột, cái gì hạ lưu sự tình, ngươi cũng làm được à?" Đối diện người này nói ánh mắt âm trầm, sắc mặt lại là không thay đổi mảy may. Không phải là bởi vì chưa phát giác ngượng tức giận, mà là bởi vì mang mặt nạ ra người, dù cho là đổi sắc mặt cũng không ai có thể phát hiện. Hắn sở trường điểm chỉ tề Đỉnh Thiên. Lão thất phu, người đang chết. Lão tử là Phi Thiên Vương Hứa Hạo, cũng không phải cái gì phi thiên con chuột. Gọi đã quen cũng kém không nhiều. Tề Đỉnh Thiên cười ha ha, đến à, hôm nay lão phu liền bay hoàng cầm thao tổn, để ngươi biết cái nào là ra. Hứa Hạo ánh mắt âm trầm, ánh mắt nhìn về phía giữa sân. Lôi trấn minh nguyên bản đồ không tệ, muốn thừa dịp Đỉnh Thiên bọn hắn linh hội phù điều phía trên võ công lúc Đối bọn hắn hung ác hạ ra tay ác độc, nhưng là hiện nay, không chỉ không thành, ngược lại đã rơi vào đối phương trong cục. Một nước vô ý, thổn binh hao tướng, Thạch Thắng Thiên một quần kia, quả thực là quá ngoạn lệ. Mà hiện nay, lão nhân này như cũ tại Đại khai xa giới, Huyền Chân tiểu hòa thượng chuyên môn chọn lựa thụ thường đánh, mặc dù còn nhỏ, lại là người xuất gia, nhưng cũng ắt chỗ. Ở xa bình thường phía trên, Kim Cương tự đại hòa thượng nhóm, danh xưng lòng dạ từ bi. Nhưng ngoại trừ Quỷ thiên Vương ứng vô tung ứng đối không tính đại sư bên ngoài, cái khắc các hòa thượng từng cái miệng niệm vãng sinh kinh đem phía bên mình người đánh liên tục thổ huyết, hiện nhiên là muốn muốn để cái này vãng sinh tinh làm được thực chỗ. Phen này loạn chiến là thật là không cần thiết đánh rơi xuống. Lúc này gầm thét một tiếng, chúng ta đi. Thân hình thoát một cái, liền muốn thoát thân mà đi. Hắn danh xưng phi thiên vương, cùng quỷ thiên vương hai cái, tại khinh công một đạo có thể xưng nhất thời du sáng. Bọn hắn muốn đi, lường trước đám hỏa thượng này cũng chặn đường không ở. Nhưng lại tại lúc này, một tiếng gào to từ sau lưng truyền đến. Chạy đi đâu? Các ngươi coi là thật không nhìn thấy nhi tử ta sao? Nghe được thanh âm này, Hứa Hạo cũng đã là vong hồn đại mạo, hữu tâm không đi quay đầu cắm đầu liền chạy. Nhưng mà sau lưng cảm giác nguy hiểm đã để quanh người hắn rít run, không chịu được quay đầu một nhìn, liền cảm giác thiên địa sát na làm bản cờ, thiên tinh vị tử, lạc tử thiên nguyên. Một chỉ này điểm xuống, thiên địa tứ phương đều ở trong đó, lại là tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được. Mặc cho khinh công tuyệt diệu đến mức nào, cũng là khó mà thoát thân tấc vương ở giữa, chỉ có thể trơ mắt bị một chỉ này điểm tại mi tâm phía trên, quanh thân chấn động, sau đầu vọt máu, cả người xoay người liền ngã, chết ngay tại chỗ. ứng Ngô tung mắt thấy ở đây, nơi nào còn dám dừng lại? Nam Hải võ tôn đại khai sát giới, dù cho là đảo chủ đích thân đến chỉ sợ cũng hữu tử vô sinh. Lúc này quỷ ảnh mê tung bước mở ra, quanh thân ở giữa lập tức hư ảnh trùng điệp. Không tính đại sư cũng không phải chỉ là thi triển đại phạm kim thân, mặc cho đối phương đánh đập. Xong quyền giơ lên, kim cương vô tướng quyền, người đeo sau lập tức tựa hồ có la hán hiện thân, kim thân bất phôi, ầm vang nện gõ. Chỉ tiếc quỷ này thiên vương quỷ ảnh mê tung bước liên hóa hừng hực, trăm ngàn quyền cước rơi xuống, cũng chỉ có thể đánh vào hư ảnh bên trong, khó mà chúng đích chân thân. Đại hòa thượng một mực niệm tụng vãng sinh kinh chính là, thạch thắng thiên thanh âm truyền vào không tính đại sư trong thai, không tính đại sư nghe vậy cũng không tại nhiều mến. Kỳ thật thật muốn luận võ đấu lời nói, cái này ứng vô tung tuyệt không phải không tính đại sư đối thủ. Hắn mặc dù quỷ ảnh mê tung bước lợi hại, có thể nghĩ muốn chiến thắng không tính đại sư, kia đầu tiên đến phá hắn đại phạm kim thân. Nhưng mà bằng vào không tính đại sư nơi này bên trong tạo nghệ, lấy ứng vô tung công lực, không đợi phá vỡ kim thân, chính hắn liền phải kiệt lực mà chết. Cái này căn bản liền không có cách nào đánh. Lúc này không tính đại sư trong miệng niệm tụng vang sinh kinh, ứng vô tung thân hình thoát một cái, thân ảnh chỉ một thoáng lan tràn giữa sân. Thạch Thắng Thiên lại là nhìn cũng không nhìn một chút, lặng không một cước đối diện mật thất môn hộ, đụng một thanh âm vang lên. Cái này thiên tuyệt lạc thần tối phía dưới, nguyên bản chỗ không có người, một thân ảnh quả thực là bị hắn một cước đá ra. Cả ngươi ảnh dương nhanh múa vướt mà đi, sau khi rơi xuống đất thật to phun ra một ngụm máu tươi, quay đầu nhìn về phía Thạch Thắng Thiên, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ khó tin. Đây không có khả năng, không có khả năng cái rắm. Thạch Thắng Thiên tiến lên trước một bước, tay áo nhẹ nhàng. Các ngươi là đem ta cái này Nam Hải Võ Tôn xem như giả, vẫn là cho là mình là tô mặt rồi? Lão phu đánh khắp Nam Hải vô thủ, năm đó đem các ngươi quy khư đợi trước đảo chủ hư như biển đánh cùng Tam Tôn tử đồng dạng lúc đó, các ngươi còn vẫn tại mẫu thân trong bú sữa đâu? chỉ bằng các ngươi cũng dám tại trước mặt Lão Phu làm càn, đơn giản không biết sống chết. chương 578, đội đổi trắng thay đen. Thạch Thắng Thiên thần uy đại triển, giữa sân cả đám người không người là đối thủ của hắn. Theo quy khư đạo bắt Đại Thiên Vương thứ hai một chết một bị thương, còn lại người cũng tận số bị đánh tổn thương đánh chết, khó thành khí hậu. Tê Đỉnh Thiên dò xét mắt tuẫn sát, lại là bận rộn lo lắng mở miệng. Không tốt, kia lôi chấn Minh chạy, hắn chạy không được. Thạch Thắng Thiên hừ lạnh một tiếng, nhìn Lão Phu cầm hắn. Sau khi nói xong, bước chân một điểm, đã liền xông ra ngoài. Tề Đỉnh Thiên vốn còn muốn nói vậy làm phiền võ tôn, nhưng mà chẳng kịp chờ lại nói lối ra, đông nhiên kịp phản ứng. Ai ai ai, người đừng đi. Nhưng mà Nam Hải võ tôn khinh công cỡ nào lợi hại. Tề Đỉnh Thiên lời này hô xong về sau, người đã không biết tung tích. Trong lúc nhất thời khí lão đầu liên tục dầm chân, lẽ nào lại như vậy, đều không nghe lão tử nói chuyện. Người muốn chạy mất đi, nhìn ta tìm không tìm người đi. Nói còn chưa dứt lời, liền gặp được một thân ảnh đột nhiên đuổi theo Thạch Thắng Thiên mà đi, lại là một cái kim cương tự đại hòa thượng. Tề Đỉnh Thiên lập tức mừng rỡ, hắn bên này đến thu thập cái này một mảnh hỗn độn, tạm thời đi không được. Quả nhiên vẫn là Kim Cương Tự Đại sư lòng dạ từ bi, nhiệt tình vì lợi ích chung. Quay đầu trở lại đến, liền gặp được Không Tính Đại sư bọn người ngay tại Niệm Tụng Vãng Sinh Kinh. Nháy nháy mắt, xin hỏi là vị nào đại sư đuổi theo? Không Tính Đại sư ngẩng đầu nhìn hắn một chút, mỉm cười. Tế thí chủ có thể yên tâm, đội theo ra đi chính là ta Không nôn Sư Đệ. Ồ, Tế Đỉnh Tiên sửng sở, không biết là vị kia. Mới vừa rồi không có Niệm Tụng Vãng Sinh Kinh vị kia, bởi vì Không nôn Sư Đệ sở tu chính là bế khẩu tiền, đã hơn 30 năm chưa từng mở miệng nói chuyện. Tê Đình Thiên cảm giác tựa như là quái chỗ nào quái, nhưng là trong lúc nhất thời nhưng lại nói không ra, cuối cùng chỉ có thể nhẹ gật đầu, liếc qua trên mặt đất hoặc là kêu rên, hoặc là đã chết đi những người kia, nhẹ nhàng lắc đầu. Luận thông minh tài trí, còn phải là tiểu mạch. Lôi Chấn Minh tự cho là ẩn tàng thiên ý vô phùng, nhưng lại không biết, cũng sớm đã bị nhìn rõ ràng. Chỉ bất quá, bọn hắn rời đi người, nhưng xa không chỉ mấy cái này, còn sót lại là ai? Đều thì thầm đến nơi này, hắn ngẩng đầu nhìn về phía kia Ứng Ngô Tung, mỉm cười. Ứng Thiên Vương, khả năng cho lão phu giải hoặc. Ứng Ngô Tung hai mắt vừa nhắm, chỉ coi mình chết rồi. Võ thần điện hành lang bên trong, Lôi Trấn Minh vội vã mà chạy. Mới muốn đánh lén Tề Đỉnh Thiên bọn người, nhưng là khi nhìn đến mật thất trước cửa không thấy huyền chân thời điểm, liền đã cảm thấy không lành. Theo bản năng rơi xuống cuối cùng, đợi chờ Tề Đỉnh Thiên, Thạch Thắng Thiên bọn hắn hạ xuống từ trên trời, đại khai sát giới thời điểm, càng là không cần suy nghĩ, nhanh chân liền chạy. Hắn phi thường rõ ràng Thạch Thắng Thiên cái này Nam Hải võ tôn, tuyệt không phải là hư danh. Kim Cương tự đại hòa thượng, từng cái lại tu được một thân đại phạm kim thân công phạt chưa hẳn tốt, nhưng là cái nào đều không tốt đánh Tiên cơ đã mất tình huống dưới, còn muốn cầm xuống đám người này kia là muôn vạn khó khăn dứt khoát núi xanh còn đó lo gì thiếu tuổi đun đi trước vi diệu lúc này một đường phi nước đại chậm cao mày đống nhiên đứng vững bước chân quay đầu tìm đến một phía không đúng bên ta mới là không phải tới qua nơi đây bây giờ chỗ phía bên phải là một mặt đen nhánh vách tường một đường hướng phía trước bên trái trong vách tường lại là một chỗ khoáng đạn tựa như môn hộ môn hộ hai bên đều có một chiếc ngọn đèn nhỏ lấp ló ánh sáng nhạt tâm hắn niệm khẽ động ở giữa đống nhiên trong nháy mắt diệt bên trái kia một chiếc đèn theo sát lấy trong tay bảo đao nhất chuyển ấp úng một tiếng lại tại môn hộ bên phải trên vách tường lưu lại một đạo vết cắt làm xong ký hiệu về sau, tiếp tục hướng phía trước. Nhưng mà một đường chạy vội bất quá một lát, lại tới một chỗ quen thuộc chỗ. Phía bên phải là một mặt đen nhánh vách tường, một đường hướng phía trước. Bên trái trong vách tường lưu lại một chỗ mở miệng, tựa như môn hộ, hai bên trái phải phân biệt có một chiếc ngọn đèn nhỏ. Chỉ là do xét mắt nhìn lại, hai ngọn đèn đồng thời thiêu đốt. Lôi Chấn Minh mắt thấy nơi này không khỏi cười lạnh một tiếng. Điều trùng tài mọn, cũng muốn hổ làm ta. Đang muốn tiến lên, chợt thoáng nhìn cánh cửa kia phía bên phải trên vách tường, đang có một đạo rõ ràng vết đau. Chỉ nhìn đến Lôi Chấn Minh ra đầu tê dại một hồi. Ta vậy mà quả nhiên là tại nguyên chỗ vòng quanh nhưng là đoạn đường này đi tới, ta chỗ đi rõ ràng chính là lúc trước lai lịch. Ta cũng không phải thạch thắng thiên hai người, hoàn toàn dân mù đường mà không biết. nhưng lại như thế nào sẽ đi đến nơi đây? hắn cao mày, hữu tâm lại hướng phía trước tìm tòi, nhìn xem phải chẳng còn tại nguyên chỗ xoay quanh. nhưng lại lo lắng thạch thắng thiên cùng tề đỉnh thiên bọn hắn đảo mắt đuổi theo. cuối cùng cắn răng một cái, xem trước một chút lại nói. lúc này đao quang nhất chuyển, vắt tại sau lưng, dậm chân hướng cánh cửa kia đi đến. đặt chân trong đó, lại là sự sở. đối diện lại là lớp ký tưởng. hai bên trái phải lại có hai con đường. cái này nên tuyển cái nào mới đầu? thâm tư thoáng động cũng đã quyết định trái là tôn gặp đường đi phía trái mặc kệ là dạng gì con đường tất nhiên có thể đi ra ngoài vì phòng ngừa đường xá bên trong lại có sai lầm hắn không chỉ lựa chọn bên trái con đường này còn dán tại bên trái trên vách tường tranh thủ bắt lấy cái này một cái phương hướng quyết không thể xảy ra sự cố lúc này một đường tham dò vào chỉ cầu không bị truy binh đuổi tới nhưng lại không biết giờ này khắc này nguyên bản truy hắn ra thạch thắng thiên cũng gặp phải cùng hắn vấn đề giống như trước hắn đang đứng tại một chỗ chỗ rẽ trước đó nhìn xem bên trái lại ngó ngó bên phải cảm giác một bên nào đều giống như có lôi chân mình nhìn không được cao mày, cái này võ thần điện, đến cùng huyên náo cái gì yêu thiếu thân. Nhìn quan rộng lớn khổng lồ, trong đó con đường vậy mà như thế rắc rối phức tạp. Ta lần trước tới thời điểm, đến cùng là thế nào đi. Cẩn thận hồi ức, cảm giác lần trước tới thời điểm, đi tới chỗ nào đều giống như là đồng dạng. Trầm rãi từng bước, cũng không có đụng phải cái gì cơ quan an toán, không hiểu thấu đã tìm được lúc ấy nhìn thấy bức kia bích họa. Phần này ký ức mặc dù khắc sâu, nhưng lúc này kỳ thực không đủ làm bằng. Lấy sau cùng lên ngón tay luận điểm, miệng bên trong nói liên miên lại nhảy một trận, đợi chờ ngón tay rơi xuống, tự tin gật đầu. hẳn là đầu này. Thoại âm rơi xuống, dầm chân trong đó, đảo mắt không thấy tung tích. Đây cũng là lo lắng một đường đuổi theo hắn tới không nói đại sư. Không nói đại sư khổ tu bế khẩu tiền đã 30 năm. Phật pháp tinh thâm, võ công cao cường. Một đường đuổi theo cái này Thạch Thắng Thiên, mới xa xa nhìn hắn ở chỗ này lựa chọn đường đi. Lúc này đối hắn liên tục quát tay. Nhưng mà Thạch Thắng Thiên căn bản là không có nhìn thấy. Hắn bên này bởi vì bế khẩu tiền, cũng không thể há mồm đi hô. Cuối cùng chỉ có thể chớ mắt nhìn Thạch Thắng Thiên bước vào đường đi bên trong, lại biến mất không thấy. Không nói đại sư đứng tại kia chỗ ngã ba trước đó, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ dùng cái mũi thở dài cuối cùng đuổi theo chỉ là cũng không biết cái này thạch thắng thiên đến cùng là như thế nào làm được đoạn đường này đuổi theo nhưng thủy trung không thấy thạch thắng thiên cái bóng không nói đại sư quan sát hai bên nơi này tựa như cũng chỉ có một con đường a người đâu chẳng lẽ là khinh công quá cao đã hất ra lão nạp quá xa nghĩ đến đây lúc này dưới chân phát lực tốc độ càng nhanh một bậc chỉ là càng chạy càng cảm giác dưới chân trầm thấp trung quanh dần dần bắt đầu có chút tấm lãnh võ thần điện kỳ thực chia làm thượng trung hạ ba tầng muốn tiến về tầng cao nhất chỉ cần trải qua tam trọng mê cung trung tầng chỗ chốt chính là chúng ta lúc trước nhìn thấy cái kia chữ vũ cùng tiêu 12 vị cơ quan nhân ngẫu lại nói, trước mắt đọc chấm nghe sách dùng tốt nhất áp, quả giải độc, vét đút vét đút vét đút, dễ uổng sẽ đủ. Công lắp đặt mới nhất bản, trừ cái đó ra, chính là trong hậu điện những cái kia khu phòng. Chỉ bất quá, thâm niên lâu ngày, bên trong mặc kệ là có cái gì thần binh lợi khí, hoặc là đan dược bí tịch, cũng sớm đã làm bụi, không còn tồn tại. Liên ngay cả ta trong tay cái này một phần tơ vàng địa đồ, tại thuế nguyệt tẩy lệ phía dưới cũng đã không còn cũ mạo, còn tại chất liệu đặc thù như cũ có thể quan sát. Mà chúng ta hiện nay chỗ chính là tiến về thượng tầng chỗ thứ nhất trong mê cung. Võ Thần Điện bên trong một chỗ, Tô Mạch một bên cầm tơ vàng địa đồ, xem xét ở trong đường đi, vừa hướng bên người Dương Tiểu Vân cùng Lãy Tử Y nhỏ tư đồ giảng thuật cái này Võ Thần Điện tình huống, từ cái này bảo tọa bên trong tìm được địa đồ, Tô Mạch cũng không có tiếp tục ở nơi đó chờ, trưng cầu đám người ý kiến, có ít người biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, dự định liền lưu tại nguyên địa, tiếp tục thăng ngộ 12 vị cơ quan nhân ngâu bên trong tuyệt học. cũng có người từ cái này cái chữ vũ bên trong tìm được thu hoạch, mặc dù chữ đã bị Tô Mạch nhìn nát, nhưng là cũng dự định lưu tại nguyên địa, chỉnh lý được, được. cuối cùng Tô Mạch rước liền mang theo Minh Nguyệt Đạo trưởng chờ giải mười mấy người còn có cao thiên kỳ mai tuyết tùng bọn người cùng ngọc khôn cung trương thiên cùng cung ngọc giao hai sư đồ tìm đến cái này võ thần điện tọa tầng như thế nói đến cái này ba tầng bên trong nên đều có quan hệ khóa chỗ trong địa đồ nhưng từng tỏ rõ thần cao nhất mấu chốt là thứ gì dương tiểu vân vừa đi một bên nghiêng đầu nhìn tô mạch trong tay phần này tơ vàng địa đồ tô mạch nghe vậy lại là nhẹ nhàng lắc đầu phía trên này tiêu ký ta cũng có chút mê mang căn cứ địa đồ chỗ bày ra trung tầng mấu chốt khắc một cái võ chữ cùng 12 kiện binh khí bây giờ có thể thấy được đều có đối ứng cái này tam trọng mê cung cuối cùng Tại trên địa đồ biểu thị lại riêng phần mình đều có một cái tiểu nhân, nhưng cụ thể là có ý gì, còn chiếm được lại nhìn. Mà cái này thượng tầng mấu chốt trên bản đồ tiêu ký lại là một viên long đầu, long đầu. Cao Thiên Kỳ nghe vậy nhịn không được nhìn tô mạch một chút, theo bản năng há mồm muốn hỏi thăm, nhưng là Lương Minh Nguyệt đạo trưởng bọn người một chút về sau liền chuyển thành bí mật truyền âm. Thiếu Minh Chủ truyền thuyết thu hoạch được võ thần điện chuyển thừa về sau có thể trở thành Nam Hải Chí tôn. Đối với chúng ta tới nói thần công gì bí quyết kỳ thực cũng không trọng yếu, võ công giỏi cũng phải có thể luyện thành, mà lại Tuyết Nguyệt đến nay. Võ học luôn luôn tại kinh lịch một cái sửa cũ thành mới quá trình. Cái kia chữ vũ bên trong đúng là có ảo diệu tồn tại, nhưng là kia 12 vị cơ quan nhân ngẫu công phu, tại Lão Phu xem ra, nhưng cũng không gì hơn cái này. Nếu nói vẹn vẹn những vật này, liền có thể xưng là Nam Hải trí tôn, Lão Phu là vạn vạn không tin. Theo ý ngươi, cái này long đầu phải trăng mới là mấu chốt. Tô Mạch lường cái này Cao Thiên Kỳ một chút, mới cái kia chữ vũ vỡ vụn, Cao Thiên Kỳ liền lớn khoát lác, nói Tô Mạch đã được đến võ thần điện chuyển thừa, nay lại lại nói lời này, quả nhiên là không thể để cho Minh Nguyệt đạo trưởng bọn người nghe được. Lúc này mỉ cười. Cụ thể như thế nào, ta cũng không rõ ràng. Bất quá nơi đây đã mấu chốt, tự nhiên không thể bỏ qua. Xem trước một chút lại nói. Ừm. Cao Thiên Kỳ nghe vậy cũng là nhẹ gật đầu, trong lòng tựa hồ có chút phân chấn. Hắn bây giờ gần đất xa trời, không cầu thành công, cũng không cầu tự mình làm cái này Nam Hải chí tôn, chỉ hy vọng tô mạch có thể kế thừa lúc này. Để Nam Hải quý nhất đã không còn hỗn loạn, chém giết. Vì mục đích này, hắn sự tình gì đều có thể làm. Bởi vậy ngẫu nhiên quay đầu liếc nhìn Minh Nguyệt Đạo trưởng đám người thời điểm, trong con ngươi ẩn ẩn sát cơ. Nếu như đám người này muốn cùng Tô Mạch cướp đoạt cơ duyên, cho dù là dẫn tới Tô Mạch giận dữ, cũng phải đem bọn hắn chém tận giết tuyệt. Người bên ngoài không biết lão nhân này trong lòng ý nghĩ như thế nào, Ngụy Tử Ý thì tò mò hỏi. "Vậy cái này trong địa đồ có thể nói qua dưới nhất tầng mấu chốt là cái gì sao?" Tô Mạch nghe vậy lông mày cau lại, đang muốn mở miệng, chợt ngừng đầu. Đám người nhất thời sửng sở, liền cũng có chỗ xem xét. Đột nhiên trước mặt vách tường xoay chuyển, một bóng người bay ngược mà tới, rơi xuống trên mặt đất, xoay người lăn một vòng, ngẩng đầu một cái, trong lòng bàn tay đơn đau lắc một cái, tầng dao quang rời khỏi tay, thẳng hướng đến chỗ. Dao mang pha không cũng là bị từng cái năm đấm màu vàng nóng đều đánh phá thành mảnh nhỏ. Một người hành không mà tới, trong miệng gầm thét ta di đạo phật, vung tay ra hắn ra, kim cương vô tướng quyền liên tiếp rơi xuống. Không phải người bên ngoài, lại là kia chín cánh tay kim cương cố nhân tranh. Hắn trợn mắt trừng trừng, quyền ra phong lôi, vô số quyền ảnh ầm vang nện xuống, không đầu không đuôi. Mà lúc trước rơi xuống trên mặt đất người này, lại chính là che biển đào lồi trần minh. Nói đến hắn cũng là khổ cực. Lúc trước đánh lén tề đỉnh thiên bọn người, chưa từng bắt thủ. Không đợi thạch thắng thiên giết hắn, liền xem thời cơ thoát thân, một đường chạy trốn, cuối cùng lại là quấn vào mê cung này bên trong. Trong lòng ôm định suy nghĩ, muốn một đường đi phía trái, tất nhiên có thể tìm được đường ra. Kết quả đường ra không tìm được, lại tìm được trước cố nhân tranh cùng kia Lăng Tiêu kiếm tẩu. Hai người ngay tại một chỗ bích họa trước đó, ngơ ngác ngưỡng vọng. Một màn này rơi vào trong mắt, lôi chấn minh chỗ nào vẫn không rõ bọn hắn đang làm gì. Lúc này tâm niệm cùng một chỗ, rút đau liền muốn giết người. Lại không nghĩ, Lăng Tiêu kiếm tẩu cố nhiên là đắm chìm họa bên trong, không thể tự kiểm chế. Nhưng là cố nhân tranh thở nhỏ cơ khổ, lòng cảnh giác cực mạnh, lại thêm hắn là bị kim cương tự nuôi dưỡng lớn lên. Mặc dù chưa từng xuất ra, nhưng cũng từng tu tập Phật pháp. Trong lòng định lực, xa so với người bình thường phải sâu. Lôi Chấn Minh vừa mới xuất thủ, nhất thời liền bị cái này cố nhân tranh phát giác, lập tức gào to một tiếng. Người quả nhiên lòng dạ khó lường. Sau đó liền cùng cái này lôi Chấn Minh đánh lên. Ngay tiếp theo bên cạnh ngay tại lĩnh hội Bích Họa Lăng tiêu kiếm tẩu cũng tỉnh lại. Minh Bạch lôi Chấn Minh đánh lén trước đây, chỗ nào sẽ còn do dự. Hai người liên thủ vây kín, giao thủ lôi Chấn Minh. Nếu như đơn đả độc đấu, lôi Chấn Minh lại là một cái không sợ. Là cao là thấp, dù sao cũng phải đánh qua về sau mới có thể biết. Nhưng là hai người kia liên thủ phía dưới, hắn đánh lén không thành lập tức đỡ trái hở phải mắt thấy sẽ chết tại hai người chi thủ, lại là đột hạ ra tay ác độc. hắn ngày bình thường dấu rốt, có một môn công phu xưa này không dùng. cái này thời khắc sinh tử, cố ý bán một sơ hở, lúc này mới bỗng nhiên xuất thủ, một chiêu kiến công, trực tiếp đem lăng tiêu kiếm tẩu đánh miệng phun máu tươi bay ngược mà đi. bất quá một chiêu này phía dưới, mặc dù tạm giải khốn cảnh, nhưng cũng cho chín cánh tay kim cương cố nhân tranh cơ hội. một chiêu kim cương vô tướng quyền, đem lôi chấn minh đánh khí huyết sôi trào. cả hai đến tận đây giao thủ đã là này lên kia xuống, cuối cùng bị cố nhân tranh một đường đẻ lên đánh, mới bị một quyền đánh bay ngược mà đi, đụng phải sau lưng trên tường vốn cho rằng là một con đường chết, lại không nghĩ rằng bức tường kia tường lại có thể chuyển động, chết chúng được sống phía dưới, trong tay đao mang liên tục xuất thủ, chém về phía cố nhân tranh. hai người nơi này lại giao thủ mấy hợp, liền nghe đến sau lưng một tiếng gào to, dừng tay, lôi chấn minh từ đầu đến cuối đưa lưng về phía tô mạch bọn người, hoàn toàn không có phát giác được có người sau lưng. lúc này nghe xong kêu một tiếng này, lúc này mới bị hù một cái giật mình, cũng may luyện cả một đời đao, bằng không mà nói, đao đều phải dọa cho đến không cầm nổi. sững sờ phía dưới, cố nhân tranh lại là mặc kệ những thứ này, hắn cũng sớm đã thấy được tô mạch bọn người đến lại không nghĩ phức tạp, chỉ muốn nhanh lên đem cái này lôi chấn minh đánh chết, sau đó lại tại tô mạch trước mặt phân trần. Lúc này gặp đến sơ hở, càng không do dự. Xong quyền chấn động, tư thế kéo ra, dưới chân liền chút ba bước, ầm vang một quyền thẳng đến lôi trấn minh tim. Minh Nguyệt đạo trưởng lấy làm kinh hãi. Lôi trấn minh trước đó tại 12 cái cơ quan nhân ngẫu trước mặt, mặc dù là phát động cơ quan, nhưng cũng tội không đáng chết. Vì sao cố nhân tranh vậy mà hung ác hạ ra tay ác động? Tâm niệm vừa động ở giữa, đang muốn lên lúc trước ám toán tô mạch người kia. Lúc này giật mình, hai người kia bên trong, tất nhiên có một cái có vấn đề. Nghĩ tới đây, lại là không nguyện ý để bọn hắn xui sẹo hồ bôi liền đánh chết đối phương đang muốn tiến lên ngăn lại đã thấy tô mạch có chút đưa tay để hắn an tâm trởội minh nguyệt đạo trưởng không dám vi phạm chỉ có thể đứng vững bước chân chính là cái này tiểu tiểu một trì hoãn cấp phu, cố nhân tranh một quyền đã phá vỡ giá đỡ rơi vào lôi chấn minh ngực bụng ở giữa ở trong nháy mắt này lôi chấn minh trong con ngươi hào quang trải qua biến hóa cuối cùng cắn răng một cái quả thực là tiếp nhận một quyền này Phu một tiếng trong miệng máu tươi cuồn vốn cả người bay ngược mà đi ngửa mặt rơi xuống tại tô mạch đám người trước mặt miệng ngậm máu tươi cắn răng nói ra tô thiếu minh chủ Cố nhân tranh dụng ý khó giò, cấu kết kinh long hội, muốn giết ta diệt khẩu. Cố nhân tranh bước chân đứng vững, nghe nói như thế, lập tức khí chính là một phật thăng thiên, hai phật xuất thế. Sở trương điểm chỉ, đánh dám. Cái này quả nhiên là phật cũng có lửa. Cố nhân tranh dù sao cũng là kim cương tự tục gia đệ tử, ngay bình thường không thể nói là ăn chay niệm phật, nhưng cũng ôn hòa hiền hậu hữu lễ, ít có mở miệng nói bẩn thời điểm. Lúc này lại là thật giận dữ. Rõ ràng là ngươi ngầm nghi ngờ khó lường tri tâm, đánh lén ta cùng lăng tiêu kiếm tẩu. Càng là sử xuất môn kia không biết kêu cái gì công phu, đem lăng tiêu kiếm tẩu đả thương hai người chúng ta lúc trước đang cùng người máy kiêm ngẫu tranh đấu thời điểm liền gặp được ngươi dẫn một đám người lén lén lút lút rời đi thạch thành thạch công tử truy sau lưng các ngươi nhưng lại không biết thế nào đống nhiên ở giữa liền không biết tung tích bây giờ lưu ngươi một mạng chỉ là muốn hỏi ngươi một câu thạch công tử ở đâu các ngươi đem hắn thế nào lại không nghĩ sự đáo lâm đầu ngươi vậy mà chỉ hiểu bảo ngựa đổi trắng thay đen người người đều nói ngươi lôi chấn minh là cái lỗi lạc thái tử lại không nghĩ rằng vậy mà như thế ngoan độc lôi chấn minh nghe cũng là sưng sờ làm sao cũng nói thạch thành đi theo mình đám người này sau lưng nhưng hiện nay không hợp thói thường chính là. Cố nhân tranh cùng Lăng Tiêu Kiếm Tẩu đều tại đây điện. Kia thạch thành đến cùng chạy đi đâu rồi a? Ý niệm này ở trong lòng lăn một vòng, nhưng làm miệng bên trong lại là không chịu nhường cho, Liên Thanh nói ra: "Tôi Thiếu Minh chủ mình dám, ta lão Lôi mới." Mới rõ ràng nhìn thấy, hắn cùng Lăng Tiêu Kiếm Tẩu, đối một cái tuổi trẻ công tử không đúng. luôn mồm sưng hô đối phương vị. Thứ sáu đại nhân, còn nói cái gì muốn trước lên bên trên, tìm kiếm, tìm kiếm Hắc Long cổ quốc năm đó truyền thừa tuyệt học. Sau đó nhờ vào đó công, đem Tô Thiếu Minh chủ đánh giết tại võ thần điện dưới mặt đất. Lão Lôi nghe thật sự rõ ràng, một chữ không kém giật mình phía dưới, xì hơi hơi thở, lúc này mới bị bọn hắn chỗ xem xét, liên thủ truy sát. Còn xin tô thiếu minh chủ mình dám, nếu không phải là từ bọn hắn trong miệng nghe được lời nói này, ta lão lôi thật sự là không biết cái này cái gọi là thứ sáu đại nhân lại là người nào. Tô mạch nghe vậy lại là không buồn, ngược lại cười một tiếng. Ngươi chớ có sốt ruột, bây giờ bản tọa ở đây, cố tiền bối đương không tổn thương được ngươi mảy may. Ngươi lại tinh tế nói một chút, bọn hắn là như thế nào âm mưu liên thủ, lại dự định làm sao đem bản tọa đánh giết tại kia võ thần điện hạ. Lôi Chấn minh sở, tô mạch phản ứng này tựa hồ có chút không đúng. chương 579 sơ hở căn cứ lôi chấn minh ý nghĩ mình những lời này bên trong chỗ để lộ ra tới lượng tin tức quá lớn, tô mạch tất nhiên sẽ trở nên khiếp sợ, cho dù sẽ không lập tức tin tưởng mình, trong lúc nhất thời chỉ sợ cũng khó có thể chỉnh lý rõ ràng suy nghĩ. Lúc này mới có thể cho mình thừa dịp cơ hội, nhưng hiện nay tô mạch hoàn toàn không có nửa điểm kinh ngạc thái độ, cơi mịn, giống như hết thể đều ở trong lòng bàn tay đầu dạng, cái này, cái này không đúng, lỗ mãng ngay thẳng cuối cùng chỉ là lôi chấn minh bên ngoài ngụy trang, người này tâm tư linh tẩu, cực kỳ thông minh cái này ngắn ngủi một cái sát na, ngay tại tô mẠch phản ứng này bên trong đã nhận ra vấn đề. đồng thời linh quang chợt hiện ở giữa, mẠnh nhưng nghĩ đến một cái khả năng, trong lúc nhất thời sợ đến vỡ mật, thốt ra, ngươi biết thứ sáu đại nhân không chết? sau khi nói xong, theo bản năng một tay bịt miệng của mình, lại nhìn tô mẠch tiếu dung, chỉ cảm thấy toàn thân rét run. ồ, mọi người tại đây lại nhìn cái này lôi chấn minh ánh mắt, lập tức lại có khác nhau. lôi chấn minh lại là mẠnh nhưng một cái xoay người, liền là đứng lên, hai chân phát lực, muốn thoát thân mà đi. chỉ tiếc, trước mặt tô mẠch, há có thể dung hắn chạy thoát? giương tay vùa một cái thẳng đến lôi chấn minh trước tâm, lôi Trấn minh gầm thét một tiếng, quanh thân nội lực vận chuyển, liền nghe đến xương cốt cơ bắp lớn gần liên tiếp băng vàng, quanh thân lực đạo hóa thành một chỗ, mạnh nhưng một quyền hung hăng đánh ra, nhưng mà đánh lại không phải tô mạch, mà là khoảng cách tô mạch gần nhất dương tiểu vân, chính là công địch tất cứu, phật loạn tâm trí, chỉ cần tô mạch hơi có một nháy mắt do dự, hoặc là đi trước cứu dương tiểu vân, chính mình cũng có cơ hội chạy thoát. quả nhiên một chiêu này lập tức có hiệu quả, tô mạch nguyên bản ra bàn tay, lập tức dừng lại, nhưng là cùng lôi chấn minh suy nghĩ khác biệt chính là, tô mạch cũng không đi trợ giúp dương tiểu vân. Cái này khiến Lôi Chấn Minh nhất thời sững sờ, lại ngẩng đầu, liền gặp được Dương Tiểu Vân trong con ngươi chiến ý hừng hực, tại phương này tấp ở giữa, huyền công vận chuyển, đồng dạng một quyền ầm vang mà đi. Lôi Chấn Minh chỉ cảm thấy liền trong nháy mắt này, quả đấm mình bên trên lực đạo đã không nhận chưởng khống, chỉ có Dương Tiểu Vân một quyền phá không mà tới. Phịch một tiếng trầm đục, trực tiếp rơi vào ngực của mình bụng ở giữa. Cương đại lực đạo nghiền ép mà đến, cả người khoảnh khắc bay ngược mà đi. Lại làm một tiếng vang trầm, hung hăng đâm vào trên vách tường, tiếp theo lại quằn xuống đất. Ngẩng đầu nhìn về phía Dương Tiểu Vân, không đợi mở miệng, chính là một ngụm máu tươi phun ra. Lấy đạo của người con thi tia thân, ngươi, ngươi vậy mà thật đã luyện thành. Dương Tiểu Vân dùng dao mổ châu cắt tiết cả, nhìn xem năm đấm của mình có chút hài lòng nhẹ gật đầu, nói với Tô Mạch: Phu quân, cái này đấu chuyển tinh di chi thuật đúng là không hề tầm thường. Không sai, Tô Mạch cười một tiếng, bất quá muốn đem môn công phu này phát huy ra uy lực lớn nhất, còn cần ngươi sinh tử kiếp mắt trợ giúp. Ngươi sinh tử kiếp mắt mặc dù lĩnh ngộ không sâu, nhưng cũng may người này sử dụng võ công, ngươi trên cơ bản đã ngầm hiểu. Dù sao đã sớm xem ma đa lúc. Dương Tiểu Vân nhẹ gật đầu, xác thực. cặp vợ chồng nói chuyện, để đám người trong lúc nhất thời nghe không hiểu thấu. Lôi Chấn Minh mới sử dụng một chiêu này, uy lực mạnh mẽ, không hề tầm thường. Mà ở trận đám người tự hỏi mặc dù là kiến thức rộng rãi, nhưng cũng không biết một chiêu này lai lịch. Ngược lại là Cao Thiên Kỳ như có điều suy nghĩ, cảm giác cũng có chút vi diệu cảm giác quen thuộc. Nhưng là chỉ một chiêu, nhưng cũng nghĩ không ra ở nơi nào nhìn thấy qua. Lôi Chấn Minh càng là nhịn không được hỏi. Nói hiệu nói vượng, ta môn công phu này, chưa hề tại người trước thi triển, ngươi, ngươi dựa vào cái gì xem ma đa lúc? Tô mạch như mày. Coi là thật chưa hề tại người trước thi triển. Lôi Tiền Bối, ngươi cho rằng ngươi đến cùng là từ chỗ nào lộ ra sơ hở a? lôi chấn minh biến sắc, mạnh nhưng nhìn về phía tô mạch. Lần trước, khu khu cụ, một câu chưa nói xong, đông nhiên liên tiếp hò khan, cố nén cắn răng nói ra. Lần trước, ngươi làm chúng biểu hiện ra cái này đấu truyền tinh di chi thuật vậy sẽ. Thế nhưng là, lúc ấy ta chỉ là loạt một chiêu mà thôi, ngươi sao có thể có thể? Nhìn ra, sơn nhân tự có diệu kế. Tô mạch khỏe miệng nhẹ nhàng câu lên, mặc dù chỉ có một chiêu, nhưng là tô mỗi lại là thấy rõ ràng. Ngươi môn công phu này, cùng long môn thứ bảy kinh không có sai biệt. Mặc dù uy lực kém xa tít tắp, nhưng đúng là hắn ngày đó tại thiên tề đảo bên trên thi triển một kia. Đại tu di ma thiên thần lực. Ngày đó Tô Mạch muốn đem đấu chuyển tinh di truyền thụ cho Dương Tiểu Vân bọn hắn, lại đúng lúc gặp hắn cũ âm huyền băng sách tu luyện đến đệ tự trọng, đưa tới đủ loại dị tượng. Đến mức không ít người đều chạy đến trên thuyền đến cường thế vây xem. Tô Mạch liền dứt khoát lấy những người này thủ đoạn đến cho Dương Tiểu Vân phơi bày một ít đấu chuyển tinh di chi diệu. Kết quả khi ấy, liền có Lôi Chấn Minh ba phen mới bận chúng Tô Mạch đấu chuyển tinh gì, dưới cơn nóng giận, lúc này mới không cẩn thận lọt một chiêu đại tu ma thiên thần lực. Nếu là đội người bên ngoài, cho dù cảm giác Lôi Chấn Minh một chiêu này uy lực mạnh mẽ, nhưng cũng nhìn không ra đến tụt cùng già sao lai lịch. Dù sao đại tu di mà thiên thần lực, chỗ mấu chốt ở chỗ chân khí trong cơ thể điều động, cường tráng gân cốt, chiêu thức bên trên cũng không có bao nhiêu sức tưởng tượng. Đề cử dưới, quả dại đọc truy sách thật dùng tốt, nơi này lao loạt ve lút ve lút ve lút, dễ uổng đủ. Con mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi. Tuy có tuyệt chiêu, nhưng lôi chấn minh đến một lần chưa từng luyện thành, thứ hai cho dù luyện thành hắn cũng vô dụng ra, chỉ là đơn giản huy quyền, ai có thể đem cái này cơ sở không thể lại cơ sở đồ vật, nhìn ra môn đạo gì? Dù cho là cao thiên kỳ ngày đó được chứng kiến môn võ công này bi lực vừa rồi lôi chấn minh xuất thủ hắn cũng chỉ là cảm giác quen thuộc lại không thể xác định nhưng tô mạch cùng dương tiểu vân khác biệt di huyền thần công đệ bát trọng sinh tử kiếp tướp dưới mắt thiên hạ võ công trong mắt bọn họ không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói bất quá muốn tu thành đệ bát trọng chỉ cần đem phía trước mấy tầng đều tu thành dương tiểu vân bây giờ công lực tạm thời không tới cấp độ này nhưng có trước mắt công lực đặt cơ sở sinh tử kiếp mắt tâm pháp lọt vào thai, cũng đã có chỗ linh mộ. mặc dù khoảng cách luyện thành còn xa nhưng đã có thể thi triển bộ phận uy năng thiên đảo bên trên thời điểm nàng là từ đầu tới đuôi nhìn tô mạch như thế nào hành hung thứ bạch kinh Đối với Long môn thứ bảy kinh hãi võ công, không thể nói rõ như lòng bàn tay, nhưng là thấy biết phương diện cũng ở xa người bình thường phía trên. Bởi vậy ngày đó Lôi Chấn Minh một chiêu này rõ gì ra đến về sau, nàng cũng đã nhận ra ra. Lúc ấy nàng nhìn Tô Mạch, gặp Tô Mạch khẽ lắc đầu, lúc này mới á miệng không nói. Nhưng kỳ thực lúc đó, Lôi Chấn Minh ngay cả Dương Tiểu Vân đều không thể gặp được, lại như thế nào có thể gửi hy vọng giấu giếm được Tô Mạch. Căn này ngọn nguồn cũng sớm đã để lộ rõ ràng, chỉ là phen này chi tiết, Tô Mạch lại cũng không dự định cùng Lôi Chấn Minh giải thích rõ ràng. Mà Cao Thiên Kỳ nghe được nơi đây không khỏi giật mình. Nguyên lai là đại tu Di Ma Thiên Thần lực, che biển Đao Lôi Trấn Minh, tại Nam Hải thành danh nhiều năm, lại không nghĩ lại là Kinh Long Hội chó săn. Ha ha ha ha! Lôi Trấn Minh nghe được nơi đây cũng không giả, làm càn cười to. Tô Mạch, ngươi quả nhiên lợi hại. Ta giả ngây giả dại nhiều năm, ngay cả chính ta đều cho là ta chính là người như vậy, lại không nghĩ rằng lơ đãng một sơ hở cũng đã để ngươi nhận ra thân phận. Càng đáng sợ chính là ngươi rõ ràng nhận ra thân phận của ta, nhưng thủy chung án binh bất động. Thứ sáu đại nhân nói không sai, muốn lừa qua ngươi thật sự là rất khó khăn chỉ có dành giật từng giây, lợi dụng cái này võ thần điện bên trong cơ quan bố trí giết người, mới có thể có một tia hy vọng." Ồ, tô Mạch lông mày có chút dương lên. "Các ngươi dự định lấy dạng gì bố trí giết ta? Không biết vì cái gì, tôi mỗi luôn cảm thấy, các ngươi tựa hồ so ta càng hiểu hơn tòa này võ thần điện, nhưng lại là từ chỗ nào lấy ra tin tức?" Ha ha ha. Lôi Chấn Minh trầm thấp cười một tiếng, cũng không trả lời, mà là thì thầm mở miệng. "Xưa kia có bạo huyền ngựa đạp giang hồ, bách Tính tiêu lên khắp nơi, dân chúng lầm than. Hiện có giang hồ hào cường cùng nổi lên, Bạch Tính bụng ăn không no, ngàn sát chết thôi." Tô Mạch Ngươi võ công cao cường, tâm cơ lợi hại, trí tuệ thâm trầm. Vì sao nhất định phải cùng ta Kinh Long hội là địch? Ta Kinh Long hội năm đó muốn lật đổ bảo huyền, còn thế gian một mảnh tươi sáng cả khôn. Dù cho là đến hôm nay, cũng chỉ là hy vọng, thiên hạ nhất thống, để cái này giang hồ cũng không còn cách nào tứ ngược bất tính, để cái này cái gọi là giang hồ hào cường, từng cái an phận thủ thường. Ngươi, ngươi vì sao nhất định phải trợ trụ vi ngược? Những lời này lập tức để mọi người tại đây hai mặt nhìn nhau. Lại nghe được Cao Thiên Kỳ cười lạnh một tiếng. Buồn cười. Kinh Long hội muốn nhất thống thiên hạ. Vậy ngươi chinh phạt thiên hạ chính là Cứ gì đến bây giờ như cũng trong bóng tối bẻ lũ xu định. Năm đó các ngươi muốn lật đổ đại huyền vương triều, nhưng đại huyền vương triều là các ngươi lật đổ sao? Nếu là, thiên hạ này sớm đã bị các ngươi nhất thống, tội gì đợi đến hôm nay? Các ngươi năm đó chưa từng lật đổ đại viện, hôm nay ăn nói xuống nói cái gì muốn nhất thống thiên hạ? Còn dám lấy Bạch Tính làm lễ cớ? Không nói cái khác, chỉ riêng Nam Hải mà nói, năm đó giang hồ tứ ngược, để chi hạ Bạch Tính có áo có thể mặc, có cơm có thể ăn chính là ta Nam Hải Minh, là Long Dương Điện, cũng là Quy Khư đảo lắng lại loạn tượng, ba phần Nam Hải, đánh xuống mấy trăm năm nay Thái Bình căn cơ cũng là chúng ta ba Cùng ngươi kinh long hội lại có quan hệ thế nào? bây giờ lão phu có tô thiếu minh chủ, thân là nam hải hai thế lực lớn đứng đầu, càng là đến truyền võ thần điện truyền thừa, nhất thống nam hải lắng lại tất cả luận tượng, ở trong tầm tay. đến lúc đó nam hải bách tính từng cái có áo có thể mặc, có cơm có thể ăn, nam hải thái bình, bách tính hòa thuận vui vẻ. dựa theo ngươi kinh long hội lý tưởng, chẳng phải là hẳn là đối với hắn túi đầu liền bái, phục làm chủ, cam hiệu khiển mã sao? nhưng các ngươi đang làm cái gì? hắn cùng các ngươi kinh long hội là địch. rõ ràng là các ngươi tại cùng ta nam hải là địch, tại cùng ta nam hải bách tính là địch rõ ràng là mình dã tâm mừng mừng, muốn yêu đồ thiên hạ. Đừng mẹ nó cầm bách tính đương ngụy trang, cao thiên kỷ cả đời chỉ làm một sự kiện, chỉ có một cái nguyện vọng. Đó chính là hy vọng có thể nhất thống Nam Hải, để cái này Nam Hải thái bình, lại không phân tranh lên, lại không gợn sóng sinh. Hôm nay nghe cái này Lôi Trấn Minh lấy lời nói này chỉ trích tô Mạch, lập tức cẩn nhận không ở. Một phen sau khi nói xong, cố nhiên là đem Lôi Trấn Minh chọc tức không biết nên làm sao phản bác. Minh Nguyệt đạo trưởng mấy người cũng là nhịn không được gọi tốt. Không sai, chính là cái đạo lý này. Kinh Long Hội là cái thứ gì? lúc trong bóng tối, làm chút nhận không ra người hoạt động. Loại người này nơi nào có bản sự có thể nhất thống thiên hạ, làm hắn xuân thu đại ngộ. Muốn nhất thống thiên hạ, người ít nhất phải đem danh tự đánh ra đến, những này sẽ chỉ ở âm thầm làm một chút âm lưu quỷ kế bọn chốt nhất, sao dám vấn đỉnh kiếp cựu ngũ chí tôn? Không nói đến bọn hắn có dám hay không. Nam Hải năm đó loạn tượng liên tiếp phát sinh, bách tính trôi dạt khắp nơi lúc đó, giang hồ chém giết, lắng lại loạn tượng hoàn toàn chính xác thực chính là Nam Hải Minh, Long Vương Điện cùng quy khư Đạo, Bây giờ cục diện càng tốt hơn, Tô Thiếu Minh chủ hành không xuất thế, Đại Gia hỏa bội phục hắn võ công cao cường, Tâm đầu nhập dưới trướng. Kinh Long Hội nếu là lấy bách tính làm trọng, cái này ngay miệng chẳng phải là hẳn là nhượng bộ lui binh. Bây giờ tựa như chuột tiến vào cái này võ thần điện bên trong, vọng tưởng đoạt ta Nam Hải căn cơ, vẫn còn dám đem chính mình nói như vậy đường hoàng, đơn giản không muốn thể diện. Mọi người tại đây một người một câu, chỉ đem lôi chấn minh nói sắc mặt tái xanh, cắn răng nói ra: Các ngươi coi là nhất thống thiên hạ, là đơn giản như vậy? Năm đó lớn huyền nhất đêm băng vẫn, khí vận tán ở giang hồ, nếu là không thể trọng trấn khí vận, dù cho là tiếp qua trăm năm, ngàn năm, thiên hạ này vẫn như cũng là một mảnh loạn cục. Chúng ta gây nên, không hiện ra ở người trước, các ngươi, các ngươi những này giang hồ hào cường, như thế nào lại hiểu ta kinh long hội chi vĩ đại. Tô Mạch nhẹ nhàng quát tay, cái này lại không phải biện luận hội. Ở chỗ này mắng chiến có thể có cái gì kết quả? Lúc này để Minh Nguyệt đạo trưởng bọn người trước tạm im ngay, tiếp theo nhìn về phía Lôi trấn Minh. Bây giờ thứ 6 kinh người ở chỗ nào? Võ thần điện trước làm cái dạng kia hàng, thật sự là có chút không đáng giá nhất tới. Thứ 7 kinh còn có thể chơi với ta đùa nghịch một phen, thứ 6 kinh lại thế nào khả năng bị ta một chiêu đánh chết. Không nói đến người lúc trước cũng đã lọt nền tảng, dù cho là không có tiết lộ cơ mật, dạng này cái gọi là thứ sáu kinh cũng muốn giấu giếm được ta, lại là đem ta Tô Mạch trở thành người nào? Ha ha ha ha ha. Lôi Chấn Minh cười ha ha, thứ sáu đại nhân. Bây giờ chắc hẳn đã đạt được cơ muốn. Tô Mạch, ngươi không kịp, ngươi tìm không thấy hắn tạm thời thôi, ngươi nếu là tìm được hắn, tất nhiên chính là thân ngươi tự chỉ lúc. Trừ cái đó ra, ta Lôi Chấn Minh không thể trả lời. Ta cũng biết, Tô Thiếu Minh chủ có một môn nghiêm hình bức cung thủ đoạn, tên là đau nhức người trải qua. Không dám làm phiền Thiếu Minh chủ hao tâm tổn trí. Lôi Chấn Minh đi trước một bước, trên hoàng tuyển lộ chỉ chờ Thiếu Minh chủ đại giá quan lâm. Nói nói đến tận đây, chân khí nghịch hành, tim phun một tiếng nổ tung, máu tươi như tiền đánh bay. Bất quá trong khoảnh khắc, trong con ngươi liền đã lại không hà quang. Tô Mạch lẳng lặng nhìn hắn một cái, khẽ lắc đầu. Dương Tiểu Vân thì nói ra: "Phu quân, ngươi vì sao không ngăn cản hắn tự sát? Bằng Tô Mạch bản sự, tại Lôi Chấn Minh kinh mạch lịch chuyển thời điểm, liền có cơ hội đánh gãy. Lôi Chấn Minh sinh tử dâu riệng." Tô Mạch cười một tiếng. "Thứ sáu kinh hoặc là ở trên, hoặc là tại hạ. Tóm lại tạm thời là chạy không ra cái này võ thân điện, không cần ở trên người hắn lãng phí thời gian. Tô Lam ma ngươi cũng không phải là muốn muốn nhìn cái này thứ sáu kinh chân chính bằng vào là cái gì, mới có ý rung a." Ngụy Tử Y ở một bên nháy nháy mắt, Tô Mạch liếc nàng một cái, cái này sao có thể? Ngụy Tử Y như có điều suy nghĩ, cũng cảm thấy rất không có khả năng. Tô Mạch làm việc xưa nay cầu ổn, có thể dùng tuyệt đối lực lượng nghiền ép đối thủ, hắn tuyệt sẽ không phức tạp. Mà lúc này nhìn xem lôi chấn Minh thi thể, Tô Mạch chập ngón tay như kiếm, phất tay một chạm, một cái đầu lâu lập tức rơi xuống trên mặt đất. Thân thế cầm lấy đầu lâu, Tô Mạch lúc này mới lên tiếng: Chúng ta đi, đám người nhất thời sương sở, người đều chết rồi, làm gì lại chém xuống đầu lâu? Nghĩ lại, liền là bừng tỉnh đại ngộ. La la, thứ sáu kinh dám ở Tô Mạch trước mặt đùa bỡn như thế âm như quỷ kế. Thiếu Minh chủ há có thể không chuẩn bị cho hắn một phần hậu lễ, chính là muốn lấy đầu người này làm lễ, hảo hảo cho cái này cái gọi là thứ sáu kinh một phần kinh hỉ, nhưng lại không biết tô Mạch thẩm nghĩ chính là Long môn thứ ba kinh hái cản khôn chân giải, Hiển nhiên lại có linh ngộ, môn công phu này lấy âm dương sinh tử làm cho căn cơ, không thể tồn mệnh may khinh thường Lôi chấn Minh nếu là kinh Long hội người, hắn có thể học được Đại Tu Di Ma Thiên thần lực, chưa hẳn liền học không đến cái này Long môn thứ ba kinh hải cản khôn chân giải. Dù sao Đại trưởng quý thủ hạ đều có thể tu luyện môn công phu này, Lôi Chấn Minh thân phận chỉ sợ còn ở lại chỗ này hai người phía trên bởi vậy chết cũng không an toàn vẫn là đến chém xuống đầu mang đi đầu người dù cho là hắn có bản lĩnh lớn bằng trời cứ như vậy cũng có thể bảo đảm và toàn lúc này không để ý kêu lôi chấn minh thi thể đám người tranh thủ thời gian hướng phía trước lăng tiêu kiếm tàu bên này còn bản thân bị trọng thương đâu còn phải chạy tới cứu người từ bên này hướng phía trước đẩy ra lớp kín muôn hộ liền đã đến cố nhân tranh cùng lăng tiêu kiếm lúc trước lĩnh hội bích họa trước mặt chính nhìn thấy lăng tiêu kiếm tàu tại bích họa phía trước ngồi xếp bằng ngồi xuống chữa thương tô mạch chỉ là quét lăng tiêu kiếm tàu một chút liền biết hắn cũng không lo ngại lúc này mới nhìn về phía bức kia bích họa Xem xét phía dưới lại là sương sở, bích họa phía trên miêu tả là một người giận mà chiến thiên, chiến ý hùng hực, bay thẳng tiểu tiêu. Tô Mạch hơi sững sờ, lập tức nhớ tới lúc trước Thạch Thắng Thiên nói với hắn nói, năm đó hắn ngơ ngơ ngác ngác xâm nhập cái này võ thần điện bên trong, chậm rãi từng bước, cũng không biết đi như thế nào, cuối cùng liền đi tới một chỗ bích họa trước đó. Nhìn thấy bích họa bên trên miêu tả chính là một bộ thượng của mạt tân, có người giận mà chiến thiên. Hắn bị kia chiến ý chấn nhiếp, có chỗ linh ngộ, lúc này mới sáng chế ra thiên tuyệt trí thức. Bây giờ nhìn thấy bức họa này, chính là có thể cùng Thạch Thắng Thiên năm đó nhìn thấy kia một bộ liên hệ với nhau không khỏi trong lòng hơi động một chút. chẳng lẽ năm đó Thạch Thắng Thiên xâm nhập trong đó một đường lão đảo, cuối cùng chính là đi tới bức họa này trước mặt. đồng thời từ cái này bên trên lĩnh ngộ được thần công tuyệt học. lúc này định thân đi xem, nhưng rất nhanh liền cao mày. năm đó võ tôn có thể lĩnh ngộ thần công, vì sao ta lại không lĩnh ngộ được? mặc dù có thể cảm giác được phía trên này người chiến ý ngất trời, lại không cách nào liên tưởng đến càng nhiều. nhất định phải nói, cũng là đúng là bị dẫn xuất một chút chiến ý, để tô mạch rất muốn cùng trong bức họa kia người giao giao thủ, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. nghĩ đến đây, hắn vội vàng lại để cho Dương Tiểu Vân bọn người quan sát. Đám người kỳ thực không cần hắn nói, cũng đều đang nhìn cái này biết họa. Dương Tiểu Vân cao mày, hình như có sở ngộ, nhưng lại lắc đầu. Không đúng không đúng. Thực sự hoang đường. Tô Mạch không khỏi hỏi, "Phu nhân lĩnh ngộ được cái gì?" Dương Tiểu Vân nghe hắn nói như vậy, mới lấy lại tinh thần, khẽ lắc đầu. Lúc đầu tựa hồ có chút đồ vật, nhưng là bỗng nhiên cảm giác thứ này cùng ta tự thân sở học, có cực lớn xung đột. Liên từ cảm giác này bên trong tránh thoát ra. Tô Mạch nghe vậy như có điều suy nghĩ, lại liếc mắt nhìn những người khác. Minh Nguyệt đạo trưởng cau mày, tựa hồ lâm vào xoắn xuýt bên trong, khó mà tự kiềm chế trong miệng nghĩ linh tinh niệm ngầm hồ suy đoán nghe không chân thiết cao thiên kỳ giống như tô mạch cái gì đều không nhìn ra gặp tô mạch nhìn hắn liền cùng tô mạch hai mặt nhìn nhau tô mạch lại đem ánh mắt tại những người này trên thân từng cái đảo qua cuối cùng phát hiện có một bộ phận người tựa hồ có thể chìm vào cảnh giới nào đó bên trong cảm ngộ huyền diệu nhưng không có chỗ nào mà không phải là mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ mà vô công càng là thấp phần này thống khổ ngược lại là càng ít ngược lại giống như thu hoạch càng nhiều bộ dáng như thế ngược lại để tô mạch như có điều suy nghĩ mẹ toàn chủ con sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mẹ tuần con, vui lòng ghi nhớ tên miền mới. Chương 580, lại nát. Tô Mạch một lần nữa dò xét này tấm bích họa, phát hiện trên đó vẽ ra chính là một bộ thê lương chẳng cảnh. Trời không nhận nguyệt, lờ mờ vô biên, các loại thai nạn hiện ra tại trước. Sinh linh tại ở trong đó kêu rên, chằng đầy thi hải, lửa nóng hừng hực sinh ra, thôn vệ bốn phương tám hướng. Tại cái này bên trong, liền có một cái quần áo nghèo tú người, dâng chào mà lên, ngẩng đầu nhìn trời, nắm chặt son quyển. Mặc dù chỉ là giải giác mấy bút, nhìn qua thậm chí có chút đơn sơ, nhưng là cái này trùng tiên chiến ý, như cũng để cho người ta cảm động lay chỉ là tô mạch không biết rõ này tấm bích họa ý tứ đến cùng là cái gì thật chẳng lẽ chính là nói thời đại thượng cổ có thiên thai nhân họa hàng thế nhân tộc giận mà kháng trời thần thoại bích họa một loại đồ vật phần lớn qua trương càng có ám dụ chưa hẳn chính là thiên thai nói không chừng là nhân họa tô mạch nóng nhìn bích họa một góc chợt phát hiện lượn lờ tại một chỗ thiên họa biến dưới giải rác mấy bút tớn khắp tựa như vảy rồng hắc long cổ quốc mới lôi chấn minh bỗng nhiên đưa ra như thế một cái thuyết pháp hắn lúc ấy muốn giá họa cho cô nhân tranh nói ra được nội dung đương không phải là giả mà căn cứ lối nói của hắn thứ sáu kinh bọn hắn lại tới đây cũng là vì tìm kiếm cái này Hắc Long Cổ Quốc tuyệt học. Bây giờ bích họa phía trên kinh hiện bảy rồng chẳng lẽ nói cái này cái gọi là thiên hai, kỳ thực chính là cái này Hắc Long Cổ Quốc mang tới. Nghĩ đến đây, hắn lúc này lại mở ra ở trong tay kia một phần võ thần điện địa đồ, nhìn nhìn thượng tầng long đầu, trong lòng như có điều suy nghĩ. Chỉ hoang ghê gớm, nếu như thứ sáu kinh hãi mục đích quả nhiên là Hắc Long Cổ Quốc tuyệt học, vậy hắn này lại tất nhiên là tại tầng cao nhất, chỉ cần mau chóng rời đi cái này tam trọng mê cung, đem cái này thứ sáu kinh đánh chết về sau, lại đến nghiên cứu chi tiết. Suy nghĩ đến tận đây, đang muốn tiếp tục nghiên cứu một chút võ thần điện địa đồ, tìm tới tầng tiếp theo lối vào. Đã thấy đến ẩn kiếm cư sĩ, bỗng nhiên tiến lên một bước. Đi tới cái này bích họa trước mặt tinh tế dò xét. Cử động lần này ngược lại là đưa tới không ít người bất mãn, bất quá bọn hắn có thể bình an vô sự đến nơi đây, ẩn kiếm cư sĩ không thể bỏ qua công lao, huống chi hắn vẫn là Tô mạch bằng hữu, bởi vậy mặc dù bất mãn, nhưng cũng không người dám mở miệng chỉ trích cái gì. Nhưng là sau một khắc, ẩn kiếm cư sĩ bỗng nhiên cầm lấy truy nhỏ đầu, tại cái này bích họa bên trên hung hăng vừa gõ. Ai nha, cái này cái này cái này. Cư sĩ tỉnh táo a, lần này tựa như là đập vào mọi người tim trên tổ, đau tất cả đều nhẽ răng trợn mắt. Thần kiếm cư sĩ quay đầu cười một tiếng, không đợi nói chuyện, liền nghe đến ấp úng một thanh âm vang lên. Họa bích bỗng nhiên tách ra hai bên, hiện ra một cái thông đạo. Tô Mạch gặp này mới chợt hiểu ra, trên bản đồ biểu hiện người, lại là trong bức họa kia người. Nói như vậy, tiếp xuống mê cung cuối cùng, còn có hai nơi bích họa. Lời nói này trong nháy mắt đem mọi người từ trong kinh ngạc tỉnh lại, lập tức tinh thần đại chấn. Tô Mạch cũng không do dự, lúc này mang người liền muốn đi lên phía trước, bất quá cũng có người dự định lưu lại tiếp tục tham ngộ bích họa, Tô Mạch cũng không có ngăn cản nhưng lại tại tô mạch lúc sắp đi chợ phát hiện một điểm chỗ không đúng hắn ngừng chân quay đầu liền phát hiện chân tiểu tiểu ôm động cước đồng nhân đứng tại chỗ không núp đích. tiểu tiểu tô mạch tận khả năng hạ giọng trên mặt cũng mang theo vẻ ước ao mặc dù nói cái này bích họa cho tô mạch cảm rất là võ công càng cao tâm tư càng tạp, càng là khó có linh ngộ nhưng là chân tiểu tiểu khác biệt võ công của nàng mặc dù cao nhưng là tâm tư tựa như lưu ly li thấu chuyện không có nửa điểm tạm niệm một đôi mắt tựa như hải nhi có thể để cho người ta xem xét xem rốt cục biết trong nội tâm nàng nghĩ chỉ có chân giò heo heo chân sau heo sữa quay dê nướng nguyên con cùng báo tên món ăn bên trên đủ loại phẩm loại, trừ cái đó ra, không còn gì khác. Vạn nhất nói lĩnh ngộ cái này bích hỏa mấu chốt, cũng không phải là võ công cao thấp, mà là tâm tư tinh khiết hay không. Kia chân tiểu tiểu tất nhiên phù hợp điều kiện, chỉ là lúc trước cái kia chữa vũ trước đó, chân tiểu tiểu hoàn toàn không có phản ứng, 12 cái cơ quan nhân ngẫu trước mặt, nàng có thể nghĩ tới cũng chỉ có chân giò heo. Tô Mạch trong lúc nhất thời không dám xác định. Lúc này hạ giọng kêu gọi, nếu là chân tiểu tiểu không có trả lời, kia tám thành chính là thật tại lĩnh ngộ tuyệt học. Nếu như như thế, vậy nhưng quả nhiên là niềm vui ngoài ý muốn liên tại tô mạch cái này mặt mũi tràn đầy chờ mong bên trong chất tiểu tiểu mánh nhưng giật mình một cái a ngần đầu nhìn về phía tô mạch vuốt vuốt mình khuôn mặt to béo vẫn nắm nhìn trúng quanh. đại đương gia gọi ta thế nhưng là ăn cơm rồi tô mạch trong lúc nhất thời cũng không biết nên thất vọng hay là nên sinh khí hắn vừa rồi có như vậy một nháy mắt là thật cảm thấy chân tiểu tiểu khả năng có chỗ linh ngộ hiện nay xem ra quả nhiên vẫn là nghĩ quá nhiều nhìn không được chừng nàn một chút không phải vừa ăn một cái lớn do sao mở cái gì cơm đây không phải là đồ ăn và sao chất tiểu tiểu mặt mũi tràn đầy vì thấp giọng đều thì thầm đuổi theo Tô Mạch lười nhắc cùng với nàng đưa khí, như thế một cái lớn giọt xuống dưới, người bình thường đã sơm trong cái gì đều không ăn được, lại cứ nha đầu này, tất cả đều đương ăn vật cho gặm, đơn giản lẽ nào lại như vậy. Lúc này không nói thêm gì nữa, tiếp tục hướng phía trước, vượt qua tầng này môn hộ về sau, thì là một đường đi lên trên, tiến vào đệ nhị trọng trong mê cung. Tô Mạch bằng vào trong tay địa đồ, dễ như trở bàn tay mang theo đám người xuyên qua mê cung phạm vi, rất nhanh liền tới đến mặt khác một chỗ bích họa trước mặt. Quả nhiên, liền cùng Tô Mạch lúc trước suy nghĩ đồng dạng, bích họa bên trong vẫn là người kia. Chỉ bất quá, so với bức họa thứ nhất thời điểm. Tuổi tác của hắn lớn rất nhiều. Ý cảnh trong họa đã không còn là thời niên thiếu chiến tiên đấu địa kích tình bành chướng, ngược lại mang theo một tia thê lương mọi mệt. Một thân một mình, đứng tại trên vách núi, trên đỉnh đầu vẫn như cũng là kia ngầm không nhật nguyệt bầu trời. Vẻ lo lắng trùng điệp, tựa như trời nghiêng, mà tại núi này dần núi phía dưới, vẫn như cũng là chân cụt tay đức vô số, tiêu dần khắp nơi, tựa như nhân gian luyện ngục. Này tấm bích họa cùng lúc trước cũng có chỗ khác biệt. Mới kia một bộ bích họa là người người nhìn lại đều có linh ngộ. Nhưng là cái này một bộ đại đa số người đều không có cái gì phản ứng. Dù cho là có thể trêu chọc tiếng lòng để cho người ta sinh ra mấy phần cảm giác vô lực, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Chỉ có Cao Thiên Kỳ thân hình nhất định, ngơ ngác nhìn qua trước mắt một màn này, lâm vào định cảnh bên trong. Tô Mạch nhất thời sửng sở, nhìn về phía Cao Thiên Kỳ như có điều suy nghĩ, lại theo bản năng quay đầu liếc nhìn chân tiểu tiểu, phát hiện nha đầu này lại ngủ. Liền không nên đối cái này cô gái mập nhỏ trong lòng còn có vết tưởng A Tô Mạch tiên lặng cười một tiếng, ngược lại là chưa từng quấy giày Cao Thiên Kỳ. Bất quá trước sau cũng chính là trong phiên khắc, Cao Thiên Kỳ liền đã đã tỉnh lại. Đối Tô Mạch ôm quyền nói ra: "Đa Tạ Thiếu Minh chủ thành toàn." Cao Minh chủ sao lại nói như vậy? Tô Mạch khoát tay áo, lúc này mới đối ẩn kiếm cư sĩ nói ra, "Làm phiền." Ẩn kiếm cư sĩ nhẹ gật đầu, tiến lên một bước bắt đầu xem xét, sau một lát, cầm lấy một truy tại cái này, Bích Họa một cái góc nhẹ nhàng vừa gõ, liền nghe đến thẻ xem xét một thanh âm vang lên. Bích Họa mở ra, lộ ra muôn hộ, Tô Mạch đi về phía trước hai bước, lại quay đầu phát hiện chân Tiểu Tiểu còn đang ngủ, chỉ có thể lại chào hỏi một tiếng. Quá trình cùng lúc trước cũng đều cùng, đang lâm bậc thang, đi vào đệ tam trọng mẹ cùng bên trong. Chỉ là ngay tại sắp đi ra cái này đường hành lang thời điểm, hai bên tình huống lại phát sinh biến hóa liên gặp được pha tạp vết cắt trải rộng hai bên, giống như là vết đau, tựa như vết tích, lại có kiếm chạm chi ý, các loại binh khí vết tích đều có. Phản phất tại mê cung này đường hành lang bên trong, kinh lịch một trận lại một trận chém giết. Cao Thiên Kỳ từ khi bước thứ hai bích họa sau khi tỉnh lại, trong đầu từ đầu đến cuối có chút ngơ ngơ ngắt ác, này lại công phu đối hai bên tình huống làm như không thấy, chỉ là máy móc tính cùng sau lưng tô Mạch, từng bước từng bước đi lên phía trước, đối hai bên vết tích làm như không thấy. tô Mạch bọn người ngưng tâm quan sát vết tích này, hoang hốt ở giữa trước mắt phản phất có người tay cầm đơn não, nhiên chém ra, chỉ là tô Mạch theo bản năng cong ngón đúng ra. Cái này huyền tượng lập tức vỡ vụn, không khỏi sửng sở, có chút ý tứ, lại hướng phía trước, nhưng lại xuất hiện một cái cầm trong tay trường kiếm người, mũi kiếm một điểm, thẳng đến tâm cửa. Tô Mạch nhất chỉ một điểm, bên hai toa tựa như là truyền đến ông một tiếng. Điểm này rơi xuống, huyền tượng lại biến mất không thấy. Lúc này cười nói, đầu này trong thông đạo, trên vách tường vết tích, tất cả đều là lấy các loại binh khí lưu lại chiêu thức, ngược lại là một cái không tệ thí lựa chỗ. Chư vị có thể một đường hướng phía trước, nhìn xem có thể hay không đem những chiêu thức này đều phá hết. Đám người nghe vậy lúc này gật đầu. Dương Tiểu Vân thì tán thán nói: vị này nam hải võ thần đến cùng cao bao nhiêu võ công không tốt lắm nói nhưng là bản sự đúng là không nhỏ võ thần điện hiện thế mấy ngàn năm quan cảnh còn tại đại huyền vương chiếu trước đó hãn tại cái này võ thần điện bên trong lưu lại đủ loại bố trí dù cho là đến hôm nay cũng như cũ có thể có hiệu lực còn có thể dẫn dắt hậu nhân quả nhiên là để cho người ta tán thưởng thiếu minh chủ phu nhân nói có lý trương thiên nói ra vị tiền bối này lường trước tất nhiên tinh thông một môn phi phạm thần công có thần mã minh chi chi năng thần mã minh chi tô mạch cảm thấy lời này có chừng chút khoa trương bất quá Nếu như nói người này có một môn phương diện tinh thần võ công, vậy hắn ngược lại là tí tưởng. Từ đây người lưu lại đủ loại phù điêu bích họa đến xem, nơi này bên trong tạo nghệ, tất nhiên cực kỳ thâm hậu. Nhưng lại không biết môn công phu này, hắn có hay không lưu tại cái này võ thần điện bên trong. Ý niệm trong lòng chuyển động ở giữa, nhưng cũng không ngừng lại. Một đường hướng phía trước tìm kiếm, lúc đầu cái này huyền tượng chiếu thức mặc dù lợi hại, nhưng cũng không thấy cỡ nào huyền diệu. Nhưng càng về sau, chiếu thức kia liền càng phát huyền diệu của quái. Cùng đương kim trên giang hồ chỗ lưu truyền võ công xáo lộ hoàn toàn khác biệt. Nhưng muốn nói lợi hại cỡ nào, nhưng cũng không đến mức Nhưng chính là ra chiêu tại không tưởng được chỗ, ngang ngược huyết tinh càng tại đường kim võ học phía trên. Tô mạch một đường tiện tay phá giải, những chiêu thức này ngăn không được hắn. Nhưng mà quay đầu nhìn lại, phát hiện sau lưng đám người bước chân đều có khác biệt. Minh Nguyệt đạo trưởng cũng sớm đã dừng ở nơi xa, lâm vào minh tư khổ tưởng bên trong. Bây giờ bị nào đó một chiêu ngăn cản xuống tới. Mà tại càng xa xôi thì là Ngọc Khôn cung vị kia cùng Ngọc Dao. Nàng dứt khoát ngồi dưới đất, cau mày, ngẫu nhiên đưa tay đến thử, nhưng lại lắc đầu, hiển nhiên không được pháp. Người tiến độ đều có khác biệt. Căn cứ tự thân võ công, kiến thức, chiêu thức các loại bổ dưỡng, có thể cho đến bây giờ còn đi theo tô mạch bên người cũng chỉ có dương tiểu vân ngụy tử y chân tiểu tiểu cao thiên kỳ trương tuyên tiêu hà trở giải rác mấy người đệ cử dưới quả dại đọc truy sách thật dùng tốt nơi này lao loạn vây đút vây đút vây đút dễ uổng xe đủ con mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi nhọ tư đồ cũng đã không thể tiếp tục được nữa đứng tại đường hành lang một chỗ ngưng lông mày khổ tư tô mạch mỉm cười nhìn dương tiểu vân một chút các vợ chồng vừa đối mắt đều là ngầm hiểu dương tiểu vân đang muốn ngừng chân bất động chợt nghe được có tiếng bước chân từ phía sau truyền đến động tính này tới đột ngột Tô Mạch đều là hơi sửng sở, cái này cùng mình nghĩ không giống nhau lắm à. Tô Mạch khi nhìn đến cái này đường hành lang thời điểm, trong lòng cũng đã lên lòng nghi ngờ. Võ thần điện mặc dù chất liệu tương đối đặc thủ, lại không phải là không thể phá hoại. Đường hành lang bên trong vết tích, rõ ràng cực kỳ thú vị, dấu dếm huyền công yếu quyết. Dựa theo thứ sáu kinh hái tính cách là tuyệt không có khả năng lưu cho mình. Phía trước hai bức bích họa liên lụy cửa ngầm cơ quan, hắn không dám phá hư. Nhưng đường hành lang bên trong vết khắc, hiển nhiên không tồn tại cơ quan an toán. Vậy hắn không có đem những này vết tích hủy đi lý do sẽ là cái gì? Nếu như đội Tô Mạch, tất nhiên sẽ đem vật này lợi dụng. Mê cũng không phải một con đường, ở trong là có lối rẽ. Chỉ cần sớm đem người giấu ở lối rẽ bên trong, thừa dịp đám người quan sát chiêu thức, phá giải những binh khí này vết khắp thời điểm, bỗng nhiên diễn ra. Tất nhiên sẽ để đối thủ tổn thất nặng nề. Đã có phần này suy nghĩ tại, Tô Mạch dứt khoát liền đem kế liền mà tính toán. Có thể phá mà không phá, căn cứ ở trong võ công yếu nhất người, lưu lại vị trí, đem những người khác theo thứ tự trải rộng ra. Chỉ cần đối phương coi là thật có người xuất thủ, vậy liền lập tức phản công. Nếu như không có người, vậy liền tiếp tục nếm thử phá giải chiêu thức, hoàn thành thí luyện. Dương Tiểu Vân bên này vừa muốn dừng lại, Không còn phá giải, khoảng cách này chính có thể dùng tới tiếp ứng cung ngọc dao. Lại không nghĩ, một bước này định ra, âm thầm người ngược lại là trước một bước ra. Lúc này đám người ngừng chân, trương thiên càng là hô nhỏ một tiếng, để cung ngọc dao đường lại xem chiêu thức, cắm đầu hướng phía trước đi vào bên cạnh mình. Bất quá một lát, một đoàn người cũng đã chen chúc một đoàn. Nâng đầu nhìn lại, liền thấy tề đỉnh thiên, không tính đại sư bọn người, liên đối lấy ba quyển thư sinh mười hơn người từ này đường hành lang nơi xa đi tới. Vừa nhìn thấy tô mạch, tề đỉnh thiên lúc này hô, tiêu mạch, lão phu có thua thiệt nhờ và a, thạch võ tôn lại bị mất, tô mạch. Trương Thuyên mấy người cũng là hai mặt nhìn nhau, Hữu Tâm không cười, nhưng lại thật sự là có chút nhịn không được. Đường Đường Nam Hải võ tôn, đến võ thần điện bên trong, không để ý, liền bị mất. Cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi, nhưng muốn cười đi, lại cảm thấy có chút thất đức. Dù sao đoàn người này ở trong không thấy thạch thành, cũng không thấy thạch thắng thiên. Hiển nhiên hai người một trước một sau tất cả đều ném đi. Việc này nói ra, ít nhiều có chút đáng thương. Tề Đỉnh Thiên một nhóm, liên đối lấy đại hòa thượng, tiểu hòa thượng, còn có một đám giang hồ hảo thủ, đã mắt liền đã đến trước mặt. Ba quyển thư sinh tô mạch cũng không xa lạ gì. Hắc đảo phía trên thời điểm. Ba quyển thư sinh mang theo cái kia không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi, còn cùng hắn cãi lại một phen thiện ác chi đạo. Bây giờ người này cũng tại ba quyển thư sinh bên cạnh. Tô Mạch nhìn bọn hắn một chút, mỉm cười. "Thế gia chủ, đây là." Tề Đỉnh Tiên lúc này cười một tiếng. Bên kia không thể tìm tới người, liền đành phải tiếp tục đi tìm. Kết quả đi tới đi tới, liền đi vào mê cung một chỗ cửa vào. Ta nhìn trên tường có vết cắt, biết hẳn là lôi chấn minh chỗ. Lúc này mới một đường đi tìm tới. Đi đến đầu, gặp được Lăng Tiêu kiếm tẩu bằng hắn, mới biết được còn có cơ quan. Một đường lần theo cơ quan đến cái này để tam trọng chính không biết nên như thế nào cách đi, sau đó liền gặp bọn hắn, hắn sở trường một chỉ ba quyển thư sinh cười nói ra, bọn hắn cũng tại mê cung này bên trong đảo quanh tìm đòi rõ ràng đường đi, chúng ta liền cùng đi tìm ngươi, thì ra là thế, tô mạch nhẹ gật đầu, đã dạng này, vậy chúng ta liền tiếp tục hướng phía trước, Trước đừng đi nhìn hai bên vết tích, ở trong có chút mê hoặc, sẽ thúc đẩy sinh trưởng huyết tượng, rời khỏi nơi này trước lại nói, đám người lúc này đã ứng, tô mạch cùng tề đỉnh thiên ánh mắt giao hội một cái trước mắt, liền làm trước dẫn đường, như thế đi tới đã không xa. Mẹ cung bên trong mặc dù phức tạp, nhưng từ khi bước vào thời khắc này có vết cắt đường hành lang bên trong, chính là một đầu đường thẳng. Đào mắt công phu, một đoàn người cũng đã đi ra cái này đường hành lang phạm vi. Nơi cuối cùng quả nhiên lại là một bộ bích họa. Này tấm bích họa bên trên vẫn như cũ là một người, chỉ là người này đang ngồi ở trên biển lớn. Hải lãng triều tịch vì đó tỏa, đem nó cao cao nâng lên, hắn ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt, sau đầu ẩn ẩn phát ra quang mang, tựa hồ phổ chiếu vạn vật, vật. Minh Nguyệt đạo trưởng bọn người đang muốn ngưng thần đi xem, chợt trong lòng hơi động. Lúc trước giao huấn rõ muốn một chiếc mắt, lúc này liền lưu lại một cái tâm nhãn mặc dù ngẩng đầu nhìn cái này bích hỏa, kỳ thực ánh mắt bên trong không có chút nào tiêu cự, nhìn như bình tĩnh xuất thần, kỳ thực tâm tư tất cả đều không tại cái này bích họa phía trên. ba quyển thư sinh bọn người tại trong đám người, nhìn trộm tìm đến đám người biểu lộ, mắt thấy bọn hắn lâm vào định cảnh bên trong, lúc này mới bỗng nhiên đột nhiên gây khó khăn, ở trong có bốn năm người đồng thời xuất thủ, đánh về phía tô mạch, còn lại năm sáu người, lại là lao thẳng tới dương tiểu vân, ngụy tử ý Để, cùng nhỏ tư đồ ba người, quyết định chủ ý cũng không phải muốn đối tô mạch như thế nào, chỉ là muốn thừa cơ bắt đi dương tiểu vân, ngụy tử ý Để. Hoặc là nhỏ tư đổ ba người ở trong bất kỳ một cái nào. Vốn cho rằng mọi người tại đây bị cái này bích hỏa sở mê, chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, phía bên mình cũng đã đắc thủ. Lại không nghĩ, vừa mới xuất thủ, liền nghe đến một tiếng gào to. Đồ hung trướng, các ngươi muốn làm gì? Liền biết bọn hắn tới cổ quái, chuyện trước chưa quên, chuyện sau đã đến, các ngươi còn dám tới? Cầm xuống, cầm xuống. Các ngươi tất cả đều bị đánh cháo rồi. Từng tiếng gầm thét từ bốn mặt mà lên, không chờ bọn họ chiêu thức đánh đi ra, trung quanh những người này ra hết tuyệt chiều, không có đầu không mặt mũi hướng phía bọn hắn chào hỏi tới trong chớp nhoáng này ba quyển thư sinh bọn người có chút mê mang đây là tình huống như thế nào nói xong tất cả đều bị cái này bích họa tốn nhập định cảnh bên trong đâu này làm sao từng cái tất cả đều tinh thần gấp trăm lần lại nói các ngươi không có lâm vào định cảnh bên trong làm gì làm ra bộ kia tư thái làm cho người ta hiểu lầm cùng một chỗ diễn kịch còn đi còn có cái gì gọi chuyện trước chưa quên chuyện sau đã đến chúng ta lại là lần đầu tiên thi triển một chiêu này a nếu không phải điều kiện không cho phép bọn hắn đều muốn sờ sờ mặt mình nhìn xem có phải hay không trên mặt mặt nạ ra người giới mất bằng không lại là nơi nào bị bọn hắn phát hiện sơ hở trong chớp mắt mọi người tại đây trong đầu các loại phân loạn suy nghĩ tất cả đều chợt lóe lên đợi chờ lấy lại tinh thần lại phát hiện một cái vấn đề khác từ mới hiện thân đến bây giờ bọn hắn đoàn người này đều bị tô mạch bọn hắn vây vào giữa mới là nghĩ đến đối tô mạch bọn hắn xuất thủ chưa từng suy nghĩ tỉ mỉ lúc này bị đám người cái này một vây công giáp công lúc này mới phẩm đưa ra bên trong ba vị liền nghe đến ba quyển thư sinh một tiếng gầm thét coi là thật lẽ nào lại như vậy câu nói kế tiếp không nói ra bởi vì minh nguyện đạo trưởng một kiếm đã đâm vào gò má của người nọ dùng tay một cái mang ra một vòng huyết hoa mà cùng lúc đó Liền nghe đến ầm ầm một tiếng tiếng vang trầm trầm đống nhiên truyền đến. Tô Mạch nhìn bên này lấy đám người này nảy phản, kết quả bị người tại chỗ nhìn đấu, vốn là cười trên nỗi đau của người khác đâu. Lúc này nghe được động tĩnh, đột nhiên quay đầu, lúc này mới phát hiện, sau lưng có khắc bích họa kia mặt tường. Nát. Tại sao lại nát? Dương Tiểu Vân theo bản năng nhìn về phía Tô Mạch, Tô Mạch lại là lắc đầu liên tục. Lần này không phải là của mình rồi. Mình mới ăn dưa đâu, cùng tường này không quan hệ. Xoay chuyển ánh mắt, liền phát hiện, tại người này người đều đang đánh nhỏ bên trong kích động lòng người thời khắc, chỉ có chân tiểu tiểu hai tay ôm độc cước đồng nhân, nghiêng đầu mặt hướng bích họa buồn ngủ. Đương nhiên, đây không phải mấu chốt. Mấu chốt là, đương Tô Mạch nhìn về phía chân tiểu tiểu thời điểm, luôn cảm giác mình tựa như là đang nhìn một cái lớn giỏ. Mẹ toàn chủ, con sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mẹ tuần. V... Con, vui lòng ghi nhớ tên miền mới. Chương 581, Lưu Ly thiên tử, luôn cảm giác có chút không đúng chỗ kỉnh. Chân tiểu tiểu thế nào lại là giỏ? Cô nương này liền xem như dáng dấp béo một điểm, cũng cùng dò không dính dáng a. Đây coi là cái gì? Người khuỷu tay hợp nhất, có chút không hợp thói thường, chưa nghe nói qua a. Tô Mạch cảm giác mình có chút mê hồ cái này tam trọng mê cung mỗi một trọng cuối cùng đều có một bộ bích họa chân tiểu tiểu đoạn đường này đi tới mỗi một bức bích họa trước mặt đều sẽ hơi ngủ một chút lúc bắt đầu tô mạch mặc dù chờ mong một chút nhưng là về sau phát hiện nàng chỉ là ngủ thiếp đi cũng liền không có coi ra gì nhưng là lần thứ hai lần thứ ba lại xảy ra chuyện như vậy cái này hiển nhiên cũng không phải là trùng hợp mặc dù không biết chân tiểu tiểu đến cùng là chuyện gì xảy ra nhưng là nàng rất có thể là ở đây trong mọi người duy nhất đạt được ba bức bích họa truyền thừa người mà căn cứ võ thần điện bên trong đủ loại vết tích đến xem năm đó vị này Nam Hải võ thần tất nhiên có được một môn không tầm thường tinh thần loại võ công hắn lưu lại vết tích trải qua mấy ngàn năm mà không tiêu diệt như cũ có thể cho hậu nhân mang đến ảnh hưởng liền có thể gặp đúng cuối cùng một bức họa hắn ngồi ở trên biển bị sóng biển chấp lên sau đầu lấp loe qua mang phải trang liền cũng là một loại ẩn dụ biểu thị thần công của hắn nơi này lại thành cho nên liền lưu tại cuối cùng này một bức họa bên trên mà bây giờ chân tiểu tiểu đạt được truyền thừa chỉ bất quá người ta tinh thần loại võ công cho dù thi triển cũng là tác dụng tại tinh thần chế tạo trung điểm đối tượng hoặc là chơi một bộ đột nhiên phía trước, chợp chỗ này ở phía sau trò xiếc, để cho người ta đắm chìm trong đó, khó phân thật giả, hư hư thật thật biến hóa chi đạo, càng là không phải phàm có lượng. nhưng đến chân tiểu tiểu bên này, lại tới một độ người khụy tay hợp nhất, cái này phong cách vẽ thích hợp sao? ngay tại tô mạch bên này xoắn xụt thời điểm, minh nguyện đạo trưởng, tề đình thiên, kim cương tự đại hòa thượng nhóm, ngay tại vây công ba quyển thư sinh bọn người. mặc dù tiên cơ đã mất, nhưng là ba quyển thư sinh đoàn người này, từng cái võ công phi phàm, ngược lại là trong khoảnh khắc liền đã ổn định chật cước, dù là trong nháy mắt đó, riêng phần mình đều bị tổn thương, nhưng cũng không ảnh hưởng bây giờ một đoàn người ôm thành một đoàn cùng tề đỉnh thiên bọn người giao thủ ba quyển thư sinh bao mày bọn hắn nhân số phương diện cũng không chiếm ưu võ công mặc dù lợi hại nhưng đối diện cũng là không thua bao nhiêu đã có tề đỉnh thiên trương thiên bực này uy tín lâu năm cao thủ cũng có lão mã tên này đều chưa biết nhưng là võ công cao cường hạng người huống chi đến đây kết thúc tô mạch còn không có xuất thủ lại đánh như vậy xuống dưới cũng không phải cái biện pháp ánh mắt của hắn tại giữa sân quét qua đông nhiên trong lòng khe động hai trưởng trong cơn chấn động trưởng lực cầm vang mà ra minh nguyệt đạo trưởng đứng mũi chịu xào, trong lòng bàn tay trưởng kiếm vụ vụ không ngừng một kiếm này bị khí này cắt Trong lúc nhất thời vậy mà đâm không đi ra. Nhận biết 10 năm sách cũ bạn cho ta để cử truy sách áp, quả giải độc. Thật mẹ nó dùng tốt, lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách giết thời gian, nơi này có thể lao luật vút vút vút. Dệ gu ồ oh, dự xe đủ. Con. Ba quyển thư sinh vì thế, nhanh nhưng nhảy lên một cái. Lao ma gầm thét một tiếng. Cho ta xuống tới. Chấn bước xung quyền, đang muốn một quyển đem cái này ba quyển thư sinh từ giữa không trung lấy lại tới. Chỉ thấy được một cái nhìn qua lòng thoải mái thân thể béo mập tiểu lão đầu, nhanh nhưng thân mà lên, hai cánh tay kéo ra, một quyển lên đón mà tới hai quyền chạm vào nhau, lão mã thân hình hơi chấn động một chút, tiêu tiểu lão đầu lại là kêu lên một tiếng đau đớn, liên tiếp lui về phía sau 3 năm bước, khỏe miệng giống máu. thôn tinh công trong thiên hạ, nếu nói người nào đối thôn tính công quen thuộc nhất, vậy dĩ nhiên chính là lão mã. một quyền tương đối, cũng đã minh bạch đối phương sử dụng võ công, cùng mình không có sai biệt, mà lại uy lực mạnh, còn tại ngày đó ám sát thủy vô thường người kia phía trên. lúc này không để ý tới kia ba quyền thư sinh đi lại biến đổi, tức thời mà lên, lăng không một quyền thẳng đến cái này tiểu lão đầu mà tới, cái này tiểu lão đầu lại là vong hồn đại mạo. Mới một quyền trận đánh đã đá là dùng hết toàn lực, bây giờ lao mã xuất thủ, trong không khí phát ra sẽ rách lôi mình thanh âm, mình ở đâu là đối thủ của hắn. thân hình về sau vừa lui, lại có hai người gì hình hoán vị đến trước mặt, một người ra quyền, một người ra trảo quyền kình tựa như buôn lôi, chào thế ngoan lệ xảo trá. lao mã hừ lạnh một tiếng, quanh thân thiên quân đại lực khoảnh khắc biến đổi, một tay bại xuống, vậy mà từ vừa hóa nhu. ra quyền người còn không có hiểu được đến cùng là chuyện gì xảy ra, một quyền này bỗng nhiên liền chết đi phương hướng, trực tiếp đánh vào da trảo người kia trên cánh tay, liền nghe đến thẻ xem xét một thanh âm vang lên. a, ngươi, ngươi làm cái gì? một tiếng hét thảm sen lẫn không thể tin, gia quyền người này cũng là một mặt mê mang, ta, ta không biết. quay đầu nhìn hàm hàm lão mã, tất nhiên là ngươi khiến cho mệt hoặc, Kia dùng chảo người nửa tin nửa ngờ, cũng đi theo đối lao mã trợn mắt nhìn, lão mã chỉ là lạnh lùng mở miệng, giữa các ngươi có mâu thuẫn lời nói, đi trước giải quyết lại đến đánh nhau, lẽ nào lại như vậy? quyền tia thế tựa như buôn lôi người, lại một lần nữa vọt lên, ta muốn mạng của ngươi, quyền thế vung mạnh càng mạnh ba phần, dùng chảo người kia lại biết, chỉ bằng vào người này sức một mình, tuyệt không phải lao mã đối thủ. nhìn chung giữa sân, tề đỉnh tiên độc chiến một người. Minh Nguyệt Đạo trưởng đã dần dần sắp không chống đỡ được nữa. Nhưng là Tiêu Hà, Doãn Tiểu Ngư, Trương Thuyên mấy người cũng đều ở một bên, ba người một cái là tứ hải long đầu, một cái là tứ hải ma nữ, một cái là ngọc khôn cung cung chủ, đều không phải hời hợt hạng người. Trương Thuyên một thân võ công càng tại mọi người phía trên, là đã hướng phía Thạch Thắng Thiên dựa sát vào đại cao thủ. Vô luận là từ thân phận vẫn là võ công đến xem, đều đã là Nam Hải nhân vật đứng đầu. Mà Doãn Tiểu Ngư sát tâm ma kinh trải qua cái kia chữ vũ linh ngộ, đã sơ bộ xóa đi nạn. Bây giờ đánh nhau, sát khí cuồn cuộn, làm cho lòng người gan đều nức. Trừ cái đó ra, giữa sân lan tràn phật kinh thanh âm thì là đến từ kim cương tự đại hòa thượng. thanh âm này không thể cho doãn tiểu ngư đối thủ mang đến mảy may ăn ủi bởi vì cái này phật ma căn bản chính là cùng một bọn. sát tâm ma kinh sát nhân hại mệnh, kim cương tự đại hòa thượng nhóm cho bọn hắn miệng kinh siêu độ, song phương phân phối hợp lý, thật sự là kinh kẽ. cái này ngay miệng nếu là không năng lực hướng một chỗ làm, vậy cái này một chuyến ngay cả thời gian đều kéo dài dây gớm lúc này cái này dùng chảo cao thủ cũng tới trước một bước, chỉ bất quá cách mình đồng bạn xa xa. mới là không phải cái này lão mã dở trò, khoảng cách quá gần phía dưới, hắn ngược lại là nhìn không ra. bây giờ khoảng cách xa như vậy nghĩ đến thật sự là lão mã, cái này ngay miệng cũng làm không ra cái gì cổ quái. ý niệm này vừa mới nổi lên, liền nghe đến ai hấu một tiếng, hắn theo sát lấy vừa quay đầu lại, liền gặp được một nắm đấm cực lớn, tại chủ nhân mọi loại không tình nguyện biểu lộ phía dưới, đột nhiên mà tới. lão mã một thân thôn tính công, tu luyện đến cực hạn về sau, liền từ lĩnh nộ cương lưu biến hóa lý lẽ. ngày đó quãng đời còn lại ở trên đảo, hắn một người độc chiến hai đại thủ lĩnh, lại là đem hai người kia cho đường địch bao quanh lật chuyển. đây cũng là ở trong bản sự, chỉ bất quá ngày đó quãng đời còn lại ở trên đảo hai vị kia thủ lĩnh tương giao tâm đầu ý hợp lẫn nhau ở giữa có cái gì hiểu lầm, một câu liền có thể giải khai, nhưng là trước mắt hai người kia lại phân thuộc hai cái khác biệt trận doanh. mặc dù lẫn nhau hợp tác, nhưng muốn nói đến cỡ nào tin tưởng đối phương, kia chưa hẳn, mắt nhìn thấy nắm đấm này lại lao đến, dùng chảo người này lập tức giận tím mặt, lẽ nào lại như vậy, ta nhìn rõ ràng chính là người Ám Long Đường dắp tâm hại người, hắn một móng sơ mó, một thanh giữ lấy thủ đoạn của người nọ, sau một khắc lăng lệ sát chiêu nhất thời, liền nghe đến thẻ xem xét một tiếng va giòn, tay của người kia cổ tay đã bị cái này dùng chảo cao thủ bẻ gãy, Tiết Ám Long Đường cao thủ kêu thảm một tiếng. Quy khư đảo liền có thể như vậy không phân tốt xấu sao? Các ngươi loại người này có tư cách gì cùng chúng ta đường chủ hợp tác? Tiếng nói đến tận đây, dưới chân ầm vang chấn động, bàn bạc đại lực đột nhiên mà lên, đầu vai trực tiếp đánh tới. Gần đây tại trễ thức phía dưới, dùng chảo cái này cao thủ chỗ nào có thể né tránh mở? Liền nghe đến phịch một tiếng, huyết nhũ xé rách xương cốt đứt gãy thanh âm lập tức vang lên. Cả người ứng thanh bay ra, cũng không chờ bay xa, liền thấy một thân ảnh đột nhiên mà tới, cùng người này hung hăng đụng vào nhau. Hai người làm một chỗ, từ này giữa không trung rơi xuống, mỗi cái đều là miệng phun máu tươi, mắt nhìn thấy liền muốn không sống được. Mà ngoại trừ cái này dùng chảo cao thủ bên ngoài, mới xông tới cái này, lại là ba quyển tư sinh. Mới hắn lấy thần công chấn khai minh nguyệt đạo trưởng, nhưng thật ra là hướng về phía chân tiểu tiểu đi. Về phần vì sao? Đương nhiên là bởi vì cái này toàn trường bên trong, chỉ có chân tiểu tiểu một người không tại tình trạng bên trong. Chân tiểu tiểu là tô mạnh người, bây giờ cái này không để phòng trạng thái, tự nhiên là thành duy nhất đột phá khẩu. Lại không nghĩ rằng, hắn phi thân mà đi, muốn cầm nã chân tiểu tiểu. Nhưng vừa vặn cẩn thân, liền phát hiện mình hoàn cảnh xung quanh trong nháy mắt liền thay đổi. Võ thần điện không biết tung tích, chính mình sở tại lại là tại một chỗ biển rộng mênh mông phía trên. Nơi xa sóng biển lăn lộn, thao thao bất tuyệt. Hắn xuống sở phía dưới, thân hình rơi xuống, vốn cho là mình sẽ rơi xuống trong biển. Kết quả là phát hiện chân mình hạ chân bóng nhân nhất, trong lỗ mũi tất cả đều là mùi thịt. Túi đầu một nhìn, lúc này mới phát hiện, chân mình hạ lưu trôi vậy mà không phải nước biển, mà lại như là biển thủy tinh giò. Đang buồn bực mình đây là nằm mộng thấy gì thời điểm, liền phát hiện thủy tinh cuốn lên khuỷu tay sóng, một cái sóng lướt tới, trực tiếp đem nó đập vào khuỷu tay trong biển. Những này liền cùng nước biển, thuận miệng của hắn hướng bên trong đổi chỉ đem cái này ba quyển thư sinh cho đối ngũ tặng đều tổn thương. bất quá trong chốc lát bụng liền giống như là 10 tháng hoài thai, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới không một chỗ không dổng, không một chỗ không án. há mồm khó tả, cắn răng kêu lên một tiếng đau đớn. ta rốt cuộc không ăn được. sau đó bên thai liền nghe đến một cái a thanh âm. sau một khắc, chung quanh sóng biển biến mất, mở mắt phát hiện mình lại còn giữa không trung bên trong, làm ra đưa tay cầm nã chân tiểu tiểu tư thái. chưa chờ hiểu rõ mấy cái này mê hoặc từ đâu mà tới, liền nghe đến hô kéo một tiếng, túi đầu xuống liền gặp được chân tiểu tiểu hai tay nắm lấy độc cước đồng nhân, xoay tròn hung hăng vùng vậy mà tới. Ba quyển thư sinh tuy hoảng bất loạn, đang muốn vận công nên đón. Kết quả ánh mắt hoa lên, trứng mắt lại nhìn, trước mặt vung vẩy tới ở đâu là cái gì độc cước độc nhân. Rõ ràng chính là một cái to lớn thủy tinh giỏ. Này chỗ nào còn dám ngăn cản? Chỉ hận không đắc thủ đủ cùng sử dụng, phi nước đại chạy trốn. Nhưng mà thân ở giữa không trung, lại có thể đi về nơi lâu trốn. Sau một khắc, cái này thủy tinh giỏ liền đã hung hăng rơi vào trên thân, lại là cứng rắn vô cùng. Chỉ đánh quanh người hắn xương cốt lốp bốt nát một mảnh, cả người cơ hồ bị đánh thành một cái gai đôi. Cả người càng là tựa như như đạn pháo bay ra ngoài. Cuối cùng cùng tia dùng chảo cao thủ đập vào cùng một chỗ. Bây giờ nằm trên mặt đất miệng phun máu tươi, nhưng dù cho là đến mức này, hắn lại ngẩng đầu nhìn chân tiểu tiểu phương hướng, vẫn như cũng là thấy được một cái lớn giỏ cầm trong tay một cái thủy tinh giỏ. Vi phong lâm liệt, không ai bị nổi. dẫn tới người này hai mắt trừng trừng, cắn răng nghiến lợi hô một câu, quá dính người, nghiêng đầu một cái, chết không nhắm mắt. Cái này đều lộn xộn cái gì? Tô Mạch mắt nhìn thấy một màn này phát sinh, cũng cảm giác kỳ quái. Xuất thủ đối phó chân tiểu tiểu người này, đầu tiên là giữa không trung bên trong hừ một tiếng ta rốt của không ngã được, sau đó bị độc cước đồng nhân đánh bay ra ngoài hô một câu quá dính người, người này đến cùng gặp cái gì? Chân tiểu tiểu bây giờ tỉnh ngộ lại, mới ý thức được có đơn nhưng đánh. Chỗ nào sẽ còn do dự? Nàng cái này võ thân điện một nhóm, chỉ cảm thấy rất nhàm chán. Cũng chính là mới làm cái mộng đẹp, lúc này mới cảm giác thoải mái không ít. Tỉnh lại sau giấc ngủ liền có thể đánh nhau, lúc này cơ độc cước đồng nhân, hào hứng xâm nhập chiến đoàn bên trong. Có nàng vừa đến, cái này chiến cuộc càng không lo lắng. Chân tiểu tiểu tính cách thuần túy, thông thấu như lưu ly, tư chất càng là thiên hạ đệ nhất đẳng. Mặc dù cho đến nay thôn tính công chưa lại thành. Thế nhưng là một thân thể lực, ở xa láo mã phía trên, độc cước đồng nhân quét qua, không chỉ đối thủ người ngã ngựa đủ, đồng đội đều phải tranh thủ thời gian né tránh. chỉ là xông lên phía dưới, đám người này cũng đã bị triệt để đánh tan. tô mạch mắt thấy ở đây, nhẹ nhàng lắc đầu, hơi chút suy nghĩ về sau, từ trong ngực móc ra kia một quyển võ thần điện địa, địa đồ. phu nhân, hắn hô một tiếng. ngay tại xem địch lược trận dương tiểu vân lúc này quay đầu, tô mạch hơi vung tay đem bản đồ này ném cho nàng. dương tiểu vân thuận thế tiếp nhận. người muốn làm gì? ta đi trước một bước, các ngươi sau đó đuổi theo, nhớ lấy cẩn thận. dương tiểu vân cũng không ngăn trở, chỉ là dặn dò một câu. Dù sao Tô Mạch Võ Công cùng tâm tính đặt ở kia đâu, hắn này lại muốn đi, chỉ có thể là đối thủ cảm giác được kinh hãi sợ hãi, nên lo lắng tuyệt không phải Tô Mạch. Tô Mạch cười một tiếng, đáp ứng, lúc này mới quay người dọc theo vỡ vụn bách tường thăm dò vào trong đó. Lần này vẫn là một đường đi lên trên, trải qua một chỗ chuyển hướng, lại qua mười mấy cấp bậc thang, lúc này mới lại tới mặt khác một chỗ phòng. Phòng bên trong, ánh lửa hồng hực. mắt chỗ cùng, lại là từng khối tảng đá. Những đá này không biết từ chỗ nào chuyển đến, mỗi một khối phía trên đều có khác biệt vết tích chỉ bất quá cùng đệ tam trọng mê cung một đầu cuối cùng đường hành lang bên trong vết tích khác biệt những này trên dấu vết không có bám vào mảy may mê hoặc chỉ là đơn thuần vết tích là cấn tô mạch cao mày ánh mắt từ này chút trên tảng đá từng cái đảo qua cuối cùng rơi xuống toàn bộ trong thính đường ở giữa bắt mắt nhất một khối đá trước mặt tảng đá kia khổng lồ một mặt chỉnh thể, trên đó viết đầy văn tự tô mạch dạo chơi mà tới đi tới tảng đá kia trước mặt dương mắt nhìn lên vài ngàn năm trước văn tự cùng đương kim văn tự cuối cùng có chút khác biệt nhưng cũng không khó đã phân biệt trục chữ nhìn xem về sau giờ mới hiểu được tới cái này võ thần điện đến cùng là chuyện gì xảy ra Căn cứ tảng đá kia bên trên nội dung ghi chép. Nam Hải Võ Thần hiện thế thời điểm, đúng lúc gặp Hắc Long Cổ Quốc bạo ngược nhân gian. Hắc Long Cổ Quốc giống như đại huyền vương triều, tất cả đều là dùng võ lập quốc, chỉ là thời đại kia, càng thêm huyết tinh năng ngược. Đại huyền vương triều thời kỳ, còn văn võ nửa nọ nửa kia. Nhưng là Hắc Long Cổ Quốc thời điểm, nặng võ nhẹ văn, thậm chí so hiện nay cái này giang hồ tự trị trạng thái còn hơn. Quân nhân năng ngược, xem bách tính như heo chó. Triều đình càng là có cấm đạo lệnh, không cho phép bất luận cái gì bách tính học võ, như có không theo, động một tí liền muốn tịch thu tài sản và giết cả nhà, chu sát cửu tộc. Thế không chính đạo trời không công lý, Nam Hải võ thần nơi này chờ hoàn cảnh bên trong trường thành, liền chỉ muốn đem ngày này ngày là đổ. Cho nên hắn vụng trộm tập võ, trước làm bản thân lớn mạnh, mà hắn cũng đúng là tư chất phi phàm, không kịp nhược quán cũng đã có một thân lợi hại bản lĩnh. Nhưng cũng chính là bởi vậy, lần thứ nhất chính thức bại lộ tại Hắc Long Cổ Quốc trong ánh mắt. Ngày đó, đại quân áp cảnh, Nam Hải võ thần chiến thiên đấu địa, chỉ đánh thiên hôn địa ám, máu chảy thành sông. Thả người một thân lam lũ, vết thương đầy người, cũng tuyệt không khuất phục. Tô Mạch nhìn đến đây thời điểm, lại là nghĩ đến Tia Tam Trọng trong mê cung bất thứ nhất minh họa trong lòng ít nhiều có chút giận mình. Mà trải qua sau trận chiến này, Nam Hải Võ Thần liền vượt qua bị cái này Hắc Long cổ quốc truy sát sinh hoạt. Cả ngày lẫn đêm nơi này tiếp nhận giày vò. Hắn không lấy vì khổ, chỉ là đem cái này giày vò xem như liên hỏa, rèn luyện tự thân, để võ công càng phát đột bay manh tiến. Ở trong quá trình này, hắn kết giao bằng hữu, quen biết một đám cùng chung chí hướng người. Có cởi mở bằng hữu, cũng có cùng chung hoạn nạn người yêu. Hắn đem những người này che chở tại cánh chim phía dưới, dẫn bọn hắn cầm vũ khí nổi dậy, muốn lật đổ Hắc Long chính sách tàn bạo. Đáng tiếc lại liên tiếp vấp phải trắc trở. Cuối cùng, vẫn như cũng là đánh không lại. Không phải Nam Hải Võ Thần đánh không lại, mà là bên cạnh hắn bằng hữu, thủ hạ sau lưng, không phải Hắc Long Cổ Quốc tiêu bách chiến trị quân đối thủ, ba phen mấy bận đều tử thương thảm trọng. Như thế kinh lịch mấy chục năm quan cảnh, Nam Hải võ thần lại quay đầu, phát hiện bên cạnh mình đã không có bất kỳ ai, duy chỉ có lưu lại mình cùng cái này Hắc Long Cổ Quốc thâm cừu đại hận, mà mình cuối cùng có khả năng cũng chưa từng cải biến thiên hạ này cục diện. Bách tính vẫn như cũ là tại chính sách tàn bạo áp bách phía dưới kéo dài hơi tàn, Hắc Long Cổ Quốc thế còn tại để thiên hạ này đều tại trong lòng bàn tay của hắn, mình cả đời gây nên, tựa như hoàn toàn vô dụng. Khi đó hắn nạn lòng phái trí. Dù cho là có một thân cao tuyệt võ công, lại có thể thế nào? Người đã trung niên, thiếu đi thiếu niên thời điểm hùng tâm trang trí, chỉ có thê lương tô điểm bóng lưng, thê lương thư họa nhân gian. Hắn quay người rời đi, đi khắp thiên hạ, khổ tư thượng sách. Cuối cùng giá Lâm Nam trên biển, tại sóng biển bên trong đem mình một thân võ công dung hội quan thông, sáng chế ra một môn vô tiền khoáng hậu thần công, mệnh danh là Lưu Ly Thiên Thư. Hắn nửa đời trước đến bách gia giải, tu kim cương thân, tuổi già dung hội quan thông, trong ngoài hợp nhất, tu Lưu Ly niệm, chính là thân như kim cương, tâm như Lưu Ly. Đến tận đây, phản phất là nhất pháp thông mà vạn pháp thông. Đông Nhiên tỉnh nộ lại, Hắc Long cổ quốc ngang ngược chỉ thế, mà mình kỳ thực cũng là tại ngang ngược phản kháng. Mỗi một lần tích xúc lực lượng đều không đủ, liền tùy tiện xuất thủ, há có bất bại lý lẽ. Lực lượng một người chống lại một cái triều đình, chỉ có thể là hạt cát trong sa mạc. Đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Như người trong thiên hạ người như rồng, nhưng lại thì sợ gì cái này cái gọi là Hắc Long. Từ cái này bắt đầu, hắn liền ven đường truyền võ, không còn đi cân nhắc tổ chức nhân thủ phản kháng, cũng không còn đem người che chở tại cánh chim phía dưới. Hắn đem nắm giữ vận mệnh lưỡi dao giao cho chính bọn hắn, để chính bọn hắn làm quyết định. Mình thì là lướt sóng mà đi, mai cho đến đi tới chỗ này hòn đảo phía trên mới dừng bước lại. Chỉ là đến lúc đó, thanh danh của hắn cũng sớm đã lan truyền ra ngoài. Thiên hạ tứ phương, trong mỗi ngày đều có người đến đây nơi đây tìm hắn học võ. Hắc Long Cổ Quốc mặc dù hận không thể đem nó chém tận giết tuyệt, nhưng lại trở ngại Nam Hải sâu xa, khó mà ra hết nhân thủ, còn nếu là người tới quá ít, nhưng lại không đủ cái này Nam Hải võ thần đánh, chỉ có thể tạm thời buông xuôi bỏ mặc. Chương 582, Cựu chuyển Thần Long Công. Một đoạn này nội dung, tại trên đá lớn họa, chỉ là dùng một câu truyền võ mấy năm, đoạt được người chúng để hình dung. Thế cục liền tại cái này trong im lặng dần dần phát sinh cải biến, tích nửa bước mà tới ngàn dặm, tích nhỏ lưu mà thành ra hải. Cuối cùng nhấc lên thao thiên cự lãng, dẫn động kinh thiên một trận chiến. Cự thạch thuật hắc long quốc gia hết binh, vượt biển mà đến, cự ngũ chí tôn ngự giá thân trình, nhất thời trên biển đóng quân ngàn vạn, cứ thế máu chảy phiêu mái trèo. Tô Mạch bây giờ không cách nào tưởng tượng năm đó tại cái này võ thần điện bên ngoài, đến cùng đã từng xảy ra chuyện gì dạng đại sự kinh thiên động địa. Trận chiến kia lại khốc liệt đến trình độ nào? Từ cái này giải văn tự bên trong, có thể có hiểu rõ, lại không coi là nhiều mà lại sau này nhìn chính là nói cái này Hắc Long Cổ Quốc cựu ngũ trí tôn võ công cao cường thân phụ thiên đại khí vận lấy một môn cựu truyền thần Long Công chém giết vô số cao thủ trung binh là để Nam Hải võ thần tự mình xuất thủ hai vị này cụ thể như thế nào đánh trên đá lớn là một điểm không có viết chỉ viết một câu cùng kỳ cựu truyền mà không thể địch liền coi như là vì thế chiến hạ màn Tô Mạch mới đầu vốn cho rằng đây chính là kết thúc nhưng là về sau nhìn nhưng lại phát hiện việc không phải đơn giản như vậy theo Hắc Long Cổ quốc đế vương ngự giá thân trình bị Nam Hải võ thần chém giết hai người lúc ấy trận chiến kia trải qua mỗi một chỗ Chiêu thức thất lạc mỗi một tảng đá đều bị võ thần thu thập trở về, tồn tại võ thần điện bên trong. căn cứ lối nói của hắn, Hắc Long Cổ Quốc mặc dù làm đủ cho xấu, nhưng là võ công lại có thể lấy chỗ. Trận chiến cuối cùng thời điểm, vị này Hắc Cổ quốc đế vương càng là biểu hiện ra tất cả tuyệt học. Hắn đem những ngày vết tích lưu lại, chính là hy vọng tương lai nếu là lại có một cái mới Hắc Long Cổ quốc, hay là Bạch Long Cổ quốc một loại xuất hiện, ngăn chặn quá hạ bách tính tập võ, muốn nhờ vào đó làm hại thiên hạ. Vậy ít nhất tại cái này võ thần điện bên trong, còn vẫn có một phần chuyển thừa chỉ là muốn học được hắc long cổ quốc vị kia cựu ngũ trí tôn võ công, lại cần trước hiểu thông phía trước ba bức bích họa bên trên nội dung. mà muốn làm được điểm này, lại cần người tới tâm như lưu ly, không chứa một tia ác niệm, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn đi khắp nam hải võ thần một đời, đến truyền cho hắn lưu ly thiên thư. bằng vào lưu ly ngọc thư môn thần công này, mới có thể từ những này giao thủ thất lạc vết tích bên trong, phục hồi năm đó một trận chiến đủ loại chi tiết, mới có thể từ đó lĩnh ngộ được thần công diệu quyết. nếu là không thể ở phía trước ba bức đồ bên trong lĩnh ngộ ảo diệu, kia muốn lĩnh hội trên tảng đá dấu vết lưu lại, liền đến người bên ngoài trợ tôi không cẩn thận liền có khả năng sẽ có tính mệnh mà lo lắng chỉ là làm xong chuyện này về sau đã thời gian qua đi mấy năm mà tại lúc này nam hải võ thần nhưng lại phát hiện một chuyện khác hắc long cổ quốc còn tại trải qua mấy năm tang thương cũng sớm đã có tân vương kế vị đối bách tính càng không có chút nào lôi kéo ngược lại làm tầm trọng thêm nhìn đến đây thời điểm tô mạch lại sau này nhìn không khỏi to mày chỉ vì mặt sau này nội dung ghi chép liền càng phát cổ quái ly kỳ khi thấy hắc long cổ quốc như cũ tồn tại về sau võ thần minh tư khổ tưởng cho rằng cổ quốc khí vận chưa tuyệt mới là chốt bởi vậy tại cái này trên đá lớn sau cùng nội dung thì là nam hải võ thần đi khắp thiên hạ dấu chân đạp biến thiên địa tứ phương cuối cùng rốt cục rút ra cái này hắc long cổ quốc khí vận đem nó trấn áp tại cái này võ thần điện hạ lấy thiên địa tứ cực vạn bia đại trận trấn áp tuyệt cái này hắc long cổ quốc khí vận chỉ là cái này trở đến nơi đây liền xem như kết thúc mặc dù là đem cái này võ thần điện lai lịch tất cả đều nói rõ một phen nhưng tô mạch thấy thế nào cuối cùng này một bộ phận ghi chép đều cảm giác kỳ quái khí vận mà nói hư vô mà mịt nam hải võ thần dù cho là võ công thông tiền dựa vào cái gì có thể đem cái này khí vận rút ra ra còn có thể trấn áp. Bất quá thiên địa tứ cực vạn bia lại trận, chẳng lẽ nói, Tô Mạch trong miệng tự lẩm bẩm thời điểm, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía chung quanh những đá này. Trên tảng đá vết khắc không biết lúc nào, ngay tại bề mặt tỏa sáng. Tô Mạch nhíu mày ở giữa, cũng cảm giác chung quanh cảnh sắc đều cợt tận, sau một khắc phảng phất xuyên qua mấy ngàn năm quang cảnh, đặt chân một mảnh hòn đảo phía trên. Tiếng long ngâm từ bên trái truyền đến, tiếng hét phẫn nộ thì từ phía bên phải vang lên. Ánh mắt của hắn nhất chuyện, hai bên người riêng phần mình nhấc lên ngập trời khí thế, vận chuyển sở học đánh tới. Lại là đem nó no cuốn vào trong đó. Tô Mạch mắt thấy ở đây, quanh thân lực đạo nhất chuyện tiếng chuông vang khoan thai truyền vang, phản phất tuyên cổ vĩnh tồn kim sắc trung lớn đem nó triệt để bao phủ ở bên trong. bên người hai người tuyệt thức ra hết, rơi vào cái này kim sắc trung lớn phía trên, lập tức phát ra hồng trung đại lữ thanh âm, phanh phanh phanh. ba người nơi ở, một trận đất dùng núi chuyển. tô mạch đứng ở tại chỗ, quay đầu tìm đến, liền thấy bên trái người này một thân màu đen long bào, đầu đội vương miệng, chiêu chiêu thức thức tựa như thượng cổ hung thú, chém giết không ngừng. không cần nhiều lời, người này chính là kia vài ngàn năm trước hắc long cổ quốc, quốc quân, mà phía bên phải người này chỉ là một thân vải thô của áo trên đầu cũng không ánh sáng sáng chỉ là một đôi mắt chiếu lấp lánh, bốn mắt nhìn nhau ở giữa, trong ý nghĩ tựa như kim đâm. nghĩ đến người này chính là kia Nam Hải võ thần. mới mình thân ở võ thần điện tầng cao nhất, hòn đá kia bên trên vết tích đung nhiên phát sáng. hẳn là Nam Hải võ thần lưu lại một chỗ chuẩn bị ở sau. lấy Lưu Ly Thiên Thư làm dẫn, đem người dẫn vào năm đó một trận chiến này trên chiến trường. chỉ tiếc mình không có học được Lưu Ly Thiên Thư, đến mức bị hai người này vây công. muốn phá cục, chỉ sợ chỉ có thể đem hai người kia đánh chết, hay là bị hai người kia đánh chết. chỉ là, thân ở trong não cảnh, nếu là bị người đánh chết, bản thể phía trên phải chăng cũng sẽ lưu lại tổ thương? suy nghĩ đến tận đây, không dám thất lễ, bắt đầu tiến hành nếm thử. hắn muốn nếm thử không chỉ là cùng hai người kia giao thủ, đồng thời cũng phải nếm thử nhìn xem có thể hay không không dùng cùng hai người kia giao thủ. dù sao năm đó một trận chiến là hai người bọn họ đánh nhau, mà không phải liên thủ đánh người. tô mạch suy nghĩ kỳ thật cùng chân tướng không sai bên nhiều. nếu như hắn học xong lưu ly thiên thư, bây giờ lâm vào cái này vĩnh cảnh trong hội, liền có thể tự do chuyển đổi, có thể trực tiếp mượn dùng nam hải võ thần thân thể trải nghiệm năm đó một trận chiến tất cả chi tiết, cũng có thể mượn dùng hắc long cổ quốc quốc quân thân thể hào hào cảm thụ một phen hắn cựu truyền thần long công chỉ là hiện nay hắn chưa từng đến này truyền thừa cũng chỉ có thể nên đón cái này hung hiểm nhất một trận đây chính là người liều tính ngay tại tô mạch lâm vào cái này trong nào cảnh thời điểm cái này phòng một chỗ trong góc liền có một thanh âm ung dung văng lên người nói chuyện một thân huyền ý, ý nhìn đứng ở rừng đá ở giữa tô mạch không lúc đít không khỏi cao mày hưu tâm tiến lên một bước đem người này chém giết lại bị bên người một cái tuổi trẻ công tử ngăn lại đường chủ không thể cái này rừng đã là lấy kỳ trận cùng năm đó nam hải võ thần một môn tuyệt thế thần công hỗ trợ mà thành bây giờ trận thế kích phát Ở trong người lầm vào huyễn cảnh bên trong, kinh lịch nhất hiểm ác một trận chiến, ngươi nếu là đặt chân trong đó, cũng sẽ rơi vào đi. Đến lúc đó dù cho là muốn cứu ngươi, chỉ sợ cũng không làm được. huống chi, chúng ta nhưng chưa chắc sẽ cứu ngươi. Hừ, ngươi ngược lại là thẳng thắn. Cái này huyền y nhân chính là Ám Long Đường đường chủ. Lúc này nghe bên người cái này trẻ tuổi công tử mở miệng, trong lúc nhất thời cao mày, lại nhìn Tô Mạch, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ không cam lòng. Từ khi Tô Mạch lợi dụng hướng Thiên Tông, dẫn tám bộ chu ma khiến nhập Ám Long Đường tổng đà, đem phía trên người giết sạch sẽ về sau, đạt được tin tức cám long đường đường chủ, cái này quả nhiên là ăn nuốt không trôi, ngủ bật tán gối. Thời thời khắc khắc hận không thể đem tô mạch chộp vào trong lòng bàn tay, sinh ăn thịt hắn, đạm xương nuốt gân. Lúc trước ngụy trang những cái kia nam hải cao thủ cùng sau lưng tô mạch cũng là lấy chớ đại định lực, lúc này mới không có lộ ra sơ hở. Hiện tại lại gặp cái này kẻ cầm đầu, rơi vào trong nào cảnh, chỉ hận không thể tự tay chém giết. Quay đầu liếc qua trẻ tuổi công tử, cắn răng nói ra, chỉ là người cái này mưu tính khó tránh khỏi có chút thoang đường. Nếu như cái này tô mạch coi là thật tại cái này trong nào cảnh, có chỗ linh ngộ, mộ, hắn một khi từ đó thoát ra chúng ta chỉ sợ càng thêm không phải là đối thủ của hắn. đây không có khả năng. công tử trẻ tuổi quả quyết mở miệng. ám long đường đường trụ thì là cao mày. ngươi dựa vào cái gì như thế một mực chắc chắn. công tử trẻ tuổi cười không nói, lại nghe được bên người lại chuyển tới một thanh âm. lão phu cũng muốn biết thứ sáu kinh là nơi nào tới tự tin. người nói chuyện là một cái hơn 50 tuổi, thể trạng cao gầy, sợi tóc sợi râu xám trắng nửa nọ nửa kia nam tử. cao thiên kỳ nếu là thân ở nơi đây, tất nhiên có thể một chút nhận ra. người này không phải người bên ngoài, chính là kia quy khư đạo đạo chủ hương nghi ngờ gốc. mà cái này trẻ tuổi công tử thì chính là kia Long Môn thứ sáu kinh võ thần điện trước chết trong tay tô mạch người kia căn bản chính là một cái ngụy trang từ lãnh vô xong kia hòn đảo phía trên một phen biến cố về sau đám người này đã sớm thay hình đổi dạng xâm nhập vào tô mạch sau lưng đám kia giang hồ hảo thủ bên trong đi theo tô mạch cùng một chỗ đường hoàng tiến vào cái này võ thần điện bên trong lúc này thứ sáu kinh lệch cách một tiếng tung ra quả xếp nhẹ nhàng cười một tiếng võ thần điện đứng ở trên Nam Hải mấy ngàn năm lâu năm đó huyền đế bảy lần ngựa đạp giang hồ các ngươi sẽ không phải cảm thấy hắn coi là thật chưa có tới nơi đây à chẳng lẽ tới qua hương nghi ngờ cốc trong lòng siết chặt, cao mày, năm đó huyền đế ngựa đạp giang hồ, có thể nói là thanh tiên lớp 12 thước, nếu là tới qua nơi đây, chúng ta chuyến này lại có ý nghĩa gì? quản có đồ vật gì, cũng phải bị cái này đào sâu ba thước huyền đế cho càn quét không còn. thứ sáu nghe tin bất ngờ nói không nhịn được cười một tiếng, lời này đúng là có đạo lý, bất quá nếu là thanh tiên lớp 12 thước, lại như thế nào có thể đối với chỗ này không đụng đến cây kim sợi chỉ? kỹ thực không phải bọn hắn không muốn, mà là không đọc được. năm đó những cao thủ, mặc dù nhiều có linh ngộ, nhưng là đối với nơi này, lại là ba phen mới bận không thu hoạch được gì không cẩn thận rơi vào trong trận, liền muốn thân tử đạo tiêu, muốn hủy đi, nhưng lại không đỡ, cuối cùng đành phải rời khỏi nơi đây. Đại Nguyên Vương triệu nhân tài đông đúc, võ công cao tuyệt hạng người, dù cho là năm đó thứ nhất kinh lấy một thân thượng hoàng kinh thế thư, cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Hôm nay tô mạch mặc dù lợi hại, nhưng chưa hẳn liền trước đây nhân chi bên trên, hắn rơi vào trận này bên trong, kết cục đã định, quả quyết không có khả năng sống rời khỏi nơi đây. Hư nghi ngờ cốc cùng ám long đường đường chủ hai cái lớp nhau, mặc dù cảm giác cái này thứ sáu kinh hãi lòng tin khó tránh khỏi có chút sung túc quá phận nhưng nhìn tô Mạch đứng tại trong trận, cao mày không nói không động, liền cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu, tin tưởng thứ sáu kinh lợi nói, chỉ là nghĩ đến nơi này, nhưng cũng không khỏi đồng thời có chút khí muộn. Ám Long Đường Đường chủ nhiều năm trước tới nay khai sáng căn cơ, bị tô Mạch cho một mùi lửa, mà Quy Khư đảo đảo chủ, tung hoành Nam Hải, vì tam đại thế lực đỉnh tiêm nhân vật, lại bị tô Mạch uy danh bức bách, trong đêm mang theo bát đại thiên vương còn có nhi tử thủ hạ, cùng một chỗ bỏ trốn mất dạng, kết quả lại cho cao thiên kỳ một cái cơ hội trời cho, để bọn hắn chiếm đoạt Quy Khư đảo. Mặc dù tại hương nghi ngờ cốc đến xem, đây chỉ là tạm thời. Quay đầu. Hắn cuối cùng sẽ còn đem cái này quy khư đảo cướp về. Nhưng hôm nay rơi vào lần này trong cảnh địa, không thể không nói đều là bái tô mạch ban tạo. Lại cứ lại không dám động thủ với hắn, chỉ có thể bằng vào tổ tiên trí tuệ, đem nó chém giết. Nghiệm ở đây, trong lòng cũng là ẩn ẩn sinh ra cảm giác vô lực. Chỉ là thở dài. Hy vọng ngươi nói không sai. Thứ sáu kinh mỉm cười, Lão Tam tính cách của quái, làm việc không hiểu đấu, nhưng là hắn, xưa nay không là không thả mất. Thứ nhất kinh để cho ta ngàn dặm xa xôi đem hắn từ Đông Hoang tìm về, cũng không phải mà tìm. Ám Long Đường Đường chủ nghe vậy, lông mày nhíu lại đang muốn hỏi một chút cái này Lão Tam có phải hay không chính là người lúc trước nói kia đặc biệt sau đó cờ người cũng không chờ ngôn ngữ mà miệng trận này giữa trận cảnh đột nhiên biến đổi liên thấy tô mạch hai trường nhấc lên đống nhiên rơi xuống một trưởng thuần dương một trường cực hàn âm dương tương tế, nhưng lại không thể hoàn mỹ hỗn hợp dẫn động nhị khí sôi trào ở thể nội bởi vì có Di Huyền Thần công áp chế bình an vô sự đánh ra đến về sau lại là liên tiếp nổ vang một sát na toàn bộ rừng đá trận pháp bên trong đá vụn nổ tung liên tiếp bạo hưởng không ngừng biến cố này lập tức để Long môn thứ 6 kinh ba người đồng thời biến sắc. Long môn thứ sáu kinh lệnh cạch một tiếng đem quá xếp khép lại. Không được. Lời mới vừa nói đến đây, liền thấy tô mạch hai trưởng vật khí, đung nhiên một trưởng lăng không mà đi. Liền nghe đến phịch một tiếng nổ vang, tọa lạc tại gian phòng kia ở giữa nhất vị trí khối kia ghi chép Nam Hải võ thần cuộc đời tảng đá lớn, nửa khúc trên lập tức bị hắn đánh phá thành mảnh nhỏ. Một vòng kim quang lại nơi này lúc xuất hiện, ba người mắt sắc tập trung nhìn vào kim quang này chính là khẳng tại tảng đá kia bên trong. Nương theo lấy một nửa cự thạch bị đánh nát, lúc này mới hiện ra. Chi tiết bây giờ một quyển mật quyển chỉ là hiện thân một nửa bởi vậy chỉ có thể nhìn rõ ràng phía trước hai chữ Tiểu truyền Tiểu truyền thần công long long môn thứ 6 kinh trong con ngươi hào quang dừng lại lúc này nhẹ nhàng gật đầu chúng ta đi tô mạch như là đã phá trận kia tiếp tục ở chỗ này chờ chính là một con đường chết long môn thứ 6 kinh tự hỏi bằng vào mình một thân thượng hoàng kinh thế thư võ công còn tại thứ 7 kinh hải đại tu di ma thiên thần lực phía trên đệ cử dưới quả dạy đọc truy sách thật dùng tốt nơi này lao luật vét đút vét vét dễ uổng xe đủ con mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi thế nhưng là đối mặt tô mạch hắn vẫn như cũng là không có nửa điểm nắm chắc Ám Long Đường Đường chủ cùng Hương Nghi ngờ cốc lại là sững sờ, Cựu Truyền Thần Long công từ bỏ, chính là cái này sững sở ở giữa, thứ sáu kinh thân hình thoát một cái, lập tức dựa theo sau lưng vách tường. Âp đúng một thanh em vang lên, vách tường nhất chuyển, thân hình hắn biến mất không thấy gì nữa. Ám Long Đường Đường chủ cùng Hương Nghi ngờ cốc liên nhau, trong lúc nhất thời do dự, Hắc Long cổ quốc, quốc quân cỡ nào lợi hại, chỉ cần Nam Hải Võ Thần chém giết chín lần, mới có thể đem nó giết chết. Có thể thấy được cái này Cựu Truyền Thần Long công không hề tầm thường. Nam Hải Võ Tôn đạt được bí tịch này, đem nó lưu tại cái này cự thạch bên trong. Vậy mà chưa từng ở phía trên lưu lại đôi câu vài lời manh mối, quả nhiên là đáng hận. Hiện nay nếu là đi, chẳng phải là liền phải cùng thần công kia bỏ lỡ cơ hội. Ngẩng đầu lại nhìn Tô Mạch, tựa như đã liền muốn hồi tỉnh lại. Hai người lẫn nhau, lại không suy nghĩ nhiều, bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, gan lớn chết no gan nhỏ chết đói, thân ở giang hồ cũng không dám liều mạng, cái kia có thể có cái gì thành tựu. Lúc này cùng thi triển thủ đoạn, thân hình thoát một cái, cũng đã đến cái này cự thạch trước mặt, lấy tay muốn lấy cựu truyền thần long công, nhưng lại tại song phương xuất thủ trong nháy mắt đó, đồng thời cải biến mục tiêu muốn đi cầm cựu chuyển thần long công tay, vậy mà trực tiếp cầm hướng về phía đối phương, đùng nhiên phát lực, hai người lập tức lăng không nhất chuyển, liếc nhau, không khỏi giận dữ, đồng thanh mở miệng, ngươi vậy mà ra tay với ta, lời nói ra đều là bình thường không hay. hai người kia đều đối tô mạch kiên kỵ đến cực điểm, biết người này tuổi còn trẻ võ công cao cường, tựa như hôn thế ma vương, nếu là đến hắn thanh tỉnh, mình dù cho là lấy được cái này cựu chuyển thần long công cũng khó có thể bảo trụ. hiện nay biện pháp tốt nhất chính là tử đạo hữu bất tử bần đạo, cầm tới cựu truyện thần long công, tiện thể lấy hố bên người người này một thanh để hắn lưu lại giao đấu tô mạch, vì chính mình chạy trốn chiếm được thời gian, chính là kia cái gọi là ta không cần chạy qua lão hổ, chỉ cần chạy qua đồng đội là đủ. Nhưng là không nghĩ tới, hai người suy nghĩ lại là không khác nhau chút nào, cuối cùng đồng thời xuất thủ, lại là không hẹn mà cùng đối hướng về phía đối phương, đến mức thần công kia chưa từng cầm tới, ngược lại là lẫn nhau dụng tâm hiểm ác. Đầu tiên là lộ rõ, chỉ là hai người này lại nhưng cũng đồng thời chưa từng do dự, đều không có đối với đối phương ra tay. Sau khi rơi xuống đất, hai người phi thân lên, liền muốn lại lấy cựu truyền thần long công. Sau đó liền nghe đến một người cười nói hai ở vào trước mặt ta, cái này bay tới bay lui, là muốn làm gì? Không cần quay đầu lại, liền biết mở miệng nói chuyện người chính là tô mẠch. Ám Long Đường Đường Chủ không còn gì khác suy nghĩ, đang lúc chờ tay, liên tiếp ba chiêu tuyệt thức chạy Hương nghi ngờ cốc liền đánh tới, mỗi một chiêu đều dẫn động phong lôi, phần phật thanh âm tựa như lôi minh. Hương nghi ngờ cốc chỗ nào sợ hắn? Một cánh tay chấn động, liền nghe đến ông một tiếng vang, một đạo vòng vàng rơi vào trong lòng bàn tay, phất tay liền đánh. Ám Long Đường Đường Chủ ba chiêu này không thể coi thường, chính là xuất từ thôn tính công. Muôn công phu này năm đó hắn hao phí thủ đoạn lấy được tay, lại cuối cùng tâm lực. Nghĩ biện pháp bù đắp điểm yếu, truyền thụ cho ám long vệ, thành lập cái này thuần túy lấy thôn tính công làm chủ một chi đặc thù tử sĩ, mà chính hắn lại há có thể đặt vào dạng này thần công bí tịch mà không tu luyện, lại không nghĩ rằng bây giờ cái này sát chiêu cùng một chỗ, cùng cái này hư nghi ngờ cốc trong lòng bàn tay vòng vàng đụng một cái, lập tức cánh tay kịch chấn, ong long long, tựa như có thể nghe được xương cốt điên cuồng rung động thanh âm, trong lúc nhất thời toàn bộ thân thể đều đi theo lay động, không khỏi sắc mặt hãi nhiên, vô lượng càn khôn, long vương điện long dám, nam hải minh hạo ngày kim nao, quy khư đạo vô lượng càn khôn, chính là tam đại thế lực riêng phần mình trí bảo chỉ là vô lượng càn không chỉ nghe tên, không người nào biết chân thực bộ dáng đến cùng là cái gì. Bây giờ lại nhìn, lại là một cái vòng vàng. Dù cho là ám long đường đường chủ cũng lần thứ nhất gặp được vật này, một chiêu vô ý phía dưới đã rơi vào hạ phong. Hư nghi ngờ cốc cười ha ha một tiếng, căn bản không đáp hắn, dùng tay hất lên, trực tiếp đem ám long đường đường chủ ném về tô mạch. Trong chấp nhóm này, dù là ám long đường đường chủ một ngàn cái không nguyện ý, một vạn cái không cam tâm, cũng chỉ có thể tập hợp lại, chấn động chân khí trong cơ thể đối tô mạch ra chiêu. Hư nghi ngờ cốc thừa cơ một thanh lấy qua cựu truyền thần long công, phi thân mà động xâm nhập mới thứ sáu kinh thoát thân kia một chỗ vách tường trước mặt thân hình ba chạm liền đặng ngã vào trong đó tô mạch liếc mắt nhìn hắn không để ý đến thuận thế một trường đưa ra cùng ám long đường đường chủ động tại một chỗ một trường rơi xuống trực tiếp đem ám long đường đường chủ đánh bay ngược mà đi cái này tung hành nam hải đại cao thủ tại tô mạch trước mặt liền cùng giả đồng dạng chỉ là ám long đường đường chủ bên này bay ra ngoài lại nghe được vách tường nhất chuyển mới rời đi kia hương nghi ngờ cốc đột nhiên từ vách tường kia bên trong cũng là bay ngược mà tới trong miệng gầm thét long môn đạo trích ngươi dám đánh lên ta cướp ta bí tịch lão phu cùng ngươi tuyệt không thôi thân hình rơi xuống, nhìn lại, vừa vặn cùng Ám Long Đường Đường chủ ghé vào một chỗ. Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng đồng thời nhìn về phía dạo bước mà đến Tô Mạch. Liền thấy Tô Mạch mỉm cười. Hai vị, tiếp tục nhảy a. Chương 583, vô lượng căn khôn. Tô Mạch trước mắt, cười nhẹ nhàng. Ám Long Đường Đường chủ cùng hư nghi ngờ cốc hai cái liếc nhau về sau, rất nhanh cũng đã nhận rõ ràng như thực. Long môn thứ 6 kinh, lời thể son sắc nói cái gì cái này, dừng đã có thể vây khốn Tô Mạch. Kết quả hiển nhiên là thổi một cái thiên đại gia châu. Trong miệng hắn cái kia lao tam, cái gì lời ra tất thực hiện. Hiện nhiên cũng là ném loạn cầu thí. Bây giờ tốt chứ, cái này lão lục nói đi là đi, toàn không lưu luyến, đem mình hai cái ném ở nơi này, đối mặt cái này họ tô, muốn nói hắn trông cậy vào bằng vào mình hai người kia, liền đem tô mạch đánh chết ở đây. Tiết là tuyệt không có khả năng. Căn bản chính là hy vọng dùng bọn hắn hai đầu tính mệnh, đem tô mạch tạm thời ngăn chặn. Người này tại võ thần điện bên trong, tất nhiên còn có mưu tính. Bằng không mà nói, hắn có thể chạy nhất thời, lại như thế nào chạy một thế? Cái này khiến ám long đường đường chủ rất không cam tâm. Dựa vào cái gì mình liền phải rơi xuống dạng này hạ trạng? chớ nhìn hắn lúc trước đối tô mạch hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại muốn sinh ăn thịt hắn, đạm xương nuốt gân cái gì, cái này ngay miệng ý niệm này là không có chút nào dám có. Lúc này mắt thấy tô mạch đến, hắn vội vàng tìm tỏi tay. Khoan đã, tô mạch ngẹo đầu nhìn một chút hắn. Đường chủ còn có lời muốn nói. Ám Long Đường Đường chủ thở dài ra một hơi. Tô lệnh chủ, tay ngươi cầm an Long lệnh, hai người chúng ta liền coi như là người một nhà. Người một nhà tội gì muốn làm khó người một nhà đúng hay không? Ta biết, bản tọa làm việc không dung tại ngự tiền đạo, chính là ngự tiền đạo nhất đẳng kẻ phản bội. Nhưng là, hôm nay ta cùng ngươi chỉ vừa. Tô lệnh chủ liền xem như muốn giết ta, cũng hẳn là đem ta giam giữ đến bắt xuyên ngự tiền đạo tổng đà, từ đạo chủ tự mình chủ trì hội thẩm, định ta chi tội. Bây giờ lại là không thể nơi này vận dụng tư đi. Tô Mạch Long mày hơi nhíu, đường chủ là định dùng ngự tiền đạo ép ta. Không dám, không dám. Ám Long Đường Đường chủ vội vàng nói, Tô lệnh chủ chính là phi phạm hạng người, dù cho là ngự tiền đạo chỉ sợ cũng không bị ngài để vào mắt. Ta tự hỏi không phải là đối thủ của ngài, hôm nay chỉ muốn mời Tô lệnh chủ tha ta một mạng. Ta, ta từ nay về sau nguyện phụng Tô lệnh chủ làm chủ, như thiên lôi sai đâu đánh đó, tuyệt không vi phạm. Ồ. Tô Mạch sờ lên cái cằm, như có điều suy nghĩ. Lời ấy thật chứ? Nếu có hư giả, chết không yên lành. Ám Long Đường Đường chủ lúc này chỉ thiên thể. Tô Mạch cười cười. Thôi được, nếu như thế, vậy ngươi trước hết đem cái này hư nghi ngờ cốc đánh chết. A. Ám Long Đường Đường chủ nghe xong lời này, lập tức sững sờ. Hư Nghi Ngờ Cốc vốn là lặng lẽ nhìn Ám Long Đường Đường chủ ở chỗ này nô nhàn uống ngối, nghe thấy lời ấy lúc này níu mày lại. Đã thấy đến Ám Long Đường Đường chủ đối với mình liên tiếp mấy mắt. Lúc này mới đè xuống tâm hỏa, liền nghe đến Ám Long Đường Đường chủ lạnh giọng mở miệng. Hư Ngờ Cốc, ngươi thân là quy khư đạo đạo chủ, không tài không đức, tầm thường hoa mắt đủ thay. hiện có ta chủ trước mắt, ta khuyên ngươi vẫn là giao ra quy khư đảo vô lượng càn khôn, đầu nhập ta chủ dưới trướng. từ đó lưu lại thân thể tàn phế, vì ta chủ hiệu lực. Bằng không mà nói, ngày này sang năm, chính là ngày rỗ của ngươi. thương nghi ngờ cốc đứng mảy, để cho mình giao ra vô lượng càn khôn. ám long đường đường chủ đây rốt cuộc là muốn lá mặt lá trái, vẫn là coi là thật đầu nhập rồi. thương nghi ngờ cốc trong lúc nhất thời có chút đoán không được cái này ám long đường đường chủ mệnh, quay đầu lại nhìn tô mạch phát hiện người này liền cùng nhìn siết khỉ đồng dạng nhìn xem hai người bọn họ biết hắn hoàn toàn không tin bọn hắn trong miệng nói tới, sinh tử liền ở trước mắt, hư nghi ngờ cốc thở dài ra một hơi, giũn tay một cái, một cái vòng vàng liền đã đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, hai tay của hắn rơi lên, tô tổng tiêu đầu, hư nghi ngờ cốc hôm nay nguyện ý đem vô lượng càn khôn vòng dao cho ngài, chỉ mong lấy ngài có thể tha ta mạng, lưu ta thân thể tàn phế vì ngài hiệu lực, từ hôm nay bắt đầu, chỉ nghe lệnh ngài, nhưng có chỗ mệnh, tuyệt không dám làm trái, tô mạch cũng không đưa tay đón cái này vô lượng càn khôn, chỉ là giống như cười mà không phải cười nói ra, ngươi cũng dự định đầu nhập tại tô Mổ. như lời ấy coi là thật. Nam Hải Minh Long Vương Điện Quý Khư đảo coi như thật thành một nhà. Từ đó Nam Hải nhất thống, ta chủ nhưng vì Nam Hải chí tôn. Thừa nghi ngờ cốc phạn phất cũng là vào hí. Lúc nói lời này, trên mặt tự nhiên hiện lên vẻ kích động, không người quỳ xuống, hai tay đem kia vô lượng cản khôn cao cao nâng lên, làm ra muốn tặng cho Tô Mạch Tư Thái. Mà liền tại lúc này, trong bàn tay hắn nội lực lắp một cái, ông một tiếng, vô lượng cản khôn đống nhiên chấn động, tựa như một đạo kim sắc lưu quang thẳng đến Tô Mạch, vong vàng không ngừng run rẩy, thanh âm để cho người ta gây răng nứt xương, theo từng bước một đẩy hướng To Mạch, trung quanh càng là truyền ra lốp bốt thanh âm vang lên. Chỗ gần quái thạch đều bị chấn phá thành mảnh nhỏ. Tô Mạch đối với cái này toàn không ngoài ý muốn, lang không bấm tay một điểm. Nội lực rơi vào cái này vòng vàng phía trên, lập tức liền nghe đến vụ vụ đại chấn. Cái này vòng vàng cùng Tô Mạch giữa ngón tay, chỉ kém không đến hai tốn khoảng cách, bị Tô Mạch nội lực một kích, càng là chiến minh của tôi. Thanh âm chạy ra đi, uy lực so trước kia còn muốn càng mạnh ba phần. Ám Long Đường Đường chủ trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy khí huyết sôi trào, lại là hít sâu một hơi, cắn chặt răng, nhảy lên một cái, liền muốn nhào về phía sau lưng bức tường kia tưởng. Hư Nghi ngờ cốc mắt thấy ở đây, lại là giận dữ. Ám Long Đường Đường Chủ cái gọi là đầu nhập là kế hòa bình. Điểm này ở đây ba người đều là lòng dạ biết rõ, chỉ là nhìn Tô Mạch biểu lộ, liền biết Tô Mạch hoàn toàn không có tin tưởng Ám Long Đường Đường Chủ ý tứ. Mới một màn này nhìn như bọn hắn đã có một con đường sống, kỳ thực vẫn là một con đường chết. Bởi vậy Hương nghi ngờ Cốc mới có thể tại Giao ra vô lượng càn khôn thời điểm, đống nhiên xuất thủ. Một kích này vốn là không thể gạt được Tô Mạch, nhưng là Hương nghi ngờ Cốc biết, vô lượng càn khôn chưa hề ẩn tàng chu đáo chặt chẽ, cụ thể công hiệu như thế nào, Tô Mạch chưa hẳn biết. Hắn muốn mượn nhờ chính là cái này ngắn ngủi một cái chớp mắt. Thế nhưng là cái này ngắn ngủi một cái mắt hắn cùng tô mạch ở chỗ này lấy vô lượng càn khôn phân cao thấp ám long đường đường chủ cái này nhát gan trộm cướp vậy mà chỉ muốn đào tẩu đơn giản lẽ nào lại như vậy cái này đến lúc nào rồi trong lòng còn có mình tiểu tâm tư tô mạch quả thật là bọn hắn bình sinh đại địch hai người liên thủ chỉ sợ vẫn như cũ là một con đường chết cái này ngay miệng còn lòng người không đủ nhưng nên như thế nào chạy thoát càng chết là người bây giờ chạy ta làm sao bây giờ ta nếu là cũng chạy vô lượng càn khôn chẳng phải là liền phải rơi vào tô mạch trên tay ý niệm này hiện lên về sau càng là giận từ trong lòng lên càng ngày càng bạo mắt nhìn thấy Ám Long Đường Đường Chủ liền muốn bổ nhào vào bức tường kia sau tường, lúc này cũng không đoán hoài tới cái này vô lượng càn khôn như thế nào, thân hình thoát một cái, lấy tay một cầm, cho lão tử trở về. Ám Long Đường Đường Chủ lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới cái này ngay miệng, cái này hư nghi ngờ cốc lại còn ở chỗ này cùng mình dây dưa không nứt. Người muốn chạy, Bung Tha vô lượng càn khôn chạy chính là, tội gì cả ta. Quay đầu trở lại đến, Song Quyền chấn động, cũng đã hung hăng đập tới, lại phát hiện cái này hư nghi ngờ cốc vậy mà tránh đều không tránh một chút, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chỗ nào có thể tránh? băng tu mạch cái này một thân võ công, mình cái này vô lượng cản khôn, đã mất đi mình ngăn được, có thể ngăn hắn mấy lần hô hấp, cũng đã là cực hạn. giờ này khắc này lại là mặc cho Ám Long Đường Đường Chủ xong quyền gia thân, Ám Long Đường Đường Chủ lại là cười lạnh. mình lấy thôn tính công thôi động quyền tình, ngươi không tránh không né, chẳng lẽ không phải muốn chết? lại không nghĩ này đôi quyền rơi xuống hương nghi ngờ cốc trên thân, lại tựa như là đánh vào vũng bùn. nắm đấm nhập thể, xương cốt cơ bắp mặc dù sụp đổ, nhưng là lực đạo cũng không có làm dùng tại thực chỗ. ngược lại là vừa chạm vào là sẽ quay về, đợi chờ lực đạo tiêu tán cái này nguyên bản sụp đổ xương cốt cơ bắp liền sẽ một lần nữa trở lại vị trí cũ ám long đường đường chủ con người biến đổi vô định thần công nam hải tam đại hộ thể thần công kim cương tự đại phạm kim thân ngọc khôn cung lục giáp lục tương quyết còn có một môn chính là quy khư đạo vô định thần công hương nghi ngờ cốc lại là căn bản không đáp lời lấy tay một thanh trực tiếp bắt lấy ám long đường đường chủ hậu tâm vung tay về sau quăng ra trực tiếp đánh tới hướng tô mạch, theo sát lấy thân hình thoát một cái xâm nhập tiêu cưỡng ở bên trong những lời này nói đến vô tận kỳ trước sau bất quá ba hơi ngay tại hương nghi ngờ cốc bắt lấy ám long đường đường chủ hậu tâm một khắc này, tô mạch đã đem vô lượng càn khôn chép vào trong tay. Cái này vòng vàng tới tay, tuyệt không có trong tưởng tượng như vậy nặng nề. Mà lại, cùng long vương giám cùng hạo ngày kim đao khác biệt. Long vương giám cùng hạo ngày kim đao hai cái này, tất cả đều là lấy đặc thù vật liệu rèn đúc mà thành. Bản thân vô luận là kim đao, vẫn là sắc giám, đều không ảnh hưởng bản thân uy năng. Nhưng là cái này vô lượng càn khôn lại là nhìn như vòng vàng, kỳ thực ảo diệu bên trong dấu Thứ này chính là cơ quan tạo vật tuyệt phẩm. Trong đó chống rỗng có huyền cơ khác, phối hợp quy khư đảo vô lượng tâm kinh thi triển ở trong có trăm ngàn diệu ý biến hóa vô tận, tô mạch đối với cái này đạo cũng không hiểu rõ, vào tay cái này vô lượng cản khôn, lại ngẩng đầu ám long đường đường chủ đã như bay mà tới. lúc này cười một tiếng, nội lực truyền vào vô lượng cản khôn bên trong, lấy tay chính là đánh ra. thủ pháp này thô giáp đến cực điểm, một sát na vô lượng cản khôn bên trong phát ra đau đầu người khác muốn nứt cổ quái tiếng vang. ám long đường đường chủ vốn đang dự định lăng không bay nào, tới một cái không trung quỳ xuống đất, khẩn cầu tô mạch lại cho mình một cơ hội. kết quả trong lòng cấu tứ chưa hoàn thành, cái này vô lượng cản khôn liền đã chiếu vào mặt đập đi qua. Ở trong Minh Âm càng làm cho hắn toàn thân gần cốt gần như đồng thời run rẩy, khí huyết sôi trào, đầu đau như nức. Lúc này nơi nào còn dám lại có chủ tâm nghĩ? Một thân thôn tính công vận chuyển tới cực hạn, liền nghe đến quanh người hắn gần cốt băng băng rung động, quần quần nội lực ở thể nội chảy xuôi, tựa như trường giang đại hà, trào lên không ngớt. Cuối cùng ngưng tụ tại hai trường ở giữa, hung hăng đánh ra. Vậy anh, Hai trường chưa từng rơi xuống cái này vô lượng càn khôn phía trên, liền nghe được trầm ẩm nổ vang, vang vọng tứ phương. Vô lượng càn khôn Minh Âm đại tác, khoé động phía dưới, trung quanh đều là vỡ vụn thanh âm. Ám Long Đường Đường Chủ thoáng chốc bị cái này vô lượng càn khôn chấn thất khiếu chảy máu, lại là cắn chặt hàm răng. Ta và ngươi liều mạng. Vận khởi 12 vạn phần nội lực, đem một thân thôn tính công đẩy chuyển đến cực hạ, càng có một vệt huyết quang dọc theo tâm hồn, chảy xuôi đến trên mu bàn tay, lan tràn mười ngón ở giữa. Đục! Một cỗ đại lực quả thực là đem cái này vô lượng càn khôn cho đầy trở về. Chỉ là cái này một cỗ lực đạo tác dụng tại vô lượng càn khôn bên trên thời điểm, lại để cho vô lượng cản khôn phát ra kịch liệt minh âm. Âm bảo cùng một chỗ, Ám Long Đường Đường Chủ thân hình lập tức bay ngược mà đi theo vô lượng càn khôn bị tô mạch lấy tay đặt vào trong lòng bàn tay ám long đường đường chủ cũng là ngã xuống đất hai trưởng tại mặt đất vỗ phi thân lên chỉ là cái này ngay miệng hắn cách thứ 6 kinh cùng hương nghi ngờ cốc đào tàu vách tường đã có đoạn khoảng cách còn muốn đi bọn hắn đường xưa đã không có khả năng bất quá hiện nay hắn lại là khoảng cách cái này phòng chân chính cửa vào không xa lúc này dưới chân một điểm không cần suy nghĩ xoay người chạy tô mạch bấm tay vốn muốn bán ra nhưng mà mang thai vừa mới động nhưng lại dừng lại động tác ám long đường đường chủ không biết phen này chi tiết vốn cho là mình chuyến này liền có thể chạy thoát lại không nghĩ vừa mới đến phòng cửa vào thời điểm liền nghe được một tiếng gầm thét vội vàng lên đầu liền gặp được một cái đen xì đồ vật chạm mặt tới thứ gì ám long đường đường chủ giật nảy cả mình thứ này đen xì lạnh buốt lạnh nhìn lớn nhỏ có vẻ giống như là một mặt bia nhưng mà mặc kệ là cái gì đi hôm nay mình muốn chạy thoát liền xem như bia đá thành tinh hoặc là bí hy ở trước mặt cũng chặn đường mình không ở lúc này hai trưởng chấn động hung hăng hướng phía tấm bia đá này vỗ tới hai cỗ lực đạo nhiên vừa tiếp xúc với ám long đường đường chủ lập tức biến sắc chỉ cảm thấy một cỗ bái không thể ngự khổng lồ lực đạo thuật đá tiêu nghiền ép mà tới càng không biết tấm bia đá này đến tận cùng là cái gì, mình lấy một thân xích huyết thần công hỗn hợp thôn tính công, kích phát ra tới khổng lồ lực đạo, vậy mà không cách nào đem nó đánh nát. Hai cánh tay chấn động, ngược lại là xương cuốt của mình phát ra lên lợi tiếng vang, tựa như tùy thời đều muốn căng đứt. Tại cố này đại lực nghiền ép phía dưới, ám long đường đường chủ thân hình bỗng nhiên bay ngược mà đi. Một lần nữa ngã trở về cái này phòng bên trong, do xét mắt đi gác cửa miệng, liền gặp được một cái lao đầu trong tay cầm một tấm đĩa đá từ trước cửa nhảy vào. Một tay cầm bia, có máu tươi thuận bia đá chảy xuôi, hiển nhiên mới kia vừa chạm vào phía dưới, cũng là thụ thương không nhẹ. Người này không phải người bên ngoài, chính là Lão Mã. Mà ngoại trừ Lão Mã bên ngoài, Dương Tiểu Vân, Ngụy Tử Y, Nhỏ Tư Đồ, Trân Tiểu Tiểu, Tiêu Hà, Trương Thuyên, Cao Thiên Kỳ, Doãn Tiểu Ngương, Minh Nguyệt Đạo trưởng bọn người tất cả đều là nối đôi nhau mà vào. Ám Long Đường Đường Chủ chỉ nhìn đến trước mắt biến thành màu đen. Cái này, cái này còn thế nào chạy? Lại nghe được Lão Mã lạnh lùng mở miệng. Thôn Tinh Công, ngươi. Ám Long Đường Đường Chủ sưng sở, nóng nhìn Lão Mã, như có điều suy nghĩ. Là ngươi. Năm đó trưởng tình giúp Dương Nguyệt, ngươi nhận ra ta. Lão Mã cầm trong tay Thiên Mi, cao mày. Ám Long Đường Đường Chủ lại là lắc đầu liên tục, không nhận ra, ta không nhận ra ngươi. Chuyện cho tới bây giờ, Đường Chủ làm gì lỡ lời phủ nhận? Tô Mạch khẽ lắc đầu, trong tay thưởng thức kia vô lượng tàn cả khôn, cảm giác thứ này đúng là thật có ý tứ. Thuận miệng nói ra, năm đó sự tình rõ ràng chính là ngươi Ám Long Đường từ đó làm quỷ, dẫn Long Vương Điện rào sát Trường kinh rút, sau đó đem Trường Tĩnh trong bang tu luyện thôn tính công người, đều mang về Long Vương Điện. Ngươi cho bọn hắn mượn thân thể vì nguyên thử thôn tính công đến tiếp sau công pháp, cuối cùng được lấy đem này công đủ đáp. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn có cái gì có thể không nhận? Ám Long Đường Đường chủ chỉ nghe sừng sốt một chút, cuối cùng lại là nhịn không được bật cười. Cái này chuyện xưa sửa sửa xưa, xưa việc nhỏ, vậy mà cực khổ đến Tô điện chủ hao tâm tổn trí điều tra. Lời vừa nói ra, hiển nhiên là đã nhận hạ chuyện này. Lao Mã chỉ nghe quanh thân Dung dậy, nghiến răng cắn răng. Tô mạch nhẹ nhàng lắc đầu. Đối với ngươi mà nói là chuyện xưa sửa sửa xưa, xưa việc nhỏ, nhưng là đối với Lao Mã tôi nói, lại là gánh vác cả đời đại sự. Ngươi nói Tô mỗ vì sao đến nay như cũ chưa từng lấy tính mạng ngươi. Đó là bởi vì, nên giết ngươi người, không phải ta. Ám Long Đường Đường chủ mãnh nhưng nhìn về phía Lao Mã, lại là cười ha ha chỉ bằng hắn." Cẩu Thặc Nhận lấy cái chết, lão ma đã không cần phải nhiều lời nữa, thân hình thoát một cái đã giết vào giữa sân. Trong tay thiên bi không đầu không đuôi hung hăng nện xuống. Cái này thiên bi cứng rắn vô cùng, ngày đó Tô Mạch cùng Long Mục đạo chủ một trận chiến, mấy lần giao thủ phía dưới, đều không có đem cái này thiên bi đánh nát. Bây giờ lão ma cầm thứ này, cùng Ám Long Đường Đường chủ giao thủ, chính là như hổ thêm cánh. Ám Long Đường Đường chủ hai tay mở ra, đột nhiên đứng lên, gầm thét một tiếng. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng giết ta." Đối mặt thiên bi cũng là không lùi không cho, hai cánh tay giá đỡ kéo ra, quyền ra như phong lôi. Một quyền giơ lên, hung hăng cùng kia Thiên Phi lao vào nhau. Giữa sân lập tức kích thích tựa như lôi minh bạo hưởng. Lấy hai người làm mệ tâm, một cỗ ngang ngược lực đạo đống nhiên hướng phía tứ phương quét sạch. Một sát na rầm rầm rầm thanh âm bên tai không dứt. Ám Long Đường Đường chủ lấy Xích Huyết Thần Công cùng thôn tính công làm căn cơ, một thân lực đạo cản tại lão mã phía trên. Cái này một đôi phía dưới, lão mã vì nội lực chỗ chấn đã là miệng mũi phun máu. Nhưng mà lại là nửa bước không cho, Thiên Phi vừa chạm vào tứ thủ, hàm răng cắn chặt, theo sát lấy lại một lần nữa giơ lên Thiên Phi. Không đợi nện xuống, kia Ám Long Đường Đường, đường chủ cũng đã vừa người nhảy tới, hung hăng đâm vào hắn ngữ. Lão Ma đụng lão đạo lui lại, nhưng nghe được xương cốt lốp búa phát ra vỡ vụn thanh âm, một đôi mắt nhất thời vết hồng một mảnh, lại là bước chân dừng lại, tay trái một thanh đặt tại Ám Long Đường Đường Chủ trên bờ vai, xé vải thanh âm trận trận mà lên, hắn gửi cổng cánh tay, đột nhiên bành trướng, Lực đạo đánh bay phía dưới, một đầu tay áo đều vỡ nát, lộ ra cường tráng cánh tay, hung hăng hướng xuống nhấn một cái, Ám Long Đường Đường Chủ chỉ cảm thấy dưới chân mềm nứt, không tự chủ được quỳ một chân trên đất, ngẩng đầu một cái, Lão mã cánh tay phải xoay tròn thiên bi lại một lần hung hăng rơi xuống, Ám Long Đường Đường Chủ muốn rách cả mí mắt, hai tay ngăn tại trước mặt, liền nghe đến vang một tiếng bang. Nguyên bản nửa quỳ một cái chân, bị Lão Mã đè xuống, để hắn một gối triệt để quỳ xuống đất. Một kích này đập ám long đường đường chủ nhẹ răng trăn mắt, lại là thừa dịp Lão Mã thu hồi thiên bị, muốn đang đập loại kém hai đòn đứng không, hai khuỷu tay vừa nhấc, liền muốn đâm tại Lão Mã dưới đúng quần yếu hại. Cũng không chờ cái này hai khuỷu tay rơi vào thực chỗ, Lão Mã kích thứ hai thiên bị đã đến trước mặt. Nếu như mình không tranh thủ thời gian che chở, cố nhiên là có thể để Lão Mã triệt để biến thành thái giám, nhưng là mình đầu cũng phải khoảnh khắc chết. Mặc dù Lão Mã đã tuổi già, nhưng là một người nam tử, vì sao ngay cả bản năng che chở đều không có? Ám Long Đường Đường chủ trong lúc nhất thời không thể lý giải, nhưng cũng không dám lại bính. Chỉ có thể một lần nữa tư thế ngăn cản. Ầm vang một tiếng, một kích này lực đạo còn tại trước một lần phía trên. Thẻ xem xét một thanh âm vang lên, Quỳ một chân trên đất chỗ, mặt đất bị cái này cự lực khắc bách, từng khúc giạn nước. Ám Long Đường Đường chủ minh bạch, lại như vậy xuống dưới, mình không phải bị Lão Mã đánh chết tươi ngay tại chỗ không thể. Lúc này tay phải hóa trảo, hung hăng chộp tới Lão Ma ấn xuống cánh tay trái của mình. Năm ngón tay như câu, thăm dò vào huyết nục bên trong. Lão không phải Tô Mạch, không có một thân kim trung cháo bản sự. Ám Long Đường Đường Chủ thi triển xích huyết thần công, càng là theo năm ngón tay xâm nhập kinh mạch bên trong. Nhưng là lão mã đối với cái này căn bản nhìn cũng không nhìn một chút. Tay phải Thiên bi vung lên, cắn răng nghiến lợi lại một lần nữa rơi xuống. Ám Long Đường Đường Chủ lần này liền xem như muốn thu hồi tay phải, cũng đã không còn kịp rồi, chỉ có thể bằng vào một đầu cánh tay trái dựng lên ngăn cản. Thế nhưng là hai tay của hắn giao nhau, có thể ngăn cản lão mã cự lực. Cái này một cánh tay lại như thế nào có thể làm được? Thẻ xem xét một thanh âm vang lên, Ám Long Đường Đường Chủ kêu thảm một tiếng, một cánh tay đã bị ngạnh sinh sinh nện đứt, Thiên dư lực không tiện, thuận thế rơi vào trên đầu lại nói trước mắt đọc chấm nghe sách dùng tốt nhất áp quả giải độc vét đút vét đút vét đút dễ uổng xe đủ con lắp đặt mới nhất bản một sát na đánh ám long đường đường chủ đầu đầy là máu ở dừng tay ám long đường đường chủ đội vàng mở miệng nhưng mà lão mã chỗ nào để ý đến hắn trương kinh cùng làm cựa nợ máu vợ con tại trong ngực chết thảm tuyệt vọng nhiều năm như vậy tới tuế nguyệt mỗi lần nửa đêm tỉnh mộng đều có thể nhìn thấy vợ con đối với hắn thê lương cười thảm đây hết thề kẻ cầm đầu đang ở trước mắt dừng tay làm sao có thể dừng tay giận như lửa giận muốn điên Lão mã ngửa mặt lên trời gào thét, trong thanh âm không có chút nào khởi ý, chỉ có kia phần đau thấu tim gan tuyệt vọng. Nương theo lấy cái này tuyệt vọng tiếng giống, Thiên Mi tái khởi lại rơi, lần này Ám Long Đường Đường chủ đã không thể ngăn cản. Vang một tiếng bang, Thiên Mi hung hăng nện ở Ám Long Đường Đường chủ đầu lâu phía trên, thẻ xem xét thẻ xem xét, nửa cái đầu tại chỗ tròn nện đến nát nhừ. Chương 584, người lại ra. Trận này lúc giao thủ ở giữa không hề giải. Hai người cũng chưa thi triển cái gì tinh diệu tuyệt chiêu, thuần túy là lực lượng cùng dũng khí đối binh. Luận vô công, Ám Long Đường Đường chủ ở xa lão mã phía trên, nếu là lao mã trong lòng còn có nửa phần khiết đảm bị ám long đường đường chủ đánh lui vậy cái này một trận chiến hắn chỉ sợ đã chết đi đã lâu nhưng mà liều mạng tranh đấu liền tại trong chớp mắt tại lao mã một thành để lại ám long đường đường chủ bả vai một sát na kia thắng bại cũng đã có rốt cuộc đây từ dưới quả dại đọc truy sách thật dùng tốt nơi này lao luật vây đút vây đút vây đút dễ uổng con mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi sinh huyết thần công đều không thể để lao mã có chút dao động thiên binh một chút một chút nghẹn sinh sinh đọc xuống chính là ứng một câu kia ngươi không chết chính là ta vong mọi người tại đây vây xem trận chiến này. Từng cái trong lòng níu chặt, nhất là nghe lão mã khàn giọng hò hét, trong lòng lại có một loại bi thương cảm giác. Lão mã lại không phát ra gì, chỉ là không ngừng rơi lên thiên bi, nên ở ám long đường đường trụ trên thân, đem hắn thi thể đánh huyết nhục mô hình hồ. Đủ rồi, tô mạch thở dài một tiếng, thân hình lóe lên đi tới lão mã trước mặt, đưa tay bắt lấy hắn cổ tay. Hắn đã chết. Lão mã ánh mắt nâng lên, nhìn về phía tô mạch, nhìn trước mắt thi thể, biểu lộ trong lúc nhất thời không nói được phức tạp, giống như khóc giống như cười, như vui như buồn. Cuối cùng bịch một tiếng quỳ gối tô mạch trước mặt, một cái đầu hung hăng đập dưới, liền nghe đến đông một thanh âm vang lên. Đa tạ tổng tiêu đầu thành toàn, hắn cảm tạ tô mẠch vì hắn tìm được không phạm, cũng cảm kích hắn đem Ám Long Đường Đường Chủ lưu cho mình, để hắn có cơ hội có thể báo thù rửa hận. Cũng tương tự minh mẠch, Ám Long Đường Đường Chủ cùng mình giao thủ thời điểm, đã không phải là trạng thái toàn thịnh. Nếu không phải là tô mẠch lúc trước đả thương hắn, dù cho là mình liều mạng, chỉ sợ cũng khó có thể báo cái này huyết hại thâm cứu. Chỉ là lời nói này xong sau, lão mã cũng là hai mắt lật một cái, cũng đã bất tỉnh nhân sự. Trận chiến này với hắn mà nói, tiêu hao thực sự quá lớn. Trên dưới quanh người xương cuốt không biết đoạn mất nhiều ít, càng có xích huyết thần công nhập thể, hao tổn kinh mạch, đau đến không muốn sống bây giờ đại thù vừa báo tinh thần thư giãn cả người xoay người liền ngã tô mạch vội vàng đưa tay đem nó nâng liên tiếp với hắn trên thân điểm xuống mười mấy nơi nguyện đạo sau đó nhìn về phía nhỏ tư đồ làm phiền ngươi Nhỏ tư đồ liền vội vàng gật đầu tô đại ca yên tâm ta định không cho mã tiền bối có việc tô mạch nhẹ gật đầu đem thiên bi tử lao mã trong tay vỡ xuống trầm giọng nói ra việc đã đến nước này phu nhân ngươi lấy kia võ thần điện địa đồ vì bằng trước dẫn bọn hắn ra ngoài tính bây giờ nên tới này lại cũng đã tới võ thần điện bên ngoài còn có một trận át chiến đến làm phiền phu nhân, tung Bạch Hổ nên định, khắc. truyền ta pháp lệnh, đều rảo sát địch đến. Hắn lời này cũng không phải là không thả mất. Thứ sáu kinh đã mượn lãnh vô song bọn hắn hòn đảo kia, lẫn vào Tô mạch đoàn người này ở trong. Kia lãnh vô song hòn đảo kia bên trên, còn có bao nhiêu bọn hắn người? Mà những người này lại là cái gì thân phận? Ám Long Đường mặc dù bị Tô mạch cho một mùi lửa, đều rào sát hầu như không còn, nhưng là quy khư đảo còn không có. Cao Thiên Kỳ bọn hắn mặc dù thừa dịp loạn mà vào, cướp đoạt quy khư đảo, nhưng là ở trên đảo cao thủ chân chính đã sớm chạy sạch sẽ. Đám người này gào thét thành chúng, nhân số tuyệt đối không ít không có khả năng tất cả đều cùng tô mạch cùng một chỗ lẫn vào võ thần điện bên trong vậy những người này sẽ ở địa phương nào cũng liền không cần nói cũng biết huống chi chuyến này võ thần điện bên trong nhưng không có nhìn thấy vị kia quy khư đảo thiếu đảo chủ bát đại thiên vương cũng không có đều trình diện hiển nhiên có khác một chỗ chiến trường chỉ cần bọn hắn chủ trì đại cục kia lại sẽ là ở nơi nào không hề nghi ngờ chính là võ thần điện bên ngoài mà đối với việc này tô mạch cũng sớm có an bài chỉ là bây giờ hắn đến nhanh đi truy sát thứ sáu kinh cùng hương nghi ngờ cốc tạm thời chỉ có thể để dương tiểu vân cao thiên kỳ bọn hắn ra ngoài chủ trì đại cục lời ấy rơi xuống. Dương Tiểu Vân cũng chưa từng do dự, lúc này gật đầu. Vậy thì tốt, ngươi vạn sự cẩn thận. Phu nhân yên tâm chính là. Hắn nói đến đây, lại nhìn Cao Thiên Kỳ một chút, phát hiện Lão nhân này vẫn như cũng là ở vào một loại giống như ngủ không phải ngủ, giống như tỉnh không phải tỉnh trạng thái bên trong, không khỏi có chút bận tâm, liền đối với Trần Định Hải bọn người nói ra. Cao Minh Chủ tuổi tác lớn, các ngươi nhiều hơn hao tâm tổn trí. Vâng, thiếu Minh Chủ. Ngũ Đại Thủ lĩnh lúc này vội vàng ôm quyền. Tiêu Hà thì nói ra. Điện Chủ, để cho ta theo ngài cùng một chỗ đi. Thuộc hạ mặc dù tự biết võ công thấp, nhưng vô luận như thế nào cũng là chiếu ứng. Tô Mạch hơi do dự một chút, liền nhẹ nhàng gật đầu. Thôi được, ngươi đi theo ta chính là. Trương Thuyên gặp này cũng liền bận bịu xin đi dễ rặc. Tô Mạch khoát tay áo, nó không cung bên ngoài còn có đệ tử tại, Trương Thuyên há có thể lưu lại. Tốt, đều không cần nhiều lời, việc này không nên chậm trễ, chúng ta tại võ thần điện bên ngoài gặp lại. Nói đến chỗ này, hắn nhìn ẩn kiếm cư sĩ một chút. Mặc dù chưa từng ngôn ngữ, nhưng là ẩn kiếm cư sĩ cũng minh bạch hắn ý tứ, lúc này liên tục gật đầu, để hắn yên tâm. Nên lời nhắn nhủ sự tình bản giao một phen, Tô Mạch liền không có tiếp tục trì hoãn. Rất yêu hà chạy về phía kia một chỗ vách tường. Tiện tay đẩy, vách tường lập tức bị hắn đẩy ra, hai người một trước một sau xâm nhập trong đó, đạo mắt không thấy tung tích. Dương Tiểu Vân mấy người cũng chưa từng ở đây dừng lại. Kim Cương tự đại hòa thượng đi ra một người, đem lão mã trên lưng, một đoàn người đường cũ trở về. Tô mạch bên này chưa binh hai đường không để cập tới. Lại nói kêu Long môn thứ sáu kinh, trốn ở đường hành lang bên trong, âm thầm đánh lén hương nghi ngờ cốc, cướp đi Kiêu cựu chuyển thần long công. Cử động lần này cũng không phải là Lâm Thời khởi ý, kỳ thực tại Kiêu chuyển thần long công như thế. Thứ sáu kinh xoay người rời đi thời điểm, hắn liền đã sinh ra cấp đoạt chi niệm. Nhưng là hắn hiểu được Hư nghi ngờ cốc cùng Ám Long Đường Đường Chủ không có khả năng bỏ mặc môn võ công này mặc kệ, càng không khả năng tại đối mặt tô Mạch thời điểm giát tay nhanh địch. Bởi vậy sớm coi đón trước, mặc kệ là hư nghi ngờ cốc càng hơn một bậc, vẫn là Ám Long Đường Đường Chủ càng cao minh hơn, tất nhiên sẽ có một người cướp đoạt môn võ công này đi trước một bước. Cho nên hắn chỉ cần chờ tại cái này Ám Đạo bên trong chiếm thần công kia về sau, còn có thể đem nguyên bản sẽ đào tẩu người đưa trở về, nhiều một đạo ngăn chặn tô Mạch gông xiềng cớ sao mà không làm. Trừ cái đó ra, hắn đối cái này Cựu chuyển Thần Long Công cũng có chút chờ mong mặc dù cuối cùng mấy ngàn năm môn võ học này cùng đương kim võ học cũng sớm đã hoàn toàn khác biệt võ học một đạo cũng không phải càng cổ việc tốt thiên hạ võ học trăm hoa đua nở trăm ngàn năm qua không ngừng sửa cũ thành mới mặc dù không thể tránh né ở trong cũng có nguyên nhân vì đủ loại nguyên nhân dẫn đến đi nhầm đường nhưng đại thể tôi nói vẫn như cũng là mới thắng cũ dù sao một loại đồ vật tại một đám người trong tay chơi mấy ngàn năm cuối cùng sẽ chơi ra đủ loại hoa văn nhất là tại đại huyền vương triều thời kỳ càng là sáng chế đỉnh phong huyền đế tọa hạ tứ đại cao thủ chính là chứng minh bốn vị này võ công dù cho là đến hôm nay cũng vẫn như cũng là thiên hạ đệ nhất đẳng tuyệt học. Mà cái này cựu chuyển thần long công mặc dù cách xa nhau mấy ngàn năm, nhưng chung quy là Hắc Long Cổ Quốc hoàng thất tuyệt học, mặc kệ như thế nào tất nhiên có chỗ độc đáo của nó. Đương nhiên, hắn cũng không có gửi hy vọng mình lập tức đem môn võ công này tu thành, chỉ là muốn mang về kinh Long hội bên trong, để rất nhiều cao thủ cùng một chỗ nghiên tập, sửa cũ thành mới, coi đây là căn cơ, lại xuất hiện môn thần công này năm đó quan huy. Về phần hiện tại, hắn nhưng thật ra là có ý định khác. Chính hắn sở tu võ công chính là thượng hoàng kinh thế thư. Đây là hoàng đạo tuyệt học. Vì năm đó đời thứ nhất huyền đế sáng tạo về sau vì kinh long hội thứ nhất kinh đoạt được thứ nhất kinh cầm này thần công sáng lập kinh long hội đánh xuống kinh long hội mấy trăm năm căn cơ chi tiết thứ nhất kinh qua đời về sau có thể đem môn võ công này tu thành long môn kinh hoàng liền có thể đến được trên đầu ngón tay chết bởi này công phía dưới ngược lại là nhiều không kể xiết gần trăm năm nay càng là không người hỏi tham thứ sáu kinh tự cho là phi phàm người bên ngoài đối môn võ công này sợ như sợ cọp hắn lại tự tin có thể có sở thành mà sự thật chứng minh hắn đúng là đã luyện thành không chỉ là hắn một người tu thành Hắn càng là tìm mấy trăm tử sĩ đồng tu này công, cuối cùng ngoại trừ một người bên ngoài, đều tẩu hỏa nhập ma mà chết. Về phần luyện thành môn võ công này cái kia tử sĩ, là lúc trước được tô mạch tại võ thần điện bên ngoài đánh chết người kia. Người kia đã chết, không cần nhiều lời. Về phần thứ sáu kinh, cựu trọng thượng hoàng kinh thế thư, hắn hết thảy tu thành ngũ trọng. Mặc dù không bằng đời thứ nhất thứ nhất kinh hai thất trọng kinh thế sách kinh tài tuyệt diễm như vậy, nhưng võ công cũng tại thứ bảy kinh phía trên. Càng là bởi vì này công, mà có thụ co trọng. Quá khứ hắn đối với cái này có chút tự đắc, nhưng năm trước hắn tiến về đông hoàng, tiếp về long môn thứ ba kinh về sau liền bị cái này Long môn thứ ba kinh một chút khám phá sợ tu võ học tiếp theo nói cho hắn biết một kiện thứ sáu kinh chưa hề nghĩ tới sự tình đó chính là như thế nào đem cái này Thượng Hoàng Kinh thế thư tu luyện tới đệ cửu trọng cự cảnh đây cũng là thứ sáu kinh vì sao muốn đổi dung mạo vụ trộm đi theo tô Mạch chui vào cái này võ thần điện chân chính mục đích bằng không mà nói dựa theo tâm tính của hắn Tô Mạch đã ở đây hắn tất nhiên xa xa gây sự tuyệt sẽ không tại tô Mạch phía trước đi dạo nhưng hiện nay lại là không thể không bắt buộc mạo hiểm nếu là thành hắn chính là trên đời này đệ nhất đẳng cao thủ dù cho là tô Mạch cũng chưa chắc bị hắn để vào mắt. Nếu là bại, ý nghĩ này Thứ sáu kinh chưa từng nghĩ tới. Chí ít cho đến nay, ngoại trừ Tô Mạch từ cái này dừng đá huyễn trận bên trong, phá trận mà ra điểm này ngoài ngoài dữ liệu, những chuyện khác đều tại trong lòng bàn tay của mình. Tâm niệm đến tận đây, bước chân hắn dừng lại, liền nghe đến siêu siêu thanh âm xé gió vang lên. Ngẩng đầu một cái liền gặp được ba năm rễ dây leo đột nhiên mà tới. Phân biệt đối hướng tứ chi của hắn, quả nhiên có thứ quỷ này. Thứ sáu kinh cười lạnh một tiếng, từ trong ngực xuất ra một vật, tiện tay quăng ra. Kia dây leo đông như quật, lạch cạch một thanh âm vang lên, đem vật kia đánh nát. Màu trắng bột phấn lập tức dương đầy trời đều là Càng là vẩy xuống thứ sáu kinh một thân mà kia dây leo tại chạm đến cái này bột phấn một sát na cũng đã đều rụt trở về thứ sáu kinh mắt thấy ở đây lúc này mới thở phào nhẹ nhõm cuối cùng là không có gặp ta Dầm chân đi ra mắt chỗ cùng trước mắt rõ ràng là một mảnh rừng nghĩa vô số bia đá đứng vững phản phất vô cùng vô tận bia đá cùng bia đá trong khe hở kỳ hoa dị thảo mọc thành bụi nơi xa còn có thể nghe được dòng nước lưu động thanh âm thiên địa tứ cực vạn bia lại trận thứ sáu kinh nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm nhịn xuống trong lòng kích động đi lại ngoáy một cái cũng đã xâm nhập rừng bia bên trong đã danh xưng thiên điệu tứ cực vạn bia lại trận. Cái này tự nhiên là một tòa trận pháp. Thứ sáu kinh xâm nhập trong đó, lại quay đầu phát hiện lai lịch đã mất. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, bất vi sở động, dò xét mắt quan sát sau khi, dống nhiên cất bước, trong miệng tự lẩm bẩm. căn 3, đổi 6, khả 1, trạch 5. Trận pháp này vẫn như cũng là lấy bắt quái phương vị làm căn cơ. Theo thứ sáu kinh trong miệng tự thuật, từng bước một đi vào trong đó. Khẩu quyết này phức tạp, thứ sáu kinh cố nén thấp thọng trong lòng, dưới chân bước nhanh, đi ước chừng thời gian một chén trà cơm vụ, trước mắt rừng bia lập tức biến mất sạch sẽ. Ngẩng đầu nhìn lên, lại là sương sở. Không hề nghi ngờ, bây giờ hắn đã ở vào rừng địa chố cốt lõi nhất. Hạch tâm thành tròn, hình thành một tòa hình tròn bệ đá, bệ đá chung quanh thì là dốc rách nước chảy vờn quanh, tựa như đai lưng ngọc. Hướng nơi xa nhìn lại, có thể thấy được vách tường cao ngất pha tạm, có tiện lục vết tích hiện ra, dòng nước từ chỗ cao rơi xuống, chảy xiết không ngừng, tựa như là cái này vỡ thần điện các loại cơ quan động lực nơi phát ra. Mà tại viên kia hình trên bệ đá, chỗ cốt lõi nhất thì có một tòa đứt gây bia đá. Bia đá không biết bị người nào chạm tới, chỉ còn lại có một tiết căn cơ. Tại tấm địa đá này căn cơ trước đó thì là một bộ xương không ngã ngồi. Bất quá đây hết thảy đều không phải là thứ sáu kinh ngạc ngay tại chỗ nguyên nhân. để hắn chân chính ngạc như là, này lại công phu, lúc này nơi đây, tại sao có thể có một người trẻ tuổi đứng tại cái này xương khô trước mặt, cầm trong tay võ thần chìa, chính mặt mũi tràn đầy mê mang tự lẩm bẩm. đây là cái nào a? tựa như là nghe được tiếng bước chân của mình, người tuổi trẻ kia vừa quay đầu lại, lập tức cùng thứ sáu kinh bốn mắt nhìn nhau. người trẻ tuổi lập tức đại hỉ, người cũng tới nữa. cái gì gọi là ư? thứ sáu mạo hiểm chút thổ huyết, nóng nhìn người này, cười lạnh. thạch thành, đứng tại trước mắt chính là thạch thành. hắn vốn là đuổi theo lôi trần minh đi một đường theo sát phía dưới, cuối cùng phát hiện lôi Trấn Minh bọn người biến mất vô tung vô ảnh, mình thì là không hiểu thấu đi tới một chỗ kỳ quái địa phương, lại bị kia hư hư thực thực bị dây leo chi vật đánh lén, cuốn kít bên trong, căn cứ từ mình ký ức, lựa chọn một đầu tương đối quen thuộc con đường chạy trốn, kết quả càng trốn hoàn cảnh chung quanh thì càng lạ lẫm, cuối cùng lâm vào rừng bia bên trong, bốn phía tìm nhìn, phát hiện chỗ nào đều như thế, đi tới đi lui đều đi ra không được, nhưng Thạch Thành đối với mình lựa chọn phương hướng, lại cực độ tự tin, quả thực là một đường xung loạn, một đoạn này hao tốn không ít thời gian mai cho đến vừa mới không lâu, ngay tại cái này thứ sáu kinh chân trước chân sau công phu đã tới nơi đây. Đồng thời phát hiện, tô mạch lấy ra mở cửa võ thần triệt, không biết vì sao rơi xuống nơi này, còn tại trong nước tung bay. Hắn nghe được tiếng bước chân lập tức kinh hỉ, nhưng nhìn thứ sáu kinh vẻ mặt này, tựa hồ cũng không như thế nào cao hứng. Không khỏi cũng có nghi hoặc, ngươi là? Hai chữ rơi xuống, thứ sáu kinh đã phi thân mà tới, bàn chân lớn chạm mặt tới, thạch thành gầm thét một tiếng. Ngươi muốn làm gì? Hai trường một vận, thiên tuyệt chín tức một trong thiên tuyệt kinh Hồng trưởng một trường ấn ra, vận sóng vô tận nhưng mà thứ sáu kinh một cước này nhưng cũng không có nhiều ít sức tưởng tượng. đột nhiên mà tới, vô tận gợn sóng đều vỡ nát, đầu tiên là điểm chân đá mở thạch thành giá đỡ, theo sát lấy một bước tiến lên trước, chính giữa thạch thành nội bụng. thạch thành cái này một thân võ công, tại trên nam hải đã coi là cao thủ. thế nhưng là đối mặt cái này thứ sáu kinh, trong lúc nhất thời vậy mà không có sức hoàn thủ. thân hình bay ngược mà đi, phịt một tiếng đập vỡ một tấm bia đá, xoay người mà lên, trong miệng có máu tươi chảy xuôi. người, người là ai? thứ sáu kinh lạnh cạch một tiếng, tung ra qua sếp nhẹ nhàng địa quan hai lần. người có thể tiếp ta một chiêu mà bất tử, đã đáng quý nhưng là tên của ta, ngươi còn không có tư cách biết. tiếng nói đến tận đây, trong lòng bàn tay quả xếp lệch cạch một tiếng kết lại, lăng không mà lên, lại là một quyền đã đến trước mặt. Thạch thành thì là gầm thét một tiếng, hai cánh tay giá đỡ kéo ra, thiên tuyệt đất nước quyền. sinh tử trước mắt, có thể hay không đánh qua không trọng yếu, chí ít cũng phải đánh trước lại nói. dù là không địch lại bị giết, chí ít cũng phải phản kháng một phen. thứ sáu kinh cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không xem ra gì, chỉ là mắt thấy một quyền này liền muốn cùng Thạch thành tương đối, liền gặp được một cái đại hòa thượng đột nhiên từ rừng bia bên trong thoát thân mà ra, dường mắt nhìn hầm hầm mình, tựa như kim cương trừng mắt nhưng không biết vì cái gì, hắn chỉ là nhìn hằm hằm mình, liên tục khoắt tay, lại cứ không nói lời nào. Thứ sáu kinh trong lúc nhất thời hảo hảo mê mang, đây là tại đánh cái gì bí hiểm? Đất này rồi có thiên địa tứ cực vạn bia đại trận tương hộ, làm sao có thể tùy tiện liền có người đến? Mà lại, tới không nói lời nào, ngươi khoắt tay là cái gì ma bệnh? Lúc này cũng không nghĩ nhiều, kia mật đạo nối thẳng rừng địa, Tô Mạch tất nhiên sẽ truy sát mà tới. Dừng đá huyện trận cản hắn không ở, cái này rừng địa cũng khó nói phải chăng có thể ngăn cản. Chính là giành giật từng giây thời điểm, sao có thể tại cái này râu người trên thân thật lãng phí thời gian? lúc này nội lực làm một chỗ, vang một quyền hung hăng đệ xuống, hai quyền tương đối, Thạch thành nhất thời liên tiếp lui về phía sau, trong miệng máu tươi cuồn cuốn, Túc Hạ bất đinh bất bát lấy một thân nội lực chống đỡ, chỉ là thứ sáu kinh nội lực tràn trề như biển, hạo nhiên không thấy đoạn tuyệt, căn bản khó mà ngăn cản, con mắt nhìn thấy không thể tiếp tục được nữa, đong nhiên một trưởng theo ở sau lưng mình, sau một khắc, một cỗ thuần chính phật môn nội lực nhập thể, Thạch thành lập tức như có thần trợ, hai trưởng anh nhưng một lần phát lực, vang một tiếng bang, thứ sáu kinh thân hình giữa không trung chấn động, xoay người rơi xuống đất, Thạch thành cùng Tia Đại Hòa Thượng lại là liên tiếp lui về phía sau cuối cùng hai người lẫn nhau nâng, cái này mới miễn cưỡng đứng vững. Thạch Thành nhìn chăm chú nhìn hòa thượng này, nhận ra đây là kim cương tự đại sư, tựa hồ là tu bế khẩu tiền vị kia. Pháp hiệu không nói, không nghĩ tới cái này không nói đại sư, thật sâu dày nội công. Bất quá nhìn thứ sáu kinh sắc mặt không có chút rung động nào, ngược lại là hai người hợp lực cũng không từng lấy được tự phòng, Thạch Thành nhịn không được hỏi. Đại sư, ngươi được hay không? Không nói đại sư lập tức chứng mắt, khoa tay một chân, chỉ chỉ Thạch Thành, lắc đầu. Vừa chỉ chỉ mình, nhẹ gật đầu. Cuối cùng vỗ vỗ Thạch Thành bả vai, tựa hồ có thăm ý khác. Thạch Thành nhìn hoa mắt Đại sư, có ý tứ gì a? Xem không hiểu a. Không nói cũng không nói chuyện, hai tay chắp tay trước ngực làm lễ, đứng dậy, một bước tiến lên, hai trưởng một phần, ẩm vang tập sát mà tới. Đại định hàng ma trưởng, một cái la hán kim thân hư ảnh xuất hiện ở không nói đại sư phía sau, lấy tay vỗ, kim sắc trưởng ấn ẩm vang rơi xuống. Thứ sáu kinh sợ quát một tiếng, đủ rồi, đơn quyền nắm chặt, chỉ một thoáng một cỗ tốc sát chi khí phóng lên tận trời, hoàng đạo sát quyền, ầm vang một tiếng vỡ vang lên, một quyền đã phá vỡ lại định hàng ma trưởng, rơi vào không nói đại sư ngực, nội lực chấn động, không nói đại sư lúc này bay ngược mà đi rơi xuống tại Thạch Thành bên người, há mồm phun ra một úm máu. Thạch Thành vội vàng nâng hắn, không nói Đại sư chỉ chỉ mình, vừa chỉ chỉ thứ sáu kinh, khe khẽ lắc đầu, cuối cùng chỉ chỉ Thạch Thành, vừa chỉ chỉ nơi xa. Thạch Thành nước mắt đều nhanh xuống tới. Đại sư, ngươi nói là ngươi không thành, cái này tặc tử lợi hại, ngươi để cho ta tranh thủ thời gian chạy. đa tạ đại sư. Văn bối đi trước một bước, sau khi nói xong, vung xuống không nói, quay người muốn chạy, không nói sững sở, lúc này sở trường khoa tay, chỉ là Thạch Thành đã quay người đứng lên, lau một cái chua xót nước mắt, liền muốn căng chân phi nước đại chỉ khí không nói đại sư ngay cả đập mặt đất, đáng hận có miệng khó trả lời. thứ sáu kinh chỗ nào cho thạch thành rời đi? chỉ là nhìn không nói đại sư một chút, cười lạnh một tiếng. trước hết là giết ngươi cái này xen vào việc của người khác hòa thượng, lại chạm cái này nam hải tiểu vũ tôn. không nói đại sư lập tức sướng sở, hai mắt trừng trừng, mắt thấy hoàng đạo sát quyền lần nữa đánh tới, sát khí ngập trời, lúc này xoay người mà lên, hai trưởng vật khởi, chậm rãi đè ép. trong chấp mắt này, quanh người hắn như có phật quang hiện, mặt mũi tràn đầy dáng vẻ trang nghiêm, trong miệng một tiếng gầm thét. 30 năm bế khẩu tiền, hôm nay phá công, há miệng liền hô. ngươi lại ra. Một sát na quanh mình không ngừng kích động, trong không khí không ngừng tiếng vọng ngươi đại gia, ngươi đại gia, ngươi đại gia. Bia lâm quanh quanh tản nước, dòng nước đánh bay trùng tiên. Bởi vì cái gọi là nôn suất pháp tùy, không nói khổ tu 30 năm bế khẩu thiền, hôm nay kiến công. Một lời rơi xuống, tựa như Phật đã phản âm, pháp lực vô biên. Thứ sáu kinh một quyền này sát khí lập tức trừ khử đến sạch sẽ, tức thì bị cái này phản âm trấn nhiếp, quanh thân run không ngừng, trước mắt viễn tượng mọc thành bụi. Dáng mắt xem xét, tượng như ngã Phật trước mắt, cao cư hoa sen bảo toạ, trong miệng phản âm, phổ độ chúng sinh. Chỉ bất quá nói không phải A Di Đà Phật, mà là mở miệng nói bẩn. Người lại ra? Thứ sáu kinh lúc ấy liền cho cả sẽ không? Cái này Phật tổ làm sao cũng mắng chửi người. Chương 585, lá mặt lá trái. Ngã Phật trước mắt, ai dám vọng động? Dù là hắn mở miệng nói bẩn, thứ sáu kinh một sát na này cũng là vì cái này Phật tổ chơn nhiếp. Ngẩn ở tại chỗ. Trong đầu trong lúc nhất thời tràn đầy mê mang. Bất quá trước sau cũng liền ngắn mũi trong chớp mắt, sau một khắc, thượng hoàng kinh thế thư nội lực cũng đã đi khắp quanh thân. Hoàng đạo tuyệt học, giận dữ lôi đình động, một giết trăm vạn thì, mũi kiếm chỉ, đánh đâu thằng đó. Dù cho là chân Phật trước mắt, cũng có độ thần diện Phật hùng tâm quyết đoán. Dẫn gầm lên giận dữ, người khoác long bảo, đầu đội đế vương mũ miệng hư ảnh cũng đã hiện ra tại thứ sáu kinh hải sau lưng. Theo sát lấy đơn trưởng tìm đòi, quanh mình huyễn tượng lập tức phá thành mảnh nhỏ. Dầm dầm dầm, liên tiếp nổ vang không ngừng, cái này dừng bia lại là gặp xui xẻo. Thiên địa tứ cực vạn bia đại trận, năm đó Nam Hải Võ Thần Thiết hạ trận này thời điểm, cũng không phải là không có xếp vào sát chiêu, chỉ là cái này mấy ngàn năm đến nay, uy lực đã sớm không thể so sánh nổi. Càng có mấy trăm năm trước huyền đế ngựa đạp giang hồ đến chỗ này, đem ở trong sát chiêu cơ hồ đều cho phá sạch sẽ lúc này thứ sáu kinh nội lực chấn động phía dưới từng tòa bia đá cho nổ thành bột mịn đầy trời bột đá bay tán loạn dẫn tới thứ sáu kinh toa mày vung tay áo đem cái này bột đá vung mở trên mặt vậy mà tất cả đều là vẽ thương tiếc lại ngẩng đầu cái này không nói đại sư cùng kia thạch thành cũng sớm đã không biết tung tích hiện nhiên là ẩn vào rừng bia bên trong tạm thời không dám ló đầu thứ sáu kinh hung hăng hừ một tiếng phi thân đi tới viên kia hình trên bệ đá đầu tiên là liếc qua kia sư khô lại ở chỗ này ngã ngồi tự nhiên là nam hải võ thần hắn võ công quá cao ngoại tu kim cương nội tu lưu ly Mấy ngàn năm Tuế Nguyệt cũng chưa từng đem hắn xương cốt ma diệt thành cho. Chỉ là Thứ Sáu Kinh nhìn lướt qua, liền gửi lạnh một tiếng. Một thanh xương cốt trông coi một tôn tàn bia, thoái vị đi. Tiếng nói đến tận đây, hắn lệch cách một tiếng mở ra quạt xếp quét qua. Nội lực theo mặt quạt phật ra, cuốn lên một cỗ cương phong, trực tiếp đem Nam Hải võ thần hải cốt quét, quét bay ra ngoài, đâm vào rừng bia bên trong, rơi là tạ trên đất. Thứ Sáu Kinh hai ánh mắt vừa nhìn về phía bia đá kia căn cơ. Nơi đây chính là trận nhãn. Năm đó Đại Huyền Vương triều nhập võ thần điện, muốn đoạt võ thần điện bên trong, bị thiên địa này tứ cực vạn bia đại trận chỗ chấn áp khí vận chỉ tiếc, thất bại trong ngăn cớ. Đại huyền Vương triều đời thứ nhất Huyền Đế lấy Hắc Long Cổ quốc di chạch sáng chế thượng Hoàng Kinh Thế Thư, đánh xuống Đại huyền Vương triều mấy trăm năm cơ nghiệp. Bọn hắn năm đó chưa từng cấp đi tiên điệu tứ cực vạn bia đại trận phía dưới chấn áp khí vận, nay chính có thể thành bọn ta. Quay người khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển thượng Hoàng Kinh Thế Thư. Trong khoảnh khắc, rừng bia rung động, phảng phất có minh em trận trận. Rừng bia bên trong một chỗ, thạch thành ngó giáo rắc hướng phía rừng bia chỗ cốt lõi nhìn lại, trong lúc nhất thời cau mày. Hắn luyện là võ công gì? Lại có động tĩnh lớn như vậy. Nói chuyện liếc qua bên người không nói đại sư. Không nói đại sư lại là sắc mặt tẩn ẩn hơi trắng bệnh, 30 năm bế khẩu thiền bỗng nhiên phá công, trực tiếp đối mặt thượng hoàng kinh thế thư, với hắn mà nói tiêu hao từ không nhỏ. Lúc này nghe vậy xem xét Thạch Thành một chút. Liên quan gì đến ngươi? Thạch Thành nẹn họng nhìn chân chối, không nói lời nào thời điểm, đúng là cái Phật môn cao tăng bộ dáng. Cái này bế khẩu tiền phá công về sau, làm sao nói chuyện như vậy? Nghĩ lại liền bừng tỉnh đại ngộ, lúc này vội vàng ổn quyền. Mới là vãn bối không tốt, còn xin đại sư thứ tội. Bất quá, đại sư trung quy là người xuất gia, bế khẩu tiền mở miệng câu đầu tiên, chính là mang chửi người. Khó tránh khỏi có chút không ổn nếu không được cũng nên nói bỏ xuống đồ đao lập địa thành phật nha dựa vào cái gì không nói đại sư hai mắt khéi đảo ngươi nói giết người liền giết người ngươi nói bỏ xuống đồ đao liền có thể thành phật chuyện tốt làm sao tất cả đều để ngươi chiếm thạch thành trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được cảm giác hòa thượng này nói đúng là có đạo lý nhưng là từ trong miệng của hắn nói ra vì cái gì cứ như vậy kỳ quái hắn nhẹ nhàng lắc đầu từ trong ngực lấy ra hai hạt thuốc trị thường, đưa cho không nói đại sư một viên không nói lườm hai mắt nhét vào miệng bên trong một bên nhấm nuốt một bên đều thì thầm Ngươi nói các ngươi hai người làm chút gì không tốt, lại cứ thích lạc đường. Cha ngươi đuổi theo lôi chấn Minh chạy, chạy trước chạy trước, liền không biết tung tích. Lại cứ ngày bình thường thai tinh mắt tinh, lạc đường ngay miệng liền lục thức phong bế, lão nạp ở phía sau liên tục quát tay, hắn quả thực là có thay như điếc. Kết quả một đường đuổi tiếp, cha ngươi cũng mất. Lão nạp một con đường đi đến đen, kết quả lại gặp ngươi đầu này lạc đường trùng. Vẫn cứ một mực lạc đường đến cái này quan trọng địa phương. Hắn tu 30 năm bế khẩu thiền, mới mở miệng nói chuyện thời điểm, còn có chút không qua thuần thục. Bây giờ một phen nói đến, ngược lại là chậm rãi khôi phục bình thường. Thạch Thành nghe xong, liền vội vàng hỏi: Đại sư thế nhưng là biết đây là địa phương nào? Tiết là tự nhiên, không nói Đại sư hừ một tiếng, trầm giọng mở miệng: Nơi đây vì võ thần điện. nếu không phải nể tình đối phương trung quy là kim cương tự Đại sư phân thượng, Thạch Thành không phải cầm đế giày đập hắn trước mặt. Cần ngươi nói rồi. Lúc này không có ý định cùng cái này, không nói ở chỗ này tiếp tục nói nguyên thuyết tử, quay đầu trở lại, vừa nhìn về phía kia thứ sáu kinh vị trí, trong lúc nhất thời kích động, Lão nạp ngươi tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ, không nói thanh âm truyền vào nhị trung. Thạch Thành vội vàng quay đầu nhìn hắn, vì sao? luyện võ thời điểm tối kỵ quấy giày ta nếu là thừa dịp hắn một lòng khổ tu thời điểm xuất thủ đánh lén dù cho là hắn võ công cái thế chỉ sợ cũng phải cho đánh cái gần chết ta đánh xong liền chạy đại sư tiếp ứng ta liền tốt lão nạp cũng mặc kệ ngươi không nói đại sư lắc đầu liên tục ngươi muốn tìm chết nhưng chớ có lôi kéo lão nạp lão nạp chưa thành phật còn không có ý định đi gặp phật tổ đây cử dưới quả dại đọc truy sách thật dùng tốt nơi này lao dễ đủ con mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi người này tuổi còn trẻ võ công cao minh đến tận đây nhìn bộ dáng cũng là anh Tuấn tiêu xái, làm sao đều không giống như là cái phế vật nướng ngẩn. Ngươi nói hắn vì sao quang minh chính đại ở chỗ này bế quan tu luyện? Chẳng lẽ không biết hai người chúng ta chưa chống đỡ Lâm Tây Thiên? Cái này, Thạch Thanh sững liền nhẹ nhàng gật đầu. Đại sư lời này nói có lý, hoặc là người này bây giờ nhìn như tu luyện, kỳ thực là đang làm ra vẻ làm dạng, muốn dẫn ngươi ta xuất thủ, tốt đem hai người chúng ta tất cả đều đưa đi gặp mặt ngã phật, hoặc là chính là hắn sợ tu môn công phu này không sợ quấy giày, có thể tùy thời gián đoạn. Từ cái này dừng bịa vụ vụ đến xem, hẳn là cái sau. Bất quá. Ta chỗ này còn có cái khả năng thứ ba. Hai tử không lớn, tâm tư không ít. Không nói đại sư lường thạch thành một chút, ngươi nói nghe một chút. Hắn có thể là không thể không tu luyện. Thạch Thành cười hắc hắc. Hắn nhìn thấy người ta, đưa tay liền đánh, hiện nhiên không phải cái gì tốt lai lịch. Nếu là trước lúc này, hắn lại cùng kia Tô lão ma gặp mặt. Tự nhiên minh bạch hắn không phải kia lão ma đầu đối thủ. Võ thần điện bên trong, nhất thời bán hội cũng ra không được. Cái này ngay miệng, hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở võ công đột phá, từ kia lão ma đầu trong tay chuyển nguy thành an. Mà lại hắn nơi khác không đi, chỉ nơi đây, chỉ sợ là sớm có dự định. Bây giờ càng là không để ý tới cái khác, chỉ có thể bắt buộc mạo hiểm. Vệ phân nói, hắn có sợ hay không quấy giày, dù sao hoặc là sợ, hoặc là không sợ. Nếu là hắn sợ, đây chính là giả bộ. Đoan chắc chúng ta không dám đi ra ngoài, hoặc là liền thật là không sợ. Ngươi nói nửa ngày, không bằng đánh dẫm. Không nói đại sư mặt mũi tràn đầy mặt mũi hiền lành, chính là không tu miệng đức. Thạch Thành đại khái hiểu hòa thượng này tại sao muốn tu bế khẩu tiền. Nếu là hắn không tu bế khẩu tiền, chỉ sợ không đợi cái này 30 năm, đã sớm bởi vì cái miệng này bị người đánh chết. Nhưng không thể không nói, không nói đại sư lời này cũng không sai. Thạch Thành cân nhắc mặc dù chú đáo, nhưng là có kiện sự tình vẫn là không có đáp án. Hắn đến cùng có sợ hay không cái dậy, có thể hay không tẩu hỏa nhập ma, cái đồ chơi này không dám tùy ý đi nghiệm chứng, không cẩn thận, thử một chút liền tại thế. Chính tình thế khó xử thời khắc, Thạch Thành bỗng nhiên liên tiếp đập không nói đại sư bả vai, không nói đại sư quay đầu nhìn Thạch Thành, liền phát hiện Thạch Thành sợ trường điểm chỉ một cái phương hướng. Lão hòa thượng lúc này thuận thế nhìn lại, liền gặp được một cái 50 tuổi trên dưới, râu tóc xám trắng, dáng người cao gầy nam tử, chính chậm rãi đi ra rừng bia bên trong, một chút cũng đã thấy được kia thứ sáu kinh không nói đại sư thọ lông mày nhăn lại, lúc này để lại thạch thành truyền âm ở miệng, la hương nghi ngờ cốc, quy khư đảo đảo chủ hưu nghi ngờ cốc đại danh, thạch thành tự nhiên không có khả năng chưa nghe nói qua, mà tô mạch cùng cái này quy khư đảo không hợp nhau, thạch thành cũng biết, lúc này tranh thủ thời gian ngừng thở, thở ơ là nhạn, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, thạch thành không biết thứ sáu kinh hại thân phận, nhưng là hắn nhìn thấy mình liền đánh, hiện nhiên cùng tô mạch cũng không đúng giao dựa theo cái này lo dịp đến xem, thứ sáu kinh cùng cái này hương nghi ngờ cốc ở giữa, nói không chừng chính là bằng hữu, nếu như nhiều hơn nữa hưu nghi ngờ cốc cho hắn hộ pháp. Tiền muốn đánh lén người này, liền càng thêm khó xử. Nhưng mà mắt chỗ cùng, nhưng lại phát hiện tựa như cũng không phải là mình suy nghĩ như vậy. Hương nghi ngờ cốc dậm chân đi ra rừng bia phạm vi, xa xa nhìn xem thứ sáu kinh. Sau một lát, từ trong ngực lại móc ra một kiện đồ vật, rõ ràng là một viên vòng vàng. Vô lượng càng khôn vòng chính là một đôi. Phân biệt tại hai tay trái phải ứng dụng, rời tay bay ra chiêu thức càng thêm huyền diệu, vòng vàng va chạm, phát ra trận trận tiếng vang, càng là thúc xương người máu, khó lòng phòng bị. Mới hắn đem ở trong một viên giao cho tô mạnh, tiện thể suy nghĩ biện pháp thoát thân. Dọc theo mật đạo đi thẳng tới thiên điệu này tứ cực vạn bia đại trận bên trong, mặc dù hắn không có thứ sáu kinh đối với chỗ này hiểu rõ, nhưng là hắn là tung hành nam hải đại cao thủ, đồng dạng cũng là trận pháp đại gia. Thiên điệu này tứ cực vạn bia đại trận vốn là khốn không được hắn, dạo chơi mà đi, một lát liền đã đi ra. Lúc này nhìn thấy thứ sáu kinh về sau, gặp hắn đang ngồi ở cái này trên bệ đá tu luyện, trong lúc nhất thời thật có thể nói là là giận từ trong lòng lên, càng ngày càng bạo. Âm thầm đánh lén tại ta, hơn nữa còn đoạt ta cửu truyền thần long công. Hiện nay ngươi lại chạy đến nơi đây tu luyện, ta lại tại tô mạch trước mặt nô nhan uốn coi là thật lẽ nào lại như vậy? Mặc dù biết rõ, hiện nay chân chính đại địch chính là Tô Mạch, hắn sớm muộn cũng sẽ đuổi theo. Thế nhưng là cái này, lửa giận trong lòng cũng là đè nén không được. Không có lý do cái này thứ sáu kinh ở trước mặt một bộ sau lưng một bộ, mình còn phải đối với hắn khuôn mặt tươi cười đó lấy. Bởi vì cái gọi là một thủ trả một thủ, sự tình mới có thể liên thủ đối địch, bằng không mà nói, cái này khảm không qua được. Nghĩ đến đây, Vô Lượng tâm kinh nhất chuyện, vung tay ở giữa, Vô Lượng càn khôn kích phát mà đi, thẳng đến cái này long môn thứ sáu kinh. Trung quy là hư nghi ngờ gốc. Đối với Vô Lượng càn khôn ứng dụng thuận buồn xuôi gió, nếu là tô mạch dùng nội lực kích phát cái này vô lượng càn khôn, tất nhiên sẽ đang thoát tay trong nấy mắt, chính là vù vù trận trận. nhưng mà hư nghi ngờ cốc cái này vô lượng càn khôn đánh ra, lại là vô thanh vô tức. một vệt kim quang tựa như lưu tình, lao tới thứ sáu kinh bà vai. thứ sáu kinh mảnh nhưng mở hai mắt ra, một tay tìm tòi, hư hư nhấn một cái. cái này vô lượng càn khôn vòng lập tức liền bị ngăn cản tại lòng bàn tay ba tức bên ngoài. ông. tới lúc này, vô lượng càn khôn mới ầm vang vù vù. một sát na, thứ sáu kinh lông mày cũng là nháy lại, chỉ cảm thấy thể nội khí huyết sôi trào, cốt hồ cũng đang chấn động không nớt. Hình tròn bệ đá trung quanh kia một vòng nước chảy, càng là ầm vang nổ lên. Đánh nhau, đánh nhau. Thạch Thanh xem xét phía dưới, lập tức vô cùng kích động, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Một bên nói, một bên xô đẩy không nói đại sư. Không nói đại sư để hắn sáng rõ dâu ria là quét, đành phải nói ra. Ngươi trước tiên đem ngươi cái này phá miệng ngậm bên trên. Tiên tĩnh nhìn xem, nếu là có cơ hội, chúng ta cũng thỉnh lình đâm hắn một đao, đưa đổ hôn chướng này đi gặp ngã phật. Thạch Thanh nghe vậy liên tục gật đầu, chỉ cảm thấy lão hòa thượng này bế khẩu tiền phá công đến nay, cuối cùng là nói một câu tiếng người. Tâm niệm vừa động thời điểm, liền nghĩ tới một chuyện khác. Đúng rồi, đại sư ngươi lúc trước nói ngươi là đi theo cha ta tới. Vậy ta cha có phải hay không liền tại phụ cận. Nói chuyện cái này, không nói đại sư trong mắt lập tức chừng. Lão nạp làm sao biết? Mới lão nạp không phải đều nói sao? Các người hai người liền cùng con thỏ, rời bất lưu thần liền đến chỗ loạn toán. Rõ ràng chỉ có một con đường, cũng có thể mê ra hoa tới. Ai biết cha ngươi lại lạc đường đi phương nào? Thạch Thành lập tức không nói gì, nóng nhìn giữa sân, liền thấy thứ sáu kinh trở tay vỗ, kia vô lượng cản khôn bỗng nhiên trở về, thuận thế đã rơi vào hương nghi ngờ cốc trong lòng bàn tay. Theo sát lấy liền nghe đến thứ sáu kinh mỉm cười. Hư đạo chủ, đây là làm gì? Người ta không phải cũng sớm đã đạt thành hiệp nghị, liên thủ đối địch kia tô mạch. Hiện nay vì sao đống nhiên đối với bản tọa xuất thủ? Thạch Thanh nghe đến đó, không kín to mày. Quả nhiên cái này tô mạch cây to đón gió, những này tung hành nhất thời đại cao thủ nhóm, chỉ có thể báo đoàn sưởi ấm. Vọng tường liên thủ đối kháng tô mạch, chỉ là không biết cái này tô mạch hiện nay người ở phương nào. Nếu như nếu là hẳn đến, vậy cũng không cần mình ở chỗ này mù quan tâm. Thứ sáu kinh lời này nói chưa dứt lời, nói chuyện hương nghi ngờ cốc càng là giận tý mặt. Lẽ nào lại như vậy? người cũng biết hai người chúng ta đã nói trước vậy ngươi ha có thể âm thầm đánh lén, đoạt ta thần công. hiện nay lại nói lời này, không cảm thấy châm sao? ngươi muốn liên thủ có thể, trước đem kia cựu truyền thần long công giao ra, bằng không mà nói, hai người chúng ta tất nhiên cần phải có một cái chết tại trước mắt. thì ra là thế. thứ sáu kinh niên lặng cười một tiếng. vì một bản vài ngàn năm trước thần công bí tịch, đảo chủ làm gì như thế so đo. thôi được, ngươi muốn cái này cựu truyền thần long công, bản tọa cùng ngươi chính là. bất quá hiện nay đang có một chuyện, chỉ cần hư đảo chủ, vì ta chủ tính. ít nói lời vô ích, trước đêm cựu truyền thần long công giao ra. Hư nghi ngờ cốc không còn hắn niệm, từ trong tay hắn cầm tới đồ vật, trước cho ta phun ra lại nói cái khác. Thứ sáu kinh liếc mắt nhìn hắn, mỉm cười, từ trong ngực lấy ra kia cựu truyền thần long công mật quyển, giũ tay một cái ném cho hư nghi ngờ cốc. Hương nghi ngờ cốc vội vàng tiếp trong tay, nhìn kỹ một chút xác định không sai, lúc này mới cười một tiếng. Tốt tốt tốt, thứ sáu kinh chính là người đáng tin vậy, có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng. Lời này kỳ thật không hết không thật. Song phương hiệp nghị tại thứ sáu kinh xuất thủ đánh lên hắn, cướp đoạt cựu truyền thần long công thời điểm, kỳ thật liền đã triệt để cắt ra. Bất quá tô mạch trước mắt, bọn hắn không có lựa chọn nào khác đã thứ sáu kinh nguyện ý tạm lui một bước, hương nghi ngờ cốc cựu truyền thần lòng công tới tay, tự nhiên cũng không để ý rộng lượng một thanh. mà thứ sáu kinh vốn cho rằng cái này hương nghi ngờ cốc sẽ chết trong tay tô mạch. có hắn cùng ám long đường đường chủ như thế một trí hoãn, tô mạch lại đến nơi đây, lại phải trải qua thiên điệu tứ cực vạn bia đại trận cách trở. đến lúc đó mình không khó đem cái này thượng hoàng kinh thế thư thôi diễn đến một cái cực cao cấp độ. lại không nghĩ rằng, tô mạch vậy mà lại để cho cái này hương nghi ngờ cốc trốn thoát, thả hắn đến chỗ này cho mình quấy rối. một chiêu này, đến cùng là tô mạch cố ý gây nên, thật đúng là ngăn không được cái này hương nghi ngờ cốc còn vẫn tại cái nào cũng được ở giữa, nhưng vô luận như thế nào đều phải trước ổn định cái này. Hư nghi ngờ cốc lại nói, Bằng không mà nói, vậy liền thật là đại thế đã mất. Bởi vì tiểu chuyển thần long công hắn cho không có chút nào do dự. Lúc này trầm giọng mở miệng, bản tọa sở tu tuyệt học chỉ cần lấy thiên địa này tứ cực vạn bia đại trận bên trong chấn áp khí vận hóa công, dẫn cái này khí vận ra thân mới tốt cùng kia tô mạch ganh đua cao thấp. Hư đảo chủ, ngươi như là đã đến nơi đây, kia tô mạch nghĩ đến cũng đã không xa, còn phải mời hư đảo chủ giúp ta cản hắn cả lại, cho ta thời gian tu hành thành công. Hương nghi ngờ cốc nghe thấy lời ấy, trong lòng cảm giác nặng nề. Để ngươi tu thành thần công về sau, nếu là đánh chết Tô Mạch, há có thể dung ta xuống đường. Nếu là đánh không chết Tô Mạch, kia Tô Mạch cũng dung không được mình đường sống. Hiện nay mình lấy được cựu truyền thần Long công, cái này võ thần điện lưu thêm vô ích. Chỉ là muốn rời đi, chỉ sợ cũng không thể được. Nếu là đường cũ trở về, Tô Mạch nửa đêm tỉnh mộng đều sẽ cười tỉnh. Nhưng cái khác đường đi, hắn lại toàn không rõ ràng. Cái này nhưng nên làm thế nào cho phải? Ý niệm trong lòng chuyển động ở giữa, trong miệng lại là liên thanh đáp ứng. Ta đạo cái đại sự gì đâu? Nguyên lai like ở trong còn có phần này mới hoặc, nếu như thế, thứ sáu kinh lại ở chỗ này an tâm tu hành. Ta vì ngươi ngăn trở kia tô mạch, bất quá, ta đã nói trước, người này võ công kinh thế hai thủ, bằng sức một mình ta chỉ sợ khó mà cản hắn. Nếu là sự tình có không hại, ta chỉ có thể lấy bảo toàn tự thân làm chủ, còn xin thứ sáu kinh minh dám. Lời này nói ra, tăng thêm có độ tin cậy. Thứ sáu nghe tin bất ngờ nói nhẹ nhàng gật đầu. Đây là tự nhiên, bất quá đạo chủ yên tâm, cái này tô mạch mặc dù võ công cái thế, nhưng là tại trận pháp nhất đạo, lại là hoàn toàn lạ lẫm. Đạo chủ có thể lợi dụng trận pháp này cùng hòa giải mặt khác, đảo chủ chỉ cần minh bạch, người ta ở giữa dù cho là có chút xung đột nhỏ, nhưng chung quy là một sợi dây thường bên trên châu chấu, chỉ có tô mạch mới là người ta chân chính đại địch. nhưng ngàn vạn không thể hồ bôi. thứ sáu kinh quá lo lắng, hương nghi ngờ cốc cười ha ha một tiếng, ta tự nhiên để ý tới, lại nói đến tận đây, hắn quay người bước vào rừng bia bên trong. thứ sáu kinh cao mày, nhìn xem hương nghi ngờ cốc bóng lưng, trên mặt âm tình bất định. đột nhiên, hắn hình như có chỗ xem xét, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía một chỗ, chỗ kia vốn là thạch thành cùng không nói đại sư giấu giếm chi địa, nhưng mà ánh mắt nhìn cũng đã rỗng tuyết. Thứ sáu kinh nhẹ nhàng thở dài một ngụm, cảm giác sự tình phát triển cho tới bây giờ đã thoát ra tầm kiểm soát của mình Phạm Vi bên trong. Trong lòng ngược lại là ẩn ẩn hối hận, không nên đi đoạt kia cựu truyền thần long công. Cử động lần này quả thực là thấy lợi tối mắt, chỉ là việc đã đến nước này, hối hận đã vô dụng. Dứt khoát hai mắt nhắm lại, tiếp tục tu hành thượng hoàng kinh thế thư. Lại ngầm trộn nghe đến từng đợt kịch liệt văn minh từ nơi xa chuyển đến, ngẩng đầu nhìn một chút, nhưng lại không nhìn thấy đồ vật, nhất thời sửng sợ. Chẳng lẽ cái này võ thần điện bên trong còn có mê Chương 586, vô lượng quy khư. Võ thần điện bên trong cũng không phải là còn có mê hoặc mẹ hoặc là xuất hiện ở thạch thành cùng không nói đại sư trên thân thứ sáu kinh giang thẳng thắn nói mình tu luyện môn võ công này cần thiên địa tứ cực vạn bia đại trận chấn áp khí vận mặc dù hai người kia không biết thiên địa này tứ cực vạn bia đại trận là cái thứ gì càng không rõ cái này hư vô mà mịt nhìn không thấy sở không được khí vận lại là từ đâu mà tới nhưng là đã thứ sáu kinh nói hắn cần vậy bọn hắn việc cần phải làm chính là để hắn lấy không được một giang một trẻ hai cái bàn bạc một chút thứ sáu kinh bọn hắn là đánh không lại vốn cho rằng hư nghi ngờ cốc cùng cái này thứ sáu kinh sẽ lên xung đột kết quả cũng không có lên vậy bọn hắn tài giỏi sự tình cũng chỉ có một lúc này hai người xâm nhập rừng bia bên trong bắt đầu đẩy bia đương nhiên đẩy bia cũng không thể mù đẩy đến tìm trận nhãn phương diện này thạch thành chính là cái chảy gỗ hắn tuần hành tìm tòi bí mật toàn bộ nhờ là đường cùng thạch thành khác biệt chính là không nói đại sư mặc dù miệng cũng tốt thế nhưng là ra hảo huyết thâm. đối với trận pháp nhất đạo có cực sâu tạo nghệ bằng không mà nói cũng không thể đang xông nhập trận pháp này bên trong về sau vậy mà thẳng vào huyết tâm lúc này phân biệt rõ ràng cái này một mảnh dừng địa trận nhãn chỗ trực tiếp dẫn thạch thành quá khứ đẩy nhắc tới cũng là cổ quái Tấm bia đá này nhìn qua đều là thường thường không có gì lạ. Kết quả thạch thành một chiêu thiên tuyệt kinh hồng trường rơi xuống, bia đá khẽ đảo, vậy mà phát ra nổ vang dung trời. Không chỉ là hắn chỗ đẩy ngã chỗ này bia đá, coi đây là hệ tâm quanh mình bia đá vậy mà đều vỡ nát. Đây chính là thứ sáu kinh nghe được tiếng vang nơi phát ra. Chỉ là cái này dừng bia cực sâu, hắn ngồi ở giữa sân khấu phía trên, căn bản là không nhìn thấy bên này xảy ra chuyện gì. Cao mày liền dự định tiếp tục vận chuyển thượng hoàng kinh thế thư, kết quả nội tức khé động, chợt cảm thấy công hiệu kém xa trước. Liên tưởng mười tiếng vang, chỗ nào vẫn không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì trong lúc nhất thời hai mắt trừng trừng, thạch thành còn có cái kia không tu miệng đức lao hòa thượng cũng dám làm hỏng đại sự của ta. giờ này khắc này nơi đây quay dối người không phải là người bên ngoài chỉ có thể là thạch thành cũng không nói đại sư. hưu tâm phi thân lên đi đem một già một trẻ này đánh chết tươi. nhưng lại lo lắng tô mạch khoảnh khắc liền đến. quay đầu mình thượng hoàng kinh thế thư chưa từng tu luyện tới cảnh giới viên mãn không nói còn phải đối mặt cái này tô mạch. vậy liền thật là một con đường chết. cuối cùng cắn răng một cái cố nén trong lòng nội khí vận chuyển huyền công tiếp tục tu hành. đây là tại tranh đoạt thời gian. nhìn xem đến cùng là mình tu hành nhanh vẫn là cái này già trẻ hai người phá hư nhanh thứ sáu kinh còn kiềm chế suy nghĩ cố nén xúc động nhưng mà động tĩnh này cùng một chỗ lại là đem cái này hư nghi ngờ cốc dọa cho đến hồn bất phụ thể hắn cầm kiệu chuyển thần long công kỳ thực căn bản là không có định nghe kia thứ sáu kinh hãi lời nói đi chặn đường tô mạch cái này tất nhiên là một đi không trở lại đừng nhìn thứ sáu kinh nói dễ nghe dùng cái gì trận pháp cùng tô mạch hòa giải trận pháp mặc dù lợi hại nhưng cũng tuyệt không phải võ năng tô mạch cầm mình một viên vô lượng càn khôn thật muốn phá hư cái này dừng đĩa đơn giản đừng quá mức tại nhẹ nhõm quay đầu phía bên mình đắc chí vừa lòng coi là trận pháp có thể vây khốn hắn. Kết quả vừa vặn rơi xuống tô mạch trong tay, vậy coi như hối hận thì đã muộn. Lấy tính mạng của mình giúp cái này thứ sáu kinh tranh thủ thời gian, bất kể thế nào tính đều là một bút mua bán lô vốn. Bởi vậy, hương nghi ngờ cốc căn bản cũng không có đa động cái khác suy nghĩ. Xâm nhập rừng địa, liền bắt đầu tìm kiếm mặt khác một con đường. Muốn thử cái này rừng địa bên trong thoát thân. Kết quả không đi hai bước, liền phát hiện mình muốn đi phương hướng vậy mà truyền ra như thế nổ vang dung trời. Sững sờ phía dưới, mặt mũi trắng bệch. Chẳng lẽ tô mạch tới? Hắn lúc trước chưa từng nhìn thấy qua thạch thành cùng không nói đại sư thứ sáu kinh đối với cái này cũng không cùng hắn nhiều lời hắn làm sao biết nơi đây lại còn có hai cái khách không mời mà đến mà có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy duy nhất có khả năng chính là cầm trong tay vô lượng càn khôn tô mạch chỉ là hắn không rõ tô mạch vì cái gì không có dọc theo bọn hắn tới đầu kia mật đạo xuống tới ngược lại mở ra lối riêng nhưng là cái này không trọng yếu trọng yếu là mình tiếp tục đi lên phía trước chỉ sợ đến cùng tô mạch đụng vào ngực lúc này bước chân dừng lại dừng ở tại chỗ cao mày ở giữa chính là mỉm cười đây cũng là trời cũng giúp ta tô mạch đã từ một phương hướng khác tới vậy mình ban đầu lai lịch Hắn không chính là một đầu tiền đồ tươi sáng. Lúc này quay người qua thần đến, thẳng đến mình đến chỗ mà đi. Hắn tại trận pháp nhất đạo nghiên cứu con khéo, nhìn như lộn xộn rừng địa, hoàn toàn cuốn không được hắn, có thể nói là tới lui không trở lại. Bất quá trong chốc lát cũng đã tới gần kia mật đạo cửa vào. Nơi này có dây leo có thể bạo khởi đá thương người, Hư nghi ngờ cốc run tay một cái đánh ra vô lượng cắn khôn. Ông long ông, ông. Hư không bên trong liên tiếp bạo hưởng, kia dây leo không đợi cả thân cũng đã bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Hắn vừa xài bước ra, đang muốn xâm nhập trong mật đạo, liền gặp được hai bóng người lóe lên, đang từ trong mật đạo đi ra bốn mắt nhìn nhau phía dưới, hư nghi ngờ cốc chỉ cảm thấy da đầu đều nổ. người vừa tới không phải là người bên ngoài, chính là tô mạch cùng tiêu hà. tô mạch vừa nhìn thấy hương nghi ngờ cốc dã sửng suốt. Hư đạo chủ, cái này quả nhiên là nhân sinh nơi nào không gặp lại a. Hư nghi ngờ cốc nhìn xem tô mạch, nhìn xem tiêu hà, lại nhìn một chút mới kêu tiếng vang truyền đến phương hướng. trong lúc nhất thời không biết nên nói tuyệt vọng hay là nên nói cái khác, chỉ là liên tục gật đầu. cáo tử, bước chân một điểm, thân hình đột nhiên liền muốn chui vào rừng bia bên trong, cũng không chờ chống đỡ gần, dưới chân bỗng nhiên phát lạnh, túi lâu xuống. Một cỗ xương lạnh bay sát mặt đất tới, dưới chân lạnh chính là Huyền Băng Thất Tuyệt. Xuất thủ là Tiêu Hà. Tô Mạch cùng Hư Nghi ngờ Cốc lúc nói chuyện, Tiêu Hà trung thực không khách khí cũng đã đem tuyệt học này thi triển. Hư Nghi ngờ Cốc vô lượng tâm kinh nhất chuyện, dưới chân thẻ xem xét một thanh âm vang lên, xương lạnh phá thành mảnh nhỏ, liền muốn lần nữa xâm nhập kia rừng bia bên trong. Lại nghe được long ngâm chấn động, nhanh nhưng quay đầu, liền thấy một cái tự sát trưởng ấn đã đến trước mặt. Muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Hư Nghi ngờ Cốc chung quy là một phương thế lực lớn thủ lĩnh, thật đến tuyệt lộ thời điểm, cũng không có khả năng khoanh tay chịu chết. Cắn răng một cái, dậm chân một cái, Tô Mạch, người khinh người quá đáng. Lúc này lấy vô lượng tâm kinh làm nguồn nguồn, phân biệt thi triển vô định thần công cùng vô tướng thần trưởng. Quả thực là cùng Tô Mạch hung hăng đối một kích. Đúng một tiếng nổ vang, hai người lực đạo nhờ vào đó truyền lại tứ phương. Một nháy mắt quanh mình bia đá đều vỡ nát. Vô định thần công chính là Nam Hải Tam Đại Hộ Thể Thần Công một trong, cùng Đại Phạm Kim Thân cùng lục giáp lục tương quyết khác biệt. Hai cái này đều là lấy các loại thủ đoạn, cường tiện thể phách để thân thể kim cương bất hoại, đao thương bất nhập. Nhưng là vô định thần công ý nghĩa chính lại là một cái không có định chỗ, giảng cứu chính là một cái lực đến không kháng, kinh đến không ngăn phân kính vô định, tận hóa vô hình. Lại dựa vào vô tướng thần trưởng, hư thực lấy dấu. Mặc cho ngươi thiên quân cự lực đánh tới, ta cũng vô chi vô giác, hoàn toàn vô hại. Nếu như đều dựa theo hắn quy khư đạo tuyệt học đến xem, thiên hạ cơ hồ không người có thể làm bị thương hắn nhóm mảy may. Làm sao? Trên đời này bất kỳ vật gì đều có một cái độ. Cái gọi là kim cương bất hoại, cũng chỉ là bởi vì chưa từng siêu việt cái kiết độ. Nếu như siêu việt, trên đời này nơi nào sẽ có cái gì kim cương bất hoại? Tô mạch một trưởng này lực đạo, hiển nhiên siêu việt hư nghi ngờ gốc có khả năng kháng cực hạn. Một sát Na, trong miệng máu tươi cuồn cuốn, cả người bay ngược mà đi nhưng trung quy là đem Tô Mạch một trưởng này lực đạo trừ khử hơn phân nữa, mặc dù thụ thường lại như cũng còn có sức đánh một trận. Người giữa không trung bên trong, hơi vung tay, đánh ra vô lượng càn khôn. Vô lượng càn khôn hóa kim quang, đánh tới cho choáng Tô Mạch gặp này không nhịn được cười một tiếng, ta cũng có. Duốn tay một cái, cũng đánh ra một cái vô lượng càn khôn. Chỉ bất quá cùng Hư Nghi Ngờ cốc khác biệt, Hư Nghi Ngờ cốc kim quang này xuất thủ, không nghe thấy âm thanh, Tô Mạch kim quang này xuất thủ, lại là dũng nhiên giao thét. Hắn ngược lại là không có cảm giác, mà hương Nghi Ngờ cốc tinh tu vô lượng tâm kình, đối với cái này vô lượng càn khôn bản thân cũng có chống cự lại là khổ tiêu hạ. Cái này vô lượng càn khôn minh thanh không ngừng, tựa như sâu tận xương thủy, trong lúc nhất thời quanh thân run rẩy, chỉ có thể cưỡng ép lấy một thân nội lực chấn áp. Theo sát lấy liền nghe đến ầm vang một tiếng nổ vang. Hai cái vô lượng càn khôn giữa không trung va chạm. Ông. Vù vù cơ hồi hóa thành tiếng chung, chanh chanh chanh liên tiếp quyết tán, sóng âm đi tới chỗ, từng đợt bắn nổ thanh âm không ở vang lên. Phương viên hơn 10 trượng bên trong tất cả bia đá đều bị cái này sóng âm tác động đến, đánh phá thành mảnh nhỏ. Thương Nghi ngờ cốc mắt thấy ở đây, thầm tiêu một tiếng khổ quá. Mặc dù hắn lúc trước cảm thấy Thứ Sáu Kinh nói cái gì để cho mình lợi dụng trận pháp cùng Tô Mạch hòa giải, kia hoàn toàn đều là kéo đạo. Thế nhưng là hiện nay, thật gặp Tô Mạch về sau, đây chính là hắn duy nhất kế thoát thân. Chuyến này Tô Mạch không tại cần mình kiềm chế đạo tẩu Thứ Sáu Kinh, vậy liền tuyệt đối sẽ không lại cho mình chạy thoát. Nhưng hiện tại lần giao thủ này phía dưới, phương viên hơn 10 trượng bên trong bia đá tất cả đều nát, chỉ còn lại có từng tôn bia đá tàn dễ, cái này lại làm sao có thể phát huy ra trận pháp uy năng? Nhìn một cái không sót gì mê trận, quản cái dám làm. Lúc này nội lực một dẫn, hai cái vô lượng càn khôn liền muốn một lần nữa trở xuống hư nghi ngờ cốc trong tay. Ừ. Tô Mạch biến sắc, ngươi còn dám cấp ta đồ vật? Hương Nghi ngờ cốc trong lòng mắng to, vô lượng càn khôn chính là ta quy khư đảo trí bảo, chỗ nào thành ngươi đồ vật. Nhưng mà nghe được lời này, nhưng vẫn là trưởng thế biến đổi, một lòng bàn tay hướng ra phía ngoài, một lòng bàn tay hướng vào phía trong, hai trưởng vừa làm thế, nội lực lập tức biến đổi. Nguyên bản liền muốn bay về phía hắn hai cái vô lượng càn khôn, lập tức tách ra hai bên. Một cái tiếp tục bay trở về, một cái thì là chạy về phía Tô Mạch. Tô Mạch lại là phất ống tay háo một cái, tháo bỏ xuống vô lượng càn khôn bên trên lực đạo, đối Tiêu Hà một câu, cầm chúng ta Tiêu Hà Dương tay vồ một cái, cái này vô lượng càn khôn lập tức vào tay. Lại ngẩng đầu, Tô Mạch đã khiêng Thiên Bì phi thân mà đi. Hư nghi ngờ cốc bên này vốn còn muốn chạy, kết quả ngẩng đầu một cái, Tô Mạch đã đến trước mặt của hắn, Dương tay vồ một cái. Đạo chủ cớ gì gặp ta liền đi. Hư nghi ngờ cốc không nói lời nào, hai trưởng làm bộ một phần, vô tướng thần trưởng, vô ảnh vô hình. Liền nghe đến phanh phanh hai tiếng vang, Tô Mạch lấy Tử Dương thần trưởng, Đại Khai Dương tán thủ cùng cái này Hư nghi ngờ cốc đối chiếu, vô tướng thần trưởng luận đến chỗ tinh diệu kỳ thực ở xa Đại Khai Dương tán thủ phía trên, dù cho là Tử Dương thần trưởng cũng có vẻ không bằng thế nhưng là cái này hai môn võ công tại tô mạch trong tay nhưng lại bắn ra khác biệt hào quang thi triển chi diệu tựa như linh dương móc sừng không có dấu vết mà tìm kiếm chỉ đánh hương nghi ngờ cốc cao mày rõ ràng cảm giác tô mạch chiêu thức không phải là như lại sinh để cho mình đủ loại tuyệt chiêu đều khó mà thi triển không chỉ có như thế người này trong lòng bàn tay lôi cuốn đại lực lấy tay đổi bắt thời khắc càng là mỗi lần ẩn chứa vô biên uy năng Phản phất chỉ cần bị hắn bắt được một chút liền phải triệt để thua trận dù cho là chưa từng bị hắn cầm xuống cánh tay đụng một cái liền có nội lực xâm nhập kinh mạch bên trong để hương nghi ngờ cốc có thể nói là đau đến không muốn sống mỗi một chiêu cùng tô mạch va chạm đều có tơ máu từ khỏe miệng chảy ra tới lại như vậy đánh xuống chỉ sợ đến bị tô mạch cho đánh chết tươi nhưng này lại công phu đánh hoặc là không đánh đã không phải là hắn có thể định đoạt sự tình hai người dưới chân bộ pháp biến hóa trong lòng bàn tay chiêu tức lui tới trước sau bất quá trong chốc lát liền đã đi hơn 10 chiêu những nơi đi qua nội lực kích tán dừng bia bên trong bia đá tức thì bị đều chấn vỡ đột nhiên tô mạch dưới chân nhất định một tay nắm tay một chảo ông một tiếng Hư Nghi ngờ Cốc chỉ cảm thấy quanh mình không khí đều bị Tô Mạch một tay nắm giữ, mãnh nhưng ngẩng đầu, liền thấy đầy trời quyền ảnh ầm vang mà tới. Hư Hư thật thật, biến hóa ngàn vạn. Lúc này không dám do dự, dưới chân liền lùi lại ba bước, hai tay nhất chuyển, trưởng ảnh hóa hư. Chính là vô lượng tâm kinh bên trong tuyệt học vô định quy khư trưởng. Quy khư đảo đủ loại tuyệt học, cuối cùng chỉ có bốn chữ, chính là vô lượng quy khư. Cắn chặt cái này bốn chữ yếu quyết, trưởng thế cùng một chỗ, trong khoảnh khắc liền cùng Tô Mạch nắm đấm đụng tại một chỗ. Tên là a, nội lực khắp nơi, Nghi ngờ Cốc tay áo vỡ vụt. Dầm dầm dầm. Liên tiếp liên miên tiếng vang cũng không phải là từ cả hai giao thủ mà tới, mà là đến từ nơi xa. Hiển nhiên là Thạch Thành cùng kia không nói đại sư lại đẩy ngã một chỗ chẩn nhãn. Thiên điệu tứ cực vạn bia đại trận, chính là lấy tứ phương làm căn cơ. Ở giữa một chỗ đỉnh đỉnh căn côn, nhìn như là một chỗ rừng bia trận pháp, nhưng thật ra là ám dụ thiên điệu tứ phương cùng ở giữa kia một chỗ nội địa. Diễn dịch chính là toàn bộ thiên hạ. Năm đó Nam Hải Võ Thần Đoạt Hắc Long cổ quốc khí vận, trấn áp tại cái này võ thần điện hạ. Thi triển thủ đoạn, có thể nói là không hề tầm thường. Lấy rừng bia diễn thiên hạ, lấy tứ phương tâm động đất tâm. Bây giờ tứ cực trận thế đã nát hai nơi, cả tòa đại trận đã bắt đầu lung lay sắp đổ. Mà theo một tiếng này vang vọng, hư nghi ngờ cốc thân hình lập tức bay ngược mà đi. Vô lượng quy thư cuối cùng không thể gắm chìm vào tất cả. Hai người bọn họ giao thủ một chiêu này, cho dù là vô thanh vô thức, khổng lồ lực đạo cũng đã lần theo kinh mạch mà lên. Hư nghi ngờ cốc hai chân tại mặt đất liên tục dậm chân, mỗi một bước đều xâm nhập mắt cá chân. Phía sau đâm vào trên tấm bìa đá, những nơi đi qua bìa đá đều vỡ vụn. Đây cũng không phải là là bản thân hắn lực đạo, mà là tô mạch một quyền này ra thân bám vào chi lực. Liên thấy cái này Hương nghi ngờ cốc vừa lui lại lui hai chân chia xuống đất bay ngược thân hình tung bay trở ra dùng hết biện pháp không cách nào đem tô mạch nguồn sức mạnh này rỡ xuống chỉ có thể lui phanh phanh phanh phanh phanh, phanh, phanh bia đạn nổ tung thanh âm liên tiếp không có đoạn tuyệt cơ hội trực tiếp từ cái này dừng bia bên ngoài và vào dừng bia hải tâm cuối cùng lão đạo do xét mắt đi tới đã nhanh muốn tới viên kia hình bệ đá trước mặt hắn đưa tay từ trong ngực bắt một cái bình sứ nội lực nắm nát đem đan dược lung tung nhét vào miệng bên trong lại là nhìn cũng không nhìn tô mạch một chút quay người liền hướng viên kia hình bệ đá chạy tới tô mạch cũng không lập tức đuổi theo mà là liếc qua mặt đất mới một chiêu giao thủ. Hương nghi ngờ cốc tay háo vỡ vụn, mặt đất lại nhiều một kiện đồ vật, chính là từ cự thạch kia bên trong đánh ra tới môn kia cựu truyền thần long công. Quên đi của lại, lại trở về a. Tô Mạch tiện tay đem môn võ công này bí tịch thu vào trong lòng, tư thái nhưng cũng có chút tùy. Ý ý. Hắn xâm nhập võ thần điện tầng cao nhất, tại thứ 6 kinh đáng người tác dụng phía dưới, khởi động rừng đá huyễn trận, để hắn lâm vào vài ngàn năm trước kia một trận kinh thiên chi chiến. Mặc dù nói trận pháp này trải qua mấy ngàn năm ma diệt cũng sớm đã không còn cũ mạo, nhưng cũng để Tô Mạch thấy được trong trận chiến ấy, Hắc Long Cổ Quốc quốc quân cựu truyền thần long công cùng Nam Hải võ thần Lưu Ly Thiên Thư. Cái này hai môn võ công uy lực. Cựu truyền thần long công chính là một môn đem huyết nục chi khu chế tạo đến cực hạn võ công. Mặc dù theo Tô Mạch, chiêu thức thô lâu ngang ngược, cùng tinh diệu hai chữ cách xa nhau rất xa, nhưng không thể không nói, tại huyết nục tạo hóa chi đạo, ở xa kia u truyền chân kinh phía trên, công hạnh cựu truyền liền có 9 lần khả năng trùng sinh. Nam Hải võ thần Trạm hắn 9 lần, mới đem nó triệt để chấm giết, điểm này cũng là sự thật, tuyệt không phải hư ảo. Ngược lại để Tô Mạch hảo hảo trấn kinh. Nhưng trừ cái đó ra, chỗ thích hợp kỳ thật cũng không nhiều. Dù sao công lực nếu là không bằng người bên ngoài, ngươi đừng nói chín đồ mệnh, liền xem như 19 cái mạng. Đối thủ cũng đơn giản chính là giết nhiều mấy lần mà thôi, lại làm đến cái gì? Không chỉ có như thế, môn võ công này cũng là cực đoan huyết tinh tàn nhận chi học. Vì tô mẠch chỗ không lấy. Năm đó Nam Hải võ thần sở dĩ đem nó lưu tại cái này cự thạch bên trong, cũng là tâm tình phức tạp. Một phương diện không hy vọng cái này võ công độc hại nhân gian, một mặt khác lại không nguyện ý dạng này có kỳ năng thần công, hoàn toàn biến mất giữa thiên địa. Lúc này mới đem nó giấu ở cự thạch bên trong. Nếu là hậu bối đệ tử Hưu duyên, có thể tại kia rừng đá nguyễn trận bên trong, đem bọn hắn liên thủ vây kín cũng cho đánh bại. Lúc này mới có thể tìm được này công vén đường. giản thật gần nhất một mực dùng quả dạ độc đọc sách truy càng, đội nguyên hoán đổi, đọc chậm âm rất nhiều, vđút vê vđút vê vđút. Vê dễ ngủ ổ dự sẽ đủ. Commander giật quả táo đồng đều nhưng, bởi vì Nam Hải Võ Thần cho rằng, võ công đến cấp độ này, Cửu Truyền Thần Long công coi như tới tay, vậy dạng này cao thủ cũng chưa chắc sẽ đi tu luyện. Lại có thể hái nó núi chi thạch lấy công ngọc, tính không được đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, chỉ có thể nói là dạng hoa trên đấm. Tô Mạch mặc cho hương nghi ngờ gốc cùng ám long đường đường chủ tranh đoạt môn võ công này, cũng là bởi vì tại cái này Võ Thần điện bên trong, bọn hắn tuyệt đối không có cơ hội đem môn võ công này luyện thành. Bởi vì thứ cần thiết nơi này căn bản cũng không có. Về phần nói võ thần điện bên ngoài, tô mạch lại không dự định để bọn hắn còn sống ra ngoài, tự nhiên cũng không quan trọng. Lúc này thu thập cái này cựu truyền thần long công bí tịch, tô mạch dậm chân tiến lên, cũng cảm giác phía sau thiên bì có chút rung động. Mặc dù biên độ không cao, tần suất không nhanh, nhưng hiển nhiên là ở vào nơi đây có cảm ứng. Tô mạch gặp này lại là mỉm cười, ngước mắt nhìn về phía kia thứ sáu kinh vị trí, đang nguồn hướng phía trước, liền nghe đến một tiếng thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảng thiết. Tô mạch trong lòng khẽ động, bỡ mũi mất máy, truyền âm hai câu cái gì, sau lưng tiêu hạ vốn định đi theo nghe thấy lời ấy lại là biến sắc, lúc này tranh thủ thời gian hướng phía mặt khác một chỗ chạy đi, mà lúc này tô mẠch đã đến sân khấu trước đó, ngẩng đầu liền thấy hương nghi ngờ cốc lăng không đảo ngược, đầu bị thứ sáu kinh nắm trong tay, tiêu thế lương thảm thiết không ngừng bên thay, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô cắt, chân khí lưu chuyển đều quy về thứ sáu kinh cái tay kia, theo quá trình này không ngừng phát sinh, thứ sáu kinh khí tức trên thân lại là càng phát hùng hồn ngưng trọng, trong con người phát ra hào quang, nhìn quanh ở giữa, ẩn ẩn có nghệ thái độ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía tô mẠch, đột nhiên hơi vung tay, hương nghi ngờ cốc kia khô gắt thân thể cũng đã bị hắn đem tới. Tô Mạch ánh mắt vừa nhấc, hương nghi ngờ cốc thân thể kia không đợi tới gần, cũng đã chia 57. Liền nghe đến thứ 6 kinh mỉm cười. "Tô tổng tiêu đầu, chúng ta rốt cục gặp mặt." Tô Mạch nghe vậy cũng là cười một tiếng. "Thứ 6 kinh không chạy." Chương 587, Trấn Long Thành. Tô Mạch mới mở miệng, thứ 6 kinh liền có chút muốn mắng người. Đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không vạch quyết điểm. Minh Đường Đường thứ 6 kinh bị Tô Mạch bức bách chạy trối chết, đây quả thật là không phải cái gì lên được mặt bản sự tình. Chỉ là thứ sáu kinh làm người thông trầm, trong lòng mặc dù tức giận, nhưng là trên mặt nhưng không thấy mày may. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng. Tô tổng tiêu đầu nói đùa, tổng tiêu đầu võ công cái thế, tâm ngoan thủ lạc, ngươi có chủ tâm sát nhân hại mệnh, tại hạ cũng chỉ có thể làm mệnh. Tại trong tay của ngươi làm mệnh, cũng không mất mặt, mà có thể từ trong tay của ngươi trốn được tính mệnh, ngược lại là đáng giá ca ngợi. Tô mạch một trận bất đắc dĩ, lời này cũng không thể nói lung tung. Tô Mộ chưa từng làm sát kẻ vô tội, chỗ nào có thể sử dụng tâm ngoan thủ lạc để hình dung? Bất quá lời này trở về nói lời, mới thứ sáu kinh đảo mệnh trốn không có chút nào do dự. Bây giờ lại là thoải mái xuất hiện ở Tô Mộ trước mặt, nghĩ đến là thần công đã đại thành. Lời vừa nói ra. Thứ sáu kinh hái tiêu dung lập tức ngưng kết trên mặt, hắn nhẹ trao lại lông mày, nhìn về phía tô mạch. Ngươi biết, ta muốn ở chỗ này luyện công, cái này cũng không khó đoán. Tô mạch khẽ lắc đầu, nếu như thứ sáu kinh tự tin bằng vào võ công của mình, liền có thể đem tô mô cầm xuống. Vậy liền không cần hao tâm tổn trí ẩn tàng, dịch dung cải tiến theo tô mỗ nhập võ thần điện. Một dạng đạo lý, nếu như nói thứ sáu kinh tự nhận võ công không phải tô mộ đối thủ, dù cho là dịch dung cải tiến tiến vào nơi đây, muốn chạy thoát, chỉ sợ cũng tuyệt không có khả năng. Mà lại thứ sáu kinh hiển nhiên cũng không có ý định chạy. Từ thứ sáu kinh lúc trước cử chỉ đến xem, đối với võ thần điện nên là có cực sâu hiểu rõ. Ta liền xem như lấy được võ thần điện bên trong địa đồ, cũng không rõ ràng tầng cao nhất rừng đá huyễn trận. Nhưng là thứ sáu kinh lại có thể nhờ vào đó vây khốn tại hạ. Điểm này cũng đã có thể thấy được lỗ đốn. Cho nên nếu như ngươi muốn chạy liền không nên đi đầu kia một đạo, mà là hẳn là từ cửa chính đột phá. Nhưng trên thực tế ngươi cũng không có. Ta càng nghĩ cảm thấy khả năng có thể lớn khái chỉ có ba điểm. Xin lắng hay nghe. Thứ sáu kinh trầm giọng mở miệng, muốn nhìn một chút tô mạch đến cùng là như thế nào suy nghĩ. Tô mạch cười một tiếng, cũng không giấu diếm vươn một đầu ngón tay. Điểm thứ nhất, võ thần điện bên trong khả năng có một loại nào đó cực kỳ cường đại binh khí, có thể để thứ sáu kinh nhất cử thay đổi càn khôn. Điểm thứ hai, nếu như không phải vũ khí, khả năng chính là một ít chúng ta những người này không hiểu rõ thần công, có thể để ngươi tùy tiện luyện thành, giết tô mô đại bại thua thiệt. Nhưng làm mãi cho đến rừng đá huyền trận chiến dịch, ta liền biết, hai điểm này đều không đúng. Võ thần điện bên trong không có thần binh lợi khí, liền xem như có, cũng hẳn là bị năm đó đại huyền vương cho cướp đoạt không còn. Về phần thần công bí tịch, Lưu Ly thiên thư muốn lĩnh ngộ, chỉ cần tâm như Lưu Ly thấu triệt, Không nói đến thứ sáu kinh, Tô Mộ tự nhận cũng hoàn toàn làm không được việc này. Trừ cái đó ra, Cựu Truyện Thần Long công dấu ở cự thạch bên trong, muốn cầm tới chỉ có một loại biện pháp. Nếu như ngươi lĩnh ngộ lưu ly thiên thư, tất nhiên tìm không thấy Cựu Truyện Thần Long công. Mà ngươi nếu là dòm chuẩn Cựu Truyện Thần Long công, lúc này mới mượn Tô Mộ chi thủ lấy chi. Kêu bằng vào môn võ công này, ngươi cũng tuyệt đối khó mà thay đổi cả hồn, bởi vì, ngươi một thời ba khắc ở giữa, căn bản là không lựa được. Cho nên, chỉ còn lại có cuối cùng này một cái khả năng. Đó chính là, thứ sáu kinh tự thân có một môn võ công, cần tại võ thần điện nội tu đến đại thành môn võ công này tất nhiên không hề tầm thường, tại ngoại giới khó mà tu tới đỉnh phong, duy chỉ có võ thần điện bên trong được trời ưu ái, này mới khiến thứ sáu kinh cam mạo kỳ hiểm. Mà nhìn chung võ thần điện từ trên xuống dưới, chỉ có thiên địa này tứ cực vạn bia đại trận, có khác huyền thông. Thứ sáu kinh sau khi nghe xong, nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm, nhịn không được tán thưởng. Tô tổng tiêu đầu quả nhiên là nhân trung chi long, trong khoảng thời gian ngắn, liền đã thấy rõ ràng tiền căn hậu quả. Cho nên, ngươi mới bỏ mặc bản tọa rời đi, mà không nóng nảy theo đuổi. Chỉ là ngươi như thế bỏ mặc, là bởi vì quá tự tin. Không, nếu như ngươi quá tự tin liền sẽ không để Hương nghi ngờ cốc có cơ hội đào cầu, chạy đến nơi đây đến quấy nhiễu bản tọa luyện công. Tô Mạch nghe vậy cười một tiếng. Thứ Sáu Kinh lại như thế nào biết, là tô Mộ cố ý bỏ mặc, mà không phải thật cả hắn không ở. Đây coi như là một chuyện cười. Thứ Sáu Kinh tựa như cổ động đồng dạng nở nụ cười. Tô Mạch thở dài. Hư đảo chủ vô lượng càng khôn, kỳ thật rất có ý tứ. Quy Khư đảo thần công cũng là danh bất hư truyền. Chỉ tiếc, tâm tư quá tạp, suy nghĩ quá nhiều. Hắn muốn một lòng muốn đi, kết quả vẫn còn khó nói. Thế nhưng là, hắn một bên nghĩ đi, một bên lại như cùng Thứ Sáu Kinh, không nguyện ý tay không mà quay về được lại là mệt mỏi tính mạng của mình. Thứ sáu kinh đột phát kỳ chiêu, cướp đi hắn lây tính mệnh làm tiền đặt cược, đoạt đi cựu truyền thần long công, đồng thời đem hắn đưa đến trước mặt của ta. Nói mục đích tự nhiên không cần nói cũng biết. Thứ sáu kinh muốn làm sự tình, tô Mộ tự nhiên là không thể để cho người làm thành, quá sớm giết hắn, chỉ là lãng phí thời gian. Sẽ còn để hắn cùng ám long đường đường chủ cùng một ruộng, ngăn cản tô Mộ. càng sẽ để thứ sáu kinh không giảng buộc ở chỗ này tu hành thông khái. Nếu như thế, còn không bằng tha hắn một lần, để hắn cùng ám long đường đường chủ tách ra, không khó từng cái đánh tan. Vô vãn còn có chút ân đoán cá nhân có thể tìm cái này ám long đường đường chủ đơn độc giải quyết trọng yếu nhất chính là người âm thầm đánh lén cướp đi cựu truyền thần long công hư đạo chủ tất nhiên không có cam lòng ngươi muốn ở chỗ này an tâm tu hành hắn lại như thế nào có thể nguyện ý để ngươi đạt được cớ muốn dù chỉ là hơi một trí hoãn cũng có thể để thứ sáu kinh hai võ công yếu hơn một bậc tiều tô mẫu cớ sao mà không làm bất quá hiện nay xem ra thứ sáu kinh cũng là quyết định thật nhanh cựu truyền thần long công nói cho liền cho đúng là gánh chịu nổi bỏ được hai chữ cả kiện sự tình bên trong chỉ có một điểm tô mỗ không biết rõ địa phương là Dựa theo cái này Hư Nghi Ngờ Cốc tâm tính, lấy được cựu truyện thần long công, lại có cùng ngươi gặp khiếng trước đây, tất nhiên sẽ không lại vì ngươi bán mạng. Làm sao đến mức coi là thật chạy đến tô mộ trước mặt, chặn đường tô mộ đường đi. Thứ sáu kinh biểu lộ lập tức có chút vặn vẹo. Tô Mạch tới phương hướng đúng là mình đi qua đầu kia mật đạo. Hư Nghi Ngờ Cốc tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ quay về lối. Kia lý do tự nhiên là không cần nhiều lời. Nghĩ tới đây, hắn thở dài. Liên thiên những này cũng không có việc gì thích là đường. Tô Mạch nghe âm biết nha ý, nghe hắn thuyết pháp như vậy, liền gật đầu. Quả nhiên là hắn nói nói đến tận đây, thứ sáu kinh bỗng nhiên cười một tiếng. Kỳ thật, ngoại trừ muốn tu hành tự thân thần công bên ngoài, ta lưu tại nơi này còn có một cái khác mục đích. Ồ, tô mạch có chút ngoài ý muốn nhìn thứ sáu kinh một chút, chưa dám thỉnh giáo. Thứ sáu kinh trầm giọng mở miệng. Tô tổng tiêu đầu chính là nhân gian tuấn kiệt, sao không phải bình thường tầm thường hạng người có thể so sánh? Một thân võ công cái thế, thông minh trí tuệ siêu phàm, lấy cái này một thân võ công làm một cái tiêu cục tổng tiêu đầu không khỏi nhân tài không được trọng dụng. Ta kinh long hội trí tại thiên hạ, đại nguyện nhất thống thiên hạ tứ phương, để cái này giang hồ cũng không còn có thể độc hại bất tính để thiên hạ thái bình, bách Tính Hòa thuận vui vẻ. Hôm nay ở đây, Thanh Khẩn mời Tô Tổng Tiêu Đầu gia nhập Ta Kinh Long hội. Long môn kinh hoàng chi vị, để chống chỗ. Chuyện cũ trước kia, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Còn xin Tô Tổng Tiêu Đầu nghĩ lại. Nói đến đây, hắn ôm quyền thi lễ, rất là thành khẩn. Tô Mạch nghe vậy lại là không cần suy nghĩ. Tốt, ta đang muốn gia nhập Kinh Long hội, lại cù lại phương pháp. Nếu có thứ 6 kinh dẫn tiến, kia Tô mỗi thật sự là vô cùng tăng kích. Coi là thật. Thứ sáu kinh sững ngạc nhiên nhìn về phía Tô Mạch. Tô Mạch thì là liên tục đầu. thiên chân vận sắc, Kinh Long hội to lớn đại nguyện. Tô mô đã minh bạch. Đồng thời cảm động lây, thiên hạ bách tính khổ võ lâm lâu vậy, đã sớm muốn vì việc này tận một phần lực, chỉ là chúng ta lẫn nhau ở giữa bởi vì một chút việc nhỏ, lên xung đột. Bây giờ thứ sáu kinh đã bất kể hiểm khích lúc trước, kia tô mô chính có thể đạt được ước muốn. Ừm, nói đến, hiện nay tô ngũ ngoại trừ là cái này Tử Dương Tiêu cục tổng tiêu đầu bên ngoài, còn vẫn có Nam Hải mình cùng Long Vương điện dưới trưởng hiệu lực. Giản thật, gần nhất một mực dùng quả dại đọc đọc sách truy càng, đổi nguyên hóa đổi, đọc chậm âm sắc nhiều, vút vút vút. Công an đỡ quả táo đồng đều nhưng Quy Khư Đảo Hư nghi ngờ cốc vừa chết, Nam Hải Tam Đại liền trở thành chuyện cũ trước kia. Ngược lại là tô mố một nhà độc đại, quay lại thứ sáu kinh có thể nơi này vận chủ, để chúng ta kinh Long Hội chỗ trải rộng Nam Hải, há không rượu quá thay? Thứ sáu kinh thấy hắn nói lời thề son sắt, trong lúc nhất thời ngược lại là có chút không phân biệt được là thật là giả, Nghèo đầu nhìn về phía tô Mạch, cuối cùng cười một tiếng, không nghĩ tới tô Tổng Tiêu đầu lại là tâm hướng về chúng ta kinh Long Hội. Nếu là biết sớm như vậy, ta ngược lại thật ra không nên đem tô Tổng Tiêu đầu sự tình nhanh như vậy liền chuyển trở về. Ồ, không biết thứ sáu kinh chuyển trở về sự tình gì cũng không có gì. Thứ sáu kinh mỉm cười, đơn giản chính là tô tổng tiêu đầu cầm não đệ thập kinh, đánh chết thứ bảy kinh hái sự tình mà thôi. Trước đây một chút khập khiễng, không đáng giá nhắc tới. Đợi chờ chúng ta từ này võ thần điện rời đi về sau, ta tự sẽ viết thư đem việc này nói rõ. Tô Mạch nghe vậy lập tức thoát tay. Thứ sáu kinh hái nói ta lại nghe không hiểu. Đánh chết thứ bảy kinh việc này, Tô Mỗ có thể nhận hạ, nhưng là đệ thập kinh, ta lại là chưa bao giờ thấy qua. Làm sao đến cầm não mà nói? Coi là thật không có. Thứ sáu kinh nhìn về phía Tô Mạch, cười nói ra, người ta hiện nay chính là người một nhà. Người một nhà không nói hai nhà lời nói. đệ thập kinh mặc dù là cao quý long môn kinh hoàng, nhưng là tại kinh long hội bền trong phân lượng không nặng. Ngươi liền xem như cầm xuống, cầm cũng liền cầm xuống, quay đầu thả chính là, xem nhẹ. Tô tổng tiêu đầu chớ có để ý. Ai, cầm chính là cầm, không có cầm chính là không có cầm. Thứ sáu kinh đệ cho ta thả đệ thập kinh, ta cũng phải có người nhưng thả mới được a. Tô mạch cao mày, tựa như ở chỗ này lâm vào giúp vào sừng châu. Thứ sáu kinh nhìn hắn không giống hành động, lúc này mới cười một tiếng. Thì ra là thế, xem ra hết thảy đều là của bổn tọa suy đoán, quả nhiên là không thể coi là thật. Yên tâm đi bản tọa thư cho tổng Đà trong thư cũng chưa đem việc này cắt chết, đợi chờ đệ thập kinh lại có mật tín truyền về, chút này hiểu lầm tự nhiên là có thể giải thích rõ ràng. nha, tô mạch nhẹ gật đầu, vậy là tốt rồi. nói nói đến tận đây, liền nghe đến ầm vang một tiếng thật lớn, lại một lần truyền đến. thứ sáu kinh trên chán gần xanh nhảy lên cao bao nhiêu, ngẩng đầu nhìn lại, thiên địa này tứ cực vạn bia đại trận cơ hồ đã cho phá sạch sẽ, chỉ còn lại một chỗ trận nhăn vẫn còn, nhưng là phá hư cũng chỉ là một cái thời gian vấn đề. trong lúc nhất thời trong lòng nắm chặt lên, trên mặt nhưng cũng không có biểu hiện, đang muốn mở miệng lại nói, liền nghe đến tô mạch cười nói. Tô Mộ bây giờ ngay tại du lịch Giang Hồ, ít ngày nữa liền sẽ chạy tới Tây Châu. Bây giờ ta như là đã gia nhập Kinh Long hội, ngược lại là hy vọng thứ 6 Kinh có thể đem Kinh Long hội tổng đà chố cáo tri. Đến lúc đó thứ 6 Kinh tại Nam Hải vật chủ, Tô Mộ tiến về Tây Châu báo cáo công tác, gặp lại, liền có thể lẫn nhau lấy Long Môn Kinh Hoàng Sương Chi. Thứ 6 nghe tin bất ngờ nói nhẹ gật đầu. Đây là hả là, Kinh Long hội tổng đà liền tại kia. Hắn nói nói đến tận đây, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tô mạch sau lưng, Thạch Thành. Tô mạch nghe vậy quay đầu nhìn lại. Sau lưng lại là dấu tuyết. Mà liền tại lúc này, thứ sáu kinh đơn quyền một nắm, sắc cơ sát na trùng thiên, một quyền thẳng đến tô mạch hậu tâm mà tới. Bang, hồng trung đại nữ thanh Âm bỗng nhiên vang vọng, hoàng đạo sát quyền cùng cái kia kim sát trùng lớn ngang nhiên vừa chạm vào. Tô mạch quay đầu, toàn không ngoài ý muốn, chỉ là cười một tiếng. Thứ sáu kinh đây là cớ gì? Chúng ta không phải đã nói, hiện nay chính là tương thân tương ái người một nhà, nơi nào có phía sau đâm người nhà đao đạo lý. Thứ sáu kinh cười ha ha một tiếng. Người một nhà là người một nhà, nhưng là tô tổng tiêu đầu đáp ứng quá nhanh, là thật là để cho người ta khó mà yên tâm bất quá tô tổng tiêu đầu cũng không cần quá phận lo lắng, tại hạ cũng không lấy tính mạng ngươi ý tứ, chỉ là muốn đưa ngươi đánh bất tỉnh, mang về kinh long hội tổng đà. còn xin tô tổng tiêu đầu chớ có phản kháng. dù sao lúc này nơi đây thiên mệnh tại ta. nói nói đến tận đây, liền nghe đến chưa bị lật đổ trận nhãn kia một chỗ rừng bia bên trong, phát ra trận trận vụ vụ, Phản phất có từng cái từng cái từng sợi vô hình chi vật lạng yên ngưng tụ. một cái khổng lồ đế vương hư ảnh xuất hiện ở thứ kinh hải sau lưng, kia hư tượng trong con ngươi chất chứa kinh thiên sát ý, hoàng đạo sát quyền uy lực càng phát ra sôi trào. hư ảnh nắm tay hung hăng đánh ra. Một sát na phảng phất tà mà nổ tứ phương, thây nằm trăm vạn. Đây cũng không phải là là thứ sáu kinh bản thân trí năng, mà là mượn thiên địa tứ cực vạn bia đại trận khí vận ngưng kết mà ra. Hắn ở nơi này tu hành, vốn cho rằng sẽ mau chóng đột phá tu vi, đem cái này thượng hoàng kinh thế thư tu luyện tới cảnh giới tối cao, nhưng mà lại không như mong muốn. Đầu tiên là có thạch thành cùng không nói cho hắn quấy rối, sau lại có hư nghi ngờ cướp tới muốn kia cựu truyền thần long công. Tô Mạch tới so với hắn trong tưởng tượng nhanh hơn. Hiện nay, hắn một thân thượng hoàng kinh thế thư khó khăn lắm đến đệ lục trọng, thậm chí còn không tới năm đó đời thứ nhất thứ nhất kinh hai trình độ. Đây là bởi vì mượn nhờ nơi đây chi tiện lấy đi hương nghi ngờ cốc một thân tính mệnh tu vi, cái này mới miễn cưỡng nơi này cảnh giới đột bay manh tiến. Chỉ là bằng vào đệ lục trọng thượng hoàng kinh thế thư cũng chưa chắc có thể chiến thắng tô mạch. Muốn chân chính nhất cử định thắng, chính cần phải mượn thiên địa này tứ cực vạn bia đại trận bên trong chấn áp khí vận, phát ra cái này thuần túy đến cực hạn hoàng đạo sát quyền. Còn phải chìm tô mạch không sẵn sàng, mới có cơ hội nhất cử kiến công. Hắn sở dĩ ở chỗ này nói với tô mạch nhiều như vậy lời nói, chính là vì sáng tạo cái này cơ hội xuất thủ. Giờ này khắc này, cơ hội tốt đã tới. Đế vương giận dữ trăm vạn thi cuộn cuộn sát khí hội tụ thành long thẳng đến tô mạch, tô mạch lại là khẽ lắc đầu, trong tay thiên bi nhất chuyển, đột nhiên quét qua, xoan một tiếng, hư không bên trong tựa như là có đồ vật gì phá thành mà nhỏ. thứ sáu kinh chỉ cảm thấy từ này thiên địa tứ cực vạn bia đại trận bên trong ngượn tới khí vận, đột nhiên tiêu tán vô ảnh vô hình, chân khí trong cơ thể dừng lại, theo sát lấy trung vang một vang, ầm vang một tiếng cả người bay ngược mà đi, hung hăng rơi xuống tại viên kia hình trên vảy đá. chỉ là lần này cơ hồ đem cái này thứ sáu kinh cho triệt để đánh phủ, hắn mở miệng tứ phương, nhìn tô mạch, lại nhìn một chút dưới chân, mặt mũi tràn đầy không dám tin cơ hội hoài nghi mình thân ở trong lỗ, nếu không phải như thế, tại sao có thể có như vậy ly kỳ sự tình? Nếu như nói, tô mạch thần công quá mạnh, trực tiếp lấy kia hộ thể thần công phản chấn, để cho mình bay ngược mà đi. Thứ sáu kinh còn có thể lý giải. Nếu như nói, tô mạch võ công quá cao, mình khó mà chống cự, lúc này mới thua trận. Thứ sáu kinh cũng có thể tiếp nhận. Nhưng là hiện tại đây coi là cái gì? Trong tay bia đá kia quét qua, phía bên mình liền không có tí sức lực nào rồi. Bộ này còn thế nào đánh? Cũng là đến lúc này, thứ sáu kinh lúc này mới cẩn thận nóng nhìn tô mạch trong tay thiên bi. Đó là vật gì? Tô Mạch thì là liếc qua trong tay Thiên mi nhẹ nhàng cười một tiếng. Nam Hải võ thần gọi hắn làm Trấn Long Thạch, nhưng là chân chính danh tự là cái gì, Tô Mộ xem chừng, Nam Hải võ thần cũng không biết. Bất quá, hắn bày ra thiên địa này tứ cực vạn bia đại trận, chủ yếu là dùng cái này vật chân áp. Thứ sáu nghe tin bất ngờ nói, mạnh nhưng bay đầu nhìn về phía sân khấu phía trên kia một tiết tàn địa căn cơ, mới chợt hiểu ra, năm đó Đại Huyền Vương triều nhập võ thần điện, lấy đi lại chính là cái này. Chết không được, ta thời gian dài như vậy, đều không thể lợi dụng nơi đây khí vận, đem thượng hoàng kinh thế thư tu hành đến cảnh giới tối cao. Cái này không chỉ chỉ là bởi vì thời gian không đủ, cùng Thạch Thành cùng Lão Hòa Thượng kia ở chung quanh quấy rối. Trọng yếu nhất chính là, nơi đây khí vận cũng sớm đã không đủ để chèo chống việc này. Đại Nguyên Vương triều lấy đi Trấn Long Thạch, mặc dù như cũ còn có rừng địa tại, nhưng là nơi đây khí vận mấy trăm năm nay đến, chỉ sợ sớm đã phát tiết trống không. Ngươi đã sớm biết việc này, cho nên mới bỏ mặc ta rời đi mặc kệ. Bởi vì ngươi biết ta sợ tác hết thảy, đều chỉ là tốn công vô ích. Tại sao có thể như vậy? Cái này sao có thể? Hắn trong lúc nhất thời tự lầm bẩm lo sợ không yên ở giữa, hắn mảnh nhưng quay đầu nhìn về phía tô mạch thế nhưng là thứ này làm sao lại tại trong tay của ngươi năm đó đại huyền vương triều cầm đi cái này Trấn long thạch mệnh danh là thiên bi ở nhờ bản thân chi năng vọng tưởng luyện thành trường sinh bất tử đan dược kết quả lại bị long mục Đảo bên trên tiết tổ, trộm đi thiên bi cuối cùng tại long mục Đảo định cư về sau nhất đại long mục Đảo chủ ở nhờ thiên bi kỹ năng đánh cắp tính mệnh hơn 200 năm cuối cùng chết tại tô mạch trong tay mà cái này thiên bi cũng tự nhiên mà vậy rơi xuống tô mạch trong lòng bàn tay cái này ở trong chi tiết tô mạch giữ kín không nói ra thứ sáu kinh cho dù thần thông quảng đại cũng là tìm không được dấu vết mặt khác thứ sáu kinh lợi này cũng không sai, tô mạch đúng là đã sớm biết hắn tại làm vô dụng công. từ cái này dừng đá huyễn trận bên trong, tô mạch đối với tình huống nơi này liền đã rõ ràng trong lòng. càng là minh bạch cái này thiên bi lai lịch. mặc kệ thứ sáu kinh sở tu đến cùng là võ công gì, chỉ cần hắn cần phải mượn nơi đây, vậy hắn tất nhiên khó mà đạt được cớ muốn. chỉ là hắn làm việc xưa nay uổng trọng, cũng không ngại vì chuyện này tại thêm một cái phi tử. lúc này mới bỏ mặc hương nghi ngờ cốc lại tới đây, cho cái này thứ sáu kinh hơi quay rối một phen. lúc này tô mạch nhìn về phía long môn thứ 6 kinh, con ngươi lại là có chút lấp lóe hào quang. Thứ sáu kinh là như thế nào biết? Nơi đây có thể để ngươi thần công đại thành. chương 588, Hoàng Tuyên lộ ra, quân trước tạm đi. Tô Mạch Câu nói này thường thường không có gì lạ, tựa hồ chỉ là một cái đơn giản không thể đơn giản hơn nghi vấn. Nhưng là rơi vào trong hai, lại làm cho Long Môn thứ sáu kinh tâm đầu ẩm vang của chấn, tựa như lôi đỉnh sâu mà thôi. Long Môn thứ ba kinh hãi lời nói, lời nói còn vang vẳng bên hai. Thiên Bi chấn Long Thạch có lẽ chỉ là một cái ngoài ý mớn. là một cái Long Môn thứ ba kinh cũng chưa từng ngờ tới biến số. Nhưng là thứ sáu kinh hôm nay biết đủ loại, tất cả đều là từ thứ ba kinh trong miệng hiểu rõ nhưng thứ ba kinh đối cái này võ thần điện rõ như lòng bàn tay chẳng lẽ hắn cũng không biết nơi đây khí vận vẫn luôn đang phát tiết cái gì có thể đem thần công kia thôi diễn đến đỉnh phong hẳn là tất cả đều là lừa gạt mình nói láo. thế nhưng là thứ sáu kinh không nghĩ ra nếu như nói cái này tất cả đều là thứ ba kinh hại chuyện ma quỷ vậy hắn đến cùng tại sao muốn lừa gạt mình mình chết rồi đối với hắn lại có chỗ tốt gì là hận mình đem nó từ đông hoang cầm đến tây châu tiếp nhận thứ nhất kinh hại xử trí vẫn là nói có huyền cơ khác vừa nghĩ đến đây hắn nhiên tựa như là nghĩ tới điều gì lấy tay từ trong ngực lấy ra một cái ống trúc, ống trúc bị kín, giấu kín trân trọng. đây là Tây Châu sắp chia tay thời điểm, thứ ba kinh đưa cho hắn. chẳng qua là lúc đó thứ ba kinh trong miệng mê hoặc không hiểu, nói cho hắn biết, cái này ống trúc bên trong cất giấu một cái thiên đại bí mật, muốn tại thứ sáu kinh cần thời điểm mới có thể mở ra. nhưng thứ sáu kinh hỏi chính hắn lúc nào cần, thứ ba kinh liền quỷ thần khó lường cười sưng. là ngươi cần thời điểm, ngươi tự nhiên là sẽ minh bạch. bất quá, tuyệt đối không thể sớm mở ra, bằng không mà nói, liền mất linh. kỳ thật lấy thứ kinh hải tâm tính tới nói. Tuyệt không về phần tin tưởng loại chuyện hoang đường này. Nơi nào có như vậy liệu sự như thần. Hắn bình sinh tự hỏi cũng coi là thông minh trí tuệ, nhưng cũng tuyệt không có khả năng mọi chuyện nhìn rõ tiên cơ. Bằng không mà nói, hôm nay ha có thể bị Tô Mạch bức bách đến như thế hoàn cảnh. Chỗ này tâm tích lũ một chiêu, như thế nào lại bị Tô Mạch phá sạch sẽ. Nhưng mà Tô Mạch một câu nói kia đem nó điểm tỉnh, lúc này đi đến, võ thần điện bên trong đủ loại, đều là cái này thứ ba kinh hãi một trận nhu cục. Vậy cái này trong ống trúc, chỉ sợ liền thật sự có cái gì kinh thiên chi bí. Thứ ba kinh tuyệt sẽ không để cho ta lâm vào tử địa. Hắn không dám trong cái này tất có thay đổi càn khôn chi mấu chốt tâm niệm đến tận đây hắn cuốn quít mở ra sợ tô mạch ngăn cản nhưng mà tô mạch đã một chút trông thấy há có thể dung hắn mở ra lúc này giương tay vồ một cái lấy ra mơ tưởng thứ sáu kinh thốt nhiên gầm thét cuốn quít ngăn cản trong lòng bàn tay chiêu thức biến hóa cùng một chỗ đồng dạng cũng là huy lực phi phàm thượng hoàng kinh thế thư trung quy là bị hắn tu luyện đến đệ lục trọng cảnh giới mặc dù không như trước năm đời thứ nhất thứ nhất kinh nhưng là một thân võ công đã có thể vấn đỉnh càn khôn bây giờ hai thức biến hóa giao kích lại là có thể chống cự ở tô mạch chiêu này cầm nã Tô Mạch gặp này không lấy vì ngang ngược, ngược lại là nhãn tình sáng lên. Lúc này đơn trưởng tìm tội, cửu âm huyền băng sách tức thời mà động, chính là kia đóng băng ba thước, cực hàn chi khí ẩm vang mà ra. Thứ sáu kinh chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể trong lúc nhất thời tựa hồ cũng vận chuyển không được, một tiếng gầm thét, chân khí lưu chuyển, phía sau nước chảy ẩm vang nổ lên. Đơn chỉ hướng trước một điểm, chính là thượng hoàng kinh thế thư bên trong một chiều thiên tử hỏi sách, thiên tử hỏi sách càng là vững tâm, một chỉ điểm ra, mịt mở vô tận. Tô Mạch ánh mắt nhất định, sinh tử kiếp dưới mắt thượng hoàng kinh thế thư đủ loại huyền bí lập tức không chỗ che thân. Lúc này cười một tiếng đồng dạng cũng là một chỉ điểm ra. Một chỉ này rơi xuống, tựa như vi hoàng thiên uy, uy lực ở xa thứ sáu kinh phía trên, chính là lấy đạo của người trả lại cho người. Một vò công này tại tô mạch trong tay, cùng sinh tử kiếp mắt tương hợp, thiên hạ mọi loại thủ đoạn, hắn đều có thể lấy ra liền dùng. Thứ sáu kinh trong lúc nhất thời muốn rách cả mí mắt, cơ hồ không thể tin được mình con mắt nhìn thấy. Tô mạch làm sao lại thượng hoàng kinh thế thư? Sưởng sở phía dưới, một chỉ này cũng đã đến trước mặt. Vang một tiếng bang, chính giữa đầu vai, huyết hoa loại lên, thứ sáu kinh đánh bay mà đi. Tô mạch lúc này lại là tiến lên một bước một thanh bắt được thứ sáu kinh hái cổ tay dưới chân bước chân biến đổi kéo một phát kéo một cái vung lên một đợt liền nghe đến vang một tiếng bang thứ sáu kinh hái thân thể đã bị hung hăng nện vào trên mặt đất cũng may tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thứ sáu kinh chân khí điên cuồng vận chuyển lưng tụ tại đơn trưởng ở giữa đưa tay tại mặt đất vỗ toàn bộ thân hình như dòng xoay tròn tránh thoát tô mạch nắm giữ liên tiếp ba cước lấy tô mạch bên trên ba đường tô mạch cười một tiếng lấy tay liền bắt thứ sáu kinh nào dám để tô mạch bắt được hắn nếu dám để tô mạch bắt kia tô mạch là thật dám nắm lấy liền hướng trên mặt đất a lúc này thân hình một dẫn lang không mà lên, tựa như nhất trận phong từ tô mạch trước mặt lướt qua. tô mạch lại đối với cái này làm như không thấy, chỉ làm anh nhưng bay ra một bước. một cước này bắt nguồn từ vô hình, càng là không đấu vết. trung quy là long môn thứ sáu kinh. thật muốn nói võ công lời nói, còn muốn tại thứ bảy kinh phía trên. sở dĩ khắp nơi biểu hiện không bằng, kỳ thực là bởi vì đối tô mạch là thật là chưa chiến trước e sợ. một thân võ công có thể phát huy ra một nửa, liền đã đáng quý. bất quá cái này há miệng, mắt thấy một cước này liền muốn mệnh bên trong, lại là hai tay mở dẫn, như phong giống như bế. liền nghe đến treo đau một tiếng. Thứ sáu kinh thân thể giữa không trung bên trong tựa như đại phong xa, đánh lấy xoáy sau hướng về sau bay đi, liên tiếp đụng nát mấy khối bia đá về sau, lúc này mới dừng thân hình. Dưới chân một điểm, đang không mà lên, âm thầm vận khí tại trên dưới quanh người, để phòng Tô Mạch truy sát mà tới. Nhưng mà sau lưng lại là dống tuyết, Tô Mạch vậy mà chưa từng đến đây truy sát. Sững sờ phía dưới, lúc này mới rơi vào trên tấm địa đá, từ xa nhìn lại, phát hiện Tô Mạch còn đứng ở viên hướng kia hình trên bệ đá. Bốn mắt nhìn nhau, Tô Mạch lại là cười một tiếng, nhẹ nhàng vất tay, trong lòng bàn tay đã nhiều một cái ống trúc. "Trả lại cho ta." Thứ sáu kinh kinh thanh la lên cũng không dám tiến lên. Tô Mạch một tay cầm cái này ống trúc, hơi kiểm tra một chút, xác định không có vấn đề gì. Lúc này mới nội lực một kích, đùng một tiếng, ống trúc cái nắp lập tức bay ra. Ống miệng hướng ra ngoài, miễn cho bên trong có cái gì mê hoặc lại hồ mình một mặt. Kết quả bị nội lực đánh bay không chỉ là cái này ống trúc cái nắp, còn có một tờ giấy. Tô Mạch sững sờ, nội lực một dẫn, cái này giấy từ tổng lúc rơi vào hắn hai ngón tay ở giữa, ánh mắt quét qua, không khỏi đầy mặt ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Long Môn thứ 6 kinh. Đây chính là ngươi trông cậy vào. Phía trên viết cái gì? Thứ sáu kinh cảm giác mình hỏi ra câu nói này thời điểm. Thanh âm đều đang run rẩy, tô mạch lại là run tay một cái, đem cái này tờ giấy bay ra. Thứ sáu kinh vội vàng đưa tay tiếp được, tiến đến trước mặt một nhìn, phía trên thỉnh lịch chỉ có tám chữ, Hoàng Tuyên lộ sa, quân trước tạm đi. Hoàng Tuyên lộ sa, quân trước tạm đi. Cái này tám chữ, tựa như ma chú. Long môn thứ sáu kinh chỉ nhìn đến hai mắt đỏ như máu một mảnh, một một tiếng vang, buộc tóc ngọc cuốn trực tiếp nổ tung, đầu đầy chỉ đèn từng chiếc nô lên. Có câu nói là xung quanh giận dữ, người vẫn nổ đến cực hạn thời điểm, tóc là sẽ đứng lên, thậm chí có thể đem mũ miệng nô lên. Long môn thứ sáu kinh cái này dưới cơn nóng giận ngọc quấn đều không thể buộc tóc tứ tán bắn bay từng sợi tóc đứng thẳng ngửa mặt lên trời gào thét Đông Môn Dung người dám hại ta hắn hai mắt một mảnh tinh hồng tô mạch lại là lông mày có chút nhíu lên cảm giác đem cái này tờ giấy ném cho thứ sáu kinh việc này vẫn là qua loa hắn rõ ràng nhìn thấy thứ sáu kinh cầm tờ giấy cái tay kia bên trên có đạo đạo hắc khí dọc theo đầu ngón tay lan tràn đến trên tay như tơ nhện mạng kết xâm nhập cánh tay bên trong phía trên này thật đúng là có khác mê hoặc tô mạch gật đầu nhìn một chút mình tay nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm may mà ta bách độc bất xâm thứ sáu kinh lại là tâm hỏa như sấm giận muốn điên mạnh nhưng nhìn về phía tô mạnh trong con ngươi đã nửa điểm thần trí cũng không chỉ là trong miệng thì thảo các ngươi đều muốn hại ta ta ha có thể như các ngươi mong muốn chết chết chết tất cả đều chết đi cho ta thượng hoàng kinh thế thư vận chuyển chân khí quần cuộn sát khí như biển mây tầng tầng chấn động giận kinh thiên dưới chân ầm vang một tiếng thật lớn thứ sáu kinh thân hình lang không đơn quyền một nắm ông một tiếng vô biên sát khí ngưng tụ một điểm lang không mà tới hoàng đạo sát quyền quyền chưa đến sân khấu quanh mình cái này một vòng nước chảy lập tức động bay lên đến hay lắm lúc này mới không hổ là Long Môn kinh hoàng. Tô Mạch ngửa đầu nhìn lại, trong tay kia Thiên Bì Chấn Long Thạch bỗng nhiên đưa ra. ầm! Một tiếng vang trầm, Tô Mạch chỉ cảm thấy dưới chân chấn động, mưu bàn chân xâm nhập bệ đá ba phần. Thiên Bì Chấn Long Thạch vù vù không dứt, thứ sáu kinh phía sau lại là Ngưng Tụ bảy đầu huyết sắc hình rồng chân khí, lượn lờ tại kia đế vương hư ảnh trên dưới quanh người. Đột nhiên, bảy đầu huyết sắc hình rồng chân khí quay quanh tại kia hư ảnh cánh tay phải bên trên. ong Tương đạo huyết quang tại kia thứ kinh hái hoàng đạo sát quyền phía trên đằng nhưng mà lên. sát khí nhất tâm, sát ý tận xương, huy hoàng quân uy, gần có hủy thiên diệt địa thái độ liên tại cái này cùng một thời gian, tô mạch người đeo sau cũng tương tự có bản long vật chuyển, một đầu tiếp lấy một đầu hình rồng chân khí buôn tẩu mà ra, trước trước sau sau hết thể có mười đạo nhiều. Long tượng hợp minh thanh âm lượn lỡ quanh mình, liên lụy tô mạch trên dưới quanh người, hai cỗ vô biên đại lực, ngựa tiên bi va chạm, không ngừng khuấy động bát phương. Dầm dầm dầm, dầm dầm dầm. nổ tung thanh âm liền đi bát hoang, phương viên mấy chục trượng phạm vi bên trong đều bị hai người khuấy động nội lực bình định, bia nổ tung thành bụi, dòng nước ngút trời mà động, mặt đất tràn đầy vết rách. tô mạch nhìn về phía giữa không trung. Hoàn toàn không có dư sắc, chỉ có vẻ giận dữ Long Môn Thứ Sáu Kinh, trong lòng ngược lại là có chút kinh dị, không biết cái này trên tờ giấy mê hoặc rốt cuộc là thứ gì, lại có thể để Thứ Sáu Kinh hãi võ công, trong khoảnh khắc đột bay manh tiến đến tận đây, liền ngay cả Thiên bi đối với hắn Thiên Nhiên Áp chế cũng hoàn toàn không có tác dụng, không gì hơn cái này vừa đến, ngược lại để tô Mạch cảm thấy rất được tâm ta. Lúc này cao giọng cười một tiếng, Thứ Sáu Kinh không hổ là Thứ Sáu Kinh, quả nhiên vượt qua Thứ Bảy Kinh nhiều vậy. Tiếng nói đến tận đây, tâm niệm vừa động, vì trong hai người lực khuấy động đến giữa không trung nước chảy, đột nhiên hóa thành thủy kiếm thủy kiếm lại tại trong khoảnh khắc nương vị băng kiếm theo tô Mạch tâm ý vận chuyển từ bốn phương tám hướng tập sát long môn thứ sáu kinh thứ sáu kinh không biết bị cái này trên tờ giấy dấu kiếm thủ là gì lại cho hại một thanh thần trí mê thất lúc đầu đối tô Mạch kiên kỵ cùng sợ hãi lập tức quét sạch sành xanh chỉ còn lại có sát ý ngút trời nhưng cho dù như thế sinh tử trước mắt cũng sẽ không vô chi vô giác mặc cho những này băng kiếm đánh tới vậy mình chỉ có chết ngay tại chỗ lúc này nhưng để khí một ngụm chân khí bên ngoài thân tựa như mặc vào một tầng áo bào màu vàng chính là thượng hoàng kinh thế thư bên trong một tức khoác hoàng bảo một chiêu này ý nghĩa chính phòng ngự, mặc dù chỉ là thượng hoàng kinh thế thư rất nhiều chiêu pháp bên trong một chiêu, nhưng là luận đến hộ thể chi năng, không tại quy khư đạo vô định thần công phía dưới. băng kiếm không đợi nhập thể, liền bị quanh mình kim sắc quang mang cự tuyệt ở ngoài cửa. mà trải qua này dừng lại, tô mạch theo trên thiên bi tay, chật vừa thu lại, không thứ bậc sáu kinh vận kình đè xuống, cũng đã đơn trưởng lật một cái, một vòng tử quang sen lẫn long ngâm thượng minh thanh âm, càng có từng đạo tựa như tuyên cổ vĩnh tổn tiếng trung vang lên. kia tử quang vừa đi, từ thiên bi phía trên khẽ quét mà qua, liền nghe đến vang một tiếng bang. Thứ 6 kinh sắc mặt trắng nhợt, một đầu cánh tay phải trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn. Máu tươi bay lên về xuống, rốt cuộc không ngăn cản được Thiên Bì phụ cận. Lại la phịch một tiếng, trực tiếp bị Tô Mạch trong lòng bàn tay Thiên Bì sử tại ngực áo bảo màu vàng phía trên. Mặc dù chưa từng trực tiếp vỡ vụn cái này áo bảo màu vàng, lại là để Thứ 6 kinh hai thân thể lão đạo mà đi. Tô Mạch tiện tay đem cái này Thiên Bì ném qua một bên. Vật này thần dị, nhưng mà hiện nay cũng đã không có kỳ hiệu. Cầm hắn ngược lại sẽ để Tô Mạch bó tay bó chân. Vung tay ném về sau, thân hình khẽ động đã lấn đến gần Thứ 6 kinh. Quyền phong đột nhiên giơ lên. Phanh phanh phanh phanh ầm. Một quyền tiếp lấy một quyền rơi vào thứ sáu kinh hãi trên thân. Chỉ đem cái này thứ sáu kinh đánh quanh thân run rẩy, không ở lui lại. Trên người áo bào màu vàng gần như tại lung lay sắp đổ. Nhưng mà thứ sáu kinh lúc này lại là hoàn toàn không để ý quanh thân trạng thái, lấy lại tinh thần về sau, gầm thét một tiếng, đứng vững bước chân. Chỉ còn lại một đầu cánh tay trái ngang nhiên kết ấn. Thượng Hoàng Huyền Thiên ấn. Một chiêu này thứ sáu kinh hãi tử sĩ đã từng tại võ thần điện trước thi triển qua. Lúc này thứ sáu kinh thi triển đi ra, uy lực lại là ở xa trên đó. Phía sau hư ảnh trong lòng bàn tay năm ấn, hung hăng phủ xuống. Thu mệnh Vũ Thiên, ký thọ vĩnh xương. Ấn lên thì cuồng phong gào ghét, ấn rơi thì vạn sự đều yên. Đục. Thượng Hoàng Huyền Thiên ấn cùng Tô Mạch nắm đấm hung hăng đâm vào một chỗ. Có mà hình dung to lớn lực đạo nơi này ngưng kết, trận trận thanh âm xé gió quét ngang khắp nơi bát phương. Mà một màn này, đang bị vừa mới chạy tới Tiêu Hà, Thạch Thành còn có rảnh rỗi nói đại sư nhìn thấy. Lúc trước Tô Mạch cho Tiêu Hà truyền âm, để hắn tranh thủ thời gian tại trong trận tìm kiếm ngay tại phá trận người. Lúc ấy Tô Mạch mặc dù không biết phá trận chính là Thạch Thành cùng không nói đại sư, nhưng là võ thần điện lấy thiên địa này tứ cực vạn bia đại trận làm căn cơ. Nếu để cho bọn hắn rách hết tứ phương trận thế, chỉ sợ võ thần điện liền phải đắm chìm vào biển. Long mục đảo giáo hắn rõ muộn một trước mắt, chuyến này Tô Mạch Đoạn không thể để cho như thế thảm sự lại lần nữa phát sinh. Mấu chốt là, việc này chấm dứt nói không chừng còn phải tự mình có nổi. Tiêu Hà lĩnh mệnh về sau, Vội vàng đi tìm. Nhưng là hắn tại trận pháp nhất đạo cũng không tinh hồng, mai cho đến thạch thành cùng không nói đại sư phá hủy nơi thứ ba trận nhãn về sau, lúc này mới tại phe thứ tư rừng bia trước đó đem bọn hắn đến hai cái trở lại. Biết Tô Mạch đã tới, tự nhiên không cần lại đi phá trận. Lúc này mới tranh thủ thời gian tới, không bỏ qua trước mắt cái này kinh thiên một trận chiến. Thượng Hoàng Huyền Thiên ấn cùng Tô Mạch năm đấm, chấn động chi huy, để ba người riêng phần mình đều là giật mình mặt không còn chút máu. Vốn còn muốn tới gần, mắt thấy ở đây, lại là hận không thể chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Băng bản lãnh của bọn hắn, áp sát quá gần, không đợi Tô Mạch đánh chết thứ sáu kinh, bọn hắn liền phải chết tại cái này giao thủ dư ba phía dưới. Từ xa nhìn lại, liền thấy thứ sáu kinh lần thứ hai đánh ra thượng Hoàng Huyền Thiên ấn. Ba người mắt thấy ở đây, mới nhìn ra chiêu thức kia mãnh liệt tinh diệu. Thứ Sáu kinh vô chi vô giác, toàn vẹn ngã, đánh ra tới chiêu thức có thể nói là kinh thiên động địa. Nhưng mà đối mặt dạng này chiêu thức, Tô Mạch không chỉ có không lùi, ngược lại là cười ha ha, tiến bộ tiến lên. Quyền gia không nghe tiếng lôi, chỉ có long ngâm tượng vàng trùng âm thanh lợ lở. Cả hai lại là đụng một cái. Tô Mạch dưới chân bất động, quanh thân không hoảng hốt, đứng ở tại chỗ, đỉnh thiên lập địa. Thứ sáu kinh miệng núi vọt máu, khoác hoàng bào cũng đã triệt để phá thành mảnh nhỏ. Nhưng hắn cũng là nửa bước không cho. Tiêu lên một tiếng đau đớn, lại kết lên hoàng huyền thiên ấn, lấy tay đưa ra. Phanh phanh phanh, một ấn hai ấn ba ấn, mỗi một ấn đều thanh thế to lớn, chấn động bát phương. Tiêu Hà ba người là vừa lui lại lui, đều nhanh muốn lui không thể lui may cái này võ thần điện dưới mặt đất cũng là cực kỳ khổng lồ bằng không mà nói cái này thứ tư chỗ trận nhãn không cần thạch thành cùng không nói đại sư đi đẩy. chỉ sợ cũng phải hủy ở hai người kia giao thủ phía dưới thứ sáu kinh thì là phun một cái lại nôn, thất khiếu bên trong không ngừng chảy máu máu tươi nhộm đỏ và táo trên nhỏ xuống trên mặt đất Thê lương chỗ nhìn không nói đại sư cao mày mặt mũi tràn đầy từ bi miệng tụng A di đà Phật sau đó niệm tụng vãng sinh kinh lại nói trước mắt đọc chấm nghe sách dùng tốt nhất đáp quả giải đọc về đú dễ sẽ đủ con lắp đặt mới nhất bản. Thạch Thành nhịn không được nhìn cái này cùng bên trên một chút, còn chưa có chết đâu. Sớm chuẩn bị. Thạch Thành cũng không biết con nên hay không giúp đỡ Thứ Sáu Kinh tạ ơn Đại Hòa Thượng này ý tốt, nhưng mà lại minh bạch, chiến đến đây, Thứ Sáu Kinh đã là dầu hết đèn tắt. Từ hắn không ngừng đánh ra một chiêu này liền có thể nhìn ra. Lúc bắt đầu uy lực khổng lồ, nhưng là càng về sau, mặc dù khí thế như cũ không kém ai, nhưng uy lực đã giảm bất đi nhiều. Cứ kéo dài tình huống như thế, hắn cũng sớm đã không thể tiếp tục được nữa rồi. Quả nhiên, đợi cho lúc này, Thứ Sáu Kinh hái thượng hoàng huyền Thiên ấn lại một lần ngưng kết, nhưng vừa vặn đẩy lên một nửa cũng đã cuồng phún một ngụm máu tươi, không đợi tô mạch nắm đấm rơi xuống trên thân, cũng đã liên tiếp lùi về phía sau, cuối cùng bịch một tiếng ngồi trên mặt đất, rốt cuộc không có động tĩnh. một lát sau mới ngước đầu nhìn lên tô mạch, nơ ngác xuất thần, tựa hồ không rõ mình tại sao lại xuất hiện ở cái địa phương này. tô mạch ngưng tụ chân khí một quyền, vốn là dự định nên đón hắn thượng hoàng huyền thiên ấn. mắt thấy ở đây lại là thở dài, bông ra nắm đấm. thứ sáu kinh quả nhiên vô công cái thế, tô mô rất là tận hứng. đa tạ ngươi, lời này tô mạch là xuất phát từ nội tâm. hôm nay một trận chiến này, mặc dù về thời gian kém xa thứ bảy kinh kia một chuyến. Bất quá này sẽ là thứ bảy kinh liên thủ với Phương U Vân, đánh cái này đánh cái kia, ngược lại là khá là phiền thoái. Lần này là bắt lấy một người dùng sức đánh, tình huống là thật khác biệt. Thứ sáu kinh có thể kháng trụ một trận này đánh đập, Tô Mạch cảm thấy không chỉ có đến tạ ơn hắn, còn phải cảm tạ một chút cái kia không biết người ở chỗ nào thứ ba kinh. Bằng không, chỉ sợ cái này thứ sáu kinh còn phải ngang nghèn. Một câu nói xong, thứ sáu kinh mãnh địa phun ra một ngụm máu tươi, muốn đối tô Mạch trợn mắt nhìn, chợt tựa như là nghĩ tới điều gì, túi đầu hết lên mình trước vạt táo trên, lại thể hội một chút trên người mình thương thế. Trong lúc nhất thời nước mắt theo máu tươi quần quần chảy xuôi, nhưng lại không biết là hối hận là hận. Cuối cùng hắn răng, dùng một loại khàn rộng đến cực hạn thanh em nói ra. "Thầy Châu, thầy Châu, Định Quần núi, Bách Dạ trước hổ, Độ Tử Quan, Đông Môn Dung, Đông Môn Dung ngay tại, là ở chỗ này." Tô Mạch nghe vậy yên lặng cười một tiếng. "Hắn đã tính toán ngươi, vậy cái này sẽ khẳng định đã không ở đó. Bất quá thứ 6 kinh yên tâm chính là, ngươi nói cho ta Kinh Long hội tổng đà ở đâu, ta sớm tối để còn sót lại Long Môn kinh hoàng, tất cả đều xuống dưới của ngươi." Thứ sáu kinh trong lúc nhất thời hai mắt trừng trừng, không đợi mở miệng lại nói, trong con ngươi hào quang đều đã rút đi, lại là cái chết không nhắm mắt. chương 589 võ thần điện bên ngoài thứ sáu kinh chết không nhắm mắt, tô mạch cũng là thở dài. hắn bị thứ ba kinh tính toán, chúng kịch độc thần trí mê thất tại kia kịch độc thôi động phía dưới hao hết hết thệ tâm huyết mới bắn ra kia như thế uy lực võ công. cho dù trận chiến này bên trong tô mạch chưa từng đánh cho trọng thương, chiến hậu cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. bây giờ chính như thạch thành sở liệu hắn đã là dầu hết đèn tắt, tự nhiên là không thể không chết. chỉ là kể từ đó lưu lại nghi vấn lại càng nhiều thứ ba kinh vì sao muốn mưu thứ sáu kinh hãi tính mệnh cử động lần này mục đích ở đâu tại sao đến đây thứ ba kinh lại là cái gì thời điểm đi vào qua cái này võ thần điện vì sao lại đối với chỗ này rõ như lòng bàn tay mặt khác lúc trước cùng thứ sáu kinh lợi nói khách sáo thứ bảy kinh hái sự tình quả nhiên đã bị thứ sáu kinh đưa về kinh long hội đệ thập kinh sự tình có lẽ tạm thời còn nghi vấn còn phải tinh quan hiệu quả về sau nhưng liền trước mắt mà nói mình như vậy tùy tiện xâm nhập tây châu hoặc là đợi chờ mình là kinh long hội số lớn cao thủ tập kết chúng sát hoặc là liền sẽ nhào cái không Cái trước tạm thời thì cũng thôi đi, nếu là cái sau, Kinh Long hội thỏ không có ba hàng, kinh doanh Tây Châu nhiều năm, nếu là khăng khăng muôn lẫn dấu, muốn tìm bọn hắn chỉ sợ sẽ muôn vàn khó khăn. Mà lại thứ ba kinh đã dành thứ sáu kinh tính mệnh, chính tôi mạch hiển nhiên cũng tại trong cục. Kia người này đối với hắn hiểu rõ, chỉ sợ viễn siêu tưởng tượng. Chuyến này Tây Châu, còn phải lại làm chuẩn bị. Thiên Đầu Vạn tự suy nghĩ ở trong lòng chợt lóe lên, này lại lại không phải truy đến cùng thời điểm. Tiêu Hà ba người lúc này cũng tới đến trước mặt chào. Tô Mạch nhìn Thạch Thành hai mắt, liền biết chạy loạn, để ngươi cha lo lắng. Thạch Thành cũng cảm giác lời này làm sao nghe làm sao cảm giác của gái cuối cùng vẫn là mình cái kia hố con tử cha ruột không làm nhân sự a cười khan hai tiếng ứng đối về sau lúc này mới hỏi tô tổng tiêu đầu ngay nhìn thấy cha ta sao hắn giống như lại bị mất tô mạch nháy nháy mắt lúc trước tề đỉnh thiên liền đã nói với hắn thạch thắng thiên đuổi theo giết lôi chấn minh về sau lôi chấn minh đều quang minh chính đại chạy đến trước mặt mình đến chỉ hiệu bảo ngựa cũng không có nhìn thấy thạch thắng thiên cái bóng không nói đại sư truy thạch thắng thiên mà đi bây giờ lại thân ở thiên địa này tứ cực vạn bia đại trận bên trong kia thạch thắng thiên lại chạy đi đâu rồi? cái này võ thần điện từ trên xuống dưới tổng cộng cứ như vậy ba tầng mình từ thượng tầng xuống tới trung tầng bên kia còn có nam hải cái khác cao thủ tại lĩnh hội võ học Lường trước người này liền xem như thật bị mất hẳn là cũng không có tìm lúc này nhẹ gật đầu ngươi chớ có lo lắng trước đem nơi đây thu thập một chút chúng ta liền đi tìm xem hắn đa tạ tô tổng tiêu đầu hắn luôn tại tô thế thúc cùng tô tổng tiêu đầu hai cái này xưng hô ở giữa đung đưa không ngừng cái trước bắt nguồn từ cha mệnh nhưng là xoắn suýt nửa ngày vẫn là quyết định đem cha mệnh ném qua một bên dù sao cha ruột quá không đáng tin cậy đám người lúc này không nói chuyện, bắt đầu ở chiến trường này tìm kiếm, đem mặt khác một viên vô lượng càn khôn tìm tới. Tiêu Hà thì là đi chém xuống quy khư đảo hư nghi ngờ cốc đầu lâu, hắn bị thứ sáu kinh hấp thu một thân tính mệnh võ công, đến mức đầu lâu khô cát, thi thể khô cảo. bất quá đầu này cũng là còn có thể nhận ra diện mạo như trước, có thể chịu được dùng một lát. đám người rời đi trước đó, còn làm hai chuyện. đầu tiên là đem Nam Hải võ thần hải cốt sửa sang lại một chút, ngay tại chỗ vừa lấp. vị này vài ngàn năm trước vì thiên hạ thương sinh, đàn tận kiệt lo một đời tông sư, trước khi chết cũng là lòng mang thiên hạ sau khi chết càng là chấn thủ thiên địa này tứ cực vạn bia đại trận mấy ngàn năm đến ngày lại cũng hẳn là nhập thổ vi an kiện sự tình thứ hai chính là đem thứ sáu kinh hái thi thể cũng cho mang lên không chỉ là vì phòng ngừa thứ sáu kinh giả chết thi thể này đối tô mạch tới nói còn có đại dụng về phần thiên bi tô mạch vẫn là không có đem vật này lưu tại nơi này từ cái này rừng đá huyễn trận bên trong tô mạch thật ra thì giải rất nhiều chuyện mặc dù đức quãng ở trong có không ít bỏ sót chỗ nhưng lại biết cái này cái gọi là thiên bi chấn long thạch cũng không phải là xuất từ nam hải võ thần chi thủ mà là hắn hao hết cực lớn tâm lực. Lúc này mới tìm tới. Vật này thiên nhiên thành địa thái, bản thân mặc dù có không ít điểm đặc biệt, nhưng cũng không có thiên bi về sau như vậy cổ quái. Sở dĩ sẽ có về sau thiên bi đủ loại này thân thích. Lương trước cũng là tại thiên địa này tứ cực vạn bia đại trận bên trong, trấn áp hắc long cổ quốc khí vận trong quá trình, phát sinh một ít biến hóa. Tô Mạch luôn cảm giác sau này khả năng còn biết dùng bên trên cái này đồ vật. Cuối cùng do dự lại do dự, vẫn là quyết định đưa nó mang đi. Đến tận đây mọi chuyện cần thiết thu thập sẵn sàng, Tô Mạch liền dẫn mấy người rời đi nơi đây, đi võ thần điện bên trong hơi tìm kiếm kết quả trung tầng bên này cao thủ căn bản cũng không có nhìn thấy thạch thắng thiên. tô mạch vốn định tiếp tục đi lên đi tìm, vừa vặn kia tam trọng mê cung trước đó, lĩnh hội công pháp những cái kia giang hồ cao thủ từ phía trên đi xuống, hai phe vừa chạm mặt lại hỏi một chút, như cũng không thấy thạch thắng thiên tung tích. lần này tô mạch có chút luống cuống, lão nhân này chạy đến đâu đi? nhưng lại không biết, thạch thắng thiên này lại đang đứng ở bên trong chiến trường, võ thần điện bên ngoài tiếng la giết trận trận ngập trời, quy khư đạo thiếu đạo chủ dẫn đầu quy khư đạo cao thủ phá trận mà tới. Cố Thanh Tùng cùng Vương Xuất lĩnh cách bộ đệ tử chém giết, đến tận đây trọn vẹn đã nhanh có nửa canh giờ. Thạch Thắng Thiên bây giờ liền tại bên trong chiến trường này, thân hình bay vút tại khắp nơi thuyền lớn ở giữa, thiên tuyệt đất nước quyền, thiên tuyệt lạc thần thối, thiên tuyệt kinh hồng trưởng, thiên tuyệt dịch tinh chỉ, thiên tuyệt chín thức chiêu thức thao thao bất tuyệt, không người là hắn địch, tại trong đám người giết bảy vào bảy ra, chỉ là một bên giết, một bên mình cũng rất mê mang. Lao Phu không phải ra tìm Nhi từ sao? Làm sao tìm được nơi đây tới? Hắn vốn là lần theo một con đường dẫn, một đường hướng phía trước, về sau không biết đi như thế nào lấy đi tới, liền đung nhiên hai mắt tỏa sáng lại là đã đi ra võ thần điện, vốn định lập tức trở về tiếp tục tìm, kết quả dương mắt xem xét, đường ven biển bên trên lít nha lít nhít, quy khư đảo quy mô xâm phạm. chuyến này người tới rất nhiều, trung trung điệp điệp hơn ngàn chiếc thuyền lớn, mặc dù đệ tử tầm thường xuất lĩnh không nhiều, bây giờ đều tại Nam Hải Minh trưởng không phía dưới, nhưng là lại tới đây lại tất cả đều là tinh binh manh tướng, bọn hắn lúc trước giấu kín tại kia lãnh vua song hòn đảo phía trên, hóa thân bình thường nông gia hán, cũng không ít dấu ở chỗ tối, đợi chờ tô mạch đi vào về sau, chính là chia binh hai đường, một bộ phận chút ít nhân số, dịch dung giả dạng, gia nhập tô mạch trong đội ngũ mặt khác đại bộ đội thì là tại tô mạch sau khi đi, lúc này mới lặng yên theo tới. thứ sáu kinh bản tính đánh đinh đương vang, cha trộn vào võ thần điện bên trong, thoát ly tô mạch trường khống, phía sau dẫn tô mạch nhập rừng đá huyễn trận, để cái này huyễn trận chấn áp tô mạch. giả thật gần nhất một mực dùng quả dại đọc đạo sách truy càng, đội nguyên hóa đổi, đọc chậm âm sắc nhiều, vê đút vê đút vê đút, dễ uổng xe đủ. do quả táo đồng đều nhưng, mình thì thừa cơ đi đem thượng hoàng kinh thế thư thôi diện đến đỉnh phong cảnh giới. kể từ đó, dù là rừng đá huyễn trận áp chế không nổi tô mạch, mình cũng có thể chiến tối lui. đợi chờ ra cái này võ thần điện bị Tô Mạch xuất lĩnh cách bộ đệ tử vây công, cũng có Quy Khư đảo cao thủ đến đây cứu chàng. trong ngoài hợp nhất phía dưới, không khó toàn diện địch nhân, lại không nghĩ rằng thứ ba kinh một cái Di Thiên Đại Hoang, không chỉ để hắn không có thể đem cái này thượng hoàng kinh thế thư tu luyện tới đỉnh phong tự cảnh. liền ngay cả tàu vi thượng tế đầu này cũng dùng một cái ống trúc trên tờ giấy kích đóng cho chắn đến kín kẽ, để hắn chỉ có thể cùng Tô Mạch liều mạng, quả thực là vứt bỏ một đầu tốt đẹp tính mệnh. bây giờ trên mặt biển ác đấu say xưa Cố Thanh Tùng Vương xuất kết trận nên địch, Song phương tiếp mạng mã chiến, chỉ là địch quân nhân số đông đảo, bị đặt ở trong vòng vây cố thủ chống cự. Dương Tiểu Vân Ngụy Tử Y nhỏ tư đồ xuất lĩnh đám người cũng đã từ cái này võ thần điện bên trong ra. Nay lại Dương Tiểu Vân dạng chân tại bạch hổ phía trên, tại biển người lao nhanh, mạnh mẽ đâm tới, thấy người hoặc là bị bạch hổ sinh sinh đánh chết, nâm chảo đập nát, hoặc là chính là bị Dương Tiểu Vân Thương Long bắt hoang điểm Vân Thương đánh quân lính tăng ăn dã. Ngụy Tử Y bên này thì là cùng nhỏ tư đồ cùng một chỗ kết bạn, đông nam tây bắc bốn vị cô nương tùy hành, xâm nhập trong bể người, một cái lấy thiên địa đại ma ôm dương bản, đánh đối thủ tìm không thấy đông nam tây bắc, mà đông nam tây bắc bốn vị cô nương thì cùng nhỏ tư đồ cùng một chỗ hạ đầu. Những nơi đi qua có thể nói là kêu gen khắp nơi. Kim Cương tự đại hòa thượng nhóm cũng không thể tại ở trong đó chỉ lo thân mình. Từng cái miệng tụng A Di Đà Phật dựng lên đại phạm kim thân, quyến ra vô tướng kim cương. Một bên lòng dạ tử bi, một bên kim cương trừng mắt. Trương Thiên thì là dẫn Ngọc Khôn cung một đám nữ đệ tử tại trong chiến trận chém giết. Thủ đoạn của các nàng tàn nhẫn, còn tại bình thường phía trên. Dù sao một đám nữ tử muốn để cho người ta không dám treo chọc mình, liền phải so người bên ngoài còn muốn hung ác mới được. Thậm chí liền ngay cả Doãn Tiểu Ngư cũng mang theo sóng lớn trưởng thông minh, quỷ gió lam vương nữ, thiên cơ Tây văn dã, tình nhân kiếm thư tinh cười nói người một đám tại giữa sân chém giết. Doan Tiểu Ngư sát tâm ma kinh tệ nạn nơi giải, bây giờ sát ý chấn thiên, càng là không phải cùng bình thường. Nàng đám thủ hạ này, tại Tô mạch đầu này trên tuy lớn, sớm đã bị kìm nén đến hung ác. Hiện nay chàng diện này, mặc dù là nhìn trong lòng run sợ, nhưng cũng chính hợp tâm ý, chính có thể đem ra thật to dương ai một trận. Đến vũ tứ hải long đầu, đoạn nhân kiệt tỷ đệ, kia liền càng không cần nói. Tô mạch phương diện này thực lực không phải tầm thường. Chỉ bất quá, đặt ở trước mắt một trận này cầm phía trên, nhưng lại lộ ra hạt cát trong sa mạc. Địch quân số lượng thật sự là quá nhiều. Cho dù mọi người tất cả đều vung ra tay chân đại khai sát giới, Muốn đem bọn hắn đều chém giết cũng không có khả năng. Thạch Thắng Thiên tiên tuyệt đất nước quyền từ trên trời giáng xuống, uy khư đạo đệ tử từ từng cái têo thảm ngã xuống đất, sau đó lại có cao thủ đánh lén mà lên. Lao đầu trong lúc nhất thời cũng là khí nghiến răng nghiến lợi. Không dứt. Chính đều thì thầm công phu, liền nghe đến Dương Tiểu Vân một tiếng hô quát. Thạch tiên bối, từng. Thạch Thắng Thiên nhìn lại. Đệ mọi gọi ta Thạch đại ca chính là, lão phu cùng ngươi nam nhân chính là kết bái chi giao, hà có thể nên được tiền bối hai chữ. Ha ha ha ha. Dương Tiểu Vân ngửa mặt lên trời cười to. Tốt, Thạch đại ca võ công cao cường, có dám cùng ta một đạo? cầm địch bắt vua trước có câu nói là thủ lâu tất vua bị động bị đánh chưa hề đều không phải là dương tiểu vân tính cách cái này ngay miệng phá cục chi đạo tự nhiên là tam quân trong trận lấy thượng tướng thủ cấp có gì không dám thạch thắng thiên cũng sớm đã chịu đủ cái này giết tới giết lui không giết xong đối thủ lúc này thả người nhảy lên lão phu cho ngươi ở hộ đệ nội trùng sát chính là tiếng nói đến tận đây hai trưởng liên động liền nghe đến ầm ầm ầm ầm nổ tung không ngừng bên hai lực đến uy khư đạo đệ tử nhau nhau kêu thảm kêu rên. dương tiểu vân gào thét một tiếng bạch hổ nhảy vọt hướng về phía trước giữa không trung bên trong phát ra một tiếng hổ gầm chấn động tứ phương, không ít võ công hơi yếu hơn một bậc quy khư đạo đệ tử, đều là không chịu được thất khiếu chảy máu. Mắt thấy một già một trẻ này một đầu lão hổ, liền muốn giết tới. Liền nghe đến một tiếng gầm thét, ngăn bọn họ lại. Trong lúc nhất thời, bóng người bay động, một đám người mặc trọng giáp, vắt trên lưng lấy tâm chấn quy khư đạo đệ tử, tại Dương Tiểu Vân cùng Thạch Thắng Thiên trước mặt kết trận ngăn cản. Liền nghe đến xoát xoát xoát, xoát xoát xoát. Bọn hắn từ phía sau cởi xuống chấn, vung tay ném ra. Cái này tâm chấn chiếu lấp lánh, ở giữa dày, biên giới mỏng, sắc bén như đao. Bây giờ cái này vung tay đánh ra, hơi va chạm một chút, liền phải bị cái này tâm chắn chặn ngang cắt đứt. Thạch Thắng Thiên mắt thấy ở đây, lại là cười ha ha một tiếng. Hai trường lật một cái, Thiên Tuyệt Kinh Hồng trưởng trong khắc, quấn khắp, cuốn lên cương phong. Không đợi cái này tâm chắn phụ cận, cũng đã vì trưởng lực chỗ cự, theo sát lấy hai trường gỗ, những này tâm chắn khẩn khắc bay ngược mà đi. Chỉ là đám cao thủ này, đối với cái này toàn không thèm để ý, lấy tay một thanh cầm qua, trên tấm chắn lực đạo phi phạm, bọn hắn bị kéo theo lấy lăn lộn đầy đất. Nhưng là mặc trên người cực cử, cử động lần này không tổn thương được bọn hắn may may. Từng cái xoay người mà lên, mang theo tấm chắn trở về một lần nữa kết trận. Thạch Thắng Thiên gặp đây, không khỏi cau mày đông nhiên liền thấy bóng trắng lóe lên, Dương Tiểu Vân hưng bạch hổ đã đi đầu một bước. Thạch Thắng Thiên biến sắc, muốn hôn một câu không thể liều lĩnh. Nếu như Dương Tiểu Vân bị cái này tâm chấn gây thương tích, quay đầu, mình lại là không có cách nào cùng tô mẠch bàn giao. Kết quả ngẩng đầu một cái, liền thấy kêu tâm chấn đến Dương Tiểu Vân trước mặt, lại là căn bản gần không được thân. Một cỗ vô hình lồng khí đưa nàng bao phủ rõ ràng, tâm chấn lực đạo mặc dù khổng lồ, lại là không phá nổi Dương Tiểu Vân rời huyền thiên cương. Cũng không đợi những này tâm chấn bị rời huyền thiên cương đánh bay, Dương Tiểu Vân trong tay long nguyên thương lắp một cái, liền nghe đến cuộp cuộp thanh âm vang lên, tâm chấn đều bị Dương Tiểu Vân đánh bay ra ngoài căn bản không cho bọn hắn thu về cơ hội. Chiến trận về sau, đang có một cái cầm trong tay cự thún người, tao mày, tốt một cái lợi hại nữ tử. Kết trận, đưa nàng đánh cho ta xuống tới. Liền nghe đến thẻ xem xét thẻ xem xét thanh âm vang lên, cầm trong tay tấm chắn đám người này, tại thân thuyền phía trên, hợp thành một mặt cực đại tấm chắn. Tấm chắn khe hở ở giữa, có trường thương dầu dếm, chỉ cần Dương Tiểu Vân đuổi hổ đến trước mặt, tất nhiên muốn vì cái này tấm chắn trường thương gây thương tích. Nhưng mà Dương Tiểu Vân nhưng căn bản liền không cùng đánh giáp lá cả, vô vu bạch hổ phía sau lưng, bạch hổ liền minh bạch Dương Tiểu Vân ý tứ. Khó khăn lắm tới gần về sau, Mắt hổ bên trong đột nhiên thần quang đại phóng, mãnh nhưng ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Quân uy ngập trời, thu hút tâm thần người ta, để cho người ta không chiến mà bại. Đây là Bạch hổ di tộc tuyệt học, Đế Tâm Quyết. Đế Tâm Quyết có Bạch hổ chính thân kinh, cùng Bạch hổ chính tâm kinh. Cái sau ở trong thần công kỳ học rất nhiều. Ở trong liền có quân uy cùng hổ khiếu cái này hai chiêu. Quân uy mở ra, uy nghiêm như biển, phản phất hổ quân địch thần đến. Phạm nhân ngưỡng vọng thần mình, há có thể bình yên vô sự. Phối hợp hổ khiếu một thức, chính là phù hợp Bạch hổ sử dụng thủ đoạn. Lúc này hai thứ hợp nhất, những này quy khư đạo đệ tử vẹn vẹn chỉ là nghe nói hổ khiếu, liền cảm giác quanh thân khí huyết bị hành, miệng mũi vọt máu, lại nhìn kia mắt hổ, lập tức sợ đến vỡ mật, trong ngoài đều tổn thương. Có người kêu thảm một tiếng, vung tay ném đi tấm chắn trong tay, nhanh chân liền chạy, lại ghép bộ trọng giáp hạn chế hắn tốc độ, một bên chạy một bên giải giáp, nhưng lại làm sao có thể làm được? Không cẩn thận dưới chân mềm nhũn bịch một tiếng ngã vào trong nước, cái này nguyên bản tại trên bờ có thể để bọn hắn đao thương bất nhập trọng giáp, trong nháy mắt liền trở thành bừa đòi mạng. Kéo lấy bọn hắn chìm vào trong biển, cũng không thấy nữa sinh cơ. Cái này một đội nhân thủ không ít, trong khoảnh khắc chạy từ phía, một chút không còn. Tay kia cầm tự thuận, dáng người khôi ngô há tử, mắt thấy ở đây, lại là giận tí mặt. Lẽ nào lại như vậy? Trong lúc nói chuyện, bước chân mãnh đạp, thân thuyền cho dẫm đến lung la lung lay, một bước tiến lên phi thân lên, lấy quanh thân nội lực che chở, cả người cuốn rúc vào tấm chắn về sau, hung hăng đánh tới hướng Dương Tiểu Vân. "Cướp ngay cho ta." Dương Tiểu Vân trong tay long nguyên thương nhất chuyển, trong khoảnh khắc, tựa như long vọt cửu thiên, nàng thân hình vọt lên, đột nhiên một điểm, tựa như thần long giơ vút. Đinh một tiếng vang, muội thương cùng kia tâm lập tức đụng tại một chỗ. Ông một tiếng. Đại thượng Huyền đình kinh nội lực hạo nhiên truyền lại tứ phương trong lúc nhất thời mặt biển nổ tung không ngừng, kia khôi Ngô Hán tử thân hình giấu ở tấm chắn về sau, chỉ cảm thấy quanh thân bị chấn, miệng mũi đổ máu, trong lòng hãi nhiên, cái này tiểu tiểu nữ tử, từ đâu tới như vậy nội lực thâm hậu, nhưng cuối cùng một kích chưa chết, đang muốn thân hình mở ra, tìm khe hở phản kích, nhưng mà ngẩng đầu một cái, liền thấy một cái khổng lồ máu nước từ trên trời giáng xuống, vang một tiếng bang, hung hăng rơi vào trên tấm chắn, nguồn sức mạnh này liền toàn không nói đạo lý, cái này to lớn tấm chắn, ngay cả thân hình của hắn đều có thể dấu hạ mà ở cái này hổ tráo trước mặt, lại cũng giả, cắt cắt một thanh âm vang lên cả trương tấm chắn đều bắt đầu vặn mèo, cả người càng là tựa như lưu tình, hung hăng đập vào bong tàu phía trên. cái này vẫn chưa xong, thân hình hắn quá nặng, lại tập kết dương tiểu vân cùng bạch hổ lực đạo, chỉ là một mặt bong tàu há có thể là điểm cuối của hắn. từng tầng từng tầng đụng nát, cuối cùng nạnh sinh sinh đụng vào trong biển, lúc này mới yên tĩnh. thạch thắng thiên trơ mắt nhìn xem một màn này phát sinh, nhị không được hít vào một ngụm khí lạnh. hắn hữu tâm xuất thủ, lại là hoàn toàn không có cơ hội. em đẹp một cái thuận thiên vương, liền như vậy bị đánh sinh tử lưỡng nan rồi. dương tiểu vân thương pháp lợi hại, cái này bạch hổ lực đạo càng mạnh a, cái này một người một hổ. Nếu là muốn cùng lão phu khó xử, lão phu đều phải nghe nóng rồi chuẩn. Dương Tiểu Vân lại là tuyệt không dừng lại, phi thân rơi xuống bạch hổ trên lưng, bạch hổ bốn võ một điểm, lại một lần nữa nhảy lên một cái, thẳng đến địch quân chủ thuyền đánh tới. Thạch Thắng Thiên lúc này che chở ở bên, tiểm hộ Dương Tiểu Vân một mạch liều chết. Mà phen này biến cố, tự nhiên cũng đưa tới giữa sân người bên ngoài chú ý. Liền nghe đến một tiếng gầm thét, ngăn bọn họ lại, không thể để bọn hắn xâm nhập chủ thuyền. Bảo hộ thiếu đạo chủ, chiến trường bốn phía, mắt thấy Dương Tiểu Vân giá bạch hổ, trùng sát trước trận, lại có Thạch Thắng Thiên tại một bên nối giáo cho giặc chỗ nào có thể cho phép bọn hắn như vậy hoành hành không sợ? lúc này liền nghe được một tiếng gầm thét, một cái cao lớn và vỡ, cầm trong tay độc cước đồng nhân hắn tử, đung nhiên hai chân một ngồi xuống, bánh địa phóng lên tận trời. muốn bạn quân bùi bên trong lấy thượng tướng thủ cấp, lại phải xem nhìn ngươi có hay không như vậy bản sự. trong tay độc cước đồng nhân dơ lên cao cao, liền muốn giết tới, nhưng lại tại lúc này, hắn đung nhiên cảm giác trên đỉnh đầu vẻ lo lắng trận trận, ngẩng đầu một cái, liền gặp được một cá thể hình to mọng thân ảnh, vậy mà nhảy so với mình còn cao hơn, lúc này đang từ trời mà hàng, hai cánh tay xoay tròn một tôn độc cước đồng nhân, hung hăng giáng xuống. Liên nghe đến cái này đại mập mạp một bên nện, một bên đều thì thầm. Trăm trăm ngươi thật lâu rồi, ngươi giao ra đây cho ta." "Giao ra cái gì?" Cái này Quy Khư đảo lực sĩ trong lúc nhất thời không hiểu nói ý, lại là liền tranh thủ cái này độc cước đồng nhân nằm ngang ở trước mặt. Liên nghe đến vang một tiếng bang. Trong chốc lớn này, hắn cảm giác trên đỉnh đầu không phải một người, mà là một ngọn núi. Đọc đến đây là hết chương rồi đúng không? He <cười> he, ghé vào làm tô hủ tiếu cho óa người. Chương 590, bát sống. Vô biên cự lực từ trên trời giáng xuống. Cái này nghiền ép chi thế quả thực quá mạnh. Quy khư đạo vị này cầm trong tay độc cước đồng nhân há tử chính là bát đại thiên vương một trong lực thiên vương một thân thể lực có một không hai quy khư đạo dù cho là đạo chủ hư nghi ngờ cốc tại thể lực phía trên cũng không bằng hắn lại là nằm mộng cũng nghĩ không ra một ngày kia vậy mà lại bị người tại cái này dài nhất chỗ bên trên nghiền ép như vậy thế lương hai cây độc cước đồng nhân va chạm hắn liền ám đạo không ổn trong tay độc cước đồng nhân có tuột tay su thế cắn chặt răng lúc này mới nắm chặt dò xét mắt quét qua hai cánh tay hổ khẩu đều băng liệt cái này lại không xong chân tiểu tiểu tự thân trọng lượng liên đối lấy một kích này cùng một chỗ hung hăng đè xuống vị này lực thiên vương lập tức tựa như lưu tình, ầm vang hướng phía dưới, thân hình giữa không trung bên trong, liều mạng dãy rùa và mèo lại là vu sự vô bổ, chân không dính đất, làm sao có thể chẳng chọc xây dịch? càng chết là, bên này hạ xuống, trước mắt lại là hoa mắt, ẩn ẩn sinh ra hào giác, liền thấy một cái từ trên trời giáng xuống lớn giò, liều mạng hướng mình miệng bên trong nhét giò, một cái tiếp theo một cái, bóng mỡ, thơm ngào ngạt, an mình miệng đầy chảy mỡ, thật sự là có chút gánh không được, không chịu được nổi giận gầm lên một tiếng, người ngược lại là cho ta đến miệng rượu a, dính sát người vậy, loảng xoảng một thanh âm vang lên, rượu đến rồi không chỉ là tới, hơn nữa còn rơi vào rượu trong ao, vô biên vô tận rượu ngon ẩm vang rót vào. Tiêu Lực Thiên Vương trong lúc nhất thời hai mắt trừng trừng. Ai nha, cái nào vô lương chủ quán lại bán ta rượu giả? Quá mặt, quá mặt. Đều thì thầm công phu, cũng cảm giác cái này loại rượu đều tràn vào trong miệng mũi. Trong lúc nhất thời hắt suýt nữa chết rồi, liều mạng dãi rua, lúc này mới mở hai mắt ra một nhìn chung quanh, ở đâu là rượu gì ao? Căn bản chính là bị cái này không biết từ đâu mà đến đại mập mạp, cho trực tiếp từ giữa không trung đánh vào trong biển, mới rót vào miệng mũi tất cả đều là nước biển. Lực Thiên Vương trong miệng gầm thét, lại ngẩn đầu liền gặp được kia chân tiểu tiểu cầm trong tay hai cây độc cước đồng nhân đang đứng tại một chỗ mạn thuyền phía trên vung vậy hai bảng kéo ra độc cước đồng nhân hoành tào thiên quân những nơi đi qua há lại chỉ có từng đó tại người ngã ngựa đổ vậy căn bản chính là tùy tiện ở giữa đứt gân gãy xương hơi bất lưu thần liền phải đi gặp diêm vương lực thiên vương đến tận đây mới hiểu được người này muốn mình giao ra chính là cái gì căn bản chính là mình độc cước đồng nhân hiện nay cũng không chính là bị người này cho đòn sao trong lúc nhất thời khí liên tục đập mặt biển nhưng lại đau nhè răng trợn mắt hà tử giữa không trung rơi xuống mặt biển tự lực gia thân chỉ cảm thấy từ đầu đến chân không một chỗ không đau, lại nghĩ nói muốn đi đoạt lại cái này độc cước độc nhân, lại là có chút không dám. nghĩ nghĩ, dứt khoát chìm vào nước biển bên trong, hướng phía mặt khác một chỗ bơi đi. ít nhất phải rời cái này quá lực nữ nhân xa một chút. Lực Thiên Vương bị chân Tiểu Tiểu một kích độc cước độc nhân, trực tiếp từ giữa không trung nện xuống đi. cái khác Thiên Vương cao thủ cũng muốn tiến về ngăn cản Dương Tiểu Vân, cũng không phải bị Ngụy Tử Y cùng Nhỏ Tư Đầu ngăn lại, chính là bị Trường Thuyên bọn hắn chặn đánh. nếu không nữa thì còn có kia Doãn Tiểu Ngư xuất lĩnh sở thuộc Đại Khai sắc giới. trong lúc nhất thời lại là không ai cản nổi Dương Tiểu Vân cùng Thạch Thắng Thiên, uy khư chủ trên thuyền. Người trẻ tuổi đứng chắp tay, nóng nhìn cái này dần dần đến Dương Tiểu Vân hai người, lại làm mỉm cười. Nhẹ giọng mở miệng: Người tới, truyền lệnh." Bên người cầm kỳ thư họa bốn cơ vội vàng lên tiếng. Liền thấy vị này thiếu đạo chủ bờ môi mấp máy, bốn cơ liên nhau, lúc này quay người truyền lệnh. Thiếu đạo chủ đứng chắp tay, ngước đầu nhìn lên, nhìn về phía Dương Tiểu Vân cùng Thạch Thắng Thiên, nhếch miệng lên mỉm cười. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa từ trước đến nay ném. Tô mạch tại cái này võ thần điện bên trong, khó nói đường sống có thể. Dù cho là may mắn đến sống, có ngươi nơi tay, không sợ hắn sinh cơ tuyệt tận. Trong miệng nói nói đến tận đây, cầm kỳ thư họa bốn cơ đã trở về. Lại chờ một lát, Dương Tiểu Vân bọn hắn đã nhanh muốn tới trước mặt. Chỉ thấy được lạch cạch lạch cạch vài tiếng vang, trung quanh mấy chiếc thuyền lớn, cánh buồm đột nhiên giơ lên. Đột nhiên ở giữa đường ai nấy đi, Dương Tiểu Vân bên này đuổi hổ hướng về phía trước, vốn là nhảy lên ở giữa liền có thể leo lên cái này chủ thuyền. Nhưng hiện nay khoảng cách này tức thời kéo ra, qua lâu rồi cái này, Bạch hổ nhảy lên khoảng cách. Thiếu đảo chủ lạch cạch một tiếng tung ra một cái quát xếp, khẽ động hai lần, đắc chí vừa lòng. Cái này Bạch hổ thần dị, nhưng dù cho là lại thế nào thần dị Bạch hổ, cũng chung quy là một đầu xúc sinh. Hạ nước, ngươi rủ cho là có muôn vàn thần thông, mọi loại biến hóa, cũng chỉ có một con đường chết. Nhưng mà vừa dứt lời, Bạch Hổ đã bốn vó đạp nước. Dưới chân riêng phần mình ngưng kết hàn băng, một đường hướng phía trước, lại là đạp nước mà đi, hoàn toàn không có rơi xuống trong đó. Một màn này trực tiếp để thiếu đạo chủ thấy cho mắt. Cái này, cái này, cái này. Hắn cầm quạt xếp chỉ vào chính phi tốc mà đến Bạch Hổ, trong lúc nhất thời lại là không biết nên nói cái gì cho phải. Dựa theo bình thường mạch suy nghĩ tới nói, hắn mặc kệ là nắm bắt thời cơ, vẫn là thủ đoạn, đều tính được là là có tác dụng. Lâm trận thời điểm, điều tiết chiến thuyền, tránh ra lớn như vậy nhàn rồi cũng là lợi hại. nếu là đội bình thường lão hổ, thật ngã vào trong nước, dù cho là có thể bơi, một thân bản sự cũng phải mời đi thứ chín. thế nhưng là vị này thiếu đạo chủ nằm mộng cũng nghĩ không ra, tô mạch cái này một đầu không phải phổ thông bạch hổ. không chỉ thân phụ nội lực, càng là bởi vì long mục đạo chiến dịch, đánh cắp long vương giám bên trong cửu âm huyền băng sách nội lực. tại trên biển phi nước đại chỉ là bình thường mà thôi, bạch hổ thường xuyên nơi này trò chơi, tại trên biển bắt cá đánh chim làm vui. như thế nào lại rơi xuống? mắt thấy cái này bạch hổ lao vụt, dương tiểu vân cầm súng mà đến, thạch thắng thiên tùy hành ở bên, nhảy lên một cái, liền muốn nhảy đến trên thuyền liên nghe đến người ảnh thanh âm xé gió liên tiếp vang lên ngầm đầu một cái hơn mười cái hán tử áo đen đột nhiên mà tới diên phần mình hai tay nắm tay xoắn suýt thành trận từ trên trời giáng xuống quyền thế cùng một chỗ phong thanh liền nội vô tận lực đạo sâu chối một chỗ hung hăng nghiền ép mà xuống mười mấy người này đều không phải là nhân vật tầm thường chính là ám long đường đường chủ tọa hạ ám long vệ mỗi người bọn họ tu hành đều là thôn tính công mặc dù trải qua ám long đường đường chủ sửa chữa đã không tính là hoàn chỉnh thôn tính công thế nhưng là đến trình độ này một thân nội lực thể lực đều là nhân tuyển tốt nhất càng là vì bọn họ chế tạo riêng một môn trận pháp. Một khi liên thủ vây công, chỗ lợi hại tuyệt không phải người thường có thể cản. Khuyết điểm duy nhất chính là nhân số quá nhiều. Ám Long Đường Đường Chủ muốn đem bọn hắn mang theo trên người, cùng theo tiến vào võ thần điện. Thế nhưng là nhiều như vậy nhân thủ thật sự là xếp vào không hạng. Lúc này mới tạm thời lưu tại kia ở trên đảo, theo thiếu đảo chủ cùng một chỗ đến đây chu sắt tô mạch thuộc hạ. Này lại công phu thiếu đảo chủ sớm chuẩn bị, chủ yếu là vì đối phó Thạch Thắng Thiên. Bây giờ quyền thế cùng một chỗ, quả nhiên lợi hại phi thường. Chỉ là chưa đánh tới cái này Thạch Thắng Thiên, Bạch Hổ cũng đã ngửa mặt lên trời một tiếng gào khét mới mấy người này lập tức quanh thân chấn động, thể nội khí huyết sôi trào. nhưng chúng quy là cao thủ, không đến mức bị một tiếng này hổ khiếu trực tiếp chen ép miệng phun máu tươi, nhưng quyền thế lại là trong nháy mắt yếu đi ba phần. theo sát lấy chính là đằng long thẳng lên cửu thiên. dương tiểu vân mũi thương lắp một cái, rồng ngâm hổ gầm ở giữa, tức thời đẩy ra một cái năm đấm, mũi thương ngay ngược xuyên vào, chọn thi thể kia, trực tiếp đã đến trên thuyền. bạch hổ bốn chân rơi xuống đất, cầm kỳ thư họa bốn cơ nhanh lên đem thiếu chủ canh giữ ở sau lưng, đồng thời tiếng bước chân trận trận mà lên, bốn phương tám hướng mà đến, đem dương tiểu vân cùng bạch hổ quay quanh một cái trận như nêm cối. Thạch Thắng Thiên vốn định đuổi theo, lại bị mười mấy người này liên thủ ngăn lại. Mặc dù Thạch Thắng Thiên tự hỏi muốn đánh chết bọn hắn cũng không khó, nhưng cũng tuyệt không phải một chiêu một thức liền có thể làm được. Nhưng là hắn cũng không nóng nảy. Dương Tiểu Vân võ công vốn là cao minh, huống chi còn có Bạch Hổ ở bên. Vị này thiếu đảo chủ trên thuyền liền xem như còn có bố trí, muốn cầm xuống hai người kia cũng chưa chắc có thể làm được. Mà chỉ cần đợi thêm một lát, mình liền có thể đem bọn này người áo đen đánh chết ơi, Vậy sẽ cùng Dương Tiểu Vân sẽ cùng một chỗ, không khó đem cái này thiếu đảo chủ bắt sống. liền nghe đến Bạch Hổ gầm lên giận dữ, bay người lên trước. Quy Khư đảo cao thủ vội vàng chặn đánh đáng tiếc, cái này lớn bạch hổ một móng nuốt đập tới, trực tiếp có thể đập nát mười cái, cái đuôi quét qua, trên thuyền này cơ hồ liền muốn không ai. Đông Nam Tây Bắc bốn cơ muốn niệm hộ thiếu đảo chủ thoát đi, nhưng mà lúc trước thiếu đảo chủ Na Di chiến thuyền, kéo dài khoảng cách, có thể chiến trận phía trên ha có thể tùy tiện xây dịch, chính là rút dây động rừng, chỉ cần tầng tầng đưa đổi, đạo đạo kết nối, mới có thể dây rủ ra một tấc lung này. Lúc đầu chiếc này chủ thuyền là ở trung quanh chiến thuyền bảo hộ chỗ có này lại lại là tựa như một toa đảo tứ phương mở miệng lại là không có viện quân, cũng không có đường lui, liền xem như muốn chạy cũng chạy không được, không thể làm gì phía dưới chỉ có thể xuất thủ trước đối mặt cái này Bạch Hổ. Cầm Kỳ thư họa bốn cái cô nương dung mạo đều là khuynh quốc khuynh thành, võ công cũng là nhất đẳng lợi hại. Bằng không mà nói cũng không thể tại thiếu đạo chủ bên người hầu hạ thường ngày cần thiết. Đáng tiếc, Bạch Hổ cũng không để ý ngươi cái này. Dung mạo ngươi đẹp mắt không dễ nhìn, đối Bạch Hổ tới nói hoàn toàn vô dụng. Mắt nhìn thấy cầm cơ tiến lên liều mạng, Bạch Hổ móng vuốt lớn vỗ, mỹ nhân này tại chỗ liền hương tiêu ngắt vẫn, thời điểm chết so bình thường thi thể càng thêm thê lương một chút, dù sao Bạch Hổ lực đạo há lại các nàng có khả năng tiếp nhận. Một móng vuốt xuống dưới, trực tiếp đánh cái phá thành mảnh nhỏ. Cái đuôi lại quét qua còn lại mấy cái cũng là từng cái miệng phun máu tươi, tứ tán bắn bay mắt thấy không sống. thiếu đảo chủ gầm thét một tiếng, hắn là hương nghi ngờ cốc nhi tử, quy khư đảo thiếu đảo chủ, một thân võ công cũng là không hề tầm thường. bây giờ sinh tử trước mắt, nên liều mạng lúc, tự nhiên cũng không tiếc tại liều mạng. hai trưởng cùng một chỗ, chính là quy khư đảo tuyển học vô tướng thần trưởng. hắn còn quá trẻ, hai trưởng ở giữa lực đạo cũng đã cực kỳ hùng hậu, có thể nói được hương nghi ngờ cốc bảy phần chân truyền. lấy hắn cái tuổi này đến xem, đã là đáng quý. nhưng mà trưởng thế đến trước mặt, bạch hổ móng đuốt lớn vĩu vào rồi, chỗ nào quản ngươi cái gì vô tướng thần trưởng, vô định thần công trực tiếp liền cho lay năm mê ba đạo, lăn lộn đầy đất. Lại nghĩ xoay người mà lên, một cái móng vuốt lớn liền đã dẫm tại ngực bụng ở giữa. Liền nghe đến thẻ xem xét thẻ xem xét một trận thanh âm vang lên, xương cốt là đứt thành từng khúc. Trong miệng máu tươi cuồn cuốn, muốn rách cả mí mắt, nhìn xem cao cao ngồi tại Bạch hổ phía trên Dương Tiểu Vân, tức giận quát: "Ỷ vào hổ thú chi năng, tính là gì anh hùng hảo hán? Có bản lĩnh ngươi xuống tới, chúng ta chân nữ chân giáo gặp qua." Dương Tiểu Vân cười ha ha một tiếng: "Ta một cái phụ đạo nhân gia, vốn cũng không phải là anh hùng hảo hán." Phu quân thường nói: rõ ràng có thể ủy vào người đông thế mạnh, dựa vào cái gì muốn cùng ngươi đơn đả độc đấu? Ta gả làm vợ, tự nhiên là đến phu sướng phụ tùy. Hôm nay liền muốn ủy vào cái này hổ thú chi năng kinh ngươi, ngươi có thể làm gì được ta? Nếu là đổi cùng tô mạch thành thân trước đó, nói không chừng nghe nói như thế, thật đúng là xuống tới cùng cái này thiếu đạo chủ liệu mạng một trận. Bất đắc dĩ cái này thương long bắt hoang điểm vân thường, đánh hắn ôm đầu khóc giống không thể. Nhưng mà hiện nay trường hợp này lại là không được. Nàng theo tô mạch những năm này, khác không có học được, chỉ ít học xong một điểm, càng là sắp đạt tới mục đích, càng là không thể đắc chí vừa lòng, chỉ cần ổn bên trong cầu ổn. Phải biết, chiến trận này phía trên, mỗi một lúc mỗi một khắc đều tại người chết. Mình muốn cùng người giao thủ, lúc nào đều được. Nhưng là loại thời điểm này còn ở nơi này lề mà lề mề, đó chính là cầm người bên ngoài tính mệnh không xem ra gì. Những người này đều là Tô Mạch thủ hạ, vì hắn đổ máu liều mạng, mình thân là Tô Mạch thế tử, há có thể tại cái này ngay miệng cản trở hại tính mạng bọn họ. Lúc này trong tay Long Nguyên Thương nhất chuyển, hướng phía trước đưa tới, liền nghe đến thẻ xem xét một thanh âm vang lên, thiếu đảo chủ miệng đầy răng ngà, lập tức bị Dương Tiểu Vân tất cả đều cho đối cái náo loạn. Theo sát lấy thân súng quay lại, thuận thế đưa tới vậy một cái tiểu đảo chủ kêu thảm một tiếng, liền bị dương tiểu vân chọn tại đầu thương phía trên. nàng một cái tay chọn cái này thiếu đảo chủ, mặc cho hắn tại mũi thương bên trên tiếng kêu rên liên hồi, một bên đưa tay vu vu cái này bạch hổ phía sau lưng, bạch hổ dơ thẳng lên trời một tiếng giống, phi thân liền lên cột bượm. sau một khắc, gầm thét thanh âm vang vọng mặt biển, âm thanh chuyển khắp nơi bát phương. đám người nghe được động tĩnh này, lúc này quay đầu nhìn lại, liền gặp được dương tiểu vân đứng trên người bạch hổ, cầm trong tay ngân thương, thương chọn thiếu đảo chủ, thiếu đảo chủ dây rua không nứt, máu tươi thuận vết thương tí tách trên thuyền, lại nói trước mắt đọc chấm nghe sách dùng tốt nhất app quả dại đọc vedut vedut vedu sedu com lắp đặt mới nhất bản dương tiểu vân trong tiếng hít thở các ngươi chủ soái đã tăng còn không đầu hàng đại thượng huyền đỉnh kinh nội lực cuồn cuộn truyền vang một sát na này cho dù là quy khư đảo bên này người đông thế mạnh cũng là từng cái hai mặt nhìn nhau sĩ khí vì đó một tăng các bộ đệ tử mặc dù cố thủ thành đoàn lại là sĩ khí dâng cao cố thanh tùng lớn tiếng cười nói điện chủ phu nhân quả nhiên là nữ anh hùng quy khư đảo tặc tử nghe buông xuống binh khí người đầu hàng không giết buông xuống binh khí người đầu hàng không giết vung xuống binh khí, người đầu hàng không giết. hai quân giao chiến, sĩ si khí chính là quan trọng nhất. quy khư đảo thiếu đảo chủ bị dương tiểu vân bắt sống, một thương bước lên thê lương bộ dáng, rơi vào những ngày quy khư đảo cao thủ trong mắt chính là đại thế đã mất. trong lúc nhất thời người người táng đạm, ẩn ẩn sinh không nổi đấu tranh chi niệm. mắt thấy thế cục đã định, chợt nghe được có người cao giọng hò hét. thiếu đảo chủ vì tặc nhân bắt, nhưng chúng ta như cũ nhân số chiếm ưu, tuyệt không thể thúc thủ chịu trói. đảo chủ còn tại võ thần điện bên trong, đợi chờ hắn sau khi đi ra, tự nhiên có thể ngăn cơn sóng dữ. một người tiếng hô thế nhỏ, nhưng mà có một người kêu to lúc này liền có rất nhiều người tay cũng từ tứ phương gầm khét, thanh em này liên tiếp, ngược lại để cái này nguyên bản xa suốt sĩ khí đều có mấy phần đóng lại. Dương Tiểu Vân cao mày, sắc mặt hiện lạnh, đang muốn ở ngay trước mặt bọn họ, đem cái này thiếu đảo chủ đầu chém xuống, xem bọn hắn như thế nào ngăn cơn sóng dữ. Nhưng lại tại lúc này, nàng ánh mắt trông về phía xa, Đông Nhiên cười ha ha một tiếng, các ngươi lại nhìn, ta Long Vương Điện Đại Quân đã tới, các ngươi còn không đầu hàng, chờ đến khi nào, tám bộ chu ma ra lệnh, thần quỷ đều tang Lời vừa nói ra, lúc này liền có người lên cao trông về phía xa quả nhiên liền gặp được nơi xa đường chân trời bên trên, lít nha lít nhít che khuất bầu trời mà đến về lớn, nhân số là bọn hắn nhiều gấp mấy lần, ngàn dặm trước mắt trên thuyền cờ sĩ càng là một chút rõ ràng, chính là càn khôn khảm cách chấn cấn tuấn đội tám bộ, tám bộ chu ma lệnh, tô mạch đã sớm chuẩn bị chúng ta, chúng ta căn bản chính là một con đường chết, thiếu đảo chủ làm người bắt trước đây, tám bộ chu ma khiến ở phía sau, cái này cái này căn bản là cá ở trong lưới, đánh như thế nào, thanh âm mới đầu chỉ là xì xào bả tán, trong chốc lát cũng đã truyền lại đám người. Cố Thanh Tùng mắt thấy ở đây, mặc dù không biết vì sao cách chữa bộ vậy mà cũng tới. Lệnh Hồ Bạch phản bội việc này, Tô Mạch đã sớm biết, cách bộ về tình về lý, này lại cũng không nên cùng cái khác bảy bộ sâu chối hợp thành tám bộ chú ma khiến a. Nhưng là hiện tại ở đâu là nghiên cứu cái này thời điểm. Mắt thấy tinh thần đối phương triệt để ma diệt, lúc này ra lệnh một tiếng, để đệ tử trong miệng hô quát người đầu hàng không giết, một bên trùng sát mà đi. Phạm là đầu hàng tất cả đều điểm trụ ném qua một bên, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thì đều chém tận giết tuyệt. Dương Tiểu Vân mắt thấy ở đây, biết đại cục đã định. Lúc này mới một lần nữa ngồi ở Bạch Hổ trên thân, từ Bạch Hổ dẫn dắt, trong tay chọn kia thiếu đạo chủ, liền về tới bảng trận bên trong. Xa xa liền thấy, võ thần điện đại môn trước đó, Tô Mạch một đoàn người đang tự ở trong ra, không khỏi hớn hở ra mặt. "Phu quân!" Một tiếng này la lên, xa xa truyền đi. "Ngụy tử Yiye, nhỏ tư đồ, Sấm Bắc Hoạn, Tuần làm, Doãn Tiểu Ngư một đám đám người, đồng thời quay đầu nhìn lại. Tô Mạch cũng làm mỉm cười, bị Tiêu Hà cầm trong lòng bàn tay kia hương nghi ngờ cốc đầu người, này lại nhưng không dùng được. Bây giờ chàng diện giao cho Cố Thanh Tùng cùng Vương Xuất là được rồi. Thạch Thắng Thiên đánh chết đám kia ám long vệ. Lúc đầu suy nghĩ còn có thể đi giúp Dương Tiểu Vân. Kết quả phát hiện việc này cùng vốn cũng không dùng chính mình. Trong lúc nhất thời cũng là có chút cảm thán. Tô mạch ông cụ non còn chưa tính. Cái này Dương Tiểu Vân một thân oai hùng chi khí vốn cho rằng sẽ nhiệt huyết xúc động, lại không nghĩ rằng vậy mà cũng là như vậy cay độc, hoàn toàn không cho người bên ngoài cơ hội. Trực tiếp đem ưu thế của mình đặt ở trên người của đối phương, đem đối phương đánh cái thịt nát xương tan. Thiếu niên này vợ chồng đúng thật là khó lường a. Dương Tiểu Vân một đoàn người đảo mắt cũng đã một lần nữa bước lên võ thần điện bên ngoài quảng trường. Tô Mạch bọn hắn cũng từ trước cửa đi tới, nơi này sẽ cùng. Liên thấy Dương Tiểu Vân đầu tiên là đem kia Thiếu Đảo Chủ hơi vung tay ném xuống đất, Thiếu Đảo Chủ kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng lại không muốn tại Tô Mạch trước mặt yếu đi thành thế. Ngừng đầu nhìn hầm hầm Tô Mạch, nhìn xem cái này bị mình xem như đối thủ người Xuân Phong bất ý, trong lúc nhất thời nghiến răng nghiến lợi. Tô Mạch, trả ta đâu? Tô Mạch nhìn hắn một cái, yên lặng cười một tiếng. Ngươi là ai a? Bốn chữ này có thể nói là giết người chu tâm, Thiếu Đảo Chủ cao mày. Ngươi vậy mà không nhận ra ta? Dương Tiểu Vân cười một tiếng, từ cái này bạch hổ trên thân xuống tới, đi tới tô mạch bên người. Đây là quy khư đảo thiếu đảo chủ, bọn hắn cũng là không ai, thiếu đảo chủ tự mình ngự giá thân trình, ta lái bạch hổ, tại mọi người hiệp trợ phía dưới, đem này nhân sinh cầm. Ồ, tô mạch sững sờ, nhìn Dương Tiểu Vân hai mắt, không nhịn được cười một tiếng. Khó khăn cho ngươi. Tư nàng trong lời nói, liền biết chuyến này cầu nhanh, nghĩ đến là chưa từng kiến thức đến vị này thiếu đảo chủ thần công kỳ học, chỉ là dự vào bạch hổ đem nó hỏa tốc cầm nã. Bằng không mà nói, chờ mình từ cái này võ thần điện bên trong ra, một trận chỉ sợ cũng đánh không đến trình độ này hắn biết dương tiểu vân xưa nay hiếu thắng, thích cùng người tranh đấu, lần này đệ xuống bản tính, có thể nói là rất là khó được. dương tiểu vân nhẹ nhàng lắc đầu, đang muốn nói chuyện, liền nghe đến chân tiểu tiểu thanh âm truyền đến, trong giọng nói đều lộ ra vui sướng vui sướng. đại đương gia, ngươi nhìn ngươi nhìn. tô mạch vừa quay đầu lại, liền gặp được chân tiểu tiểu chính kéo lấy hai cây độc cước đồng nhân tới hiến vật quý. chỉ là tô mạch nhìn chăm chú một nhìn, lại là sương sở. chỗ nào lại tới một tôn độc cước đồng nhân? làm sao? cũng là túi đầu không lưng. đọc đến đây là hết chương rồi đúng không? <cười> ghé vào làm tô hủ tiếu cho người. Trong năm 591, Nam Hải Chí Tôn. Cái này độc cước đồng nhân là từ Lực Thiên Vương trong tay giành được. Lực Thiên Vương thể lực kinh người, chân tiểu tiểu càng tại trên đó. Nàng tự thiên mà hàng, một đồng nhân nện xuống, Lực Thiên Vương cố gắng ngăn cản, đồng nhân chưa từng tuốt tay, nhưng là hai cố lực đạo tăng theo cấp số cộng, lại là đem cái này độc cước đồng nhân cho ngẩng lên. Bây giờ chân tiểu tiểu cầm trong tay hai cây độc cước đồng nhân, riêng phần mình túi đầu không lưng. Nhìn qua tựa như là tại tiếp khách đồng dạng. Chỉ là nhìn cô nương này, mình tựa hồ chưa từng có cảm giác. Ngược lại là đắc chí vừa lòng, đối cái này hai cây độc cước đồng nhân, rất là thích. Tô Mạch cười một tiếng, cũng liền để tùy, lại nhìn giữa sân, tám bộ từ bốn phương tám hướng mà đến, Quy Khư đảo đám người này chạy đều không chỗ nhưng chạy, cuối cùng bị một thể thành cầm. Trận chiến này đến tận đây, liền xem như triệt để kết thúc. Cao Thiên Kỳ cùng Tọa Hạ ngũ đại thủ lĩnh, lúc này cũng tới đến Tô Mạch bên người, quay đầu tìm đến trên biển cảnh tượng. Cao Thiên Kỳ thở dài một tiếng, thiếu Minh Chủ, từ hôm nay trở đi, Quy Khư đảo liền xem như không có. Tô Mạch cười một tiếng, còn phải đa tạ Cao Minh Chủ vì ta bảy lưu tinh kế. Cao Thiên kỳ vội vàng vót tay, ngày đó Thiên đảo bên trên, Tề gia đại viện bên trong. Chính là Thiếu Minh chủ đưa ra, trước đoạt Quy Khư Đảo, lại lấy cái này võ thần điện làm dẫn, đem Quy Khư Đảo dương nghiệt, nhất cử tiêu diệt. Lão phu bất quá là tại bên cạnh đưa ra một chút không cần gấp gáp đề nghị mà thôi. Cao Minh chủ lời này không khỏi quá khiêm tốn. Tô Mạch nghe vậy lắc đầu, nếu không phải là Cao Minh chủ đối cái này hư nghi ngờ cốc hiểu rõ sâu vô cùng, lại như thế nào có thể trước hạ Quy Khư Đảo? Quy Khư Đảo một đoạn, trên Nam Hải liền không còn có hư nghi ngờ cốc nơi sống yên ổn. Bọn hắn hoặc là rời đi Nam Hải, khắc hắn liền, hoặc là cũng chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Đến đây võ thần điện nếm thử ngăn cơn sóng dữ ở trong chi tiết hơi không cẩn thận, hôm nay chi cục liền sẽ không xuất hiện. Cao Minh Chủ Cư công chí vĩ, coi như chớ có khiêm tốn. Cao Thiên Kỳ nghe vậy cũng là có chút tự đắc cười một tiếng. Trung binh là thiếu Minh Chủ Kỳ kế phi phàm, lúc này mới có thể tại không tổn hại Nam Hải bách tính trên cơ sở đặt thành việc này. Nguyên bản dựa theo Cao Thiên Kỳ có ý tứ là lén lút đem cái này võ thần điện bên trong đồ vật lấy. Dù sao dựa theo truyền thuyết kia đến xem, chỉ cần thu được võ thần điện truyền thừa, liền có thể trở thành Nam Hải chí tôn. Việc này tự nhiên là không nên lộ ra, đạt được võ thần điện truyền thừa về sau tập kết Nam Hải Minh cùng Long Vương Điện hai phe thế lực vây công quy khư đảo một trận chiến này hiển nhiên là có đánh quá trình bên trong nhất thế lương tự nhiên vẫn là Nam Hải bách tính hai phe thế lực lớn mặc dù lợi hại công thành đoạt đất không đáng kể thế nhưng là chiến trận này phía trên nhưng lại cùng Giang hồ luận võ chém giết khác biệt bách tính tất nhiên sẽ bị liên lụy lúc ấy Tô Mạch định ra kế này trước đó liền nói với Cao Thiên Kỳ qua chuyến này nếu là thuận lợi có thể tại không tổn hại Nam Hải bách tính một phân một hào tình dưới triệt để nhất thống Nam Hải Cao Thiên Kỳ nghe xong vội vàng hỏi thăm hai người bọn họ ngay tại trong phòng nghiên cứu mấy canh giờ. Lúc này mới đem chuyện này triệt để định ra.